Chương 25, theo luật trị phủ, theo hiệp tu tiên. Liền cái này, Điện Chính Tông vẫn không có kịp phản ứng, hắn còn tưởng rằng ít nhất phải nhận một phen cảnh cáo. Hắn đều làm xong chuẩn bị, một khi bị cảnh cáo, đã khởi động âm khuê liền sẽ ghi lại đoạn này chứng cứ. Cái này bỗng nhiên đánh sẽ không khổ sở ôn phí, ngược lại sẽ hóa thành lượng vòng lợi nhận, đâm vào cái này hỗn đản chán. Bởi vì chính mình nhận bất cứ uy hiếp gì cảnh cáo, đều sẽ trở thành Vân Thượng Tông đối thanh nang tông nổi lên lấy cớ. Thân là thanh nang tông thân truyền, vô cớ lại áp ý ngăn cản điều ước, phá hư đại cục. Đến thời điểm, trước mắt hỗn đản này liền sẽ biết rõ cái gì gọi là hối hận. Nhưng là, cái gì mẹ nó dừng xe tiền phạt? Nghe vào còn giống như thật có chuyện như thế, cứ như vậy, liền không không chiếm sửa lại. Ta chưa từng nghe thấy có cái gì dừng xe tiền phạt." Khinh La tức giận nói. "Có." Ướn hồi âm từ Tô nói. Thân là An Ninh phủ phụ chủ, nàng nói có liền nhất định có, coi như không có cũng nhất định phải có. Điện Chính Tông ra mặt run rẩy. Một câu khẩu nam nữ nghẹn tại yết hầu, lại không dám nói ra miệng. Ta như thế nào biết rõ đến cùng có hay không?" Khinh La không cam tâm. "Ai bảo các ngươi không có hỏi, tốt bảo ngươi hai người biết được." Ta An Ninh phủ có chọn vẹn luật pháp hoàn thiện pháp quy, theo nếp tu hành, là mỗi một cái tu sĩ trốn nên chấp hành nghĩa vụ, lại căn cứ cùng quý tông ngắc định, các ngươi phường thị cần tại không trái với ta Thanh Nang tông nơi đó pháp luật pháp quy tình vùng dưới khởi đầu, trong phường thị có thể cho các ngươi nhất định quyền tự chủ, nhưng phường thị bên ngoài, các ngươi không được phạm pháp, tiện thể nhắc lên. Bởi vì các ngươi hai cái hành động trái luật, nhiễu loạn chúng ta An Ninh phủ trật tự, mang đến cực kỳ ác liệt, ảnh hưởng nghiêm trọng, ta làm An Ninh phủ phụ chủ, đem theo nếp thượng bẩm tông môn, yêu cầu theo nếp khu trục hai người các ngươi, ngươi có thể hướng đại sứ tìm kiếm trợ giúp. Nhưng ở này trước đó ngươi nhất định phải đợi tại địa điểm chỉ định, không được tùy ý đi lại." Hứng hồi âm nhớ lại Trần Cảnh trắng trợn tiền phạt lúc giọng điệu, xem mèo vẫy hổ, học được cái chín thành giống. Một bộ này tiếp lấy một bộ, nói hai người á khẩu không trả lời được, khó lòng giải bày. "3333." Trần Cảnh liên tục vỗ tay. "Hảo sư muội, học được tốt." Hồi âm sư muội là dân làm chủ, nước dùng đại lão gia. "Ừ hử." Hứng hồi âm hừ nhẹ, ánh mắt vui vẻ. "Không có gì nói, mang đi." Lập tức Vân Thượng Tông hai tên tu sĩ bị nhấn đi, mặc dù không có bị giam giữ bắt đầu, mà là tiếp tục ở tại trong tử lâu, nhưng bị hạn chế không được ra quán rượu một bước. Đừng nói gì đến tốc đẩy phường thị tiến độ. Thất bại. Điền Chính Tông lúc này mặt xám như tro. Nhiệm vụ lần này được không dễ, hắn cũng là phí hết một phen công phu mới nhận được. Bây giờ không thành công không nói, còn làm gương, cũng không dám tưởng tượng, chính mình trở về tông môn sẽ tiếp nhận như thế nào sự phạt. Điền sư huynh, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Ngươi nói một câu a Điền sư huynh. Hiện tại biết rõ gọi ta Điền sư huynh. Điền Chính Tông chán ghét nhìn xem cái này nữ nhân. Lúc đầu có thể không đánh, kết quả vừa đến đã động thủ, lần này toàn xong. Khinh La lúc này hoàn toàn không có trước đó hưng hạnh bộ dáng, rũ lầy bẩy nhìn về phía Điền Chính Tông. Hiện nhân cũng là đối với mình vận mệnh cảm thấy tuyệt vọng. Vân Thượng Tông cũng không phải thanh nang tông loại này không khí nhẹ nhõm dưỡng lao thánh địa. Tại Vân Thượng Tông, dám đánh dám liệu, có thể thu được hết thảy. Mà bọn người lại muốn bị xung quanh sói đói ăn hết tất cả, bọn hắn thê thảm hạ chàng bị tông môn tận lực tiên truyền, hóa thành một cái vô hình ác ngộng, đứng tại mỗi một cái Vân Thượng Tông đệ tử phía sau. Bọn hắn tình nguyện đi chết, cũng không dám thất bại. Những này phong bế địa phương nhỏ người cầm quyền, làm sao lại như thế ác độc, hiểm ác như vậy, cùng lúc trước nghe nói cùng học được hoàn toàn không đồng dạng. Khinh lai trong ánh mắt văn vện tiếng máu Trước khi tới, nàng nhìn thấy án lệ bên trong, những này địa phương nhỏ người cầm quyền, hoặc là quỷ liếm văn thượng tông người tới, hoặc là giận mà không dám nói gì, mà chỉ cần thêm chút khiêu khích, chêu đến những người này không chế không nổi cảm xúc động thủ, tông môn liền có thể thừa cơ nổi lên, cướp lấy càng nhiều lợi ích. Nguyên bản chỉ là 10 dặm phường thị, có thể mở rộng đến 30 dặm, nguyên bản không cho bán đồ vật, bây giờ cũng có thể bán ra. Tông môn cầm tới tay cầm càng nhiều, bàn đàm phán trên muốn tới đồ vật cũng càng nhiều. Hoàn thành khiêu khích người cũng sẽ bội vậy nhận trọng thưởng. Về phần giống như là trần cảnh cùng ứng hồi âm loại này, tại quy tắc bên trong đối kháng Nàng cũng không thể nói chưa từng nghe qua, nhưng quả nhiên thấy. Bởi vì những cái kia chính tổ hoàng đế chính là quy tắc, tại quy củ của mình bên trong chí cao vô thượng, đã sớm hành đã quen, ngược lại bởi vậy đã mất đi tại quy tắc bên trong đánh cược năng lực, là mới quy tắc phụ xuống thời giờ, đụng cái đầu phá máu chạy là chuyện tưởng xảy ra. Bọn hắn khẳng định là lừa gạt chúng ta, tông môn nhất định có thể tìm tới chứng cứ, cái gọi là chọn vẹn pháp luật pháp quy, tuyệt đối không tồn tại. Kinh La không nghĩ ra, cũng không nguyện ý tiếp nhận hết lần này tới lần khác chính mình xui xẻo như vậy, nàng còn ôm lấy hy vọng. Ha ha. Điện chính tông cười lạnh. Ngươi cười cái gì? Đương nhiên không tồn tại. Cái gì cậu thí pháp luật pháp quy, ta đã sớm chú ý tới, không, có nhiều hoàn chỉnh hoàn thiện, không cho phép ngừng linh thú cái này một hạng, càng là hoàng đường đến tự điểm. Điền Chính Tông khịt mũi coi thường. Đối với quy tắc đỉnh người mà nói, quy tắc càng mơ hồ, quyền lực càng lớn. Chỉ ít địa phương nhỏ thổ hoàng đế, tuyệt không có khả năng làm ra chuyện vẹn hoàn chỉnh pháp luật pháp quy bởi vì quy tắc là 2 triệu, chói buộc tầng dưới chót, cũng ước thúc thượng tầng. Kia, Thông môn điểm không thấy chứng cứ. Điền Chính Tông lắc đầu. Vì cái gì? Ngươi thấy bên ngoài mới mở mấy vạn mẫu vũ dụng đồng sao, đó chính là đáp án. Quy tắc hình thành, cần người tham dự ủng hộ cùng giữ gìn. Bất luận là bạo lực bức ép người khác ủng hộ, hay là người khác nhận đạt được lợi ích, từ đó thành tâm ủng hộ, đều có thể. Trong đó, bạo lực bức ép ủng hộ cũng có thể thông qua bạo lực giải trừ. Khinh La chờ mong tông môn điều tra, kỳ thật chính là tông môn ra mặt giải trừ bạo lực bức ép lại chứng minh bọn hắn phạm pháp là hư dạ. Đây là kế có thể thành, bởi vì bạo lực cũng là văn thượng tông cường hạng. Nhưng cũng tiếc, An Linh phụ quy tắc sợ rĩ nhận giữ gìn, là bởi vì người tham dự từ trên xuống dưới đều chiếm được lợi ích, cho dù gia tộc quyền thế lợi ích không thể so với Di vãng, cũng vẫn như cũng là lợi ích lớn nhất đã đến người một trong. Trừ khi tông môn cho ra cao hơn lợi ích Tông môn cấp nổi sao? Cấp nổi cũng không cho, nhờ có a điển chính tông bị quan tựa ở trên tường, thở dài nói, bây giờ An Linh phủ phụ chủ, lại thêm cái kia thân truyền, tận đến dân tâm. Bọn hắn giờ tí biên gia phát đầu, giở mạo liền có thể đạt được ủng hộ của mọi người, tông môn không có cái nào, chúng ta cắm. Khinh La sắc mặt tái nhợt, hai con ngươi thất thần. Đầu ông ông. Bên kia. Hồi âm, hai cái này ra hỏa, có hay không thu phục khả năng? Trần Cảnh hỏi. Ta nhìn xem đây. Ứng hồi âm ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, tay vô bảo giám. Có cái này bảo bối nơi tay. Nàng liền có thể xuyên qua Điền Chính Tông cùng Khinh La Bảy ra ngăn cách, Lặng Yên tìm hiểu hai người này mỗi tiếng nói cử động. Trong khoảng thời gian này, hai người luôn hành cử chỉ, đều không thể gạt được nàng. Hai người này tâm thần đã loạn, nhưng còn chưa đủ, lại phơi mấy ngày. Ừm, ngoại tông phường thị không thể tránh né, mà lại phường thị mở về sau, ngoại tông thế lực tất nhiên sẽ từng bước một mở rộng, nếu như có thể tin phục cái này hai gia hỏa chờ ngoại tông phường thị mở, chúng ta liền có thể sớm đạt được một chút tin tức, không về phần không, có chút nào ứng đối. Chân cảnh cho tới bây giờ không có coi nhẹ qua kinh tế thủ đoạn lợi hại. Phá giá đều tính cấp thấp. Mặc dù không hiểu nhiều nhưng cũng đã được nghe nói đầu ngươi trời, tội ngươi lợi hại, ở trên đời đem Thanh Vân dạy vò khổ không thể tả. Hủy diệt một cái tông môn cũng không nhất định cần chiến tranh, tà hữu một cái tông môn kinh tế, cái này tông môn liền không thể không túi đầu làm chó. Vân thượng tông thể lượng viễn siêu thanh năng tông, nếu như bọn hắn giở trò, cho dù có ý thức đề phòng, cũng dễ dàng chống chiêu. Nhưng có nội ứng liền không đồng dạng, có thể thêm ra rất nhiều thao tác không gian. Giao cho ta đi." Hứng hồi âm nhẹ nhàng gật đầu. Chương 26, đến đều tới. Dị tượng sơ thành, uy lực cũng không đủ. Giải quyết xong an ninh phủ kia hai cái ngoại tông tu sĩ, sẽ cùng tiểu sư muội giao lưu một phen, Trần Cảnh liền về nhà nghiên cứu chính mình dị tượng. Đã từng hắn xa xa nhìn qua Huyền ấn trung kỳ tu sĩ đánh nhau, nhìn thấy ba loại dị tượng. Một cái tên là Phù Sơn, hiện ra dãy núi hư ảnh, lúc chiến đấu có trấn áp địch nhân hiệu quả, một cái khác là Hoàng Kim Ốc, bên trong cất giấu các loại pháp khí, có thể bay ra ngoài đái người. Lợi hại nhất vẫn là Ứng Thần Đạo. Sau lưng dị thú chi tướng, một bàn tay một cái tiểu bằng hữu. Đáng tiếc Ứng Thần Đạo đã lẫy cơ hội, không phải hắn vẫn rất muốn so so sánh, bây giờ ai dị tượng lợi hại hơn. Tất cả ta giải tỏa đồ dám linh lực Tại ta dị tượng bên trong đều có thể pháp lực hiển hóa, thúc đẩy sinh trưởng nhành sinh, sau đó tùy ý lẫn nhau tập giao, chân cảnh làm ra bước đầu tổng kết. Tại linh thực tu sĩ 1,200 người thời điểm, hắn còn không thể thúc đẩy sinh trưởng dị tượng linh thực. Đạt tới 500 người thời điểm, mới thu hoạch được năng lực này, đi vào mới giai đoạn. Mà bây giờ linh thực tu sĩ gần 1 vạn, đại đạo xúc động, tu vi tăng vọt. Dị tượng phi tốc tăng lên, đi thẳng đến giai đoạn này tự hạn. Trong vòng trăm thước, dị tượng chỗ bao quát, chỉ cần pháp lực đầy đủ, triệu hoán linh thực cơ hồ không có hạn chế, tốc độ cũng là trong chốc lát. Sau đó chính là huyền ấn bậc thứ 3, đạo sinh hoa. Nếu như đem Huyền ấn kỳ tu hành so sánh vẽ tranh, nhưng đạo cơ là chuẩn bị bút mực giấy nghiên, lên dị tượng thì là huy hào bắt mặc, bước thứ ba đạo sinh hoa. Có thể dùng bút lạc trở thành sự thật để hình dung. Mỗi một đóa đạo chi hoa cũng không phải là chân chính hoa, mà là một chỗ chân thực. Đại đạo vốn không vật, luyện giả thành chân, đại đạo liền từ không đến có, từ trong hư vô đản sinh ra chân thực, tựa như trên đường nở rộ một đóa tuyệt mỹ kỳ tích hoa, bởi vậy có cái chức vị này. Làm đạo hoa nở rộ đến cực hạn, liên thuận thế hoàn chỉnh cái này một đạo đại đạo pháp tắc, từ đó mở thần tạng, diễn hóa có thể xuyên tạc hiện thế lĩnh vực chi lực. Đối đạo sinh hoa cảnh giới này, trên cảnh trước mắt còn không có đầu mối, bởi vì là đi chính mình đặc biệt con đường, cũng không ai có thể đi hỏi, nhiều lắm là tham khảo một cái. Nhưng khẳng định không phải tiếp tục gia tăng linh thực tu sĩ đơn giản như vậy. Vốn có 5000 cái linh thực tu sĩ thời điểm, hắn liền đã đạt đến lên dị tượng cực hạn. Bây giờ 9000 cái linh thực tu sĩ, như trước vẫn là như cũ, chính là pháp lực trở nên càng thêm hùng hậu một chút, hùng hậu đến hắn đều có thể đậu đệ xếp hạng bắn chết. Đại khái tính ra 5000 linh thực tu sĩ, có thể để toàn viên đậu đệ xếp hạng bắn phá ba lượt, hiện tại không sai biệt lắm chính là xếp hạng bắn phá sáu vòng. Có lẽ luyện giả thành chân về sau, những này linh thực cũng có thể trở thành chân thực. Chân Cảnh lần nữa đưa thân vào dị tượng biến thành Hoàng Vu Thiên Điện, xoay người xuống dưới, một góc Bồi Nguyên Lũ cũng phá đất mà lên, cỏ lấy tay của hắn sau lưng ngọc lên dài. Đáng tiếc pháp lực triệt hồi, cái này Bồi Nguyên Lũ cũng tại lòng bàn tay hóa thành hư vô. Bây giờ đến xem, dị tượng vẫn là đấu pháp trên trợ giúp nhiều, lấy đầu để làm chủ yếu thụ trọng, sức chiến đấu phi thường cường hãn, lại thêm pháp lực mình thúc đẩy sinh trưởng, nguyên nguyên không giúp. Có lẽ tại đạo sinh hoa về sau sẽ có chút biến hóa mới. Phải nghĩ biện pháp luyện một chút thần thức pháp, cả một cái yếu thụ hạt giống khô đều không cách nào khai phát. Chân Cảnh nghĩ đến cái này gấp dạ, đương nhiên sướng sợ. Không đúng, thôi động dị tượng cũng không cực hạn tại pháp lực, chính mình lấy thần thức tiến vào thần quỷ lĩnh vực, thần thức đồng dạng có thể kích phát dị tượng. Nói làm liền làm. Trở về phòng ngã đầu biệt kín chắn mền. Ngươi còn biết rõ trở về a?" Kim Tiền Diêu đất nói. Đương bảo là loại này để cho người ta hiểu lầm. Trần Cảnh năm chán. Một người một ve vẫn là tại lần trước xử lý quái nhân kia địa phương, trên bầu trời từ đầu đến cuối có mỹ lệ vầng xoáy, xoay chậm chậm, thôn phệ hết thải hào quang, thành thị thì bao phủ tại trong bóng tối, yên tĩnh nghi mắng. Tiếp xuống đi nơi nào? Giết mấy cái." Trần Cảnh hỏi. Chỗ nào đều được. Nhưng ta đề nghị ngươi tiếp tục con đường này đi về phía trước, nơi đó có một tòa miếu nhỏ, có thể sẽ có chút thu hoạch. Vì cái gì trong thành có miếu nhỏ? Thần quỷ lĩnh vực vốn là như thế, rất loạn, chớ nói chi là bây giờ lĩnh vực vũ trụ sẽ tự nhiên diễn hóa sinh trưởng, chạy vào cái gì đồ vật đều không kỳ quái. A, ngươi chờ chút, ta muốn thử nghiệm một cái ta năng lực mới. Chân cảnh tâm niệm vừa động, xung quanh hiển hiện tầng tầng bọn sóng. Nhưng trong dự đoán dị tượng lại chưa từng triển khai. Hắn cau mày nói, rõ ràng ta cảm giác dị tượng ngay tại thể nội, lại bị lực lượng nào đó giam cầm khó mà thi triển, đây là có chuyện gì? Thần quỷ lĩnh vực chính là gì tự thượng thượng vị, lại tự sinh tính chất biệt lập, trừ khi lĩnh vực chi chủ vẫn còn chủ động tiếp nhận ngươi, nếu không tất nhiên muốn bị bài xích. Vậy ta không có dị tượng, căn bản đánh không lại nơi này quái vật. Trong lúc nhất thời kim tiền cũng không phản bác được. Trầm mặc thật lâu. Kia muốn ta đưa ngươi lì khai sao? Không cần. Trần Cảnh lắc đầu, khẽ thở dài một cái, nói ra một câu kinh điển lời kịch, đến đều tới. Một người một ve liền dọc theo phía trước đi đến, nhìn thấy miếu hoang. Cái này miếu hoang lẻ loi chơi chọi đứng sừng sững ở mảnh này quảng trường bên trong, lộ ra cực kỳ đổ nột, nóc nhà phá một nửa, mảnh ngói tản mát trên mặt đất. Mặt tường pha tạp, khe đá bên trong còn lưu lại đà khô hoang cỏ dại. Đẩy cửa ra, cho bụi sen lẫn cổ xưa hương vị xông vào mũi, đỉnh đầu lờ mờ tung xuống qua mang, miên cưỡng chiếu rọi nội bộ mơ hồ thần tượng, cùng phai màu cơ kinh. Có cái gì sao? Chân cảnh che phẩy phẩy không khí. Tới. Kim Tiễn dừng ở vô danh thần tượng đỉnh đầu, thần tượng trên vết tích đều đã triệt để mơ hồ, chỉ có thể đại khái nhìn ra hình người, càng đừng đề cập ngũ quan. Tại chân cảnh tới gần về sau, thần tượng có chút lóe lên, toát ra có chút khí tức. Ngươi thử nhìn một chút, có thể hay không tu nạp thần tượng lực lượng, sau đó thay thế hắn? Ta. Chân cảnh không hiểu nhưng ý nguyên tử đi làm, hắn thần thức tràn vào thần tượng bên trong, một bộ cảnh tượng đột nhiên hiện lên ở trong đầu. Trong núi sâu, đứng vững một tôn miếu thờ, mà chính mình trở thành miếu bên trong thần tượng, thì dưới phía dưới, vì lệ lấy mấy người mặc da thú tiểu nhân. Đồ ăn, đồ ăn. Lực lượng, lực lượng. Da thú lũ tiểu nhân không nói gì, nhưng bọn hắn ý tứ lại tựa như khung chắc đồng dạng hiện lên ở đỉnh đầu, một chút sáng tỏ. Chân cảnh phúc chí tâm linh, tâm niệm vỡ động. Gi dị tượng triển khai. Tại cái kia đỉnh đầu đồ ăn tiểu nhân trước mặt, thúc đẩy sinh trưởng ra một gốc bồi nguyệt lúa lại tại đỉnh đầu lực lượng tiểu nhân trước mặt, thúc đẩy sinh trưởng xuất đạo chủng. Gia thú lũ tiểu nhân đạt được đáp lại, lập tức vui vẻ không thôi, vừa múa vừa hát. Thu được bồi nguyên lũ cùng đạo chủng hai cái gia thú tiểu nhân, trở thành tộc quần bên trong tiên chi cùng dũng giả. Một cái đi săn, một cái trông chọt. Trước đây biết cùng dũng giả dẫn đầu dưới, bộ lạc bởi vậy phồn vinh phát triển. Trong nháy mắt, tựa như đi qua ngàn vạn năm, bộ lạc phồn vinh hưng suy cấp tốc ở trước mắt vụt qua. Đương nhiên, bầu trời xuất hiện một cái điểm đen, càng lúc càng lớn, dần dần bao phủ hết thảy đã sinh sôi lớn mạnh tộc quần trong đêm tối cấp tốc tiêu vòng, mà thần tượng cũng lưu lạc tại vô tận trong bóng tối. Hết thể giảm đi, chân cảnh một lần nữa mở mắt ra. Chương 27, treo máy xoát yêu trùng. Ngô. Chân cảnh lấy lại tinh thần, chính mình vẫn đứng tại chỗ. Trước mắt thần tượng, bộ mặt hòn đá hơi chốc ra sa hóa, chợt nhìn, vậy mà cùng hắn giống nhau đến mấy phần. Thành công. Kim Tiên hỏi. Ừm. Chân cảnh lập tức đem chính mình vừa mới nhìn đến nói một lần. Ngươi thấy, chính là cái này vô danh thần chỉ, từ đàn sinh mãi cho đến biến mất tất cả trải qua mà ngươi vừa rồi đánh cấp hắn hết thảy, hắn lúc ban đầu ban cho tiến độ ban ân, thành ngươi ban cho tiến độ ban ân, cấp tiến độ truyền lại tụng thần linh, cũng thay đổi thành hình dạng của ngươi, bất quá, loại này đã sớm không người tế tự, ba phủ trong lịch sử vô danh thần, cũng không có gì tốt độ vật còn lại, chỉ có lĩnh vực trên một chút bản năng, tản mát tại vực ngoại trong hư vô, bị đồng dạng vô. Chủ thần quỷ lĩnh vực bắt được dung hợp. Kim Thiền nói, cổ lão thần chỉ, một lần phồn hoa bộ lạc, bây giờ chỉ còn lại chút cát bã. Trần Cảnh nhận cái này thần tượng lưu lại ệ ngưỡng, cảm thấy đau thương. Luôn cảm giác giống như chính mình cũng bị thế nhân quên lãng, quá khứ huy hoàng đều thành giọt nước trong biển cả, xem lẫn tại thời gian trường hà bên trong, dựa sạch trống không, không muốn yên lặng tại thần linh tàn niệm bên trong, hiện tại ngươi đã thay thế hắn, cũng tương đương với đạt được thần quỷ lĩnh vực một chút tán thành, hiện tại lại nếm thử một cái dị tượng. Cũng đúng. Chân cảnh lập tức kịp phản ứng. Lần này, dị tượng ngược lại là thuận thế chiến hay, chỉ bất quá cũng không có ngoại giới trăm mét phạm vi, mà là cực hạn tại cái này miếu hang xung quanh một vòng nhỏ. Tính cả bất quá 3-4 mét miếu nhỏ, ra bên ngoài dọc theo đại khái chừng 20 mét. Dị tượng giống như không thể lì khai thần miếu. Chân cảnh nhất thời không nói gì. Cái này còn có cái gì dùng? Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng vang, hắn thuận thế nhìn lại, một cái toàn thân màu xanh, không mặc quần áo quái nhân ngay tại bờ tường dây. Kim Tiền cũng đồng thời nói, "Không cần ly khai thần miếu, bởi vì ngươi đem nơi đây xâm chiếm, thần quỷ lĩnh vực sẽ tự nhiên mà nhân, đem cái này một khối địa bàn một lần nữa thôn phệ trở về." Ý là quay quái đánh ta nhà. Chân cảnh tâm niệm vừa động, ba cây đậu đệ khắp nơi ngoài miếu phá đất mà lên, phóng lên quả đậu, hạt đậu lên đạn. Phốc phốc phốc. Đen như mực cái bóng hiện lên, đánh trúng màu da xanh đậm quái nhân, màu xanh quái nhân vừa bò vào đến, bị hạt đậu tại chỗ đánh thành một đống, ngã trên mặt đất khùng núc. Ta làm sao chỉ triệu hồi ra ba cái độc đệ? Chân cảnh lại là kinh hãi. Kim Tiễn hỏi ở bên ngoài có thể triệu hoán bao nhiêu, hắn trả lời có thể triệu hoán mấy ngàn cái không mang theo nghị khẩu khí. Bởi vì so với pháp lực của ngươi, ngươi thần thức chỉ là hơi cao hơn người bên ngoài, mà lại ngươi lực lượng thần thức, đại bộ phận vẫn thủ hộ tại ngươi bản tôn thức hải bên trong, tiến vào nơi đây, bất quá là một chút thần niệm lực lượng. Kim Tiễn ra kết luận, ta bị hoàn cảnh nhầm vào. Xét thực, phù họa qua đi, Kim Tiễn bay đến mầu xanh quái nhân thi hải bên cạnh, Kim Quang ba phủ, mang theo một viên hạt giống trở về. Chân cảnh tràn ngập mong đợi nhìn sang Nhìn rõ ràng về sau, lập tức nhíu mày. Làm sao còn là yêu Đậu Hạt giống, ta đều có, còn mang tái diễn. Ngươi vận khí không tốt, đừng nản chí, chỉ cần ngươi đem Thần Quỷ lĩnh vực toàn bộ tiêu hóa, liền có thể đạt được nơi này ẩn chứa tất cả yêu chủng. Ta biết rõ, nhưng này không phải liền là lớn dữ gốc sao? Chân Cảnh im lặng ngưng nén khổ sở một lát, hắn không cam tâm, nói ra, cái này tái diễn hạt giống, hẳn là có thể thu trở về lợi dụng mới đúng, cho ta, ta thử nhìn một chút. Tiếp nhận yêu Đậu Hạt giống, đem nó cung phụng tại trước tự thần. Thần niệm chuyển đi, thị giác sau đó một khắc chuyển đổi đến thần tựa phía trên. Chân cảnh lấy thần tượng thân phận lại nhìn hạt giống, tâm niệm vừa động, hạt giống chậm rãi hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, lại làm một góc độc đệ, thần miếu bên cạnh phá đất mà lên. Tốt tốt tốt. Chân cảnh vui vẻ ra mặt. Tái diễn hạt giống, có thể một lần nữa phân giải thành lĩnh vực mình vỡ, dùng để mở rộng ta thần chi lĩnh vực, đồng thời có thể bổ sung thần niệm, triệu hồi ra càng nhiều độc đệ. Chúc mừng, ta đều không có kịp phản ứng có thể làm như thế. Kim Tiền cũng cao hứng nói, thần quỷ lĩnh vực thể lượng quá lớn, bị bắt lấy được thần tượng không có sức phản kháng, mà ngươi thay thế thần tượng về sau, mặc dù thể lượng vẫn như cũ không có ý nghĩa, có thể ngươi là sống. Thần quỷ lĩnh vực là chết, ngươi chỉ cần lấy thần tượng làm cơ sở, liền có thể trái lại thôn phệ thần quỷ lĩnh vực, càng mau đem hơn hắn tiêu hóa. Ha ha ha ha, ta cái này không thiên hạ vô địch. Chân cảnh trong lúc nhất thời vô cùng vui vẻ, bị hoàn cảnh nhằm vào đường sợ, nhằm vào trở về, mà rất nhanh, lại làm một nhóm tàn niệm quái vật đổi mới tới, lay lấy rách dưới vất tượng, hướng trong miếu chui vào. Bọn chúng sẽ bản năng muốn hủy diệt thần tượng, nhất định phải bảo vệ tốt thần tượng. Kim Tiền đội vàng nhắc nhở, biết rõ. Vẫn là kia màu xanh hình người quái vật, gầy trơ cả xương, lần này liên tiếp từ bốn phương tám hướng bò lên tiến đến. Chân cảnh hiện ra hơi thao kỹ thuật, ba cây đậu đệ phân biệt hướng hai bên chết đi 5 mét, xạ kích phạm vi vừa vận phát họa ra một cái hình thoi, đem miếu hoang khung ở bên trong. Phốc phốc tiếng vang bên trong, màu xanh hình người quái nhao nhao bị năm đấm lớn hạt đậu đánh gãy tứ chi. Đều cái gì chút quái vật, quái khiếp người. Chân cảnh một bên sai sử kim tiền đi tu chiến lợi phẩm, một bên hỏi: "Những này là quỷ nước, nên là bởi vì ngoài ý muốn hoặc phong bạo chìm vong mà không cách nào nghỉ ngơi nhân loại tầng nghiệm, tại vực ngoại 10 phần phổ biến." Vực ngoại: "Ta một mực nghe các ngươi nói vực ngoại, lại không biết rõ có ý tứ gì." Vực ngoại kỳ thật ngay tại bên người chúng ta cùng chúng ta Cửu Châu đại thiên thế giới coi trọng trọng, chúng ta đã là vực ngoại một bộ phận, vực ngoại cũng là chúng ta một bộ phận, chờ ngươi đạo sinh hoa, tiến một bước cảm ngộ đại đạo, liền có thể mở thiên nhãn, nhìn thấy một chút vực ngoại cảnh tượng. Thật sao? Ta còn tưởng rằng là rất xa địa phương. Có rất xa, có rất gần, bởi vì cái gọi là bên trên có Cửu Tiên, dưới có Cửu Đu, đại danh đỉnh đỉnh thiên đỉnh cùng địa phủ, chính là cái gọi là vực ngoại. Đương nhiên, thiên đình không có thần tiên, cửu u cũng không có địa phủ, chỉ có vô tận yêu ma quỷ quái, Cửu Châu tu vi thông thiên triệt địa đại năng tu sĩ, lấy đại pháp lực, đại thần thông đem vượt mọi ngăn cách gia cửu châu, cho nên cửu châu cảnh nội, liên oan hồn lệ quỷ đều nhìn không thấy một cái. Chân cảnh không khỏi nghĩ đến tông môn tại vực ngoại chinh chiến tu sĩ. Chưa từng gặp mặt đại sư huynh cùng nhị sư huynh, hắn vẫn cho là bọn hắn là tại cùng dị tộc chiến đấu, xem ra cũng không giới hạn tại đây. Kim Thiền, ngươi còn có cái gì là ta không biết đến, mau mau nói tới. Nếu như ngươi không hỏi, ta cũng không biết rõ ta đều biết rõ cái gì. Vậy ta hỏi ngươi, vậy ta hỏi ngươi. Ngươi sẽ không hội trưởng sinh không giả, ngươi có thể hay không vô địch thần thông? Kim Thiền, ngươi cũng không khách khí. Hắn đem đào được mấy quả hạt giống đặt ở phụ cận. Chân Cảnh từng cái nhìn lại, toàn bộ là đậu đệ. Vung tay lên, ném tới trước tượng thần bẩy đổ cũng phân giải. Hắn nói, "Kim Thiền, ngươi đi bái một cái thần tượng, ta cho ngươi xem cái đại bà bối. Ngươi muốn như thế nào?" Nhanh lên nhanh lên. Tại chân cảnh thúc dục dưới, Kim Thiền bay đến thần tượng trước mặt, ngay sau đó, thần tượng liền hướng hắn truyền tấu ba phần ban ân. Hiện thế khuyết chương lĩnh vực thúc đẩy sinh trưởng đậu đệ. Kim Thiền ngơ ngác nhìn xem chân cảnh. Chân cảnh hài lòng gật đầu. "Tốt, tiếp xuống ngươi ở chỗ này giúp ta sót tân nghiệm, nhớ kỹ a, mới hạt giống lưu cho ta một phần, còn lại toàn bộ phân giải, đến cùng là mở rộng lĩnh vực phạm vi." vẫn là bổ sung động đệ, chính mình nhìn xem xử lý, nếu như gặp phải cái gì việc gấp, cho ta thắc hờ, ta nghe được về sau lập tức chạy đến. Không phải ngươi cho chút. Này làm sao đều biến thành chuyện của ta? Chuyện gì không sự tình, không phải sợ một mình ngươi ở lại đây cô đơn tịch mịch sao? Chúng hổ ta cũng nên trở về đi ngủ, cũng không thể ở lại đây không đi a. Cũng là. Vậy liền giao cho ngươi, buổi sáng ta tới một chuyến." Chân Cảnh nói xong, duỗi lưng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Chờ mong ngày mai thu hoạch. Chương 28: Sư môn đoàn tụ, 2/1. Cổ chiến trường, vườn ngoại chi địa. Hoàn toàn hoang lương mã thê lương phế tích. Ta rương như máu, chiếu rọi tại gạch nối vụn ở giữa, cỏ cây sinh trưởng tốt, lại che giấu không được kia vết máu loang lổ cùng vỡ vụn binh khí. Tại mảnh này tĩnh mịch bên trong, gầm lên giận dữ phá vỡ trầm tĩnh, Triệu Không Hiển, ta cùng ngươi thành nàng tông xưa nay không đụng đến ngây kim sợi chỉ, tại sao phải gây sự với ta? Trong thanh âm vẫn rất cùng không cam lòng, như là một cơn gió lớn, tại trong phế tích tùy ý gào ghét. Chu Vi Hoán khí tựa hồ bị cố này tức giận xúc động, hóa thành một cỗ đen như mực sương ngủ, cùng sát khí quấn quýt nhau, hình thành từng đạo vận vèo vòng xoáy. Người sinh thời hoắc loạn nam cương, tàn sát bát tính, sau khi chết hóa thành hung hồn Làm nam cương tứ cốc chi biến thành quỷ vực, ta thân là thanh nan tông chân truyền, trên nhận tiên đạo lọt mắt xanh, hạ phụ Lê dân chi nguyện, tự nhiên đưa ngươi chém ở tương hạ. Nói chuyện thanh niên tóc đen buộc tại sau đầu, thân mang đạo bào màu trắng, bên hông đeo có trường kiếm. Lúc này trường thương nơi tay, thiên truy bạch luyện pháp lực xâm nhiễm khung gian, hóa thành ngàn vạn dị tượng, khí tràn mãnh liệt. Bản tọa như thế nào làm, có liên quan gì tới ngươi, dây dưa nữa không đứt, bản tọa ngày sau giết vào thanh nan tông, đồ ngươi cả nhà trên dưới. Hừ. Triệu Không Huyền còn định nói thêm. Đột nhiên bên cạnh truyền tới một bất đắc dĩ thanh âm. Đại sư huynh ra đến cùng cái gì thời điểm đánh, có thể hay không sửa đổi một chút cái này thao thao bất tuyệt ma bệnh." Khất một tên nam tử thân ảnh hiện ra. Hắn dáng vóc khôi ngô, khuôn mặt chất phác, trên cánh tay cơ bắp như làm bằng sắt rắn chắc. Lôi Cực Sư Đệ, Đao binh chủ sát phạt, chấp này bất lợi chẳng lành chi khí, cần cầm chính nghĩa nhân ái chi tâm, phàm xuất thủ, tất dư xuất nội danh, phàm thấy máu, hẳn là phạt vô đạo, chu gian tà. "Thế nhưng là ngươi không phải nói, ngũ sư đệ cùng lục sư muội nhập môn, muốn giết cái này hung hồn, luyện chế thành khôi lỗi làm lễ nhập môn vật sao?" Triệu Không Huyền ngựa đầu nhìn trời, thở dài, "Sư đệ, ngươi, ngươi sao hãm ta tại bất nghĩa a?" Đại sư huynh, ngươi biết đến, ta thích nói lời nói thật. Đã như vậy, Triệu Không Huyền yếu ớt nói ra một câu chỉ có thể diệt trừ người chứng kiến. Trong chốc lát, lòng trời lở đất. Tràng ngập hơn 10 giặm quỷ vực là một đạo sát trời chiếu phá, mãnh liệt pháp lực như thủy triều đồng dạng quét sạch ra. Phu cận tu sĩ xa xa nhìn thấy, có kình thiên thần tướng từ đám mây hạ xuống, một cước bước vào màu đen vòng xoáy, cùng trong đó một đạo sát khí ma long triển khai vật lộn. Đồng thời, liên tiếp không ngừng hiện lên sét đánh lôi đình, nhắm đánh tại màu đen ma long bên trên. Mà tại chiến trường biên giới, thân mang thanh nang tông tiêu ký cấp tu sĩ lấy thân hóa trận, xông vào trong đó đem quỷ vực mở ra mới thành. Hoắc, thanh năng tông người đây là thế nào, đánh cho như thế điên. Nguyên Lai tưởng rằng, Triệu Không Huyền ra tay với quỷ tướng chỉ là câu trò đùa, kia quỷ vực dù chưa hóa thành đạo tiên, nhưng tiếp tục mấy ngàn năm lâu, tích lũy to lớn, không chả giá một chút căn bản không làm gì được. Dù sao cũng là thanh năng tông đệ nhất chân truyền, á không, là trước kia đệ nhất chân truyền. Có cái này đạo công văn, thanh năng tông người có thể qua cái tốt năm. Phu cận đóng quân tông môn nhao nhao quan sát, sợ hại than phục đứng ngoài quan sát. Đại chiến tiếp tục nửa tháng có thừa. Rốt cuộc, tràn ngập ngàn năm quỷ vực đang dần dần tan đi. Mà tại đại chiến trung tâm, một đầu sát khí hắc long bị tầng tầng trói buộc. Kia sát khí ngưng tụ thành một cái tóc dài nam tử. Ở Trần, hai con người đỏ như máu, ma văn tử cổ hướng phía dưới lan tràn, phát họa ra một đầu dữ tợn hắc long. "Vung tha ta, hỗn đản, a a a." Tóc dài đỏ mắt nam tử gào hét, lại giãy không ra trên ngực xiêm xích. Tại hắn bên cạnh, Nhị sư Minh lôi cực đồng dạng hai tay để trần, lộ ra từng khối rắn chắc hữu lực cơ bắp. Hắn đưa tới thiên lôi địa hỏa, đổ ra các loại bảo khoáng, lấy pháp lực đem dung luyện. Triệu Không Huyền đem trường thương cắm ở bên cạnh, nói: "Ta nghe nói chúng ta ngũ sư đệ" Hạ phủ nhà nông phụ thuộc xuất thân, một nghèo hai trắng, lại có thể đi ra thánh giả chi đạo, là cái có chí lớn, mà lại gần đây làm ra cái gì trưởng sinh đạo, có thể cho chúng ta tuyệt thiên phong trên dưới kiếm không ít tiền, thân là đại sư huynh, lễ gặp mặt không thể xấu xí, cái này quỷ tướng tứ giai đỉnh phong, đem luyện thành khối lõi, cho sư đệ hộ đạo, không còn gì tốt hơn. Ta cảm thấy đúng, nhưng đại sư huynh, ngươi cho Viêm sư muội tặng là hộ thân khối lõi, cho huynh hạ sư muội cũng là đưa hộ thân khối lõi, cho Ngũ sư đệ lục sư đệ cũng đưa đồng dạng khối lõi, ta cảm thấy không có thành ý. Khối lõi làm sao vậy? Khối lõi thế nào? Mặc dù đều là khối lõi Nhưng mỗi một cái đều là ta nhọc nhằn khổ sở, tốn sức công phu trùng tới, ngoại trừ huynh hạ sư mọi bên ngoài mấy cái sư muội sư đệ đều bất thiện đấu pháp, đang muốn cái này khôi lỗi xung làm tay chân, đừng chỉ nói ta, ngươi lầy, chuẩn bị kỹ càng lễ gặp mặt không có. Đương nhiên chuẩn bị xong, để cho ta nhìn xem. Không cho. Triệu Không Hiền bị chặn họng một cái, tức giận nói, khẳng định lại là ngươi chế tạo pháp khí, tam giai pháp khí không có thèm, tứ giai pháp khí bọn hắn không khởi động được, không bằng ta khôi lỗi. Đến thời điểm nhìn xem đi. Lôi cực 10 phần tự tin. Hai sư huynh đệ một bên luyện chế khôi lỗi, một bên nói chuyện phiếm, quỷ tướng thị bị luyện ngoa ngoai gọi Một một lát miệng đầy thô tục, một một lát quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lại bị không lọt vào mắt. Luyện chế 7 ngày sau đó, huynh hành một phương, hung uy hiển hách quỷ tướng, liền hóa thành một cái tinh mỹ hắc long hộ bản. Cái này hắc long cho sư đệ, trước mấy thời gian lấy được mây luân châm cho sư muội, Triệu Không Huyền hết sức hài lòng. Lúc này, một người đệ tử đi tới. Đại sư Minh Nghị sư huynh, đại trận đã mở ra, chúng ta cần phải trở về. Thời gian vừa vặn. Triệu Không Huyền gật đầu, cảm khái nói, "Lôi sư đệ, ngươi đến vực ngoại chờ đợi cũng có 30 năm đi. 32 năm." Lôi cực chính xác trả lời. Có muốn hay không về tông môn? Đương nhiên muốn. Ta sớm mấy năm đến vực mãi lúc, liền ngày ngày chờ mong hàng năm xuân sâu lại điện, có thể đi trở về nhìn xem sư tôn hắn lão nhân già, cũng có thể nhìn xem trong tông môn hoa hoa thảo thảo. Triệu Không Huyền Dương một tay lên, hiển hiện, hiện tiểu dung. Đi, về nhà. Triệu Không Huyền một đoàn người hướng phía đại trận đi đến, chạm mặt tới một cái khác đội nhân mã, lẫn nhau tại đối mặt về sau, đồng thời dừng lại. Vương ngoại cũng không phải là cùng phía sau tin tức không thông. Tại tùy châu phát sinh sự tình, đồng dạng sẽ truyền đến nơi đây. Vân đỉnh đạo nhân từ nhiệm thanh nang tông tông chủ về sau, mới tông chủ, liền do Nguyên bản Vọng Hải Phong phong chủ giữ chức. Dưới mắt cùng Triệu Không Huyền bốn mắt nhìn nhau, chính là Vọng Hải Phong đại đệ tử, Tiêu Tiểm. Từ địa vị tới nói, nguyên một thanh tú tông đệ nhất chân truyền chỉ có thể chỉ đợi Triệu Không Huyền, nhưng qua một hồi, theo quá khứ ấn tượng biến mất, cái danh này liền triệt để là Tiêu Tiểm. Vọng Hải Phong, thử, chúng ta ở chỗ này đã sinh đã tử, bọn hắn ngược lại tốt, cùng ngoại tông làm tham phần miếng nước, liền làm chủ. Lôi cực không che giấu chút nào nhíu mày. Đồng thời, xung quanh đệ tử nhao nhao biến sắc. Lời này cũng không có che giấu, gần như vậy cự ly Tự nhiên là ai cũng nghe được. Sư đệ, ngươi cũng nên sửa đổi một chút ngươi cái này thích nói lời nói thật ma bệnh. Triệu Không Huyền có chút nâng trán, lập tức song đối diện cười cười. "Tiểu sư đệ." "Triệu sư huynh." Hai người đồng thời chào hỏi, khôi phục hành động, ở bên trong đại trận sóng vai đứng vững. Xung quanh đệ tử phảng phất cảm nhận đến một loại nào đó vô hình khí tràng, giương phần mình hoạch một bên, xa xa đứng đấy. Tiêu tiệm tóc dài như mực, mắt giống như tinh thần, một thân áo bào trắng khí chất phi thường xuất trận. "Triệu sư huynh, trong tông sự tình, ta vẫn như cũng là dựa vào sư huynh ngài, ta biết được gần nhất biến cố." sẽ có chút hiểu lầm, nhưng hy vọng Triệu sư huynh lý giải. Ta tự nhiên lý giải. Sư huynh đại nghĩa, bây giờ vực ngoại càng thêm ác liệt, đệ tử tử thương từng năm gia tăng, trong tông 12 phòng chuyển đến 3 phòng đóng quân vực ngoại, dù vậy, cũng không có chút nào làm dịu, có lại xuất hiện trăm năm trước huyết chiến chi dấu hiệu, sư minh nên minh bạch, lúc này không thay đổi, lại biến liền khó khăn. Tiêu Tiểm nhẹ giọng kể rõ, nói đến đây, đại trận truyền đến một trận lại một trận ba động, Triệu Không Huyền nhìn trước mắt Tiêu Tiểm, đối phương thật sâu nhìn nhìn chăm chú chính mình, thân ảnh dần dần giảm đi, lại bình tĩnh lại lúc, đã về tới Tuyệt Tiên phòng. Coi là thật muốn như vậy biến à? Sững sờ tại cái này làm gì? Vân đỉnh đạo nhân thanh âm giản mua đem Triệu Không Huyền tỉnh lại. Triệu Không Huyền lấy lại tinh thần, nhìn xem mảnh này quen thuộc độc tiên, cũng đang câu cá Vân đỉnh đạo nhân, hô một tiếng sư tôn, trên mặt một lần nữa hiện hiện thiếu dung. Nhìn ngài lão nhân già còn nhàn nhã câu cá, liền cảm giác sự tình gì đều không cần quá lo lắng. Người còn lo đi lên, ở tiền tuyến vùi đầu chém giết chính là lão phu ở phía sau, cần lo lắng hết lòng mới nhiều ra đây." Vân đỉnh đạo nhân trêu ghẹo nói, vừa nói vừa vứt ra một cây số dưới. "Còn có Lôi Cực Đồ Nhi, vi sư làm sao cảm giác ngươi lại biến phải mặt?" Sư tôn ngài vẫn là tiếp tục quan tâm cả đi, đệ tử rõ ràng gầy hai cân. Lão phu liền không yêu cùng ngươi cái này khờ hàng nói nhiều, bớt tranh cãi còn có thể sống lâu mấy trăm năm. Vân đỉnh đạo nhân lắc đầu không thôi. Ta liền nói nhị sư đệ, hẳn là sửa đổi một chút cái này nói thật ma bệnh. Ngươi cũng, thao thao bất tuyệt, vi sư không thích nghe. Một phen sư đổ quan tâm về sau, bầu không khí dần dần xấu hổ. Vừa mới về nhà không lâu Triệu Không Huyền thậm chí nghĩ về vực ngoại chiến trường, cái nhà này dù sao là không có hắn chỗ dung thân. Vân đỉnh đạo nhân lập tức nói, hai người các ngươi đã trở về, không có gì việc gấp liền chờ một, một lát, kêu lên lão ngũ lão lục. Nhận biết một phen, bọn hắn lúc này đều tại bên ngoài. Không bằng ta đi qua nhìn một chút, ta mặc dù tại vực ngoại gặp qua không ít danh sư thánh giả chi tư tu sĩ, rất chí thánh người chuyển thế, nhưng chúng ta trong tông còn không có gặp qua, cũng nhìn một cái những cái kia linh thực tu sĩ đều cái gì bộ dạng. Triệu Không Huyền đưa ra đề nghị, lập tức hắn hỏi Lôi Cực như thế nào, Lôi Cực biểu thị có thể. Vậy liền cùng nhau đi An Linh phủ đi, nhưng ngươi Viêm sư muội có thể sẽ không đi ra ngoài. Vấn định đạo nhân tu hồi cần câu, nhìn xem trống rỗng lưới câu, lắc đầu. Thời chu suy nghĩ. Pháp khí chứa đồ bên trong quang mang lóe lên, một đầu nặng năm cân đại thảo cá bay ra ngoài theo ở lưỡi câu bên trên. Lúc này mới hài lòng gỡ một thanh trồng dâu. Ân, cái này đúng rồi. Sư tôn, ngay cái này đơn thuần dân luận, làm mất thân phận, đề nghị lại để lão phu đổi, lão phu đem ngươi ném ra. Lời thật thì khó nghe. Ai? Triệu Không Huyền hổ gực, lập tức nhận được tin tức Hoa Khuynh hạ chạy tới nơi này, lập tức kêu một tiếng đại sư huynh cùng nhị sư huynh, nạp tư nhỏ đã tại tông môn lớn lên, đối bọn hắn cũng là hết sức quen thuộc. Lôi cực từ trong lực pháp khí chứa đồ bên trong móc ra một khối tấm gương pháp khí, đưa tới. Đến, nhị sư huynh đưa cho ngươi năm miếng lấy vật, phương pháp này khí mặc dù mới tân phẩm, nhưng có thể phản xạ mấy lần phi kiếm, đấu pháp thượng có kỳ hiệu, huynh hạ sư muội cũng thật sự là trưởng thành, còn nhớ kỹ ngươi kia một lát mới như vậy một chút xíu, nhẹ dựng lên vừa vặn vượt qua đầu gối. Nghị sư huynh, ngươi năm ngoái, năm trước đều nói như vậy. Nhưng Hoa huynh hạ vẫn là lập tức đem pháp khí cầm tới, cũng nhìn về phía đại sư huynh, khẽ vỗ tay. Ta lễ vật đầu, ai nha, thật sự là một năm làm công công. Triệu công huyền cũng tự pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra một khối nhỏ người gỗ, giới thiệu một phen, cũng khoe tay một cái thân cao. Sắp thực trưởng thành, ngươi vẫn là hài nhi thời điểm ta ôm qua đây. Ta nhập tông lúc đều đã là tiểu hài tử. Ngươi đến cùng có hay không nhớ kỹ ta người sư muội này? Lúc này, Vạn Thông phòng lẩm ầm ầm chuyển động, đi tới một cái chỉ có 5 nắm lớn nhỏ tiểu đàn người, tiểu đàn người nhảy lên ngồi ở hoa khuynh hạ trên bờ bay, giòn tan mở miệng. "Đại sư huynh, nhị sư huynh, khó được Viêm sư muội nguyện ý ra sơn môn." Lôi cực kinh ngạc. Cho dù là dùng thần niệm ký thác loại phương thức này, Viêm Kim nhiêu đối đi ra ngoài cũng mười phần kháng cự. "Viêm sư muội đã đến, chúng ta liền lên đường đi, khó được sư phụ 2 năm này chịu khó, cho ta tu nhiều như vậy mới sư đệ sư muội." Triệu Không Huyền trên mặt vui mừng, giơ tay lấy ra một khung lớn chừng bàn tay phi chu, đem nó ném đi. Phi chu đón gió mà lớn dần, hóa thành hơn 30 trượng, ba tầng cao bảo thuyền. Đầu thuyền điêu khắc uy mãnh dị thú đầu lâu, tả hữu khu vực tu luyện lấy lơi đao hình pháp khí tựa như vây cá. Tôi động lúc, pháp khí nội bộ bảy biển ra vô số lóng lánh dị quang phủ văn độ án, rống rồi mà lên. Ta cái gì thời điểm cũng có thể có dạng này bảo thuyền phi chu. Đám người leo lên phi chu, hoa khuynh hạ viện truyền xô nheo, không ngừng hâm mộ. Đầu tiên muốn đem thiếu sư phụ linh thạch trả hết lợ. Nhị sư huynh lôi cực tình lĩnh trả lời. Mỹ Hạo huyễn tưởng bị câu nói này đánh nát. Không bao lâu, mọi người đi tới An Linh phủ trên không. Triệu Không Huyền đánh ra một tia pháp quyết, phi chu liền tại tất cả mọi người trước mặt tần hình. Bọn hắn nhìn xuống dưới, chỉ gặp ứng hồi âm chính một mình đợi tại trong tĩnh thất, bảo giám huyên hóa ra 16 tấm hình tượng, phân biệt tỏa ra an ninh phụ các mặt. Có chút hình tượng là núi sơn thủy nước, nông phu trồng trọt, mà có hình tượng thì là gia tộc quyền thế tộc trưởng, các đại gia tộc mấu chốt nhân vật, thời gian thực giám sát bọn hắn nhất cử nhất động, bộ phận hình tượng sẽ còn tại an ninh phụ đường đi trong phường thị vừa đi vừa về hoán đổi. Trong đó một cái hình tượng thì là khuôn mặt tiểu tụy điển chính tông cùng Kim La, hai người bọn họ phân đến một cái lớn hình tượng, đặt ở chính giữa. Ma ứng hồi âm lại không để ý tới những hình ảnh này, trước mặt nàng bày đầy các họa linh phù vật liệu, ngay tại vải bùa. Vị sư muội này đang làm gì? Triệu Không Huyền buồn bực, đang vẽ phù. Nhị sư Minh tức đáp. Không, ý của ta là, tại sao muốn giám thị toàn bộ An Linh phủ đặc biệt yêu thích? Vi sư cầm phù trận 36 sách để các ngươi hồi âm sư muội người quản lý An Linh phủ. Tới đánh cược, nếu như An Linh phủ cải cách không ra đường dễ, linh thạch chỉ lấy nửa giá, nếu như còn có thể học được 36 sách, liền không tu phí, bây giờ xem ra, cái này 36 sách là tuôn không. Vân đỉnh đạo nhân vui mừng nói ngoại trừ Viêm Kim Nhiêu, cái khác ba người cùng nhau há to miệng. Vậy mà có thể không nợ sư Tôn Linh Hạch. Bọn hắn khó có thể tin. Hỏng, cái này tiểu sư muội không đơn giản a. Triệu Không Huyền lập tức cảm thấy áp lực, lão tiền bối muốn bị sóng sau chụp chết tại trên bờ cát. Lúc này, Viêm Kim Nhiêu tiểu đang người mở miệng nói ra, các ngươi nhìn bên cánh sách. Đám người nhìn lại. Kia thật dày vài cuốn sách sách bên trên, trang bìa viết vài cái chữ to. An ninh phủ luật dân sự điện, An ninh phủ hình pháp điện, An ninh phủ hành chính pháp giao thông quản chế pháp chúng ta vị sư muội này. Là làm cái gì? Triệu Không Huyền mặt người chính là cái này mấy bộ pháp điện, ngươi người sư muội này mới đem cái này an linh phụ rất nhiều thế lực ấn đến văn ngoãn, vi sư ngay từ đầu mặc dù muốn cho nàng một lần nữa lập quy củ, lại không nghĩ rằng lập tốt như vậy. Vân đỉnh đạo nhân có chút cảm khái. Hắn liền nói đến trong khoảng thời gian này ứng hồi âm hành động. Mượn trước thế, trên tay có bạo giám, thân phận lại là thanh nang tông dự định thân truyền, bản thân vẫn là ứng gia đã từng giọng chính, từng tại đại loạn trung lập uy. Quy thế đều nơi tay, kỳ thật lại lập thân quy củ cũng không khó, khó khăn là như thế nào đem quy củ lập tốt, đánh xuống một cái tốt hơn bắt đầu. Cùng lập xuống quy củ về sau, như thế nào lâu dài giữ gìn xuống dưới? Đơn giản tới nói, quy củ của ngươi không muốn quá không hợp tối thượng, mọi người tối thiểu đều có thể tâm phục một chút. Sau đó đến 10 phần kinh đáo, hợp lý, lỗ thủng cứ ít, miễn cho may may vá vá, lãng phí tinh lực lại lãng phí uy tín. Những ngày phát điện, mặc dù tính không lên thập toàn thẩm mỹ, nhưng cũng không phải một ngày chi công, cũng không người tùy tiện có thể phá, hồi âm lại lấy bảo giám thời khắp giám sát toàn thành, phạm la xúc phạm, đều lập tức đội bắt tạm phán, đánh gậy đánh cho vừa nhanh vừa chuẩn, lại lập quy củ trước đây, đánh xuống khiến người tâm phục khẩu phục, như thế đủ loại, sự cải cách này phổ biến liền 10 phần thuận lợi, an ninh phụ trên dưới, đều đồng lòng tối đầu. Ta ngươi sư muội này là cái quản lý thiên tài a." Triệu Không huyễn cảm thán. Thiên tài ngược lại là, nhưng những ngày phát điển, chính thành nội dung đều là ngươi kia Trần Cảnh Sư đệ nói ra, kết hợp với sư muội của ngươi lý giải trao chuốt tăng thêm, cuối cùng mới có bây giờ bộ dáng. Ồ. Vậy ta càng hiếu kỳ vị kia Trần Cảnh Sư đệ, đi, chúng ta xuống dưới đem hồi âm sư muội mang lên, lại đi nhìn xem Trần Cảnh tại làm gì. Đám người hiện thân tiếp ứng hồi âm đi lên, lập tức đi vào ngoài thành. Mà Trần Cảnh, ngày tại ngủ ngon. Chương 29, hạn mức cao nhất khó thông. Mặt trời lên cao còn đang ngủ, hồi âm đều vẽ ra bao nhiêu linh phụ tới. Vân đỉnh đạo nhân không khỏi cười mắng, "Sư tôn thật sự là già, ta cũng nhìn ra được, Trần Cảnh Sư đệ thần niệm chính liên thông cái nào đó vô chủ lĩnh vực đây." Ngay thẳng Nhị sư huynh vừa mới nói xong, xung quanh sư huynh đệ đồng loạt rời xa hắn một bước. "Hả?" Đột nhiên bị cô lập, lôi cực ngay thẳng trên mặt hiện hiện buồn bực chi sắc. Ngay sau đó, sư tôn bóng ma từ phía sau dâng lên, bao phủ tại đỉnh đầu của hắn. "Lão phu cũng thật lâu không có hướng dẫn cho ngươi thiên lôi đoạn thể thuật." "A!" A cao cường độ lôi đình chi lực dốc vào lôi cực toàn thân, nóng sáng điện quang đem hắn xương cốt đều chiếu rọi mười phần rõ ràng. Nếu như Trần Cảnh trông thấy một màn này, tất nhiên sẽ cảm khái, tu tiên giới cũng có chính mình ít quang thấp thị. Không sao, các ngươi nhị sư huynh thể chất là thụ, từ nhỏ bị điện giật đến lớn, một chút việc mà đều không có. Đại sư Minh quay đầu lại, cười giải thích một câu. Chủ yếu là giải thích cho hướng hồi âm nghe, hướng hồi âm đỡ đẫn gật đầu, không hề sợ hãi, nửa người dưới lại hết sức thành thận, lui lại lui, tránh sau lưng Hoa Khuynh Hạ. Một trận điện liệu, lôi cực há mồm phun ra một cỗ khói đen, vỏ ngoài vàng và giòn. Ta hoài nghi nhị sư huynh ngốc như vậy, chính là bị sư phụ điện. Hoa Khuynh Hạ lặng lẽ cùng Viêm Kim Nhiêu nói. Viêm Kim Nhiêu quay đầu nhìn xem nàng. Chúng ta sư phụ thế, nhưng là Cửu Châu thập đại lôi pháp thiên nhân một trong, ngươi chớ liên lụy ta cùng một chỗ gặp phải sẽ đánh. Hứng hồi âm càng dứt khoát, đã cách xa Hoa Khuynh Hạ. Nàng mặt ngoài mặc dù không có chút rung động nào, kỳ thực mười phần kinh hoàng, chỉ cảm thấy các sư huynh sư tỷ tựa như đều có bệnh nặng, tùy thời đều muốn liên lụy nhỏ yếu bất lực chính mình. Hừ, lão phu chẳng lẽ nhìn không ra, Trần Cảnh lúc này không phải đang ngủ, mà là tại liên thông cái não đó vô chủ liền cảnh sao? Đã đang bật, chúng ta liền đi một bên nhìn xem những cái kia linh thực tu sĩ. Vân đỉnh đạo nhân hất lên tay áo. Phi chu chuyển hướng, thăng chí cao không, quan sát toàn bộ lại địa. Đồng thời, Hoa Khuynh Hạ cùng ứng hồi âm đều cảm thấy mình thần thức kết nối lên Phi Chu, thần thức phạm vi khuyết trương mấy chục lần, đem hết thảy bao quát ở bên trong. Phi Chu chính là bây giờ Cửu Châu chủ lưu nhất tổng hợp pháp khí, thay đi bộ, tìm địch, tiến công các loại, mọi thứ đều có thể, các ngươi thần thức tiếp nhập trong đó, liền có thể mượn nhờ Phi Chu siêu tiên tác địa. Đại sư Minh kịp thời giải thích. Bọn hắn hướng xuống nhìn đi. Vương Lão đại, nói bao nhiêu lần, muốn gọi ta? Ai quên, Vương lĩnh đạo. Sai sai, từng cái đầu óc đần như vậy, hiện tại ta Vương Dũng là tiểu Trần lão gia hơn mệnh, phụ thành Phát Văn thư quên nông chô sở trưởng, gọi ta Vương sở trưởng. Vương Sở Trưởng, một đám tiểu đệ triều khí phồn tĩnh hô, "Cái này đúng, lại đã xảy ra chuyện gì sao? Nói đi." Vương lão đại hít bụng, hiển thị rõ trần mồn bổ dáng. Tiểu đệ vội vàng bẩm báo, "Đại khái liền là ai nhà nhà ai lại lên xung đột, bởi vì tranh đất muốn nhân. Bây giờ trần cảnh linh thực hệ tu sĩ về số lượng tới, nhưng ruộng đồng ngược lại không đủ dùng, cho nên để Vương lão đại chủ chảo khai hoang." Tại các phương phối hợp xuống, khai hoang là thuận lợi phổ biến, có thể chúng ở giữa không thể thiếu ma sát. Bây giờ bách tính khai hoang, đã có cơ bản chỉ tiêu, lại có tích hiệu ban thưởng, quy tắc nhìn như công bằng, nhưng có chút mới tốt mở. Có chút khó mở, chứng thực đến cùng dưới, ngược lại không công bằng. Cái này đều bao nhiêu lên, làm sao thời gian trôi qua càng ngày càng tốt, sự tình ngược lại càng ngày càng nhiều. Vương lão đại có chút đau đầu. Hắn nhìn mình phụ tá đắc lực nóng. Các ngươi có cái gì nhất lão vĩnh giật biện pháp? Chúng tiểu đệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Hở? Ta có nhất pháp, ai náo liền đánh người đó đánh vậy, qua một trận liền không ai náo loạn. Chú ý này hay. Nghe một đống chú ý ngu ngốc. Vương lão đại vội vàng hô to, được rồi được rồi, từng cái chê ta trôi qua quá thoải mái có phải hay không? Lão đại. Không phải, sở trưởng đại nhân chúng ta nếu là có cái này đầu óc, sao có thể để ngài làm trên lão đại. Đúng thế, đúng thế. Mọi người nói. Mà tại đỉnh đầu bọn họ, Phi Chu bên trong. Triệu Không Huyền hỏi, "Hồi Âm sư muội, ngươi cùng Trần Cảnh có hay không chuẩn bị cách đối phó?" "Có, nhưng còn đang chờ thời cơ." Ồ. Vân đỉnh đạo nhân cũng đi theo nhìn qua. Trần Cảnh nói với ta qua, lấy lập tức nhiều cái gia đình làm đơn vị, rất khó nhanh chóng hoàn thành khai hoang sự nghiệp chờ mâu thuẫn bắt đầu mở rộng lúc, liền muốn chuyển biến hình thức, thay đổi nhỏ phân công. Không còn một nhà một hộ khai hoang mà là sắp mở hoàng triều nhỏ có mấy trình tự, tập hợp hoàn thành, tỉ như phía trước tòa kia hoa sơn, lúc bắt đầu tất cả mọi người đốn túi quế dế, nhổ cỏ lúc tất cả mọi người nhổ cỏ, xoới đất tanh thạch, mở câu dẫn mương các loại, chỉ có thể cùng một chỗ làm chuyện giống vậy, hắn xưng là dây chuyền sản xuất làm việc. A. Sư phụ, đại sư huynh, ta cảm thấy phương pháp này cực diệu. Nhị sư huynh lôi cực sờ lên cái cằm, tinh tế suy tư một phen, cảm thấy xác thực rất không tệ. Xác thực rất là khéo, người sư đệ dù là cũng không phải là tự mình suy nghĩ, dù tại nơi đây cũng đủ thấy thông minh tài trí, nhưng ngươi lôi cực nói dẻo lại làm cho sư rất tức giận, bởi vì đây chính là ngoại tông một quan dây chuyền sản xuất biện pháp, ngươi tại vực ngoại chiến trường tiếp xúc nhiệm vụ như vậy vực ngoại tu sĩ, cho tới bây giờ mới minh bạch, ngu rốt. Vân đỉnh đạo nhân thuận miệng dạy rỗ một câu. Kia vì sao chúng ta trong động thiên không cần cái này dây chuyền sản xuất, dùng biện pháp này, tất nhiên sẽ gia tăng thật lớn các loại đan dược pháp khí sản lượng." Lôi cực đưa ra nghi hoặc. Đối mặt cái nghi vấn này, Vân đỉnh đạo nhân chỉ là tâm mệt mỏi lắc đầu. Đại sư Minh Triệu không huyền thì giải thích nói, luyện chế đồ vật nhiều lại có gì dùng, chúng ta động thiên mới bao nhiêu tu sĩ Nuôi 300 đầu linh trì có thể tự mình ăn, nuôi 3000 đầu linh trì có thể bán được sắt vách phòng, nuôi 3 vạn đầu, cầm đi phóng sinh hay sao? Ngoại tông có thể sử dụng biện pháp này, là người ta có thể đem dư thừa đồ vật bán được lên châu, đem xuống quanh châu phụ tiền hàng cả gốc lẫn lãi kiếm trở về. Lôi cực bình tĩnh, khó trách ngoại tông muốn đem phường thị lái đến chúng ta Thanh Nam tông. Chúng ta Thanh Nam tông, an thiệt thòi tại phổ thông tu sĩ quá ít, mà cảnh giới cao tu sĩ lại không đủ, hạ khó mà mở rộng cơ bản bản, trên lại khó đột phá cực hạn. Hy vọng chúng ta vị này Trần sư đệ có thể đem cái này thánh đạo đi thông, đến lúc đó bao nhiêu có thể chuyển biến tốt đẹp một chút. Sư phụ, ta nói đúng không? Triệu Không Huyền nói, "Ừm." Vân đỉnh đạo nhân ánh mắt lại không có chút nào gợn sóng. Thân là thiên nhân cảnh cường giả, hắn du lịch tiểu Châu, đi qua đỉnh Tiêm Tông muốn hỏi, cũng đường tắc vắng vẻ tiểu Châu tăng trưởng kiến thức. Không ít ba Châu tông môn, huyền ấn kỳ đệ tử đến trăm vạn mà tính, như thường bị những cái kia đại tông đạo ở trên người hút máu, nội chính nhìn như thống nhất, kỳ thực chia năm xẻ bảy, biến thành phụ thuộc mà không hề có lực hành thủ. Cho nên hắn đối Trần Cảnh Thánh đạo, kỳ thật không nhiều lắm chờ mong. Tùy Châu thanh nam tông đệ tử chỉ là 3 vạn, cơ bản bản mở rộng đến 300 vạn, 3000 vạn, lại như thế nào? trên lệch quá xa, không đột phá nội phù trận khí ba đạo phong tỏa, đản sinh không được siêu thoát tam cảnh đại năng, tầng dưới chót tu sĩ lại nhiều, cũng bất quá là nhức đầu một điểm eo, ngược lại càng thêm làm cho người ta ngẫm nghĩ. Chỉ là những lời này, thân là sư tôn, liền sẽ không nói ra đã kích nhóm đệ tử. Chân cảnh sư đệ giống như không có muốn tình ý tứ, xem hắn tại huyền cảnh bên trong làm những gì. Triệu Không huyền đặt câu hỏi. Chỗ kia huyền cảnh chỉ có ngươi sư đệ đạt được tán thành, cần hỏi một chút ngươi sư đệ mới có thể đi vào. Vân đỉnh đạo nhân nói. Sao hỏi? Lục thân liền nằm tại kia, đương nhiên là đứng tại bên cạnh hắn hỏi. Thế là một đoàn người xuất hiện tại Trần Cảnh bên ngoài gian phòng. Gõ gõ cửa. "Trần Cảnh, Trần Cảnh, ta tới tìm ngươi, còn có sư phụ, sư tỷ sư huynh đều tới tìm ngươi á." Cùng một thời gian, Thần Quỷ lĩnh vực bên trong Trần Cảnh cũng nhận được cảm ứng. "A, Hoa sư tỷ thanh âm, sư phụ cùng sư huynh sư tỷ vậy mà tới tìm ta." Bọn hắn nói phải vào Thần Quỷ lĩnh vực nhìn xem có thể thực hiện sao kim tiền. Nghe thấy hỏi thăm, Kim Tiền nói ra, Thần Quỷ lĩnh vực giấu ở tầng tầng bậc ngoại không gian bên trong, chỉ có ta có thể chuẩn xác định vị, đồng thời nắm giữ mở ra chi môn, "Ngươi có thể đi vào, là bởi vì ta đem một vòng kim tính tặng cùng ngươi." bắt được ngươi khí tức, đưa ngươi dẫn dắt mà đến, mà người bên ngoài không thể. Đó chính là không thể. Cũng không phải hoàn toàn không được, ngươi ở chỗ này mượn nhờ thần tượng, có một chút thần tảng lĩnh vực chi năng, nói cách khác, ngươi cũng là kim tiện, ngươi có thể kéo người đến ngươi thần tượng trong lĩnh vực, chỉ cần trên người bọn hắn lưu lại khí tức, làm được định vị là đủ. Vậy liền xong việc chờ tác hội. Không bao lâu, một đoàn người xuất hiện ở cái này nhỏ nhỏ trong thần miếu. Chương 30, Hào hoa lễ vật. Tại đem mọi người kéo vào thần quỷ lĩnh vực trước đó, Trần Cảnh trước thu hồi thần niệm, mở cửa nhìn xem đám người. Sư phụ, Hòa sư tỷ Đại sư Vinh Nghị sư Vinh. Sớm biết Vân Đình đạo nhân cái này, nhất hệ đều không chút nào để ý lễ pháp, không khí nhẹ nhõm, nhưng nhóm này đoàn đi đệ tử nhà đúng là ngoài dự liệu của hắn. Nếu như thay cái khác chỗ, chân cảnh có thể sẽ coi là đây là tổ chức đối với mình coi trọng. Nhưng căn cứ hắn đoạn này thời gian hiểu rõ, đại khái chính là đám người này, ngóc lâu nhàn nhức cả trứng, cũng thuận đường ra đi một chút. Sau đó nhìn xem hai cái nam tử xa lạ. Bởi vì đã sớm nghe nói qua, ngược lại là có thể nhận ra, tóc dài buộc ở sau gáy, khí chất hơi có vẻ buông thả thanh niên chính là đại sư Vinh Triệu Không Viễn, mà cái kia so tất cả mọi người cao hơn một đoạn cánh tay so với người đùi còn thô cháng hán thì là nhị sư huynh Hôi Cực. Vân Đình đạo nhân một vút dâu diện, chính thức giới thiệu một phen hai người. Ngươi đại sư huynh Triệu Không Huyền, nhập tông đã có 98 năm, bây giờ thần tảng kỳ viên mãn, ngày bình thường tọa trấn vực ngoại chiến trường, vẹn vẹn tông môn đại điện lúc ngắn ngủi về trong tông, ngươi nhị sư huynh nhập môn cũng có 50 năm, cùng là thần tảng cảnh giới, luân khê cùng đoán thể phương diện có chút thiên phú. Đại sư huynh, nhị sư huynh. Triệu Không Huyền tiến lên, ha ha, ngươi tiểu tử dáng dấp không tệ, tuyệt thiên phong chân truyền trì ta ra, cuối cùng còn có tuấn dật tu sĩ, đời này người đều là nông cạn hạng người trông mặt mà bất hình dung người chiếm đa số, nhưng muốn ta nói, trông mặt mà bất hình dung mới tốt, dù sao đây chính là chúng ta ưu thế chỗ. Ít thảo thảo bất tuyệt. Vân đỉnh đạo nhân lập tức đánh gãy. Chân cảnh lại là đối đại sư huynh sinh ra thân thiết. Tán thành hắn nhan chị người, tuyệt đối là có chiều sâu, có nội hàm người tốt. Thôi được, mời lại các loại sư tôn không tại, sẽ cùng sư đệ giao lưu thảo luận tu hành chi diệu, đến, cầm, ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt, hồi âm sư muội, đây là ngươi. Triệu Không Huyền từ pháp khí chứa đồ lấy ra Hắc Long hộ hoàn cùng Mây Long châm, phân biệt giao cho Trần Cảnh cùng ứng hồi âm. Ta tại vực ngoại chiến trường, bắt được một đầu loan điểu huyết mạch yêu cầm, lại giết một cái chiếm cứ ngàn năm hung hồn, lại mời nhị sư đệ lôi cực lấy thiên lôi địa hỏa, phù bảo tại thần kim một số, chế tác được hai kiện tứ phẩm pháp khí, có thể cung cấp các ngươi thưởng ngày thay đi bộ, gặp được nguy hiểm lúc cũng có thể kích phát đối địch. Tứ phẩm. Chân cảnh trong lòng hơi kinh. Tốt gia hỏa, cái này đại sư huynh xuất thủ cũng quá hào phóng, tốt đại sư huynh. Cùng ứng hồi âm hai người tiếp nhận pháp khí, cũng cảm ơn Triệu Không Huyền. Lại thử một chút, không cần luyện hóa, thần thức ở bên trong lưu lại là cẩn là được. Triệu Không Huyền ra hiệu. Được. Chân cảnh thần thức dò vào trong đó. Tâm niệm vừa động, tóc dài mình trần, trên thân quấn lấy Hắc Long tên xăm mình tự lách mình xuất hiện, quỳ một chân trên đất. Đây là hộ vệ hình thái, đổi thành tọa kỵ. Vâng. Tóc dài nam tử tại chỗ tán làm quần quần khói đen, toán sát khí nồng đậm, tụ tập thành một đầu hai con ngươi như máu, toàn thân đen như mực giao long, một phen dương nhanh múa đuốt, lập tức túi đầu xuống. Chân cảnh giẫm lên đầu của nó, Hắc Long tùy tâm mà động, đằng không mà lên. Trong chốc lát, nương theo thế lương tiếng rống, chu vi cảnh vật cấp tốc rút lui, Hắc Long bay qua sống núi, lướt qua biển mây. Phu cận đám người theo tiếng nhìn lại, trăm mét Hắc Long xông vào trong mây, đầu rồng đứng thẳng một người. Áo bảo phân phật, trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Ma ứng hồi âm cũng thí nghiệm một phen mây lượn chậm. Toàn thân màu trắng chim mông phát ra tê mình, phản phật không cam lòng yếu thế đồng dạng phấn khởi thế lên. Lôi sư đệ, ngươi chuẩn bị nơi này. Triệu Không Huyền hết sức hài lòng chính mình đưa ra lễ vật, cũng nhìn về phía Lôi Cực. Chờ một chút ngươi liền biết rõ. Không có để mọi người chờ quá lâu. Chân cảnh cùng ứng hồi âm liền lái Hắc Long cùng Huyền Điệu trở về. Đa tại đại sư huynh, nói lời cảm tạ qua đi. Nhị sư huynh tiến lên mấy bước, cũng từ trong túi trữ vật lấy ra hai loại sự vật. Ngũ sư đệ cố tình đi thánh đạo, nhấc pháp tục bách tính nhập con đường tu hành. Mặc dù ta bất thiện quản lý, nhưng cũng biết rõ phải tốn rất nhiều tiền, liền vì sư đệ cố ý chế tạo ra đến một kiện pháp bảo, tên là Phục Bảo 4, Phục Bảo 4 bất quá tam phẩm, nhưng pháp khí cùng pháp bảo có chỗ khác biệt. Nói tóm lại, chỉ cần là nhất phẩm pháp khí, phóng tới bên trong, liền có thể chậm rãi tự hành chữa trị, những cái kia linh thực tu sĩ linh quốc linh bá hỏng, là vừa vận chữa trị, tiết kiệm xuống một số lớn phí sửa chữa lặc. Một khối đen nhánh nhỏ bổ sắt, bề ngoài xấu xí, bị giao cho Trần Cảnh. Từ nơi này thân ảnh Khoan hậu nhị sư huynh trong tay tiếp nhận pháp bảo, Trần Cảnh trong lúc nhất thời có chút cảm động, đại sư huynh lễ vật giá trị cực cao, làm hắn cảm kích mà nhị sư Minh lễ vật mười phần dụng tâm, cảm động chiếm đa số. Sau đó là ứng hồi âm, Lôi Cực lấy ra một chiếc gương. Đây là pháp bảo phục khắc tính, Cửu Châu có một mặt trí bảo phục khắc tính, ta phòng theo hắn nguyên lý lấy ra một cái, chỉ có tam phẩm, ta biết được hồi âm sư muội phù trận vô cùng có thiên phú, mà phù trận đồng dạng lãng phí khá lớn, này tính có thể trả nguyên sư muội chế phù thủ pháp, chỉ cần tứ phẩm trở xuống linh phù, đại bộ phận đều có thể phục khắc một phần, gia tăng hiệu suất. Đồng dạng là một phần dụng tâm lễ vật. Ứng hồi âm nhận lấy, nắm chặt tại trong tay, trần cảnh tiến lên, hai người cùng nhau hướng nhị sư Minh nói lời cảm tạ. Được A Lôi sư đệ, may mà ngươi như thế gấp công phu, chế tạo ra hai cái pháp bảo. Đây cũng không phải là pháp khí. Pháp khí phải không đến linh hồn, cũng không có trưởng thành cung gian, chế tạo ra đến bộ dáng gì, trừ khi nấu lại trùng tạo, nếu không vĩnh viễn là bộ dáng gì. Pháp bảo thì là thân nấm đỉnh, bảo giám dạng này mà bối, nói theo một ý nghĩa nào đó, coi là pháp khí tu sĩ tại ngày qua ngày sử dụng bên trong, pháp bảo có thể dần dần mạnh lên. Lôi Cực ôm cánh tay, mười phần tự hào. Này này, đã nói xong đi xem một chút huyền cảnh đây, nhanh chóng xuất phát. Hoa Khuynh hạ gào một cú họng. Triệu Không Huyền cười nói, suýt nữa quên cái này một góc dạ. Một phen chuẩn bị, chân cảnh lại nằm trở về, về phần những người khác, ngoại trừ Hoa Khuynh Hạ cùng ứng hồi âm bên ngoài, đều có thể đứng đấy chơi. Tiện thể nhấc lên, lần này hắn trần mỗ người giường lớn lại bị Hoa Khuynh Hạ chiếm lấy, còn lôi kéo ứng hồi âm cùng một chỗ ngủ, hắn chỉ có thể ghé vào trên mặt bàn. Hình tượng nhất truyện, mọi người đi tới thần quỷ lĩnh vực bên trong đều có phản ứng. Sư đại ngược lại là rất có sảng nghĩ, vậy mà xoán cái giá thần thần bị, lấy về ấn chi thân, đi thần tạng sự tỉnh. Đại sư huynh biểu thị tán thành. Vệ phân Vân Đình đạo nhân, lúc đến nhìn hai mắt kim thiện, lập tức liền đem lực chú ý dừng lại ở ngoại vi thực vật bên trên, không bao lâu Đám người cùng một chỗ nhìn về phía sinh trưởng tại bên ngoài viện yêu trùng. Đậu yêu, cùng vực ngoại đậu yêu không đồng dạng. Cái này mọc ra miệng rộng chính là cái gì? Thức nhân hoa, bất quá đồng dạng không ăn thịt người, mà là ăn sư hổ cái này động vật nhỏ. Thật đáng tiếc. Kim Thiển cẩn thận soát một đêm, cũng mới giải tỏa ba cái hoàn toàn mới yêu trùng. Thức nhân hoa, Nhất tinh, Đồng bị tụ, Nhất tinh, hai cái này yêu trùng, kỳ thật trần cảnh đã có cơ biến bào tử bản, ngược lại là nguyên bản yêu trùng hiện tại mới cần tới. Trừ cái đó ra, còn một cái chưa thấy qua. Nghiêm dịch thảo, Nhất tinh, có thể bài tiết ra rất có dính tính chất lỏng. Sư phụ, chư vị sư huynh sư tỷ còn có sư muội, xin cho phép ta ở đây, chính trọng hướng các ngươi giới thiệu một hạng tràn ngập niềm vui thú cho chơi. Chân cảnh tâm niệm vừa động thần tựa phân ra từng đạo tin tức, gửi đi cho đang ngồi đám người. Đinh Hoang nên đi vào thực vật đại chiến vực ngoại Tà Ma, không một khảo thí bản, giới thiệu văn tắt, thực vật đại chiến vực ngoại Tà Ma là từ tùy châu Thanh Nam tông, Tuyệt Thiên Phong chân truyền trấn cảnh chỗ độc lập khai thác một cái ích trí sách lượng tháp phòng cho chơi, vô cùng vô tận vực ngoại Tà Ma sắp xâm lấn, phương thức phòng ngự duy nhất chính là trồng thực vật. Vân Đình đạo nhân cẩn thận đọc phần này văn phong cổ quái nói rõ, đọc minh bạch về sau đều bị cảm động. Cái này nghịch độ Có phải hay không nghĩ sai sự hắn một thanh lão cốt đầu làm việc. Hắn một trận dở khóc dở cười. Chương 31, nhập hố không lỗ a. Mặc dù dở khóc dở cười, nhưng Vân đỉnh đạo nhân vẫn là rất sủng đệ tử chơi lên. "Sư phụ ngươi chú ý nhìn thần tượng nhắc nhở." Thần tượng nhắc nhở. "Đại đầu xạ thủ, nhất tinh, công kích từ xa định nhân. Tốc độ di chuyển, chậm chạm. Thiêu hao ánh nắng, 100 điểm. Trước mắt có được ban đầu ánh nắng, 2000 điểm." Vân đỉnh đạo nhân căn cứ trần cảnh tay nắm tay dạy bảo, ở ngoài miếu bày ra thực vật. 12 cái đoàn đậu xạ thủ giữ vững xung quanh, đem đột kích tàn niệm vãi vật từng cái đánh giết. Trương Trương không có gì lạ a. Lúc này, thần tượng có chút lóe lên, lại làm một đạo thần dụ truyền đến. Đánh giết tà ma thành công, thu thập ánh nắng 36, đã giải tỏa hoàn toàn mới thử vật. Danh sách lập tức chuyển hai. Thức nhân hoa, nhất tinh, trực tiếp thôn phệ hình thể nhỏ tà ma. Tốc độ di chuyển, cực kỳ chậm chạp. Tiêu hao ánh nắng, 150 điểm. Ồ, lão phu lại trồng điểm thực nhân hoa. Vân đỉnh đạo nhân đem thực nhân hoa chủng tại phía trước, tiện tay trồng mấy cái, phát hiện không có ánh nắng. Đồ nhi, cho vi sư đến điểm ánh nắng. Không được không được, chỉ có thể thông qua đánh tà ma thu hoạch được ánh nắng. Lúc này, bầu trời một trận cuồn cuộn, thần quỷ lĩnh vực tăng cường một đợt tiên công. Đại lượng tàn niệm quái vật đánh tới. Thực nhân hoa mở miệng một tiếng, nhưng ăn không đến, ngược lại là bị quái vật ăn hết. Cùng may đằng sau đậu đệ phi thường ra sức, khó khăn lắm giữ vững. Kim quang lóe lên. Chúc mừng giải tỏa hoàn toàn mới độ dám, đồng bị thụ có thể cất đặt tại phía trước ngăn cản tà ma, đồng thời sẽ dùng rễ cây từ lòng đất đối tà ma phát động công kích tốt tốt tốt. Vân đỉnh đạo nhân tốn hao ánh nắng, tại phía trước bố trí đồng bị thụ, có ra dày thịt béo đồng bị thụ, lập tức thật to trì hoãn tàn niệm thế công. Đánh lấy đánh lấy, lần nữa kim quang lóe lên. Thần tượng nói cho hắn biết giải tỏa mới thực vật nghiêm dịch thảo, có thể cất đặt tại chỗ xa nhất, chỉ hoán đối thủ tiến công. Ừm. Vân đỉnh đạo nhân dần vào giai cảnh, không bao lâu đem ngoài miếu bố trí đầy yêu trùng, có thể tàn niệm tiến công cũng càng thêm mãnh liệt. Thần quỷ lĩnh vực căn cứ bản năng thôn phệ thần giống lĩnh vực, thần tượng lĩnh vực lực lượng yếu ớt, nhận thôn phệ bản năng sẽ ít, trái lại cũng thế. Nói cách khác, cả quái cường độ cùng độ chấn động, cùng thần miếu phát dục tình huống động thái tương bằng. Mà thần quỷ lĩnh vực dù sao thể lượng càng lớn, cho nên đạo cao một thước ma cao một trượng, Vân đỉnh đạo nhân thật vất vả bẩy ra đến hào hoa đội hình, một lát liền bị vỡ tung, không thể không có lại. Giang Nan giằng co, Kim Quang vừa đúng lóe lên. Ngài có thể tốn hao ánh nắng, mở rộng ngài lãnh địa, dùng cái này bố trí càng nhiều tứ vật, tăng cường phòng thủ Vân Đình đạo nhân mừng rỡ, còn có thể dạng này, lúc này mua xuống mảng lưới địa, cuối cùng là duy trì được hướng ra phía ngoại khuyết chương tình thế. Bất quá tại mở rộng đến cả con đường thời điểm, liền sẽ gặp được sắt vách phường thị khu vực bên trong càng cường đại tàn nhân thế, cho dù đầu đệ xếp hàng sử bắn cũng đánh chết không đến, thật vất vả khuyết chương đi vào, lập tức liền bị đẩy ngang về chỗ cũ. Sư tôn nếu không ngài nghĩ một lát, để cho ta tới thử một chút. Đại sư Minh nhìn lòng ngướng ngáy, muốn cùng nhau chơi đùa nhưng vân đỉnh đạo nhân chỉ là phất phất tay, đuổi rồi giống như chớ có phiền lão phu, lão phu nghiên cứu một cái bảy vị. Lúc này, kim quang lại lóe lên, ngoài ánh nắng đã tới 10 vạn, phải chăng tiêu hao, mở ra tạp giao công năng tạp giao. Đến rất đúng lúc. Tại thao tác chỉ rất hạ, vân đỉnh đạo nhân đem đậu đệ cùng nghiêm dịch thảo kết hợp, tạp giao ra giảm tốc độ đệ. Có giảm tốc độ đệ trèo chống, lúc này cuối cùng là đem lĩnh vực cho kéo dài đến sát vách trong phòng thị. Mà trong phòng thị có phức tạp hơn hoàn cảnh, càng đa dạng hơn quái vật, còn ngẫu nhiên có thể suất ra tinh anh quái cùng tiểu bốt, lập tức trở nên phức tạp hơn. Mắt thấy sư Tôn chơi cái không dứt, Triệu Không Huyền ngồi không yên. "Sư đệ, ngươi liền không thể một lần nữa mở một cái thần miếu sao? Không thể để cho sư Tôn một người chơi chúng ta toàn nhìn xem a." "No, đi." Trần Cảnh Nghiên lặng chính nhìn xem 100 vạn ánh nắng tiền tiết kiệm, gật, gật đầu. "Cái gọi là ánh nắng, kỳ thật chính là đánh giết tàn nhiệm, phân giải mà đến lĩnh vực chí lực, sư phụ bên kia mỗi giết chết một cái quái vật, trong đó 50% lĩnh vực chí lực đều bị hắn rút thành rút đi. Bây giờ tích lũy đến 100 vạn điểm, đã có thể lại mở một cái căn cứ địa." "Đại sư Minh đi theo ta." Chân Cảnh đi tới một mảnh khác của trường, chỉ định cái nào đó lẻ loi trơ trọi phòng úp. Thần lực đem nó bao phủ, rất nhanh, phần thứ 2 miếu ở đầy xây thành. Ha ha ha, ta đến. Thế là Triệu Không Huyền cũng thuận lợi chơi lên thực vật đại chiến tà ma. Có hai người đồng thời mở thần vực, đánh giết quái vật tốc độ tăng mạnh, 100 vạn ánh nắng tuẫn thế góc nhà song xuôi, cái thứ hai, cái thứ 3 thần miếu triển khai, không bao lâu, tất cả mọi người chơi lên thực vật đại chiến tà ma. Như thế hiệu suất phía dưới, Chân Cảnh cũng là lần nữa thu hoạch mới yêu chủng. Kiếm tiên hảo, nhị tinh, có thể chém ra giống như kiếm khí sắc bén tương khí. Hạt tử tử, nhất tinh, mỗi một hạt hạt giống đều ẩn chứa bạo tạc lực lượng. Ma đạo tiên nhân cầu, tam tinh, hình thể cực lớn, che kín gai nhọn, nhấp nhô miên ép đối thủ. Tại thu mạch được mới yêu chủng cùng một thời gian, chân cảnh cũng lập tức đem nó đổi mới đi lên. Sư phụ đấu pháp rất vững vàng, niệm dịch thảo giảm tốc, đồng bị thụ hàng phía trước, đậu đệ phía sau chuyển vận. Chân cảnh lại nhìn về phía đại sư huynh. Đại sư huynh đấu pháp liền rất quỷ dị, hắn lấy niệm dịch thảo làm chủ tập giao một đống đồ vật. Trên trận một cái có thể đứng lên tới thực vật đều không có, trên mặt đất phủ kín đủ mọi màu sắc đồ vật. Chỉ gặp một cái tàn niệm quái vật bước vào nơi này, đại địa vỡ ra, Mở ra tràn đầy răng cưa miệng lớn một ngụm nuốt hết, sau đó lại ngụy trang thành bụi cỏ bộ dáng. Đây là tạp giao thực nhân hoa niệm dị thảo. Sau đó còn có tạp giao tiên nhân cầu biến thành dịch nhơn điệu thứ các loại. Chủ đánh một cái bới lưu, mà nhị sư huynh nơi này liền cảm giác gan toàn 10 phần, toàn viên đồng bị thụ, thủ đạo tự đồng bị thụ, trưởng thứ đồng bị thụ, sẽ đem quái vật một ngụm buồn bực đồng bị thụ, có thể nói là đa nguyên hóa phòng ngự. Lại nhìn Viêm sư tỷ, lĩnh vực của nàng trồng đầy sẽ bạo tạc hạt thủ tử, thỉnh thoảng liền có đủ loại thực vật bom bay qua, rất là náo nhiệt. Hoa Khuynh Hạ cùng ứng hồi âm còn giống như không tìm được chính mình đột phá, một một lát một cái dạng Nhìn máu người ép căng gọn, nhưng chính các nàng ngược lại là không cảm thấy thích thú. Chân Cảnh không khỏi cảm khái, cái này không thể so với chính ta chậm rãi, luyện thân thức pháp tự mình chém giết mạnh hơn nhiều. Lại xem xét, đều toàn 1000 vạn ánh nắng. Hắn vội vàng tìm tới Kim Tiền. Thế nào, cái này thần quỷ lĩnh vực còn chịu đựng được sao? Đương một một lát liền thông quan. Đây không phải là công việc tốt sao? Không không không, ta cảm thấy cái này thần quỷ lĩnh vực còn có rất nhiều cách chơi, không vội mà triệt để thú ná. Chân Cảnh lúc này linh cảm bạo dạ, thần quỷ lĩnh vực không phải chính sẽ diễn hóa lớn mạnh sao? Tựa như là một đầu có thể mỗi ngày đẻ trứng gà. Ta làm gì vội vàng ăn thì gà, hoàn toàn có thể mỗi ngày nhặt trứng gà đúng hay không? Có ý nghĩa sao? Đương nhiên là có, quan hệ này đến ta linh thực tu tiên hệ thống bản mới bản đổi mới. Chân cảnh con nhựa đến, những bãi vật này không chỉ có thể phân giải thành hạt giống, còn có thể phân giải thành kỹ nghệ đây. Mặc dù hắn hiện tại thân là chân truyền, có được tông môn tích lũy, nhìn không lên những này đi rừng thu hoạch, nhưng có là người để ý tỉ như phàm tục tấn thăng mà đến linh thực các tu sĩ. Đồng thời, linh thực các tu sĩ thường ngày vẫn là quá buồn tẻ, mỗi ngày không phải trồng trọt chính là trồng trọt, cứ thế mãi, khó tránh khỏi dẫn đến hâm mục, cảm xúc sa sút. Cái này thời điểm chỉ cần để bọn hắn ban đêm đi ngủ, đều có một phần có thể đắm chìm công việc. Vì ban đêm đi ngủ có thể chơi đùa trò chơi, há không đẹp quả thay. Nghe Trần Cảnh miêu tả, dù là Kim Tiền bất quá là côn trùng bộ dạng, vẫn như cũng biểu đạt ra con mắt của mình trừng lên muồm. Ma tu gặp ngươi cũng phải cam bái hạ phong. Lời gì, sư phụ cùng các sư huynh chỉ là đồ cái mới mẻ, chơi một trận liền thu tay lại, đến thời điểm tốt đẹp giang sơn toàn đến trả lại, bọn hắn không chơi, linh thực tu sĩ cũng không chơi, chẳng lẽ ta chơi hay sao? Nếu không Kim Tiền một mình ngươi tiếp tục chơi đi. Không, ta cảm thấy vừa rồi ngươi nói đúng vẫn là để linh thực tu sĩ tới chơi. Kim Tiễn vội vàng nói: "Chương 32, đại điển sưng nghi. Sư phụ, dành thời gian lập cái vấn quần đi, mắt điểm 10 phần, cái này thực vật đại chiến tà ma ngài cho mấy phần? Vị sư cho ngươi 8 phần mắt điểm. Mắt điểm là 10 phần. Chụp 2 điểm là ngươi dám sai sử vị sư, nên phạt." Sư tôn có chỗ bất mãn, làm đệ tử đương nhiên không thể không nhìn, Trần Cảnh liếc mắt nhìn hai phía, hạ giọng: "Sư phụ, ngươi đừng tìm bọn hắn nói, ta một một lẳng lặng lẻ cho ngài chương mục đánh 200 vạn dương ánh sáng, đồng thời cho sư phó mở ra một cái chuyên môn yêu trùng Chín phần đi, chủ một phần sợ ngươi kiêu ngạo tự mãn." Vân đỉnh đạo nhân lúc này mới hài lòng, chân cảnh cũng hết sức hài lòng. Về sau làm lớn làm mạnh, truyền truyền quảng cáo cứ như vậy viết: "Thanh nang tông Tuyệt Thiên Phong phong chủ, thiên nhân cường giả Vân đỉnh đạo nhân chín phần lực tiến thân tác, ta sợ người chế tác kiêu ngạo, cho nên chủ một phần." "Sư phụ, tại linh thực phối hợp phương diện, ngài có cái gì tốt hơn để nghị sao?" "Vị sư đề nghị ngươi đem Dương Quang Hoa Phí điều thấp một chút." "Cảm tạ sư phụ đề nghị, chế tác tổ sẽ đầy đủ cân nhắc bản đầu ý kiến." "Đại sư huynh, ta nhìn ngươi tại tạp giao thực vật bên trên có chính mình độc đáo cách nhìn." Xin hỏi tại thực vật thiết kế phương diện này, ngươi đánh giá như thế nào? Có tốt hơn đề nghị sao? Lúc này Trần Cảnh Vân quyền điều tra đi tới đại sư huynh bên này. Đại sư huynh Triệu không hề sờ lên cái cảm, hỏi, "Ta đối với ngươi thực vật thiết kế phi thường hài lòng, đặc biệt là tạp giao công năng, có thể thực hiện ta rất nhiều ý nghĩ, đề nghị của ta có hai cái, thứ nhất, có thể hay không 2 lần tạp giao, chính là hai cái tạp giao chủ tiếp tục tạp giao. Trước mắt có kỹ thuật trên nan để không cách nào đột phá, khả năng tại sau này phiên bản tiến hành đổi mới. Như vậy thứ hai, ta có thể hay không dùng linh thạch đổi ánh nắng, cái này tích lũy quá chậm." Đại sư huynh, ngài lại có như thế nói chúng tim đen, ực kỳ trọng yếu đề nghị, ngài trí tuệ đơn giản chính là chiếu sáng đại thiên thế giới ánh sáng, trời không sinh ta đại sư huynh, vạn dặm cửu châu như trường dạ, sư huynh, đề nghị này nhất định phải lập tức thực hiện. Đúng, để tỏ lòng ta đối đại sư huynh kính ngưỡng, chức năng này, ta hy vọng ngài có thể tự mình trên danh nghĩa vi biểu cảm ta, ta đem cho đến đại sư huynh chuyên môn lần đầu nạp tiền gấp đôi ưu đãi. Ồ, đi, lấy được nhìn một cái. Đỉnh ánh nắng tiếp tế công năng đã mở ra, ngài có thể tốn hao 98, 198, 328. 648 linh thạch, đổi lấy mức gấp 10 ánh nắng. "Đinh, bản công năng từ người sử dụng triệu không huyền đề nghị khai phát." "Tốt. Sư đệ ký sổ, đi ra cho ngươi linh thạch." Cái này cái gì kỳ quái giá cả, tóm lại tới trước năm cái 648 lúc này chính là một sóng lớn ánh nắng nhập trướng. Đại sư Minh cười ha ha, bắt đầu xuống chơi. Nhị sư Minh tại vẫn quyển bên trong cấp ra chín điểm điểm cao. Tại đề nghị bên trong, lôi cực biểu thị hy vọng thực vật có thể trang bị vũ khí, nếu như không thể, cũng có thể phụ trợ một chút vũ khí đạo cụ. Chân cảnh lúc này biểu thị, người lôi cực khai phát tương quan vũ khí đạo cụ hệ thống. Trong đó bao hàm một cô xe đời nhỏ. Theo sát phía sau, đi tới Viêm sư tỷ bên này. Ngay từ đầu Trần Cảnh cũng không có chú ý đến vị này Tam sư tỷ cũng tới, về sau mới phát hiện, là thân niệm bám vào một cái tiểu đàn trên thân người, bây giờ lại là hiện ra lúc đầu bộ dáng. Màu xám bạc tóc dài buộc thành bên cạnh đuôi ngựa khoác lên sư tỷ bả vai trước, ống tay áo rộng lớn, cắt xén tu thân, sắc thái phong phu tiên diễm chiến của bảo, càng lộ vẻ dáng góc quyền uy. Viêm sư tỷ, ta quan sát được ngươi thật giống như không có hướng ra phía ngoài khuyết trương dục vọng, là gặp khó khăn gì sao? Trần sư đệ, thực không giam dầu dễn, ta không quá thích giam môn có thể hay không nghỉ một một lát, ta nhưng có ăn chút gì không cần nữa nha." Viêm Kim như hai đầu lông mày mang theo một chút mỏi mệt. "Ồ, sư tỷ nguyên lai like không ưa thích quá kịch liệt." Chân cảnh trầm ngâm. "Ta bên này có cái tên là Tiên cảnh hoa viên linh cảm, sư tỷ ngài nhìn xem như thế nào." Tham khảo một fan hưu nhà các chơi, đạt được viêm sư tỷ tán thành. Vị kế tiếp chính là Hoa Khuynh Hạ. "Hoa sư tỷ, thực sự không được, có thể cân nhắc chúng ta đại sư huynh hết lòng nạp tiền hệ thống a." "Ồ, cái gì cái gì hệ thống, ta xem một chút." Sau khi xem xong, Hoa Khuynh Hạ lúc này biểu thị chính mình rất đi, nhất định phải đi cũng đối khắc kim chuyên mục bên trong quan danh đại sư huynh biểu thị mãnh liệt khi trách, ta ghét nhất những người có tiền này, không sai, ta cũng chẳng ghét. Cuối cùng, Trần Cảnh đi tới ứng hồi âm sư muội bên người. Hồi âm, cho ngươi một cái đánh giá bản nhân cơ hội, mắt điểm 10 phần, ngươi nguyện ý cho bao nhiêu điểm? Vì cái gì ngươi khiến người khác đánh giá cho chơi, lại làm cho ta đánh giá ngươi? Không cần để ý những chi tiết này, ta sẽ xét căn cứ đánh giá, cho sư muội một chút ngoài định mức trợ giúp. Ứng hồi âm nắm chặt nắm tay nhỏ, ánh mắt trắng đi. 10 phần đi, chủ yếu là vì ánh nắng. Du ngoạn qua đi. Trải qua vấn quyển điều tra, Thực chiến đạt được các mặt, bao quát đối với hắn bản nhân các hạng tán thưởng, có thể nói là khen ngợi như nước thủy triều. Đồng thời, cũng thu hoạch rất nhiều hướng dẫn kỹ thuật ý kiến, khai phát kinh phí bổ sung các loại ủng hộ. Chân cảnh hứa hẹn, sắp hết mo dẫn đến càng nhiều cũng càng chơi vui nội dung. Ta cho rằng Trần sư đệ có thể đem cái này thực vật đại chiến tà ma, đưa đến tông môn đại điện bên trên, tại khánh điện trong phường thị mở một cái quầy hàng, để càng nhiều người tới chơi. Triệu không hẳn như thế đề nghị. Ta cảm thấy đại sư huynh nói đúng. Nhị sư huynh lập tức phụ họa. A, cái này cũng được sao? Đương nhiên đi. Tông môn đại điện trên vốn là có tương tự cỡ lớn hoạt động, nhưng như ngươi cái này như vậy mở ra mặt khác, gần như không tồn tại." Triệu Không Huyền khẳng định nói, cuối cùng nhớ tới cái gì giống như, quay đầu lại. "Sư phụ ngài cảm thấy thế nào?" Các ngươi nói tiếp, "Lão phu nghe." "Vậy ta trước cho sư đệ sư mọi giới thiệu một cái tông môn đại điện đại khái quá trình đi." Tại Triệu Không Huyền chuẩn bị trước khi nói, chân cảnh nhìn về phía ứng hồi âm. "Hồi âm hẳn là đi qua thật nhiều lần đi, ta một lần đều không có đi qua." Ứng hồi âm yếu ớt trả lời. "Hàng năm đại điện, gia tộc quyền thế đều mang nhà mang người đi vạn sông phụ qua tiết, nhưng nàng không đồng dạ." Nàng muốn tại phòng tối bên trong nhiều can điểm linh phù ra, ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn. Triệu Không Huyền liền tiếp theo nói: "Bây giờ đại điện cũng không phát tạm, bước đầu tiên là tế tổ sư, cảm niệm tổ sư trấn áp thập hùng, bày ra con đường, bình định tùy châu chi loạn rất nhiều công tích. Thu đầu nghi thức cũng là tại một bước này, đến lúc đó nói tỉ mỉ, bước thứ hai là bái thần đỉnh, thu đầu nghi thức khâu trọng yếu nhất, chân truyền có thể đạt được chí ít một đạo thần đỉnh là lớn, bảo vệ bản thân, mà lòng có làm làm người, thần đỉnh sẽ không để ý tới. Cuối cùng chính là xông tam quan, một bước này chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, không sai biệt lắm là được." Không hẳn vậy, Dị vãng ngoại tông xem lễ, sẽ chỉ mời đến quan hệ thân cận, bây giờ Minh Ngức đã lá thâm, kẻ đến không tiện. Viêm Kim Nhiêu đột nhiên xen vào một câu. Sư muội nói đúng lắm. Triệu không huyền kịp phản ứng, liên tục gật đầu. Tại đại điện về sau, chính là đi dạo phường thị, khi đó sẽ phân ra mấy cái đại phường thị, phàm là có chút sở nghiệp, cũng sẽ ở trong đó kinh doanh. Ngươi sơ trưởng linh thú đường, phương diện này còn không có tiếp xúc đến, kỳ thật linh thú đường cũng có đấu thú giải thi đấu sẽ tổ chức, năm sau liền giao cho ngươi quản tầm, trừ cái đó ra, không ít trưởng lão cũng đều sẽ làm một chút nhỏ hoạt động, mỗi năm khác biệt. Thì ra là thế. Chân cảnh kỳ thật có chỗ nghe thấy. Dù sao cũng coi như được là nơi này mùa xuân. Người cải tạo chỗ này huyền cảnh mười phần cũng tệ, hoàn toàn có thể tại trong phường thị chiếm cứ một chỗ cắm rủi, chẳng qua trước mắt mới thôi, còn quá mức đơn sơ. Không bằng vừa vặn chúng ta mấy người cùng một chỗ hoàn thiện hoàn thiện như thế nào. Triệu Không huyền đề nghị, kia không thể tốt hơn. Chân cảnh cái thứ nhất đáp ứng. Lập tức, mọi người nhao nhao gia nhập, quyết định thừa dịp trong khoảng thời gian này, nhanh chóng hoàn thiện một cái thực chiến. Chương 33, ngươi cũng không muốn bị. Nội thành khu. Điền Đạo Hữu, ngươi nhìn chỗ này phường thị, cho các ngươi vân thượng tổng kinh doanh như thế nào? tút tút, Điện Chính Tông lấy lại tinh thần, lúc này gật đầu cân xong, thậm chí không kịp nhìn kỹ một chút. Hắn đã thu được từ trong tiểu lâu đi ra tư cách, đồng thời cuối cùng là hoàn thành tông môn lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hoàn thành mở phường thị giai đoạn trước công việc. Chỉ bất quá, quá trình cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt chính là, Điện sư huynh, nếu như có chỗ cao thăng, chớ có quên ngươi tà dạo tình a. Phía trước cái này bụng vệ bản tử giống như cười mà không phải cười nói. Tuyệt không giang quên, vương đạo hữu yên tâm. Đối trước kia, Điện Chính Tông đều không mang theo mắt nhìn thẳng loại này chỉ là quận linh cảnh giới tu sĩ. Nhưng giờ phút này hắn cũng không dám mày bay lơ mãng, kính cẩn nghe theo cực kỳ. Đáng tiếc vị kia khinh la đạo hữu, đúng, ngược lại là quên hỏi hỏi người hai quan hệ. Vương Lão đại cười nói, không hề quan hệ, vẻn vẹn đồng môn thôi. Điền Chính Tông lắc đầu liên tục. Hồi tưởng lại cái kia nữ nhân, nội tâm của hắn phát lạnh, không nhịn được nghĩ lên bị giam lên sự tình. Tại bọn hắn bị cấm túc tại trong tiểu lâu chờ đợi thẩm phán kia đoàn thời gian lúc, hai người tâm lý phòng tuyến dần dần bị đè sập. Mà tại triệt để tuyệt vọng đêm trước, cái này tự xưng Vương sợ trưởng nam nhân tìm tới cửa. "Hai vị, hôm nay ta đại biểu hòa bình cùng chính nghĩa mà đến, cùng các ngươi trao đổi một chút." liên quan đến tại ngài hai vị tiền trình sự tình. Chỉ một cái mắt, Điền Chính Tông liền ý thức được đối phương muốn chính là cái gì. Đồng thời, to lớn, sắp ngạt thở lại bị người nhấc lên được cứu vớt cảm giác tràn đầy trong lòng. Còn có cơ hội, còn chưa tới nhất tuyệt vọng thời điểm. Ngươi muốn cái gì? Cứ việc một câu nói kia cũng là Điền Chính Tông chuẩn bị nói, nhưng hắn nhịn được, nhưng lại bị Khinh La nói ra. Suần nữ nhân, ngu xuẩn, phế vật. Đối phương muốn cầu cạnh mình, có thể nào dễ dàng như thế hạ thấp tư thái? Ồ, Khinh La đạo hữu, ngươi vấn đề này hỏi rất hay, nhưng ta cần hỏi trước ngươi, ngươi có thể cho cái gì? Vương lão đại tiểu dung chân thành nói. Tại Khinh La sắp trả lời thời khắc, Điền Chính Tông lên tiếng ngăn cản. "Khinh La, vương vãng, dừng." Khinh La cũng lấy lại tinh thần, lúc này ngậm miệng không nói, mà Vương lão đại lại là lơ đến, nhíu mày, có chút ngượng giả sau. Đoạn này thời gian giúp tiểu Trần lão gia làm việc, đã lâu lắm chưa từng làm những này công việc bẩn tiểu việc cực, hai vị đây là muốn khiêu chiến chuyên nghiệp của ta sao? Ha ha ha ha. Thấy hai người trầm mặc, Vương lão đại lung lay bật cười, "Tốt tốt tốt, ta cũng hoạt động một chút gần cốt, tiếp xuống, hai người các ngươi tách ra đi, ta sẽ đơn độc cùng các ngươi nói chuyện." Chỉ một câu Kinh La cùng Điền Chính Tông sắc mặt đều là biến đổi. Hai người bọn họ còn tưởng rằng Vương lão đại muốn đánh đây, nhưng mà chẳng kịp chờ hai người tranh thủ thời gian thông khí, một đạo kiếm quang xoẹt đem hai người ngăn cách. "Kinh La đạo hữu, ta nhìn ra được, kỳ thật ngài mới là lòng mang chính nghĩa cùng hòa bình người đây này." Nhìn không thấy bóng người, nhưng lại đối thoại âm thanh lại xuyên qua Điền Chính Tông nơi đây. "Điền Chính Tông kinh hãi, bận điều hô, "Kinh La, cùng ta tụ họp trước đó cái gì cũng đừng nói, đừng phí sức." Vương lão đại thanh âm lại tại bên này vang lên, "Điền đạo hữu, tiếp xuống, ngươi chỉ có thể nghe thấy ta cùng Kinh La đạo hữu thanh âm." Mà thần âm của ngươi là truyền không đi ra. Điện Chính Tông một nháy mắt người đều tê. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Các ngươi muốn cái gì, cùng ta nói thẳng, tên mu xuân kia nữ nhân cái gì đều giúp không lên các ngươi. Ha ha ha, Điền đạo Hữu a Điền đạo Hữu, ngươi xem một chút ngươi, vừa độ. Vương Láo đại thành thôi trả lời. Tại một bên khác, hắn thành tạo điêu luyện cùng Khinh La Hàn Huyền. Khinh La đạo Hữu, nghe nói ngài tại Vân Châu, cũng là tiểu gia tộc xuất thân, có thể tại bằng chừng ấy tuổi, tu thành bây giờ cảnh giới, nghĩ đến cũng là mười phần không dễ. Hừ, ta nghe nói, các ngươi Vân Châu cùng chúng ta tùy châu cùng loại. Thông môn cùng gia tộc quyền thế Trị Châu, nhưng Vân Châu tu hành giới càng thêm phồn vinh, dù là phàm tục gia đình, ra cái người tu hành cũng là thượng cũng có sự tình, cho nên gia tộc quyền thế phía dưới còn có các đại bang phái, đúng, ta vừa lúc cũng là bang phái xuất thân đây này. Vương lão đại nhìn xem Kình La, đang nói ra bang phái hai chữ về sau, ánh mắt của nàng chợt lên tính mịch, mang theo bản năng chán ghét cùng thống hận. Biết đến câu ít, dù sao cũng không phải cái gì rất khó hỏi tham đồ vật, kỳ thật cũng là Trần Cảnh nói cho hắn biết. Vương lão đại thình lình hỏi, cho mượn bang phái bao nhiêu linh thạch, còn trên sao? Ngươi. Kình La đạo hữu Không cần kinh ngạc như vậy, không có linh thạch, ngươi hít bụi đến huyền ấn kỳ sao? Ngươi bây giờ nên cân nhắc chính là, làm hư hại việc này, phải chăng còn về trở lại tông môn, về trở lại lại có hay không leo bắt đầu." Vương lão đại trồm người qua, ánh mắt tràn ngập xâm lược tại nàng toàn thân thượng hạ du đi. "Chắc hẳn ngươi cũng không muốn rơi xuống bang phái trên tay, bán mình chả được a." Kinh La Tử nhỏ đến lớn sợ hãi sát na dẫn bảo, không sinh tại Vân Châu tầng dưới chót, không biết rõ nơi đó bang phái là bực nào đáng sợ. "Đủ rồi, các ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Chúng ta nho nhỏ một cái An Minh phủ, như thế nào giúp giúp ngài đây, đã không cách nào giúp giúp, làm sao nói muốn cái gì?" Vương lão đại ngược lại là lớp đầu, cái gì cũng không để cập tới. Nói đến đây, Khinh La còn không có nghĩ kịp phản ứng, điển chính tông lại là minh bạch, An Minh phủ sẽ đem chuyện lần này chụp tại trong đó một người trên đầu, chỉ làm cho một người bị phạt, mà hai người bọn họ nhất định phải có một cái bán đối phương. Đây là nhập đội, là tay cầm, cũng là sáng loáng tuân phục. Khinh La hiển nhiên gánh không được, chính mình nhất định phải tại bị bán đi trước đó, càng nhanh bán đi đối phương, nếu không, liền muốn chính mình trở về bán mình cho bà phái. Một khi rơi xuống cái kia tình trạng, là bán cái mông vẫn là đi vực ngoại chiến trường, liền không nói được rồi. Buồn cười. Điện chính tông trong lòng bị thương, chính mình lại bị cái này địa phương nhỏ người năm đến tận đây, đồng thời cảm thấy bị ai. Bọn hắn những này tầng dưới chốt tu sĩ, cho dù từ vũng bùn bên trong từng bước một bò lên, trên thân cũng sớm đã bị buộc lên tầng tầng sĩ chó. Liêu sống liêu chết có được độ vận, bị tầng tầng kia cắt, rơi xuống trong tay không còn mấy cái, người khác còn tùy thời có thể lấy đem bọn hắn kéo về vực sâu. Mà những cái kia chân chính có gia thất có bối cảnh, căn bản sẽ không xuất hiện tại cái này tuyến đầu. Vì cái gì tông môn khai thiết phường thị chỉ phải hai người tới? Xem bọn hắn làm cái gì liền biết rõ, khinh la không muốn mạng khiêu khích hắn cũng là toàn làm quy cực, loại này phá sự chỉ có không có bối cảnh không, có thiên phú đệ tử tài cán. Sự tình không sai biệt lắm về sau, chân chính thái tử nhóm mới có thể quần áo tịnh lệ đăng tràng. Khinh La cùng ta định vị khác biệt, nàng mới là phụ trách khiêu khích các người, sự tình đưa tại trên đầu ta, tông môn bên kia sẽ phát giác được manh mối, mà đưa tại trên đầu nàng, vô luận nàng nói cái gì cũng vô dụng, sẽ chỉ cảm thấy nàng ngu xuẩn, đây là thứ nhất. Trong lòng mặc dù bị hay, nhưng bán đồng đội vẫn là đến lưu loát. Điển chính tông cấp tốc tổ chức tiếng nói, chứng minh bản thân làm chó yêu vi tính. Đồng thời, lời nói của đối phương cũng vang lên, càng thêm làm hắn gấp gáp. Vương lão đại nhìn xem hai người bây giờ bộ dáng, ánh mắt dò cận, nhưng vẫn là hiện hiện tiểu dung. Còn chưa đủ, nói tiếp. Điền đạo hữu, tại sao lại lăng thần? Vương lão đại phì phì tay tại trước mặt hắn lắc lắc, đem Điền Chính Tông từ kia đoàn trong hồi ức giật trở về. Kết quả cuối cùng, tự nhiên là Điền Chính Tông đạt được thắng lợi. Khinh La không cam lòng lại thù hận ánh mắt, làm hắn đến nay cũng tê cả da đầu, nhưng vô luận như thế nào, có thể đứng ở nơi này, so cái gì để mạnh. Vô sự vô sự, mới nhớ tới một chút quá khứ. Điền Chính Tông miễn cưỡng cười một tiếng. Vương lão đại cười nói, gần nhất gặp ngươi luôn luôn mắt hồn mất vía, cái này cũng không tốt, không muốn lao nghĩ đến quá khứ, chúng ta phải hướng nhìn đằng trước, Lao gia nhà ta nói, ta An Ninh phủ bên này, ngắn hạn sẽ phát triển ra đại lượng tu sĩ, dự tính trong 3 năm, gia tăng trí ít 50 vạn tu sĩ, mặc dù đều là ổn linh kỳ, nhưng cũng có thể là quý tông cung cấp phi thưởng bao la thị trường, An Ninh phủ phường thị có thể nói là tiền đồ vô lượng, mà ngươi, có chúng ta trợ giúp, kiếm công lao cơ hội bó lớn có đây. Đa tại Trần lão gia đề bạn. Điện chính tông lúc này đối Trần gia chỗ phương hướng, nghiêm túc chuẩn bị. Bộ dạng này, Trình Vương lão đại đều có chút bất an. Cái thằng này có dao động ta thủ tịch chân chó tư chất. Điện Chính Tông không biết mình đã bị trở thành tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh, hắn bày tỏ lòng trung thành với sau, nói: "Sáng nay tông môn về tin tức ta, đối tại hạ hoàn thành việc này tựa hồ không có hoài nghi, cũng bởi vì bẩm báo nơi đây có đại lượng phàm tục trở thành tu sĩ, mà có chỗ khiến hưởng, đồng thời nói cho ta biết một tin tức." "Ồ, nhanh như vậy đã có tin tức." "Đúng vậy, tông môn dự định tại An Ninh phủ phường thị mở tam đại sự nghiệp, mặc dù không có nói tỉ mỉ, nhưng lại gọi ta sớm tìm hiểu linh thú thịt tình báo tương quan tin tức, nghĩ đến chí ít sẽ ở linh thiện cái này một khối tiến hành bố cục, dự tính tại các ngươi đại điện về sau, liền sẽ nếm thử tính khai trương. Tốt. Ngươi chờ, ta trở về bẩm báo lão gia nhà ta. Nhận được tin tức, Vương lão đại lúc này ly khai, đi tìm Trần Cảnh. Trần Cảnh ngay tại hoàn thành thực chiến cuối cùng điều chỉnh thử, nhưng cũng bất thỉ giờ gặp một cái Vương lão đại, biết được tin tức này về sau, hỏi trước một cái tự mình sư phụ. Sư phụ, An Ninh phủ ngoại tông phồn thị, chúng ta nên làm cái gì? Bây giờ mặc dù cùng ngoại tông lá thăm mới miếng nước, nhưng hạn chế rất nhiều chỉ bỏ vào đến một chút sóng phóng túng chi vận, tạm thời không ngại. Đó cũng là tự mình lông dê để người khác hao đi. Chân cảnh phi thường có nhân vật chính tinh thần, đã trong lòng đau. Hắn lần nữa hỏi một cái sư phụ, tiến một bước biết được Vân Thượng tông tiết tấu con đường. Cùng hắn trong tưởng tượng kinh tế chiến còn không đồng dạng, đối phương là bình thường là từ đó thượng tầng bắt đầu. Thủ đoạn giản dị tự nhiên, chính là cướp các cửu thái. Cái này giao hệ chỉ gia tộc quyền thế, gia tộc quyền thế trước mắt được rồi, thân ở nhất án nhàn nhàn giai tầng, nhiều năm qua, tích lũy tài phú khổng lồ, phi thường có tiêu phí lực. Nhưng hết lần này tới lần khác không có ra dáng tiêu phí con đường. Nội ngoại tông nhìn thấy cơ hội, liền đến cung cấp tiêu phí vào tay. Nguyên bản gia tộc quyền thế đều là thanh nang tông tự mình cắt cử đãi, hiện tại Vân thượng tông cũng muốn cấp cắt một đoạn về nhà, dù sao thanh nang tông cũng không phải cái gì mà tông, còn có thể quản được gia tộc quyền thế làm sao tiêu tiền không thành. Vân thượng tông có chủ đạo cao thâm linh chủ sư, cũng có hòa đạo, nhạc đạo tinh tâm tu sĩ, bọn hắn một bữa cơm, một chương vẽ, một lần biểu diễn. Vân đỉnh đạo nhân không khỏi lắc đầu. Không có ngoại tông phường thị thời điểm, những này gia tộc quyền thế liền cực điểm sang hoa. Hiện tại chớ nói chi là, chân cảnh đối với cái này cũng là cảm thấy sầu lo. Lâm Tài Phú trưởng kỳ lấy loại phương thức này hướng chạy ngoại tông, thanh nang tông suy sụp cũng liền không thể tránh né. Bất quá, trong ngắn hạn nhưng thật ra là đối thanh nang tông có lợi, bởi vì thanh nang tông sẽ đánh thuế. Lúc đầu những này gia tộc quyền thế trong tay cất giữ tiền, tông môn cũng không có tốt hơn phương pháp thu đi lên, dù sao lại không thể ăn cướp trắng trợn. Bây giờ đổi có thể thu đi lên ngoại tông, lại tiến hành đánh thuế, ngược lại là thực hiện linh chi phí kiếm tiền. Có thể dự đoán đến, tiếp xuống một hồi, thanh nang tông tài chính sẽ nên đón một đợt đột nhiên tăng mạnh, có khoản này ngoài định mức thêm ra tới tài chính liền có thể tăng lên trên diện rộng đệ tử lãnh mộ, tiến một bước để rộng đại thanh tú tông tu sĩ ý thức được, oa, wow, đổi mới tông chủ chính là tốt lắm. Ba tháng, đều thằng tê. Vế phân hậu nhân chửi mẹ. Chờ sau này lại nói nha. Nghe Trần Cảnh đối phía sau tôi diễn, Vân đỉnh đạo nhân cười cười. Ngươi ngược lại là nhìn đấu, bất quá, hiện tông chủ cũng không thiện cận đến như thế tình trạng, mà là hy vọng đạt được khoản này tài chính về sau, có thể gia tăng cường độ, vui đầu vào tông môn tự thân đệ tử bổ dưỡng, pháp thuật, bách nghệ chi thuật bên trên, lần này đại điện liền sẽ tuyên bố. Phàm là có cải tiến, cải tiến kế sách, đều có cao hơn khen thưởng, tựa như ngươi kia trưởng sinh đạo, phía sau, tại một chút hạch tâm truyền thừa pháp thuật bên trên, triển khai nghiên cứu, để cầu đột phá bình cảnh." Vân đỉnh đạo nhân nói. "Dạng này có thể đuổi kịp đã phát triển nhanh mấy trăm hơn ngàn năm ngoại tông sao?" Chân cảnh lo lắng nói. "Dù sao đóng kín cửa đến cũng truy không lên, ngược lại bị kéo càng ngày càng xa, liền để mới tông chủ thử một chút đi." Vân đỉnh đạo nhân chỉ là nói như thế. Chương 34: Vạn giang phủ. Thời gian bỗng nhiên, Chân cảnh luôn cảm thấy đại điện thời gian còn dài đằng đẵng. Đại khái là ý nghĩ như vậy một mực tồn tại, lấy về phần đến lúc đó ngày, ngược lại sinh ra tròng cảm giác không chân thật. Chân cảnh, nên rời giường. Hai thanh âm đồng thời ở bên cạnh vang lên. Mặc váy trắng hướng hồi âm, cùng một bộ váy đỏ hoa khuynh hạ, một trái một phải đứng tại mép giường bên cạnh. Có lẽ cảm giác không chân thật cũng không phải là bắt nguồn từ thời gian, mà là sư tỷ sư muội cùng một chỗ gọi mình rời giường. Chờ chơi hẳn là khảo thí xong mới đúng. Muốn lên đường à, đại sư huynh gọi ta tới gọi ngươi cùng hồi âm sư muội, hồi âm sư muội sớm đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi ngược lại là ngủ cho ngon. Ta cảm thấy, là hồi âm hẳn là ngủ nhiều một một lát chân cảnh tiện tay đem nỗi chụp tại ứng hồi âm trên đầu. Ứng hồi âm xác định đây không phải là quan tầm. Leo lên đại sư huynh phi trù, thừa mây phá không, thiên sơn lướt qua, không bao lâu đã tới ở vào Tùy Châu phồn hoa nhất chi địa. Vạn Giang phủ. Vạn Giang phủ ở vào đô vật vượt ngang Tùy Châu Vạn Giang trung bộ, mua số nhỏ thủy hệ nối liền Tùy Châu các nơi, giao thông phát đạt, sản phẩm ngư nghiệp phong phú. Đồng thời, đây cũng là Tùy Châu thứ 2 đại bình nguyên khu vực, tại Vạn Giang phủ bên ngoài, sơn mạch kéo dài, sáng tạo ra nơi này ổn định khí hậu, thoải mái dễ chịu nghi nhân. Vạn Giang phủ cùng càng thích hợp trồng trọt trường xuân phủ. Khoáng sản phong phú ngàn nhặt phủ, tổng xưng là tùy châu trên ba phủ, nhân khẩu đến ngàn vạn mà tính. Trần Cảnh thân ở phi thuyền trên, mượn nhờ phi chu cường hóa, thần thức đạo qua cái này lạ lẫm mà bao la hùng vĩ sông lớn sông lớn, phồn thanh nhân ở giữa, không khỏi lòng có cảm khái. Đây mới là thành phố lớn a, An Linh phủ so sánh dưới, kém hơn quá nhiều. Đi tới vạn Giang phủ phủ thành trên không. Biển mây tầng tầng lớp lớp, hào quang vật trượng, tại trên biển mây, tọa lạc lấy liên miên khu kiến trúc, cùng nhật nguyệt song vai. Dưới có phồn thanh nhân thế, bên trên có tiên gia động tiên. Đây cũng là trần cảnh nhìn thấy vạn Giang phủ. Phía trước mà cái kia Là bây giờ thành nàng tông chủ phòng, vọng hải phòng, đi thôi, chúng ta đi qua. Phi chu chậm rãi tới gần cũng giảm tốc. Trần cảnh còn chứng kiến, rất nhiều tu sĩ ra ra vào vào, có thừa gửi phi hành linh thú, có khống chế pháp khí, không, có cái gì, thì pháp lực mình vừa đi vừa về, bất quá đại đa số đều có thay đi bộ chi vận. Trong đó nhiều nhất là một loại hạt giấy. Hắn lập tức nhô tới. Những người này cứ hạt giấy, không phải liền là hoa sư tỷ lần trước xuất ra đã dùng qua à, chính mình trong túi trữ vật cũng có một cái. Phi chu xuyên qua động thiên chi môn, bước vào một cái thế giới khác. Thu hồi phi chu. Đám người rơi xuống trong đó Vân đỉnh đạo nhân cũng không tới một đạo, chỉ có bọn hắn sư huynh đệ mấy cái. Đại sư huynh liền nói ra, chúng ta thân phận Ngọc Bài là toàn phong thông dụng, muốn đi nơi nào đều có thể tại Ngọc Bài bên trong tìm kiếm liền có thể, chỗ ở có thể đi phường thị tìm, có Lâm thời động phủ thuê, đến, ngũ sư đệ lục sư muội, ta cho ngươi hai người các năm vạn linh thạch, làm mấy ngày này tiêu xài. Không đợi hai người khách khí, hai cái như chiếc nhấn đồng dạng pháp khí chứa đồ liền đem tới. Hôm nay có thể tùy ý dạo chơi, vô luận là phong bên trong phường thị, vẫn là phía dưới phủ thành phường thị, đều có rất nhiều vui đùa chỗ, chớ có trì hoãn ngày mai chính sự đột tiện. Hai người đồng nói ta Đại sư huynh nói ra, ta bây giờ địa vị hơi có chút xấu hổ, chẳng được người hữu tâm chú ý, không khỏi phiền phức, liền không tự mình mang các ngươi đi dạo phường thị, lôi sư đệ làm người thành thật, cũng không thích hợp, huynh hạ sư muội, ngươi liền cùng ngũ sư đệ lục sư muội cùng nhau hành động. Được rồi. Làm ra các loại bản giao về sau, đám người liền tản ra. Chân cảnh, hồi âm, đi, ta mang các ngươi đi tìm thú vui, sư phụ luôn luôn lo lắng ta đi ra ngoài bị lừa, lần này cuối cùng cũng có thể hảo hảo chơi đùa. Hoa huynh hạ ma quyền sắc trưởng, nó nghe muốn động. Không đi. Chân cảnh quay lưng đi, kiên quyết từ tuyệt. Vì cái gì? Nói cho ta biết trước nhân dân đi sao, nhân dân đi ta mới đi." Gặp chân cảnh lại theo thói quen làm chủ tượng, Hoa Khuynh Hạ không nhìn thẳng, một cái tay tú một cái, đem hai người kéo lấy hướng xuống mặt phủ thành phường thì chạy. Vạn Giang phủ phủ thành so an linh phủ phủ thành phải lớn hơn rất nhiều, trên đường phố răng đèn kết hoa, phàm tục tiểu thường, dù khách ngược lại là chiếm cứ chủ ưu. Ba người xâm nhập trong dòng người, dung nhập cái này một mảnh náo nhiệt không khí. "Mau tới, mau tới, đây là bí điện phường." Một chỗ vây quanh rất nhiều người lớn phải hàng, Hoa Khuynh Hạ liền lôi kéo hai người tìm cái vị trí xem náo nhiệt. Vĩ điện tán bản, ẩn chứa các loại diệu pháp, hữu duyên có được. Chủ quấn là một cái giữ lại râu dê thành sam láo giả, lớn tiếng gào to. Không bao lâu, người vây xem đi ra mấy cái. Làm sao cái hữu duyên có được a? Ồ, mấy vị là lần đầu tới đi, ta bí điển này, hoặc là đại năng viết tay, hoặc là ghi chép thánh hiền chi ngôn, đều có đại đạo giá trị, phàm là người có duyên, đọc về sau liền có thể lĩnh ngộ pháp thuật, tối cao đã có người ngộ ra hoàn chỉnh ngũ phẩm pháp thuật. Ngũ phẩm? Hỏi ý người lập tức tâm động. Ngũ phẩm cái gì cấp bậc? Chân canh hỏi, ta đưa cho ngươi đấu chuyển tinh dẫn thuật cùng Vân Yên huyền không thuật, cũng đều là nhị phẩm tả hữu, chỉ có gia tộc quyền thế mới có thể cất giữ. Thanh nang tông đệ tử đồng dạng có thể luyện tam phẩm pháp thuật, chúng ta chân truyền cũng có thể cố gắng một chút, mua chút tứ phẩm pháp thuật, về phần ngũ phẩm, đại sư huynh mới có thể đi, trong tông môn cất giữ cũng không nhiều. Đây chẳng phải là rất lợi hại. Đương nhiên lợi hại, tiện thể nói cho ngươi, ngươi kia hai môn pháp thuật chính là ta ở chỗ này mua được, so giá thị trường thấp hai thành. Hoa Khuynh hạ 10 phần kiêu ngạo. Chân cảnh im lặng im lặng. Ngươi mặc dù tám thành giá cả mua đến hai môn nhị phẩm pháp thuật, nhưng ngươi vốn là có thể tùy tiện thu hoạch được tam phẩm pháp thuật, tứ phẩm pháp thuật. Sư tỷ, nghe ta một lời khuyên, về sau đừng một người đi ra ngoài, thực sự không được, theo lệnh ta Trần Cảnh Từ đái lòng nói, "Vì cái gì?" "Bởi vì ta muốn cùng sư tỷ cùng một chỗ đi dạo Phường Thị." "Như vậy sao? Thật không có biện pháp a." Hoa Khuynh Hạ không nghi ngờ gì, "Đến đều tới, chúng ta mua mấy quyển bí điển về nhà đi, nói không chính xác có thể có tốt đồ đâu." Nàng tiếp tục nói, "No." Từ nhỏ thiếu tiền đứng hồi âm, ánh mắt bên trong tràn đầy kháng cự, nhìn về phía Trần Cảnh ánh mắt mang theo có chút cầu cứu. "Ta ít mua một điểm." Hoa Khuynh Hạ tràn đầy phấn khởi lôi kéo hai người tới trước gian hàng, còn cùng chủ quán lên tiếng chào, một bộ khách quen bộ dáng. Tại Dâu Dê chủ quán để cửa dưới, mỗi người mua xuống một bản bí điển. Tổng cộng 1000 linh thạch xoạn không có. Đệ Trần cảnh cảm thấy á nỗi lạ, đại sư huynh cho 5 vạn linh thạch khoản tiền lớn, cũng không thế nào đau lòng, ngược lại là có suy đoán, cái này 5 vạn linh thạch, ngoại trừ cho bọn hắn mua chút đồ vật chơi, đại khái cũng là mang em bé phí nhìn như hoa khinh hạ dẫn bọn hắn hai cái đệ tử mới nhập môn, nhưng thật ra là hai người bọn họ đệ tử mới nhập môn trái lại mang đệ tử cũ. Đi, còn có một cái chỗ chơi vui, ta cảm thấy giao đấu thú chơi vui nhiều, gọi là đấu khôi phượng, lấy pháp thuật triệu hoán khối lỗi, khối lỗi lẫn nhau chiến đấu, đây chính là ta tuyệt chiêu. Hai người lần nữa bị kéo đi đấu khôi phượng. Lần này Hoa Khuynh Hạ ngược lại là không có gạt người, nàng khơi lỗi thuật phi thường lợi hại, đem những người dự thi khác đánh cho thất linh bát lạc. Nhưng Trần Cảnh cùng Ngư Hồi Âm thuần túy cản trở, hai người cũng không kịp học khơi lỗi thuật, ai cũng đánh không thắng. Hoa Khuynh Hạ một kéo hai, hết sức kéo tới bắt cưỡng, dừng bước ở đây, cùng may cùng kiếm trở về tiền vé vào cửa. Trước kia ta chỉ có thể một người đánh người khác một đội người, hiện tại có các ngươi, nhẹ nhõm nhiều. Nàng như thế an ủi thản tao trả đáp Trần Cảnh cùng Ngư Hồi Âm. Ngay sau đó, ba người lần nữa kết bạn đi hướng khác quầy hàng, thỏa thích trải nghiệm lấy ngày xưa chưa từng trải qua đồ vật. Dù ngoạn thời gian luôn luôn ngắn ngủi, Bất tri bất giác, bị đèn đuốc chiếu sáng bầu trời đêm, dần dần trắng bệ, mặt trời mới mọc tùy theo dâng lên. Kia treo ở trên không động thiên phúc địa, rủ xuống vạn đạo màu sắc rực rỡ hạ quang. Tiếng chuông đỉnh yên thanh, liên tiếp vang vọng. Biểu thị đại điện chính thức bắt đầu. Chương 35, đại điện mở ra. Lần trước đại sư huynh nói một câu đến lúc đó nói tỉ mỉ, liền không có hậu văn, cho nên chúng ta phải nên làm như thế nào? Trần canh hỏi. Cái này thu đầu nghi thức đến cùng là phỏng vấn, thi viết, vẫn là nội bộ giới thiệu. Cái gì đều không rõ ràng. Trước đây vẫn là phổ thông linh thực phu thời điểm cũng chỉ nghe nói khi đó sẽ có cảnh tượng huyền tráng, bởi vì quá số nổi, không có giá trị tham khảo, tin tức hữu dụng chỉ có một câu, ai ai ai được tuyển chọn, nhưng cũng không có làm sao được tuyển chọn chi tiết. Chỉ là tất cả mọi người một bộ đến thời điểm liền biết đến bộ dáng, hắn cũng không có vội vã hỏi rõ ràng, đặc biệt là thân là dự định nhân sĩ, càng không vội mà nghe ngóng, lấy về phần hiện tại còn hai mắt đen thui. Đi lên nhìn, hoa khuynh hạ chỉ vào bầu trời. Chỉ gặp kia phủ kín toàn bộ bầu trời hào quang, nhan sắc dần dần phát sinh biến hóa, dần dần phát họa ra dãy núi kéo dài, bạch tính ngàn vạn, tựa như động thái hình tượng. Đột nhiên Hình tượng bên trong bầu trời nhóm lửa diễm, thiên hỏa hạ xuống, đại địa giạn nứt, phòng ốc tiêu đốt sụp đổ, hỗn loạn tưng bừng. Đủ loại hung thú đột nhiên xuất hiện, tứ ngược nhân gian. Chân cảnh con mắt trừng lớn. Cầm toàn bộ bầu trời thả ạ niềm sao? Lúc này, Cường Thịnh tiêu khẽ. Trên bầu trời hình tượng, tập trung tại trên một người. Xoay người lão giả ngồi thẳng lên, hắn ánh mắt thương xót, chất vấn thương thiên, vì sao muốn đối nhân gian hạ xuống các loại tai họa? Hành vi của hắn tựa hồ dẫn động lực lượng nào đó, một tòa đỉnh cao ẩm vàng sụp đổ, lộ ra một ngụm mọc mạc nặng nề đại đỉnh, đỉnh bên cạnh ba quyền kinh thư. Xưa kia nhập tổ sư bất quá là một giới phàm tục nam phụ, đến thần nông đỉnh chiếu cố, thủ thanh đế cẩm nang kinh ba sách, tập tu hành chi đạo, luyện đan chi đạo, linh thực chi đạo. Về sau lập nên Thanh Nam tông, lấy tế thế cứu nhân chi danh nghĩa, phong ấn thập hùng, chảm trừ hung thú, lại truyền kinh quyền ba đạo đạo đồ, dẫn đạo bách tính tính dưỡng sinh tức, làm tùy châu an bình. Hoa Khuynh Hạ nói đến đây cái nàng từ nhỏ nghe được việc hệ trọng sự tình. Trên bầu trời thải hà bức tranh, cũng như nàng lời nói đồng dạng diễn hóa, sinh động đem khi đó hết thảy bày ra. Kính bái tổ sư, phù hộ ta tùy châu bách tính. Một thanh âm bỗng nhiên vang vọng tiên điện. Xung quanh đám người, như thổi na lửa, quấn về kia cái phương hướng không người hạ bãi, mà không phải tùy châu ngoại tông tu sĩ, cũng rất thức thời đợi tại quán rượu các loại trong phòng, không ở bên ngoài làm rẽ tới bao. Tín đông đại nhân, ngày xưa ta Viêm thị thần triều, có thể nói có ơn với thiên hạ, vì sao rơi vào cái bây giờ hạ chẳng, mà cái này cái gọi là thanh nang tông tổ sư, bất quá là che chở một châu chi địa, lại có thể để cho xã tác đỉnh bảo hộ ngàn năm. Trên tử lâu, được màu đen khăn che mặt nữ tử, ánh mắt phức tạp nhìn xem bầu trời. Lự dân chi đạo, cùng trồng hoa màu rất có chỗ tương tự, nó bởi vì ngươi cấp nước cho mập, nhổ cỏ trừ sâu mà sống, lợi dụng đầy tuệ tương báo, tạo điều kiện cho ngươi kiếm ăn. Nhưng hắn sẽ không bởi vì ngươi cho một giọt nước, thổi phong mập, liền vĩnh viễn tạo điều kiện cho ngươi đòi lấy. Trước người, lão giả trầm rãi nói, đại tư nông chỉ là ta Viêm thị thần triều đòi lấy vô độ, tiền chiêu mọi việc, không dám nói bừa. Lời nói, là bây giờ thanh nang Tông Chi mầm tai họa, thanh nang Tông kết thúc là thế, dĩ nhiên có công có ân, nhưng bởi vì bản thân chi tư, không để ý bách tính mượn cảnh, dậm chân tại chỗ ngàn năm lâu, phàm là nội ưu bên ngoài khốn, tất nhiên không thể lại như ngàn năm trước như vậy, tụ tập dân tâm. Ngươi trực tiếp nói cho ta, ta còn phải đợi bao lâu? Ngắn thì 10 năm. Hai người trầm mặc mang theo đủ loại tâm tình, tiếp tục nhìn xem bên ngoài náo nhiệt bầu trời. Lúc này lại điện nghi thức bước đầu tiên đã đi đến một nửa, tại cái kia trang nghiêm mà hùng vĩ thanh âm bên trong, hoàn thành đối tổ sư kính bái. Sau đó là khắp sắt trời mưa nhao nhao tung xuống. Trạm đến linh vũ ngơi, nếu có duyên, đều có thể nhập ta thanh năng tông tham dự khảo nghiệm. Hạt mưa cũng không phải là chân chính chất lỏng, mà là mắt trần có thể thấy thuần tịnh linh lực, cùng thực linh vũ tương phản, loại này linh vũ rơi vào trên thân người, có thể dùng người bách bệnh toàn bộ tiêu tán, kéo dài tuổi thọ. Tất cả mọi người tắm rửa tại linh vũ bên trong, mà cố ý gia nhập Thanh Nan Tông, cũng đạt được Thanh Nan Tông sơ bộ công nhận tu sĩ, thì sẽ cảm thấy một cỗ dẫn dắt lực lượng, tại mọi người nhìn chăm chú chậm rãi lên không. Như thế lượn lượn. Chân cảnh cũng tại nguyên chỗ cất cánh hàng ngũ, linh vũ quay trùng quanh ở bên cạnh hắn, hóa thành một đạo phi chu, chờ hắn hướng bầu trời bay đi. Ma ứng hồi âm bên cạnh linh vũ thì là hóa thành linh cầm bộ dáng, vỗ cánh bay lượn. Hắn nhìn về phía xung quanh. Không ít người đều tại cất cánh hàng ngũ, lấy ngàn mà tính, có thân người bên cạnh chỉ có đơn bạc linh lực mà sáng, có thì có rõ ràng linh lực vòng xoáy, mà như chính mình như vậy, Linh lực dị tượng chỉ có chút ít mấy người. Thanh nang tông tu hoạch gia tộc quyền thế biện pháp, thật sự là giản dị tự nhiên. Đang chậm rãi phi thăng trên đường, Trần Cảnh còn có rảnh rỗi suy tư. Đông dạng là kẻ bốc loạn, Thanh nang tông cũng không bóc lột gia tộc quyền thế tài nguyên, nhiều lắm thì trong phường thị rút điểm giao dịch thuế, cũng không muốn gia tộc quyền thế bày đồ cũng bất luận cái gì đổ vỡ. Nhưng cái này không có nghĩa là không bốc loạn, bởi vì, gia tộc quyền thế bóc lột mà đến tu hành tài nguyên, cuối cùng đại bộ phận đều sẽ lấy ra bồi dưỡng nhân tài. Mấy người này mới đi nơi nào đâu? Trần Cảnh biết rõ, những người này ngay tại bên cạnh mình, ngay tại đi lên bay. Đại lượng đến từ gia tộc quyền thế, cùng một số nhỏ đến từ phổ thông tu hành gia tộc, tư chất còn có thể tuổi trẻ nhóm đệ tử, quãng đời còn lại sẽ tại trong tông môn, trùng chọn trùng chọn, rèn sắt rèn sắt, bắt đầu chính mình bình thường lại bình tĩnh châu ngửa cả đời. Đương nhiên, mặc kệ sau này thời gian thế nào, chỉ ít giờ này khắp này, tắm rửa tại phủ thành bên trong đến trăm vạn mà tính ánh mắt dưới, những cái kia nhìn về phía bọn hắn ánh mắt, tuyệt đại bộ phận đều là hâm mộ. Đã từng, chính Trần Cảnh cũng là hâm mộ, cũng khát vọng trở thành trong đó người. Coi như biết rõ nhập tông vẫn là châu ngửa cũng không quan trọng, ở nơi đó không phải châu ngửa đây. Chí ý thanh nang Tông Châu ngựa đãi nộ tốt, còn để mỏ cá. Về phần hiện tại, ngộ tưởng trở thành sự thật, còn tiến thêm một bước. Hắn đã thoát ly Châu ngựa Hàn Ngũ, trở thành đáng chết lao bạn suy nghĩ của hắn phương thức cũng có chút biến hóa, chỉ là còn không rõ rệt, còn không có trở thành thiết thực suy nghĩ. Chân cảnh duy nhất có thể khẳng định, là chính mình cũng không có quên, cũng sẽ không quên chính mình lúc đầu bộ dáng. Quay lại, tại An Ninh phủ cũng tổ chức tương tự khánh điển đi, còn có rất nhiều rất nhiều người, hàng năm đều chỉ có thể nghe nói vạn giang phủ thanh nang tông đại điển, tại người khác khẩu thuật bên trong tưởng tượng. Giờ này khắc này, chân cảnh nghĩ lại là về nhà. Lôi này phồn hoa sẽ không để cho hắn lưu luyến, bởi vì không thuộc về mình. Ân cũng tuyệt không phải bởi vì tiêu phí quá cao. Tại một mảnh trong lúc miên man suy nghĩ. Trận này vạn chúng chú mục thu đầu nghi thức cũng đi đến bước đầu tiên, tất cả mọi người được tuyển chọn người, biến mất trên mặt đất tầm mắt của mọi người bên trong. Mà mỗi người xem, đã là tu hành giới chư vị đồng đạo. Đế bái thần đỉnh, danh chấn Cửu Châu thần nông đỉnh, thần tiêu thời đại cũng là quốc chi biểu tượng xã tắc đỉnh, liền tọa lạc tại con đường cuối trên tế đan. Chúng đệ tử nhìn quanh một trận, liền đi theo chỉ dẫn đi đến. Chân cảnh phát hiện, chính mình những này dự định tân truyện, đều đi ở trước nhất. Hắn nhướng mày, chậm dần bước chân, rơi vào thân chuyển đổi ngũ phía sau. Chương 36, thần nông đỉnh, ta một giọt đều không thừa. Trư Phong Phong chủ, hoặc là bản thân đích thân đến, hoặc là hóa thân đến đây, đều nhìn xem ngay tại leo về phía trước đệ tử. Hai bên là tất cả đỉnh núi trưởng lão, thân chuyển. Còn có một chỗ nơi hẻo lánh, đệ tử ngoại tông tu sĩ ở đây xem lễ. Nếu ta Vân Thượng tông có chí bảo tương trợ, làm sao không thể vào chủ Cửu Châu. Người mặc Vân Vân phục sức một đám tu sĩ, bọn hắn phần lớn ánh mắt sốt ruột nhìn xem thần nông đỉnh. Đáng tiếc chí bảo coi trọng duyên phận, khó mà cư cầu. Chí bảo tuy tốt, nhưng chúng ta tông môn không có chí bảo cũng đi đến bây giờ tình trạng, ngược lại là có chí bảo Thanh Nan Tông, khoản 1000 năm an phận ở một góc. Vân Thượng Tông một vị hắc bảo trưởng lão có chút coi nhẹ. Đám người nghị luận ầm ĩ, đánh giá đều có khác biệt, mà Thanh Nan Tông đệ tử mới nhóm cũng nhao nhao đi vào chí bảo trước, phụng hương lễ kính. Thân đỉnh tại mỗi một người đệ tử lễ kính qua đi, đều tản mát ra nhàn nhạt ba động, hình thành là ấn, lưu tại đệ tử trên thân. Thân đỉnh sẽ lưu lại ba loại là ấn, đa số đệ tử đoạt được là trưởng xuân ấn, tiếp tục 3 năm lâu, trong lúc đó đến cỗ cây thân điện, hóa giải đàn độc, tự lãnh tương đương dụng. Vân Thượng Tông hắc bảo trưởng lão là tự mình tông môn đệ tử giảng giải. Chư cái đó ra chính là thân truyền chi tự, thu hoạch là thần nông ấn, ngoại trừ kệ trên công hiệu bên ngoài, còn có thể duyên tọ một hộ giáp, Trường Xuân ấn không đáng giá nhất tới, thần nông ấn mới đáng giá đáng xem. Lại có giáp Phỏng Nguyên. Phía sau đệ tử không khỏi kinh hô, hiện nay tiên đạo duyên tọ năng lực xa xa không kịp thượng cổ tiên đạo, lấy về phần duyên tọ chi vật giá trị càng sâu trước kia. Bọn hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn một cái là gấn, liền có thể cho người ta tăng Phỏng giáp. Trường lão, không phải nói tổng cộng có ba loại lạng cần sao? Loại thứ ba chính là Trường Sinh ấn, chỉ có năm đó thanh nang tông lão tổ từng trấn được, cũng không biết là cái gì tác dụng. Theo Vân Thượng Tông Hắc Bảo trưởng lão giảng giải. Thanh nan tông đệ tử mới nhóm nhau nhau đạt được thần định chúc phúc. Thần định phù hộ thần định phù hộ. Mạc Niệm lấy như vậy, từng người từng người đệ tử tiến lên, sau đó thần sắc đều có khác biệt. Trương Xuân Ấn, ta cũng vậy, Lưu Sư Minh đây. Xem ra ta cũng không phải gì đó ẩn tàng rất sâu bất thế chi tài. Lại nhìn đằng trước mấy vị kia, vui mừng lộ rõ trên mặt, hiển nhiên là được thần nông ứng, có thần nông khắc ở thân, liền chân truyền có hy vọng. Chân truyền thu lấy mọi trừ Trần cảnh loại này dự định, chủ yếu chính là lúc này chí bảo sẵn tròn. Tri bảo sẽ sẵn sàng chọn xuất phẩm đi cùng tư chất đều không tệ người ra, giao phó cấp bậc khác biệt chúc phúc, đương nhiên, cũng không phải có thần nông lớn nhất định chính là chân truyền, chỉ nói đối phẩm hành tốt xấu định nghĩa, người chính mình cũng nói rất không rõ ràng. Chân cảnh gặp tất cả mọi người thuận lợi đạt được chúc phúc, liền cũng tiến lên phụng hương. Yểu yểu hương hòa bốc lên. Sức mạnh huyền diệu thấm nhuận tại không gian mỗi một chỗ, trong thoáng chốc, tựa như thấy được một tôn càng thêm lập thể thần định, sừng sững tại đạo và lý cuối cùng, thuyết minh lấy các loại vật tượng. Thần định rất nhỏ chấn động, hắn vĩ ngạn thần lực hóa thành chúc phúc, như lưu tinh đồng dạng rót vào. Đương nhiên, xoạt lập sách tiếng vang lên đạt được đạt ổn, hai lần tạp giao công năng hoàn thiện bên trong, trước mắt 5% chúc phúc chi đạt ổn bị tại chỗ chặn đường. Hả? Trần Cảnh nháy mắt mấy cái, tạp giao thư, ngươi đang làm gì chứ? Thần đỉnh cũng là toáng lên lặng. Ngay ngay sau đó, lại làm một đạo động lớn chúc phúc vây xuống, mạnh mẽ đại đại ba động, hiển hiện ra dáng lâm tại Trần Cảnh xung quanh. Tạp giao thư triển khai, không chút khách khí đem cái này một đạo chúc phúc lần nữa đo lấy. Trước mắt tiến độ 25% văn thần đỉnh trước mặt mọi người đẳng không mà lên, rất nhiều đệ tử đồng loạt lùi lại, chỉ lưu Trần Cảnh một người đứng tại chính giữa. Phô thiên cái địa chúc phúc đạt ổn như vỡ đê đồng dạng quán thâu mà xuống. Tiến độ 26% 27 28 thành tiến độ phi tốc tăng lên. Chân cảnh lại là tại mọi người kinh ngạc khiếp sợ trong ánh mắt, như ngồi bàn chông. Xảy ra chuyện gì? Đây là người nào, vậy mà đến thần đỉnh như thế chúc phúc. Ta nguyên lai tưởng rằng ta được hai đạo thần nông ấn, đã là ân sủng có thừa, bây giờ mới biết rõ, còn có loại này chúc phúc pháp. Không phải là trong truyền thuyết tổ sư trưởng sinh ấn. Nhóm đệ tử nghị luận âm ý thanh nang tông hiện nay tông chủ cùng các đại phong chủ thì đồng loạt nhìn về phía Vân đỉnh đạo nhân. Sư huynh, ngài vị này đệ tử là? Kẻ này cùng tổ sư chi đạo rất có tương tự chỗ. Có lẽ là thần định nhớ tới tình cũ, cảm hoài cố nhân, cho nên cho thêm một chút, cũng không phải trưởng sinh ấn, ngạt nhiên cái gì? Vân lĩnh đạo nhân có pháp phú, dẫn theo cá lớn tại mọi người hâm mộ ánh mắt hạ đi dạo kinh nghiệm. Lúc này mọi người không khỏi thất sắc, chỉ có hắn vẫn là mây trôi nước chảy bộ dáng. Đám người im lặng, chỉ có thể đi theo gật đầu, đương nhiên nội tâm vẫn là khó mà lắng lại. Lúc này trần cảnh bắt được, mặc dù không tới trưởng sinh ấn cái kia cấp bậc, nhưng 10 cái thần nông ấn lượng cũng ngừng, có thể nói là nhận hết thiên vị. Thần quang dần dần ảm đạm. Tại tạp giao thư đi vào 90% tiến độ về sau, thần định rốt cục đình chỉ chúc phúc. Trần Cảnh có chút khẩn trương. Ngoại giới người cách nhìn ngược lại là thứ yếu, bởi vì toàn bộ tùy châu, chân chính lớn cha không phải người khác, chính là Thần Nông Đỉnh, vị này thái độ mới có thể quyết định hết thảy. Mà tạp giao thương ngược lại tốt, đi lên liền bắt đầu ăn, ăn no liền rời đi, liền ăn mang cầm không chút khách khí. Mắt thấy Thần Nông Đỉnh không có động tĩnh, Trần Cảnh do dự một chút, lại đi tới dâng lên một chén nhang. "Sẵn no rồi, ta đây." Soát Linh vận bay lượn mà đến, ở trên người Trần Cảnh lưu lại Thần Nông ấn, cũng nương theo lấy một đạo tức giận thần niệm. Không có hết rồi, một giọt cũng bị mất. "Nhanh đi cho ta." Đả Tạ Thần Đỉnh chân cảnh chân chu xuống lại, đứng ở bên kia. Nhưng mà cho dù xuống lại, hắn vẫn như cũng là đám người tiêu điểm, đối với một cái hướng nội trồng chọt tử chạch tới nói, đây là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến, chính mình thân là chân truyền, tương đương với cầm cổ phần động sự, lập tức tâm tính biến đổi, hướng về phía những cái kia chính hướng phía ánh mắt, từng cái mỉm cười gật đầu. Chư vị tuổi trẻ tuấn kiệt, đều là ta thanh nan tông lương đồng chi tài a. Cái thứ hai khâu rất nhanh kết thúc. Sau đó chính là đi cái đi ngang qua sân khấu cuối cùng câu. Một tiên trưởng lao trước mặt mọi người đi ra, mời chư vị đang lâm bách duyệt phòng. Bất luận phong chính là cuối cùng nhất trọng khảo nghiệm, phía trên che kín bùi gai trở ngại, các loại khảo nghiệm. Trên thực tế, đạo này khảo nghiệm cũng chính là nhìn qua giống một chuyện, chủ yếu vẫn là vì nghi thức cảm, trên thực tế cũng sẽ không sót hạ bất luận kẻ nào, chân chính soát người khâu bước đầu tiên liền kết thúc. Bất quá cũng không thể bởi vậy khinh thị khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm tốc độ, thể hiện mỗi một cái tiếp nhận người khảo nghiệm cơ bản trình độ, thanh năng tông 12 phòng, có thể đi nơi nào đợi, nhìn ngay tại lúc này biểu hiện Mà đối Trần Cảnh loại này dự định chân truyền mà nói, nếu như còn không sánh bằng phổ thông đệ tử, mặt mũi xem như mất hết, sẽ còn liên lụy chính mình, cái này nhất phong người cùng một chỗ mất mặt, là lấy dự định người kỳ thật thật sớm liền đã qua một hồi thân truyền sinh hoạt, phong ngựa xấu hổ tình huống. Trừ cái đó ra, Trần Cảnh đối với mình còn có cao hơn yêu cầu. Phía trước bị ép làm lao động, vô luận như thế nào, cũng không thích hợp lại điệu thấp đi xuống, rứt khoát cao điệu lên cùng. Cao điệu làm việc cũng không phải vô duyên vô cớ, hắn cũng không có quên, chính mình đợi lát nữa còn muốn bảy bảy đem bản thực trên đây. Thân là xuyên qua nhân sĩ, lưu lượng biến hiện thuộc về cơ bản thao tác. Chương 37, Vượt Yên, đám người đi theo chỉ dẫn, đi tới vách luyện phòng trấn núi. Làm bọn hắn kinh ngạc chính là, bày ở trước mắt, lại là một đạo vực quanh toàn bộ vách luyện phòng, vượt ngang hơn 10 trượng, sâu không thấy đáy vách đá vực sâu. Tại vách đá bên cạnh, thì trồng đại lượng kỳ quái góp dễ thực vật. Đám người dừng ở bên bờ vực. Lập tức hơn 10 người lái đồ quang, vượt ngang đi qua. Chỉ gặp kia mấy chục đạo đồ quang, đi tới vách đá vực sâu giữa không trung, đột nhiên mất khống chế rơi đi xuống, phát ra a a a tiếng kêu thảm thiết. Không thể bay qua. Chân cảnh ý thức được nơi này là tính, lập tức hơi triển khai lĩnh vực, tại trong lĩnh vực, đạo đạo rễ cây nhanh chóng quẩn quẩn cuốn tới, đem rơi vào trong thân viên người của lấy, cũng kéo đi lên, coi trường dưới chân. Hắn nói, bị víu mấy người rối rít nói tạm, cảm động không thôi, mặc dù bọn hắn biết rõ té xuống cũng sẽ không chết, lại không là cái gì đặc biệt tàn khốc tử thí, nhưng có thể được đến trợ giúp, cũng là hoàn toàn ngoài dự liệu sự tình. Lúc này, vị kia trưởng lão tử bờ bên kia thân ảnh hiện ra, nói ra, cửa thứ nhất chính là vượt qua đột uyên, nơi đây không thể pháp lực bay lên không, phi hành pháp khí cũng cấm tiện, rơi xuống liền muốn dùng tay chân chậm rãi bò lên, mấy người các ngươi, ngược lại là may mắn. Cuối cùng kia đoàn lời nói là trưởng lão đối bị cứu được người nói. Xin hỏi trưởng lão, có thể hay không nhắc nhở một hai, chúng ta nên làm sao đi tới?" Chân cảnh bắt lấy cơ hội, cái thứ nhất tiến lên hỏi thăm. "Nhìn thấy vách núi này bên cạnh đằng thảo sao? Lấy linh lực thôi hóa, liền có thể khiến cho sinh trưởng, kéo dài đến bờ bên kia, những này đằng thảo đều có khác biệt, có tin mừng được không cùng thuộc tính linh lực, có miệng cỏ gan to, toàn bộ nhờ các ngươi tự hành phân biệt, tốt, nhắc nhở dừng ở đây." Trưởng lão dứt lời, quay người ly khai. Mà đám người cũng lập tức bắt đầu nếm thử đều tự tìm đến đằng thảo, lấy linh lực tiến hành tối hóa. Chân cảnh lựa chọn quan sát. Chỉ gặp, nhận tối hóa đằng thảo lấy tốc độ kinh người xính trưởng, đồng thời không nhìn lũ tần thứ nhất địch luận, vượt ngang bờ bên kia mà đi. Trong lúc nhất thời, đủ loại dây leo cầu khắp nơi đều là. Nhanh nhất một người, ngắn ngủi một lát, dây leo cầu đã xây dựng một nửa. Vất quá phần lớn người, lựa chọn đằng thảo lại là nửa chết nửa sống, mặt đều nghẹn đỏ lên cũng không có sinh trưởng ra vài mét. Chợt một thanh âm vang lên. Chỉ gặp dây leo cầu dựng đến một nửa người kia, lúc này bước nhanh bước lên một nửa dây leo cầu, lập tức bước chân trùng điệp đạp mạnh, lại thả người nhảy lên, thân hình mạnh mẽ Cứ thế mà nhảy qua cuối cùng hơn 10 mét cự ly. Hừ. Nhảy qua đi tên kia tóc ngắn thanh niên, trước tiên nhìn về phía trưởng cảnh, ngẩng đầu lên, hiển hiện vẻ đắc ý trần cảnh sau khi thấy, lúc này phụ lên lão lãnh đạo mỉm cười, hướng hắn gật gật đầu, ánh mắt khiên ngợi. Tiểu hòa tử, không tệ. Rõ ràng là khiêu khích, lại đạt được cái này hoàn toàn ngoài ý liệu đáp lại, trong ngắn thanh niên không khỏi sửng sở, lập tức hiện lên lộ khí. Vậy mà xem thường ta? Chờ lấy. Mơ tưởng đối với ta. Hắn cũng mặc kệ phía sau, tiếp tục hướng trên leo lên. Lúc này, hướng hồi âm đi đến bên người trưởng cảnh, hỏi, ngươi không trước đi qua sao? lấy Trần Cảnh liền ấn trung kỳ, dị tựa viên mãn thực lực, dù là không lấy pháp lực phi độệt, cứ thế mà nhảy đều có thể trực tiếp nhảy qua đi, cho nên nàng có câu hỏi này. Không nóng này, chúng ta nhân dân, không phải chúng ta đệ tử khác trước đi qua." Trần Cảnh nói. "Bất quá hồi âm ngươi có thể qua, giúp ta nhìn xem đằng sau tình huống." "Được." Hứng hồi âm gật đầu, "Tuỳ ý thôi sinh một cái đầng tạo, miễn cưỡng dọc theo 1 phần 4." Nhưng nàng cũng không thèm để ý, lại vung ra mấy đạo linh phù, hình thành băng kính. Nàng đi lại nhẹ nhàng, mũi chân điểm nhẹ mặt kính, một bộ váy trắng phiêu nhưng mà qua. Sau đó người các hiện thần thông Thi triển đủ loại thủ đoạn vượt qua đoạn liền, nhưng lần này chiêu thu đệ tử, mấy ngàn có thừa, dù sao vẫn là có chút không có chút nào thủ đoạn, bị vây ở nơi đây. Mà những người này, cũng phần lớn cùng Trần Cảnh, xuất thân từ tiểu gia tộc, cho dù nhà có sản nghiệp nhỏ bé, nhưng cũng không nhạy dụ tư tại pháp thuật loại hình, là lấy nhìn nguyên thăng thở. Chư vị, các ngươi đã không qua được, vì cái gì không hợp tác đâu?" Trần Cảnh cái này thời điểm cao giọng nói, đám người hơi sử sở. Một người thúc đẩy sinh trưởng đằng thảo khẳng định không sánh bằng hai người cùng một chỗ, nhưng dù sao cũng có đua tốc độ nhân tố ở bên trong, cơ hồ không ai cân nhắc qua biện pháp này. Dù sao nên vượt qua, đều vượt qua, chúng ta cũng lấy không được khen ngợi giá, không bằng kết bạn sớm một chút đi qua." Trần Cảnh còn nói thêm. Sau đó cũng mặc kệ bọn hắn đáp lại, trực tiếp đi tới gần một cái thân hình mảnh mai, bên ngoài xấu xí nữ tu sĩ bên cạnh, xoay người đưa tay, khoác lên nàng ngay tại thuốc đẩy sinh trưởng một gốc đằng thảo phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, gian nan sinh trưởng đằng thảo lập tức tựa như mao thả gấp 10, lấy tốc độ kinh người đến bờ bên kia. "Đi thôi." Trần Cảnh cười nói. Mảnh mai nữ tu sĩ ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn xem hắn đi hướng một chỗ khác bóng lưng, ánh mắt chớp lên. Hắn tiếp tục đi vào một cái khác tu sĩ trước mặt, là cái làn da thô ráp thanh niên gầy ốm. Thanh niên này thúc đẩy sinh trưởng tốc độ đồng dạng chậm chạp, so người bình thường đều muốn chậm, gấp mồ hôi đầm đìa. "Sư đệ, ngươi ngũ tạm khiếu đều là cái gì đồ vật, làm sao đẳng thảo đều sắp bị linh lực của ngươi giết chết?" Chân Cảnh nhìn chúng một chút, rất là ngạc nhiên. "Ăn mòn, sa hóa, cháy bùng." Thanh niên gầy ốm tối đầu, thanh âm có chút nghẹn nào, "Ta ngũ tạm khiếu tạm, chấp vá mà thành, mặc dù thiện đấu pháp, nhưng thúc đẩy sinh trưởng linh thực, đúng là khó xử." "Làm có, ta giúp ngươi đi." Chân Cảnh đồng dạng dựng người đứng đầu, trợ giúp hắn dựng lên dây leo cầu giúp người làm niềm vui về sau, liền chắp tay rời đi, nghe thấy đằng sau truyền đến một tiếng sư huynh xin hỏi Tôn Tính đại danh đầu hắn cũng không trở về, chỉ để lại một câu, Thức vật đại chiến tà ma, 3 ngày sau sẽ tại các đại phường thị chính thức mở ra, mới nhập môn sư đệ các sư muội một mực hưởng thụ 10 ngày miễn phí thể nghiệm quyền, chờ mong cùng các vị lập nhau. Theo Trần Cảnh chủ động dẫn đầu trợ giúp, có không ít người khi lấy được trợ giúp về sau, cũng không có lựa chọn ly khai, mà là lựa chọn giống như Trần Cảnh, trợ giúp những người khác cùng một chỗ dựng dây leo cầu. Rất nhanh Cửa thứ nhất tất cả mọi người thuận lợi thông qua, chân cảnh tại sắc nhận không ai rơi xuống bên sau, lúc này mới không nhanh không chậm, cái cuối cùng vượt qua Đoàn Liên. Bách Luyện Phong đỉnh núi, Vân Đình Sư huynh, đương đại tông chủ, Mây Xanh đạo nhân xoay đầu lại, nghiêm túc nói ra, nếu không suy nghĩ thêm một hai, cái này trận cảnh, bái nhập môn hạ của ta được rồi, ta tất dốc lòng bổ dưỡng. Các Vân Đình đạo nhân trợn tròn trong mắt, chỉ vào Mây Xanh đạo nhân, hỗn đản đồ chơi, cấp ta vị trí tông chủ, còn muốn cấp ta hãi đổ. Ngươi cũng đừng nghĩ. Cái khát phong chủ đụng mặt. Vân Đình ngươi điểm nhẹ âm thanh, nhiều người như vậy nhìn xem đây. Chính là nhiều người như vậy nhìn xem, lão phu mới muốn lớn tiếng ồ nào, nếu không ai cung cấp được lão phu trên đầu hay sao? Cái gì gọi là đoạt, chỉ là một cái đệ tử mới nhập môn mà thôi. Đúng đấy, có thể nào vì vậy mà mất ta thanh nang tông mặt mũi khí độ? Trúng phong chủ ngươi nhất luôn ta một câu. Vân đỉnh đạo nhân dựng râu chừng mắt, khẽ nói, các ngươi đừng nói, lão phu không so đo, nhưng lão phu cái này thần truyền đệ tử không tầm thường, các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Chư vị phong chủ lập tức hơi nghi hoặc một chút. Kỳ thật đoạt đệ tử thuộc về kinh điển tiên mục, hàng năm đều có, trò đùa chiếm đa số, nhưng Vân đỉnh đạo nhân phản ứng này, xác thực cùng dị vãng cũng khác nhau phá lệ coi trọng, bởi vì thần nông đỉnh đạt như vậy siêu đồng dạng chúc phúc. Chư vị phong chủ suy nghĩ, cũng có chút hăng hái tiếp tục quan sát. Chương 38, quảng cáo cùng chuyên bá. Cửa thứ nhất độtuyên, chỉ là khảo nghiệm nhóm đệ tử linh lực. Nếu như không thèm để ý thời gian nhân tố, dù là nhất không phù hợp linh thực, cũng có thể thúc đẩy sinh trưởng thành dây leo cầu, cuối cùng vượt qua. Thứ yếu khảo nghiệm thì là đối linh thực lý giải, đang thảo nhìn như nhất trí, kỳ thực đều có ưu thích, dù sao thanh năng tông linh thực làm gốc, xem như truyền thừa tay nghề, bao nhiêu sẽ ở phương diện này có ngoài định mức thêm điểm. Ngoại trừ hai điểm này, cái khác liền đều bằng bản sự. Nếu như nhất định phải nói điểm thứ ba, cửa này đồng dạng khảo nghiệm tâm tính, tại những cái kia gia thế hơn người, hoặc là phúc duyên thâm hậu đệ tử dẫn đầu trôi qua về sau, lưu tại phía sau đệ tử, bao nhiêu sẽ cảm thấy lo nghĩ, từ đó mất tập trung, càng xuất ruột, càng khó lấy tốc đẩy sinh trưởng đẳng thảo. Bất quá trần cảnh một màn này, ngược lại để khảo nghiệm tâm tính một vòng hoàn toàn vô dụng, hắn lấy sức một mình, kéo cao năm nay nhập môn đệ tử cửa thứ nhất bình quân thành tích. Các loại trần cảnh đi vào đệ nhị quan, phát hiện đám người cũng đều dây ở một đạo bốn lượn vẩn quanh sơn yêu dòng suối bên trên. Hắn trực tiếp đến dòng suối bên cạnh, hướng hồi âm chờ đợi đã lâu. Hồi âm, cửa này nói thế nào? Cái này liên quan đồng dạng không thể pháp lực pháp khí bay lên không, chỉ có thể lập thân lá sen, theo lá sen độ thủy mà lên, nhưng dưới nước có khối lỗi, sẽ đánh lén độ thủy người, rơi xuống nước sau sẽ bị suối nước sông về tới. Nói, liền có vài chục người, từ dòng suối thượng du bị vọt tới phụ cận, bọn hắn một đường tại nước chảy xiết bên trong bay nhẹ, thân bất gió kỳ. Trần cảnh hỏi, khảo nghiệm đấu pháp, cũng không phải là khảo nghiệm linh tức, lấy linh tức dò xét ra khối lỗi chỗ, lấy pháp lực sớm chúng đích, khối lỗi liền sẽ một lần nữa chìm vào trong nước. Hư hồi âm trả lời đơn giản. Ta minh bạch, hồi âm ngươi đi lên trước đi chân cảnh lật đầu. Vậy con ngươi, Lạc Hầu một quan còn có thể đu theo, nhưng Lạc Hầu hai quan, đầu danh tất nhiên bỏ lỡ cơ hội. Ứng Hồi Âm không có đi vội vã, mà là đưa ra nghi vấn. "Hồi Âm, ngươi biết rõ cái gì gọi là quảng cáo ạ?" "Quảng nhi cao chi." "Thật thông minh." Chân cảnh tán thưởng, lập tức tiếp tục giải thích. "Đầu danh tự nhiên có quảng cáo hiệu quả, nhưng không đủ, tỉ như, Môi Sơn bên trên cũng có quả cái cây siêu mèo. Dạng này thuyết pháp thường thường không có gì lạ, không bằng nói, trên Môi Sơn có gốc treo cổ một đời đế vương cái cây siêu mèo." Ồ. Ứng Hồi Âm ngoài miệng phản ứng bình thản, ánh mắt lại nhìn chằm chằm hắn không lúc nào trang đo biếu kỳ, niên niên tuế tuế đều có đầu danh, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, càng không đủ lấy để cho người ta quảng nhi cáo tri, nhưng một cái có ý tứ cuối cùng một tên, sẽ cùng một cái thưởng tưởng không, có gì lạ đầu danh đối nghịch so, hẳn là càng làm cho người ta cảm thấy hứng thú một chút, dù là qua năm nay, cũng có thể để cho người ta nhắc lên thật lâu. Nói ngắn gọn, hắn lựa chọn mưa đạn nhiều nhất đầu pháp. Đạc được trả lời ứng hồi âm gật đầu hừ một tiếng, nói, ta còn tưởng rằng, ngươi là muốn trợ giúp những cái kia phổ thông đệ tử. Ngươi nói cái gì? Đằng sau nàng tựa hồ nhỉ non cái gì, nhưng Trần Cảnh không có nghe rõ ràng, ứng hồi âm cũng không nói thêm chỉ là dùng sáng con mắt nhìn xem hắn, cũng không nhắc lại. "Cửa này ngươi lại chuẩn bị như thế nào làm?" Nàng ngược lại hỏi. "Trên một quan làm thế nào, hiện tại liền làm như thế đó, không trải qua các loại một một lát, trước hết để cho những cái kia có bản lĩnh vượt qua người, đều đi qua lại nói, ta cuối cùng giúp phía sau đệ tử đi lên." Chân cảnh mặc dù có năng lực, hiện tại liền giúp tất cả mọi người độ hạ. Nhưng chuyện này đối với những cái kia trung du trình độ đệ tử mà nói, có chút không công bằng, dù sao hạ du trình độ bị mang lên chút du, khiến cho bọn hắn cũng thay đổi thành hạ du. Làm lưu lượng, hẳn là tại không ảnh hưởng người bình thường tiết tấu điều kiện tiên quyết tiến hành. Đây là cơ bản Mỹ Đức. Hồi Âm ngươi đi cho đi, ta sau đó liền đến. Vậy ta chờ ngươi." Ứng Hồi Âm gật đầu, lập tức giẫm lên một khối rực trường hơn trượng màu xanh lá lá sen, lá sen không nhìn chạy xiết dòng suối, đi ngược dòng nước, chờ nàng hướng về phía trước. Đột nhiên, trong khe nước hiện hiện một đầu đỉnh lấy rêu xanh khối lỗi, hướng về phía nàng dưới chân lá sen phát động công kích, nhưng ở này trước đó, liền có một đạo pháp lực đánh vào hắn cái trán, khiến khối lỗi chìm vào đáy nước. Cửa này cũng liền đối thân ở nhị giai, vẫn là thông khiếu kỵ tu sĩ có chút độ khó. Huyền ấn kỵ về sau, Linh thức hóa thành thần thức, đối xung quanh hoàn cảnh dò xét có thể lực lớn lớn tăng lên, độ khó cũng giảm mạnh. Hứng hồi âm nhìn lại phía sau, thằng đến bọn hắn biến mất trong tầm mắt. Một đường vật lợi tiến lên. Bỗng nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, phía trước có một béo một gầy hai tên tu sĩ, đột nhiên lọt vào khôi lỗi tập kích. Tiệp khôi lỗi ngụy trang thành dòng sông bên trong nham thạch, xung quanh cây dông um tùm, cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Tại hai người tại vượt qua lúc, đột nhiên đứng dậy nổi lên, ngoài dự liệu. Bị tập kích béo tu sĩ không kịp phản ứng, nhưng vào lúc này, bên cạnh dựa vào sau gầy tu sĩ ngược lại là phản ứng lại, một đạo linh lực đánh ra lánh rơi khôi lỗi. Nhiều, đà tạ. Hưu kinh vô hiểm béo tu sĩ quay đầu lại, liên tục bái tạ. Xuất thủ tương trợ tu sĩ gật đầu, hắn thân thể gầy gò, làn da thô ráp, chính là bị Trần Cảnh trợ giúp qua một người, hắn bỗng nhiên nói: "Ta giúp ngươi là bởi vì trên một quan có vị sư huynh cũng tương trợ tại ta, ta mặc dù chưa từng thăm dò được hắn tính danh, nhưng hắn nói ba ngày sau sẽ ở trong phường thị mở quầy hàng, gọi là Thực vật đại chiến tà ma." A. "A? A? A nha." Béo tu sĩ trong thời gian ngắn không có kịp phản ứng, vô ý thốt nói: "Lại có sư huynh cao thượng như vậy, ngày sau nhất định cổ động." Ta cũng là nghĩ như vậy, vị sư huynh kia không phải người khác, chính là tại tế bái thần định lúc, được thần định lượng lớn chúc phúc vị kia. Nguyên lai là vị kia. Hai người liền câu được câu không hàn huyên. Bọn hắn lẫn nhau trao đổi tính danh địa chỉ, nói đến trong tu hành hai ba thú vị việc nhỏ, trong đó béo tu sĩ đối linh chủ chi đạo rất có nghiên cứu, mà gây cổm tu sĩ thì am hiểu đấu pháp. Nhưng mà nói chuyện tiếng đi, tự nhiên là phân tán đối cảnh vật chung quanh chú ý, một chút mất tập trung, hai người bị khơi lỗi lật ngược lưu nghị từ nhỏ, bay nhẹ rơi vào trong nước. Suối nước mang theo một loại nào đó ma lực. Ứng Dẫn quyển hai người không cách nào tự quyết, chỉ có thể trợn mắt chính nhìn xem trở lại điểm xuất phát. Ứng Hồi Âm ở phía sau toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, ánh mắt ẩn mang ý cười. Lúc này, từ phía sau truyền tới một thanh âm. "Phía trước đạo hữu, muốn hay không kết bạn mà đi? Ta trước đây đã mười phần tiếp cận điểm cuối cùng, thích hợp huấn quân thuộc." Một tên tân mang gấm góc tuổi trẻ tu sĩ, nhìn xem Ứng Hồi Âm thanh lãnh độc lập bộ dáng, ánh mắt xốn ruột, nhịn không được tiến lên đáp lời. "Không cần." Ứng Hồi Âm lắc đầu. "Ách." Bị tự tuyệt về sau, tuổi trẻ tu sĩ lập tức có chút lục trí, lại không cam tâm, theo bản năng kéo một chút liên quan sự tình tăng cường thuyết phục. Đạo hữu ngươi khả năng không biết rõ, tại cửa thứ nhất, vị kia được thần nông định rất nhiều chúc phúc đồng môn, ở phía sau giúp không ít người, ta được biết hậu bị thủ của Vũ, cảm thấy chúng ta đồng môn ở giữa, nên như vậy hô bang hỗ trợ, ta không có ý tứ gì khác. Hắn thật sự là một loại hoa hoa thổi, hung hăng giới trò chuyện. Nhưng chợt phát hiện cái kia một chút động tâm thanh lãnh nữ tu một bộ lắng nghe bộ dáng, lập tức có thủ cổ vũ, chủ đề cũng hướng phương diện này chết đi. Ứng hồi âm một bên đang nghe cái này lạ lẫm đồng môn miêu tả, đồng thời nói với Trần Cảnh Qua kia lời nói càng có hơn một fan trải nghiệm. Làm hai cái tu sĩ nói chuyện phiếm lúc, đàm luận một kiện phát sinh ở chuyện lớn nhất, là tuyệt đại đa số người lựa chọn. Sau đó, tại cái này mọi người đều biết, đáng giá nói chuyện sự tình bên trong cắm vào muốn quảng nhi cáo chi tin tức. Nàng có chút hiểu được, bỗng nhiên hỏi: "Ngươi biết rõ thực vật đại chiến tà mà sao?" Chương 39: Ta muốn phát hỏa. Bát Lượn Phong, đợi tạm con trước. Tiêu Tấn Phong sớm liền tới đến nơi đây, độc lĩnh phong tao. Cửa thứ nhất còn vẫn có trưởng lão tiến lên nhắc nhở một cái quy tắc, đệ nhị quan bắt đầu, liền toàn bộ nhỏ thí luyện giả tìm đòi. Đồng thời, Đệ nhị quan có rất nhiều buồn nôn ngụy trang khôi lỗi, dù là huyền ẩn tu sĩ, có thần thức, thôn sơ giản lược quét qua cũng khó có thể phát giác. Điều này đại biểu sớm đến đệ nhị quan thí luyện giả, có thể sớm xác minh quy tắc cùng đạo lộ, tiến tới là đệ tam quan đua tốc độ, thắng được quý giá thời gian. Quả nhiên, không người có thể đuổi kịp ta bước chân. Tiêu Tấn Phong leo lên bờ, người lại nhìn lại, không ai theo sau lưng. Cái này khiến hắn hết sức hài lòng. Chỉ cần đệ tam quan không ra được dễ, lần này thí luyện đấu danh, chắc chắn bị hắn bỏ vào trong túi. Thân là vạn giang phủ gia tộc quyền thế tiêu gia đệ tử, hắn biết rõ càng nhiều nội tình, lần này đại điển không thể so với Dĩ Vãng. Không chỉ có càng nhiều thân truyền đệ tử, còn có càng nhiều ngoại tộc xem lễ. Theo tin tức lộ ra, tại sớm định ra vách luyện phong thí luyện bên ngoài, rất có thể sẽ ra tăng một hạng cùng ngoại tông tu sĩ cùng đại thi đấu không? Không hề nghi ngờ, lần này đại điện, hàm kim lượng cực cao. Long Ngươi tức là khí vận, trước đoạt giải nhất, lại đánh bại đệ tử ngoại tông, nhất định có thể thành tựu ta huy danh, tăng thêm mấy phần khí vận. Tiêu Tấn Phong nghĩ đến cái này, không gọi nghĩ tới cái kia tại tế bái thần đỉnh khâu liền xuất tận danh tiếng người, duy trì có cái này ra hỏa, không theo lẽ thường ra bại, bắt đầu dẫn trước một màn lớn, để hắn cảnh giác. Nhưng bây giờ xem ra, nên là quá lo lắng. Cái kia gia hỏa, đến nay liền bóng người đều nhìn không thấy một cái. Không thể chủ quan, không ngừng cố gắng, thẳng đến dẫn đầu đăng đỉnh. Tiêu Tấn Phong điều chỉnh tốt tâm tính, nền mược vô địch không sợ bộ pháp, hướng phía sau cùng đệ tam quan đi đến. Sau đó, lục tục ngoe ngoe có người thông qua đệ nhị quan, đến nơi này, cuối cùng công thành, mười phần không dễ. May mắn ta linh thức hệ cảm, nếu không suýt nữa là đút. Cái này một nhóm người, lạc hậu không nhiều, thêm chút trình độ, liền vui đầu vào đệ tam quan trong nghiên cứu. Sau đó, la số lớn trung du trình độ tu sĩ si đến nơi đây, Bọn hắn linh thức không kém, nhiều lắm là thất bại cái 3 4 lần, liền có thể quả quan, lại sau này, chính là một chút phương diện linh thức khổ tay, không thất bại cái 10 lần 8 lần đừng nghĩ tới. Đám người bắt đầu nghiên cứu đệ tam quan. Đệ tam quan là đỉnh băng kính ảnh, có trùng điệp băng kính sắp xếp, ngang qua phía trước. Băng kính bên trên khắc ghi chép lấy một chút 10 phần thường gặp pháp quyết, phần lớn là chút ngũ hành pháp thuật chia nhỏ biến chủng, tỉ như ngự vật thuật, khống thủy thuật cái này, phẩm giai liền nhất phẩm cũng chưa tới, chỉ có thể nói là hảo thuật. Phía trên trực tiếp đem pháp thuật vận hành phóng thích chi pháp khắc lục ở bên. Bọn hắn phát hiện, chỉ cần đối băng kính đánh ra tương ứng pháp thuật, kia băng sơn liền sẽ ngắn mũi trong suốt, có thể thông người trực tiếp xuyên qua. Cái này một đạo khảo nghiệm, khảo nghiệm là pháp thuật liên quan, hiểu được pháp thuật càng nhiều thì quá quan càng nhanh, hiểu được không nhiều, nhưng ngộ tính không tệ, cũng có thể nhanh chóng qua quan. Đám người lúc này riêng phần mình dừng lại tại đỉnh băng trước, đối băng kính bên trên khắc ghi chép ảo thuật bắt đầu nghiên cứu. Tầng ngoài cùng băng kính khắc lục pháp thuật, đều mười phần đơn giản, rất nhanh, ngoại trừ tận lực chờ đợi ứng hồi âm, đã không còn người bên ngoài. Không có để ứng hồi âm chờ đợi quá lâu. Rất nhanh, một chi hạm đội đi ngược dòng nước. Một đám tu sĩ tự nhiên có thứ tự, mêng mông đông đưa tới chỗ này, trên đường phạm là xuất hiện khối lỗi lôi đánh lén, lập tức liền sẽ bị các tu sĩ hợp lực đánh rơi. Vốn là toàn bộ sông khối lỗi mai phục từng cái lạc đàn người khiêu chiến, lần này tốt, biến thành mỗi một cái khối lỗi đều muốn đối mặt thành đàn người khiêu chiến. Phía sau thao tác khối lỗi trưởng lão, nhìn thấy cái này không hợp thói thường một màn đều khí cười. Tốt tốt tốt, như thế thông quan đúng không? Ước thích trợ giúp đồng môn, vậy lão phu đơn độc khảo nghiệm ngươi. Tu sĩ hạm đội từng cái lên mở, chân cảnh thi ở vào cuối cùng. Đột nhiên Dưới đáy nước liên tiếp khôi lỗi không muốn mạng phóng tới trận cảnh, ba tầng trong ba tầng ngoài, nho nhỏ lá sen đang kích động trên mặt nước lúc la lúc lắc. Trận cảnh thần thức quét qua, lít nha lít nhít khôi lỗi đều chính hướng phía tới, cũng là trong lòng một lũ buộng. Tấm màn đen, tấm màn đen a. Hắn thần thức một mực ba phủ, không có khả năng không phát hiện được những khôi lỗi này, chỉ có thể là bị mạnh hơn thần thức che giấu cảm giác của mình, mới tại bị vây quanh một giây sau cùng phát hiện. Ngay sau đó, trong lòng vui mừng. Bốn cái thêm đỏ tỏ thêm chữ lớn khắc ở trong đầu. Ta muốn phát hỏa. Các ngươi đi mau. Chân Cảnh vẫn không quên chuyên nghiệp hò hét một câu, lập tức bảng bạc pháp lực quét tán ra đến, đem vọt tới Khôi Lỗi nhao nhao đánh lui. Mà lên bờ đám người lúc này mới phát giác kinh biến. Không được, Sư Minh bị nhằm vào. Nhanh hỗ trợ. Bọn hắn đứng tại trên bờ, cũng hướng phía trong nước Khôi Lỗi khởi xướng tiến công. Trong lúc nhất thời, hàng trăm hàng ngàn linh lực hóa thành đạo đạo hồng quang rơi vào bên cạnh, thẩm thức điên cuồng công kích. Chân Cảnh chính chuẩn bị mở ra thân thủ đây, tuyệt đối không nghĩ tới liền hơi xuất thủ một cái, liền có xung tốc đường xa trợ giúp, đem tất cả Khôi Lỗi quét sạch sạch sanh. Dù vậy, cũng không có người dừng lại, không chỗ ở thôi động linh lực công kích mặt nước, cứ thế mà đem hắn cuối cùng một đoạn đường triệt để trải bằng. Mã thao túng khôi lỗi trưởng lão, cảm giác được một màn này, không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ. Như thế nào như thế? Đồng thời, đỉnh núi chúng phong chủ, cũng là chỗ mắt lấy đúng, á khẩu không trả lời được. Cái gì thời điểm, Bách luyện phong khảo nghiệm còn có thể chơi như vậy? Ai bảo hắn như thế quá quan? Chính xác là, trước đây chưa từng gặp. Đệ tam con trước, chân cảnh từ ứng hồi âm nơi này giải được quy tắc, đi tới gần. Đã phía trước thông quan tu sĩ thật sớm tiến vào, ta cũng không biết rõ tiến độ, liền lập tức bắt đầu đi. Các vị có thể như cũ, có năm chắc chính mình đột hành, không có năm chắc tạo thành 3 năm tiêu đội, cùng một chỗ tiến vào bên trong, ta cuối cùng đuổi theo các ngươi." Sư huynh cao thượng. Cái gì có cao hay không nghĩa, chúng ta dù sao đều đã hạ chót, không lẽ như để cho các ngươi vô cùng cao hứng nhập môn, ngày sau chớ có quên ta thực vật đại chiến tà ma là được." Trần Cảnh nói. Bởi vì đã tổ chức qua một lần, hiện tại tổ chức cũng là thuận lợi, đám người mênh mông đông đúc đưa bắt đầu giải đề, phá vỡ trùng điệp đỉnh băng, thế không thể đỡ tiến về phía trước phát. Mà tại cái này trên đường, ngược lại là gặp không ít vẫn đang mở quan tu sĩ. Khi bọn hắn sau khi nhìn thấy người đến vậy mà tổ đội vượt quá lúc, ngay từ đầu cảm thấy đây là gia lận, mười phần phẫn nộ, nhưng rất nhanh liền gia nhập trong đó, gọi thẳng Trần Hương. Tại cái này trên đường, Trần Cảnh hành động cũng triệt để truyền bá ra. Đông đảo tu sĩ đối với hắn ôm lấy ý nghĩ cũng đều có khác biệt. Có cảm thấy hắn loại người phá hư truyền thống, có cảm thấy hắn nhân nghĩa nhu nhu, cũng trong lòng còn có cảm kích. Cũng có nội tâm không cảm giác, nhiều lắm là cảm thấy coi như thú vị. Trần Cảnh đối với mấy cái này đánh giá không có cái gì cái nhìn, hắn để ý là đánh giá bản thân. Làm những người này không thể không tham dự đối với hắn đánh giá lúc sẽ rất khó không chú ý đến hắn thực chiến, lưu lượng chính là lưu lượng, còn bất kể hắn là cái gì loại hình lưu lượng. Vạn Giang phủ trong một năm náo nhiệt nhất thời kỳ, dù là ăn trong đó một ngụm nhỏ lưu lượng, đều so tự mình trồng hơn nửa năm kiếm được điểm công hiếm nhiều. Chỉ cần không phải làm cái gì vi phạm nhân tính sư tình, cớ sao mà không làm đâu. Chương 40, tự tại lòng người. Lam Thanh Nang tông đại điện trọng yếu một vòng, Bát luyện phong trải qua Lịch đại tông chủ, trưởng lão mở rộng, nội dung mười phần phong phú. Hắn rộng lớn ngọn núi hình dạng mặt đất, đều lấy cao thâm pháp thuật, tỉ mỉ tạo nên mà thành, ngọn núi bên trong nối liền phức tạp cao thâm trận pháp, treo chống quy tắc khác nhau thí luyện nội dung. Đơn nói như vậy, có lẽ rất khó cảm nhận được Bách Luyện Phong có khác biệt gì. Kia đổi một loại thuyết pháp. Bách Luyện Phong Từ đã được duyệt cho tới bây giờ, đã trải qua 500 cái năm tháng, trong đó trải qua 3 lần cỡ lớn xây dựng thêm, tổng phí tổn ước 17 ức linh thạch, ngoại trừ kiến tạo phí tổn, ngọn núi này cần thường trực 2 tên thần tăng kỳ trưởng lão, hơn 200 đệ tử tiến hành liên quan giữ gìn, nhiều như rừng giữ gìn phí tổn, ước 2000 vạn linh thạch hàng năm. Sơ đô hướng xuống thuộc về thí luyện chi địa, đỉnh núi vị trí thuộc về khán đài. Ngay chính giữa là một mảnh 10 phần rộng lớn bằng phảng đạo tràng, lưu đủ sân bãi, vườn quanh sân bãi chính là Liên Miên cung điện, cung cấp người nghỉ ngơi. Trong cung điện sắp đặt tụ linh trận, phong thủy thượng giai, linh khí dư giả, đồng thời đều phối trí có thủy kính pháp thuật, thời khắc hình chiếu, hiện ra thí luyện giả biểu hiện tiến độ. Ngoại trừ tông chủ, phong chủ cùng ngoại tông sứ giả đều tại nửa mở ra chủ điện vị trí, cái khác phân điện thì cung ứng cho đệ tử, cũng mở ra cho kẻ ngoài lai, like, đương nhiên, cũng không miễn phí. Mỗi một ở giữa phân điện 3 ngày lên thuê, tiền thuê 1 vạn linh thạch cấp bước. Dù sao cũng là hàng năm một lần cỡ lớn tiến mục, hơn ngàn cung điện phần lớn đều có thể thuận lợi thuê, 1 vạn linh thạch cứ việc không ít, nhưng không quan hệ, có thể góp nhà, có tiền 3 năm lên góp, không có tiền cũng có thể báo danh 30 người đoàn. Giá cả lợi ích thực tế, làm trong đó khách chọn một trong. Triệu Không Huyền giờ phút này tâm tình 10 phần không tốt, hắn nuôi Bạch Luyện Phong bây giờ quản lý tình huống tương đương bất mãn, bởi vì chính mình đơn thuê một gian phân điện, lại có người quấy rầy chính mình thanh tịnh. Người đến không phải người bên ngoài, đúng là hắn không muốn nhìn thấy, bây giờ Tông chủ thân chuyện, tiêu tiểm. Triệu sư huynh, cớ gì đối người tránh mà không thấy? Tiêu Tiểm trụ vang lên cửa điện, thiếu dung vô nhuận. Cắt. Cái gì gọi là tránh mà không thấy, ta tránh người nào? Ta lại không phải gặp người nào. Triệu Không Huyền lúc đầu không muốn làm nhiều để ý tới, nhưng danh điểm quá nhiều, hắn lúc này kéo cửa ra. Bắt lấy Tiêu Tiềm bả vai vứt tiến đến chuẩn bị họp, không phải không thể nói dốc rõ ràng. Ma Tiêu Tiềm thuận thế bước vào môn, khoát khoát tay, một câu liền đem Triệu Không Huyền nể lại. "La sư đệ ta lời nói có sai? Ngài ngươi đại gia." Triệu Không Huyền hợp thất bại, hừ một tiếng, nói, "Ngươi bây giờ thân là tông chủ chân truyền, không hảo hảo cùng trong ngoài các nơi giữ quan hệ tốt, chuyên chạy đến tìm ta làm gì? Chưa từng nhìn thấy Triệu sư huynh, cố ý đến xem thôi. Ngươi nhìn cũng nhìn." Dứt khoát liền cùng sư huynh cùng nhau nhìn xem giới này người mới. Tiêu Tiềm hiển nhiên không có ly khai ý tứ, lời nói lúc thuận thế vòng qua Triệu Không Huyền, ở một bên tìm ngồi hạ. Triệu sư huynh, ngươi cảm thấy lần này đầu danh hoa rơi vào nhà nào? Ta ngoại trừ nhà ta cái kia sư đệ cùng sư muội, cái khác cũng không nhận ra, ngươi đại gia hỏi ta. Lúc này đệ tam quan, giai đỉnh băng tối ưu người, chính là tộc ta bên trong đệ tử, kỳ danh là Tiêu Tấn Phong, hắn cùng ta huyết mạch khá gần, nhớ tới quá khứ chí thân, ta liền tại hắn khi còn bé dạy bả mười hai, không ngờ tới hắn cũng không chịu thua kém, lần này thí luyện biểu hiện cũng tệ. Ồ. Triệu không huyền ngoảnh lại nhìn thoáng qua thủy kính, trong kính rõ ràng cái bóng lấy cửa ải các nơi. Trong đó Tiêu Tấn Phong biểu hiện quả thật tính là trên chói sáng, tại một đám người khảo nghiệm bên trong chỗ hết tài năng. Mặc dù tiêu gia là gia tộc quyền thế, nhưng nơi này gia tộc quyền thế đệ tử chiếm số so chừng hơn phân nửa, có thành tích này, chỉ có thể nói thiên tư cùng bối cảnh đều đầy đủ xuất chúng, coi như không tệ. Triệu Không Huyền biểu thị tán thành. Theo ta được biết, người tuyệt thiên phong vị kia mới sư đệ trận cảnh, lúc này rơi vào phía sau nhất. Tiểu Tiệm dũng nhiên nói: "Ta người sư đệ này thánh giả chi tư, bây giờ dị tượng viên mãn, thấy ngạo gia chỉ phía dưới pháp lực kia người, thật muốn cầm thứ nhất, sớm không có ngươi thần tộc trẻ gì." Nói đến trận cảnh, Triệu Không Huyền lúc này làm ra biểu thị: "Đúng là như thế, ta mới có này một nhóm." Đã Trần Cảnh Sư đệ tử chất hơn người, vì sao không leo lên đua tốc độ, mở ra thiên tư? Xem thưởng tông môn cái này nhập tông đầu danh hay sao? Vì sao muốn đua tốc độ? Trần Cảnh Sư đệ mang lực có thua đồng môn đệ tử cùng nhau lên đến, làm sao nói xem thưởng? Triệu Không Huyền lập tức hỏi lại. Bát Luyện Phong điểm cuối cùng ở chỗ này, Thanh Nang Tông quy củ cũng ở chỗ này, khi nào tại những cái kia lạc hậu đồng môn đệ tử trên thân. Trần Cảnh Sư đệ không để ý con đường phía trước, ngược lại chỉ lo chỗ hắn, như thế không biết đại cục, chính là tuyệt thiên phong dạy sao? Nha, bất quá khi mấy ngày tông chủ chân truyền, ta còn không muốn gây chuyện, ngươi đại gia cũng không theo không bồn tha. Vậy mà tới cửa đến cùng ta nói quý cũ. Gặp Tiêu Tiềm từng chữ nói ra, tôi có hàm ý bộ dáng, Triệu Không Huyền trong lòng sinh giận, đứng dậy đe dọa nhìn Tiêu Tiềm, ánh mắt bất thiện. Hai người phong mang tương đối, Tiêu Tiềm giống như u đảm, lang liệt thấu xương, phong hàn dỗ diễm, mà Triệu Không Huyền thì tựa như sắp tứ ngược giao long, mở ra nên vớt, hừa không sinh điện. Đúng vào lúc này, thủy kính cái bóng bên trong, cửa ải cuối cùng tầng tầng quan hải cũng bị trụ tầng mở ra. Nương theo lấy lễ trình diễn nhạc âm thanh liền truyền bách luyện phòng, Tiêu Tấn Phong trên bách luyện phòng đặt cược trong mắt, dẫn đầu đột phá tất cả trở ngại, lấy được lần này đua tốc độ đầu danh. Tiêu Tiềm khí thế thuận thế đè lại Triệu Không Huyền, hắn đứng dậy, ngự khí nhẹ nhàng, tựa như dâng lên mặt nước, lặng yên không tiếng động không có qua hết thảy. "Triệu sư huynh, ta cũng không phải tới muốn nói với ngươi quy củ, mà là muốn sớm nói cho ngươi, đại điện qua đi, sư tôn sẽ dần dần điều chỉnh tông môn các mặt, ngươi Tuyệt Thiên Phong đệ tử sẽ có càng nhiều bị phái đi vực ngoại chiến trường, lại, tông môn sắp phổ biến đệ tử bồi dưỡng mươi sách, Tuyệt Thiên Phong đệ tử chúng tuyển danh nghịch cũng cực ít." "A." Triệu Không Huyền lập tức minh bạch, tiêu tiềm trước đó nói những lời kia, cũng không phải là chỉ trển cảnh, mà là chỉ chính mình. Bách Luyện Phong điểm cuối cùng ở chỗ này, thanh nang tông quy củ cũng ở chỗ này. Vân đỉnh đạo nhân thỏa nguyện tận hết, sau khi tỏa hóa, động thiên liền do Triệu Không Huyền chuyển thừa, trở thành đời tiếp theo động thiên cảnh cường giả, Tuyệt Thiên Phong phong chủ. Lần này trong lâm thầm tới, chính là nhắc nhở hắn muốn đi theo đại quân đợi đi, không muốn không để ý đại cục. Triệu Không Huyền trong đầu sát na hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Bây giờ Thanh Nang Tông nội bộ có 3 cái phái, 2 loại thanh âm, ngoại trừ trung lập phái, 2 loại thanh âm phân biệt đại biểu 2 loại phương hướng. Lấy Vân đỉnh đạo nhân làm chủ, đại biểu đã từng chiếm cứ chủ đạo bảo thủ phái, bọn hắn chờ mong lấy dự vào chính mình cố gắng, đến đánh vỡ xung quanh ngoại tông đạo thuật dẫn trước, cho nên cử tuyệt không bình đẳng giao lưu cũng không phải là cự tuyệt cùng ngoại giới giao lưu, mà là cự tuyệt không bình đẳng giao lưu, nhưng người ta đạo thuật dẫn trước, dựa vào cái gì cùng ngươi bình đẳng giao lưu. Trải qua dài rằng giặc kiên trì, thanh năng tông nội bộ dần dần sơ cứng, chẳng những không thể phá vỡ cục diện bế tắc, ngược lại tại cục diện bế tắc bên trong đi hướng càng tương. Một cái khác thì là lấy vọng hải phong làm chủ đạo phái cấp tiến, bọn hắn ý đồ lấy hạt rẻ trong lò lửa, tiếp trịu không được bình đẳng giao lưu, lấy giá cả to lớn đổi lấy càng nhanh chóng hơn tiến bộ, đồng thời thông qua dẫn vào ngoại giới lực lượng, trị liệu bên trong sơ cứng. Đây là muốn chết hành vi, nhưng cái trước là chờ chết hành vi. Vô luận cái nào hành vi đều có hợp lý tính cùng tính hạn chế, ai ưu ai kém, có lẽ chỉ có thời gian nghiệm chứng qua đi mới biết rõ. Đối với thân ở trong đó người mà nói, cân nhắc chỉ có một điểm. Người nào trả ra đại giới, phái cấp tiến muốn lấy giá cả to lớn đổi lấy tiến bộ, cái này đại giới, người ta cũng sẽ không hề phái mình bên trong ra. Tất nhiên là đem phái bảo thủ lấy ra đương đại giá, lấy thêm trung lập phái đương đại giá. Thang đến nội bộ đã không còn nhiều cái thanh em mới thôi, tông môn mới xem như hoàn thành thoát thai hoá cốt. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, tức tông môn tại nội bộ tăng vọt mâu thuẫn dưới, không thể điều hòa, bên trong hao tổn đến số độ. Tiêu Tiểm biết rõ điểm này, cho nên hắn muốn thuyết phục Triệu Không Huyền, thuyết phục cái này phái bảo thủ đời sau lãnh tụ, cho dù không thuyết phục được, cũng chí ít đánh cái dự phòng châm, nói cho người, quy củ chính là như vậy, một một lát đánh gợi muốn đánh xuống tới, ngươi quay qua kích, vì đại cục, nhìn một chút. Đồng dạng, chính Tiêu Tiểm cũng không đem cái này dự phòng châm thật coi một chuyện, hắn giờ phút này tĩnh mịch hai con người, thời khắc quan sát đến Triệu Không Huyền mỗi một tơ phản ứng, hắn cần thăm dò Triệu Không Huyền chân thực thái độ, dùng cái này sớm tính toán. Đây không phải là lần thứ nhất, cũng không phải một lần cuối cùng, chẳng đến triệt để yên tâm mới thôi, cũng sẽ không đình chỉ. Triệu Không Huyền mười phần tâm mệt mỏi được bày tại phe phái lãnh tụ người thừa kế vị trí bên trên, vô luận tính cách như thế nào, nhưng nên hiểu không có chút nào ít. Hắn cũng đã sớm biết rõ, chính mình bây giờ mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị người hữu tâm quan sát, một khi sai lầm thả ra tín hiệu, liền sẽ dẫn đến một trận nội bộ mâu thuẫn bộc phát. Lại không thể không có chút nào biểu thị, nếu không hệ phái mình người ủng hộ sẽ bất mãn, lại không thể biểu thị quá mức, dẫn suất nhiễu loạn. Cho nên mới đến bạn Giang phủ về sau, hắn cũng không dám mang Trần Cảnh cùng lững hồi âm cùng nhau đi dạo phường thị, cũng không dám trước mặt mọi người đi loạn. Mà đã như thế, đơn độc thuê cái cung điện nhìn lại điện, còn bị người tới cửa chào hỏi. Bởi vì Trần Cảnh đang làm sự tỉnh. Trần Cảnh gây sự tỉnh, có phải hay không Tiệt Tiên Phong có ý kiến? Có phải hay không Phái Bảo Thủ có ý kiến? Bất cần đến mức nào gặp, cái gì thời điểm dẫn đầu phá mau chạy, càng là có lợi hại quan hệ người, càng là sẽ đi suy nghĩ, đi giải độc, sẽ làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng phán đoán, tiếp theo kéo theo kém một bậc người quan sát giải thích, cuối cùng tạo thành hậu quả khó có thể dự liệu. Bây giờ Thanh Nương Tông đại điện, nhìn như xung sướng tường hòa, kỳ thực bên trong ám lưu hung dữ. Triệu Không Huyền lúc này đột nhiên hiểu được sư tôn Vân Đình đạo nhân, vì cái gì đem động tiên đem đến hạ ngũ phủ, lại vì cái gì mỗi ngày không phải làm vườn chính là câu cá, một bộ dưỡng lão vẻ hưu, cái gì cũng mặc kệ bộ dáng. Thân ở cao vị, cũng thân bất do kỷ. "Tiểu Tiểm sư đệ, ngươi rất không cần phải sớm nói cho ta cái gì, ta tại vực ngoại chiến trường chém giết mấy chục năm, tông môn chi lệnh, chưa từng vi phạm, đã từng sẽ không, sau này cũng sẽ không, vô luận như thế nào, ta đều hi vọng thành nàng tông có thể nâng cao một bước." Triệu Không Huyền thu liễm khí thế, bình tĩnh nói, "Ta cùng sư huynh cùng nhau tại vực ngoại kề vai chiến đấu." Mặc dù không kiềm sư huynh lâu như vậy, nhưng cũng nguyên nhân chính là đây, biết được sư huynh không dễ, càng không muốn sư huynh sinh ra khúc mắc, mới ra hạ sách này. Tiêu Điểm Vân người hạ bái, chỉnh tọ nói, "Bên ta mới đối sư huynh bất kính, thẹn với sư huynh, xin nhận ta túi đầu." Sư đệ quá lo lắng, ha ha ha ha ha, sớm như thế cùng ta thật dễ nói chuyện chẳng phải xong việc, đến, tiếp tục xem đệ tử nhập môn khảo nghiệm. Trong mắt, sư huynh đệ ở giữa hưu hái không thôi. Bất quá, khiến hai người hoàn toàn dự kiến không đến sự tình phát sinh. Thủy kính hình ảnh bên trong, Các đệ tử đều đã xuất hiện ở đệ tam quan cuối cùng, nhưng là ngoại trừ sớm quá quan Tiêu Tấn Phong, những người khác đứng tại thông quan một bước cuối cùng, không hướng trước bước. Cái này, Triệu Không Huyền ngẩng đầu, hắn đại ra, cái gì tình huống? Tiêu Tiểm thì móc ra ở khuê, một fan mặc tin tức, sắc mặt chìm xuống dưới. Tại một mảnh quỷ dị bầu không khí bên trong, chân cảnh cái cuối cùng chậm rãi đang tràng. Hắn lo lắng có đệ tử còn bị vây ở phía sau, cho nên mỗi một cái đỉnh băng cửa ải đều tự mình mở ra nhìn qua, xác định không có người bị nốt, lúc này mới thản nhiên hướng đi điểm cuối cùng. Cũng bởi vậy, rơi vào phía sau nhất làm hắn mở ra trước mặt đỉnh băng lúc, mắt thấy mấy ngàn đệ tử đồng loạt sắp xếp ở bên cạnh, đối với mình ném lấy nhìn chăm chú, không khỏi sửng sốt. Hả? Chân cảnh phản ứng đầu tiên lúc mình lại nhìn. Đừng xem chờ ngươi đây." Hứng hồi âm truyền âm tới rất kịp thời. "Cái gì đồ chơi? Chờ ta." "Làm gì chờ ta?" Chân cảnh đầu đầy dấu chấm hỏi, cũng không dám luận động, liền đứng tại chỗ. Tại Bách luyện phong đỉnh núi, vô số người thủy kính hình tượng bên trong, bày biện ra một cái kỳ dịu kết cấu. Đầu danh cùng cuối cùng một tên riêng phần mình đứng tại hai đầu, ở giữa lúc vô số đệ tử nằm ngang ở trung ương, lại càng tới gần chân cảnh, nếu như không nói trước cáo chỉ, Tựa như thứ một tên ngược lại là rơi vào sau cùng trận cảnh. "Tiểu sư đệ." Đương nhiên, Triệu Không Huyền câu lên góc miệng, tay quắc lên tiêu điểm trên bờ vai, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo nhàn nhạt hài hước. "Bách luyện phong điểm cuối cùng không ở chỗ này chỗ, Thanh nang tông quy củ cũng không ở chỗ này chỗ, mà là tại mỗi một người đệ tử trong lòng, ngươi nói đúng sao?" Chương 41, Phù thế lục chương 1, làm nhiều quá nó cứ ban nick kỳ dị ẩn cười mỉm bộ này ra chương 11 hắt đêm hàng ngày nhẹ. "Đều đứng cái này làm gì, đến đây đi." Giẫn đạo thí luyện trưởng lao đứng ra, cuối cùng là phá vỡ lúc này quỷ dị trận địa. Chân Cảnh cũng là chạy chậm tiến lên, nhanh chóng xuyên qua đám người nhường lại con đường, cùng sau lưng trưởng lão. Trưởng lão nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi tiểu tử ngược lại là xuất tấn mặn gió, phía sau nhiều đệ tử như vậy, duy nhất một lần dũng mãnh tiến lên ra, ra lại không đi, ngươi đoán lầm gì? Những cái kia sớm liền quá quan đệ tử, nhìn địa bộ này cũng không dám đứng chỗ ấy, ngược lại lui trở về, liền chờ ngươi ra. Đệ tử biết sai. Ngươi biết cái gì sai? Ảnh hưởng phía trước đệ tử thông qua khảo nghiệm, tóm lại là không tốt. Chân Cảnh lúc này dư quang nhìn xem bên cạnh phía trước cái kia tóc ngắn tu sĩ, ánh mắt của đối phương gọi là một cái phẫn uất, tựa như đoạt vợ mối hận giống như. Đó chính là lần này khổ chủ. Không đúng, đầu danh. Thứ một tên ngọn gió bị cấp hết, vẫn là bị cuối cùng một tên cướp, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Hết lần này tới lần khác lại là đầu này tên, không giống những người khác, thông quan cũng có thể chính mình lui về, thứ một tên sao có thể lui, lui không được một điểm, lung túng lòng tự trọng không thể không ngược gió liều chết. Người biết được thuật tiện. Trường lao gật gật đầu, tiếp tục nói ra, đằng trước mấy vị, các người phần lớn là dự định chân chuyển đệ tử, đi lên về sau nên nói cái gì lời nói, sư môn hẳn là từng có trào hỏi, không nên nháo ra trò cười đến Năm nay đại điện cũng cùng dĩ vãng các biện, một một lát ngoại tông nếu là muốn nổi lên, có lẽ có mới thí luyện muốn đăng tràng, thắng cũng có thể bại cũng có thể, duy trì có phải nhớ đến, không thể mất khí độ, chớ có để tông môn có sự, có thể minh bạch. Minh bạch."Tiêu Tấn Phong đáp đáp." Minh bạch."Trên cảnh thì là cùng người khác một đạo phụ họa. Trưởng lão đệ điểm song xuôi, gặp mấy cái này dự định chân truyền đều gật đầu trả lời, khẽ vỗ cằm. Cả đám liền tại trưởng lão dẫn đầu dưới, đi vào rộng lớn trong chủ điện. "Chúc mừng chư vị thông qua khảo nghiệm."Theo tông chủ chúc mừng âm thanh, treo ở trong núi các nơi chung lớn bị đụng vang. Động thiên trên không các loại linh cơ như thải hà phun ra ngoài, tiên hạc thành đàn bay qua. 12 phong phong chủ lấy pháp thuật hiện hóa thần diệu chỗ, dần dần mở miệng. Nhập ta thiên nguyên phòng, có thể tập kiếm tiên diệu pháp, lục phẩm trưởng sinh kiếm đạo nhập ta phong bên trong, cần thường mang minh trí, quán triệt kiếm tông. Nhập ta đan đỉnh phòng, có thể tập đan tư bốn quyển. Nhập ta tuyệt thiên phòng, có thể tập cựu tiêu chân lôi bí pháp. Cái này đâu, chính là nhập môn đệ tử chủ động lựa chọn chỗ, bao hàm tông chủ ở bên trong, 12 phong phong chủ đều hiện ra tự thân sở trường. Hơn 10 vị động thiên cảnh đại năng tự mình diễn hóa pháp thuật thần thông, làm ra mọi Phản vật thần công bí pháp, linh đan diệu dược, đều vào lúc này hướng về bọn hắn quát. Đông đảo nhóm đệ tử đều tâm hoa nội phóng, hoa mắt thần mê. Trần Cảnh cũng là mới biết rõ 12 phong đều có chính mình độc môn tới ký, cũng không nghi tới, tự mình tuyệt thiên phong thế mà lấy lôi pháp lấy sừng. Tiêu Tấn Phong, nguyện nhập Vọng Hải Phong tu hành. Tại Tiêu Tấn Phong hướng phía Vọng Hải Phong phương hướng đứng bước lúc, không ít người cũng đi theo hắn, đi đến phía sau hắn, nhân số không ít. Không chỉ có bởi vì Vọng Hải Phong phong chủ đồng thời cũng là hiện nay tông chủ. Nếu như sớm đối tất cả đỉnh núi sợ trưởng có chỗ tìm hiểu, sẽ còn biết được, Thanh Nang tông 12 phòng bên trong, chỉ có 3 phòng là lấy đấu pháp lấy sừng, theo thứ tự là lấy phi kiếm lấy sừng Thanh Liên phòng, lấy lôi pháp lấy sừng Tuyệt Tiên phòng, cùng lấy kim thân lấy sừng Vọng Hải phòng. Tông môn tài nguyên cũng nhiều lấy cùng hướng này 3 phòng làm chủ, đối đãi gặp có chút theo đuổi, đều sẽ lựa chọn tiến về. Chân cảnh nguyện nhập Tuyệt Tiên phòng tu hành. Hứng hồi âm nguyện nhập Tuyệt Tiên phòng tu hành. Phần lớn đệ tử kỳ thật nội tâm đều không có đáy, đặc biệt là không có gì bối cảnh, coi như nghe ngóng, cũng là chút mạnh mẽ hóa, không biết thực hư đôi câu vài lời, chỉ có thể theo bản năng đi theo mấy cái dẫn đầu đi. Trần Cảnh mắt thấy Tiêu Tấn Phong đem người đều hướng Vọng Hải Phong mang, lúc này đứng ra tỏ thái độ đứng tuyệt thiên phong. Mỗi một cái mới nhập môn tu sĩ đều là gia tộc quyền thế, phổ thông tu hành gia tộc, bỏ lớn tài nguyên cho An gia thượng đẳng châu ngựa, nhưng phải mò được tự mình môn hạ. Quả nhiên, không ít do dự đệ tử gặp Trần Cảnh bái tuyệt thiên phong, liền đi theo đến sau lưng của hắn. Trước mặt hắn làm sự tình, vẫn là kéo không ít hào cảm. Mấy ngàn đệ tử lập tức thiếu đi một nửa đi, bị tuyệt thiên phong cùng Vọng Hải Phong chĩa cắt. Cái khác tất cả đỉnh núi phong chủ trong lòng cười khổ, chỉ có thể bắt đầu gào to. Đương nhiên, gào to về gào to, không thể ném đi bất cách. Vương Nghị Tiểu, ta gặp ngươi cỡ thứ nhất thúc đẩy sinh trưởng đằng thảo, hết sức quen thuộc, gặp ngươi khuôn mặt, nhớ tới ngươi mua thuốc trồng thúc đẩy sinh trưởng là mỡ chứa bệnh cố sự, đủ thấy yêu tâm, ngươi như bái nhập ta đang đỉnh phòng, ta thân chuyển ngươi ba đạo đàn thuật. Đan đỉnh phong phong chủ mở miệng đả người. Cái khác phong chủ càng ngồi không yên, đã sớm tìm kiếm tốt người kế tục tranh thủ thời gian mở miệng mời chào, mà có chút không tệ người kế tục mấy cái phong chủ đồng thời nhìn chúng, đồng loạt ném ra ngoài cảnh ô lưu. Ở trong quá trình này, các vị trong hàng đệ tử tâm nhau nhau làm ra bình phán cùng lựa chọn, bái nhập tất cả đỉnh núi. Chân cảnh thấy sư phụ bình chân như vậy, không hề bị lay động dáng vẻ. Không khỏi giận hắn không tranh, thật sự là sư phụ không vội đệ tử gấp, nhiều như vậy tốt nhất châu ngựa, cũng không nhiều tranh thủ một chút tới, nếu không phải mình. Cái này tuyệt thiên phong, không có ta chỉ định muốn tán. Chiêu mộ đến cuối âm thanh. Đương nhiên, tiếng cười dài từ sát vách vang lên, chỉ gặp một hắc bảo lão giả lăng không mà đến, cao điệu đàng chàng. "Hư tông chủ, ta xem quý tông đệ tử nhập môn ba cửa ải, thực sự lân sơ, ta chờ mong lâu này, bây giờ lại qua loa kết thúc, thực sự không đủ tận hứng, không bằng lại thêm một trận như thế nào?" "Quý trưởng lão có gì chỉ giáo?" Mái đầu bạc trắng, khuôn mặt lại hết sức tuấn dật thanh nang tông hiện nay tông chủ, hư tiến trọng. Này nói lời này cũng không kinh ngạc, nhàn nhạt, nhạt đáp lại một câu. Ta Vân Thượng Tông đặt chân ở Vân Châu, Vân Châu đất rộng, lại cùng Cửu Vũ chi địa tương thông, nhiều gặp nạn họa chiến loạn, này đối với đấu chiến hàng ma chi thuật tương đối coi trọng, phàm là đại điển thị hội, tuyệt không thể thiếu đấu pháp sự tình, không bằng lại thêm một trận đấu pháp như thế nào? Như thế nào đấu? Trên người của ta vừa lúc mang theo pháp bảo phù thế lục chương cơ một, trên Yêu Ma, Tinh Quái, Bạch Tính, có thể tái hiện kia một chương truyện cũ. Ngoại trừ Tinh Quái thượng chủ vào trong, Yêu Ma cùng Bạch Tính đều có thể ngoại nhân đóng vai, ta đề nghị, úy tông đệ tử đi vào đóng vai Bạch Tính. Mà ta Vân Thượng Tông vừa lúc cũng có 3 tên nhập môn chưa tròn 1 năm đệ tử ở đây, đi vào Hóa Thân yêu ma, nhìn một chút đấu yêu ma như thế nào. Không ngại cùng quý trưởng lão nói, ta thanh nang tông dưới cờ, tu sĩ phần lớn bất tiện đột phá. Ai, nhìn cái náo nhiệt chính là, nếu là dân thắng yêu, pháp bảo này ta cũng tặng cùng quý tông, làm cái tặng tưởng. Cái này như thế nào khiến cho Hư Tiên trọng có chút ngồi ngay ngắn. Pháp bảo này phù thế lục, cũng không phải đồng dạng bà bối, mà là lục phẩm pháp bảo, đối ứng tiên nhân chi cảnh, giá trị không thể đo lường. Mặc dù chương không một cũng không phải là hoàn chỉnh lục phẩm pháp bảo, nhưng cũng là một bút trọng chú. Nếu là ta ba cái kia mới nhập môn đệ tử thắng, cũng hỏi hư tông chủ lấy cái tạm tưởng như thế nào? Ồ, tất lục điều. Lời vừa nói ra, hư thiên trọng có chút chần mặc. Đây là một đầu hắn không có đồng ý minh ước điều khoản, mặc dù cũng không phải là rất mấu chốt, nhưng kẹt tại trên tay, cũng là nghĩ đổi lấy càng nhiều thẻ đánh bạc. Suy nghĩ một lát, hư thiên trọng gật đầu. Liên thêm một trận a chương 42, cậu tác ý đồ sấu ta đại kế. Hư tông chủ đáp ứng thêm thi đấu, Vân thượng tông quý trưởng lão lúc này lộ ra tiểu dung. Chỉ gặp hắn tế ra một khối màu xám phiến đá, phiến đá trên tinh điêu tế chắc lấy phù thế bức tranh. Phía trên Hoàng Sơn Già thôn, Yêu Ma hành hành, tại Lưu Quang Phật Quá Lục, phiến đá trở nên mềm mại, không gió mà động, phía trên vậy Yêu Ma tựa như xuống lại, nghiêng đầu lại nhìn xem bức tranh bên ngoài người. Quan thuộc khí tức phóng thích ra. Chân cảnh có loại tựa như về tới thần quỷ lĩnh vực bên trong nào giác. Phu thế quyền chương không một có thể dung nạp chín người, ta Vân Thượng Tông đệ tử nhập ba người, còn vừa sáu người, thưa tông chủ định đoạt. Quý trưởng lão nói. Nhưng có đệ tử muốn đi. Tông chủ hỏi. Đệ tử muốn đi. Chuẩn bị đã lâu tiêu tấn phong cái thứ nhất đứng ra. Ta cũng muốn đi. Chân cảnh bị đánh chào hỏi, tự nhiên muốn đứng ra, hắn nhìn về phía hướng hồi âm ánh mắt bất đắc dĩ, hắn không am hiểu lẫn nhau, nhưng cửa này giống như môn đấu pháp. Nhớ ký ức hồi âm cũng không am hiểu đấu pháp, là cái vẻ bữa trạch nữ. Hỏng, đổi lại ngày xưa, thua cũng liền thua, nhưng ta hiện tại nhân khí cao như vậy, có thụ chú ý, thật thua khẳng định ảnh hưởng ta trò chơi lượng tiêu thụ. Chân cảnh vừa nghĩ tới đó, tâm tình mười phần không tốt. Tuyệt đối không nghĩ tới, lưu lượng phản phệ tới nhanh như vậy. Hắn mong đợi nhìn về phía mặt khác đồng đội. Ngoại trừ bọn hắn ba, lại đứng ra một cái thiếu niên. Thiếu niên hẳn là nhỏ tuổi nhất đệ tử mới, chỉ có 15 tuổi. Tại lần này thí luyện mà biểu hiện thường thường không có gì lạ, nhưng là Thanh Nguyên Phong dự định thân truyền đệ tử, kỳ danh là Thanh Trì. Tiểu hài tử đều lên, hoàn tay. Chân cảnh bảng bất động thanh sắc, kỳ thực trong lòng lội bộ chìm xuống dưới. Còn có hai cái danh nghịch, phân biệt rơi vào lần này thí luyện mà biểu hiện không tệ hai người trên đầu, vừa lúc vẫn là đôi song bảo thái tỉ muội. Tỉ tỉ gọi là toa toa, muội muội gọi là mượi miểu, đều có huyền ấn kỳ tu vi. Dáng rắp đè mắt, chỉ hi vọng có thể cùng nhan chị đồng dạng có thể đánh. Chân cảnh cấp tốc xem hết tự mình đội hình. Đối diện, quý trưởng lão sau lưng đồng thời đứng ra ba người. Một béo, một dày, Một người lùn, người mặc Vân Thượng Tông màu đen phối màu làm chủ chế thức áo bào. Nhìn về phía Trần Cảnh đám người ánh mắt tựa như đối đãi làm thịt thỏ trắng, mang theo chờ mong cùng không đè nén được hưng phấn. Xem xét chính là áp nhân. Đối phương toàn viên áp nhân, bên ta học sinh đảng du lịch đoàn. Trần Cảnh nghiêm nghị, cái thanh này cấp cao ván. Vân Thượng Tông cầu tác ý đổ sấu ta kiếm tiền đại kế, chờ đó cho ta. Lúc này, từ phù thế lục bên trên truyền đến một cố dẫn dắt chi lực, quý trưởng lao thanh âm vang lên theo. Tiến vào bên trong đi. Hấp lực đột nhiên tăng cường, qua trong giây lát đã bị phù thế lục cuốn vào. Đối với người khác nhìn chăm chú bên trong. Phù thế lục phía trên, trên núi Ba Đầu Yêu Ma, theo thứ tự là trừ ma, hoàng ma, thử ma, hình dáng trở nên rõ ràng. Mà tại chân núi thôn Trang, đông dạng có 6 cái cư dân bạch tính thân ảnh tiên hoạt. Chân cảnh lấy lại tinh thần, đã thay thế phù thế lục bên trong bút vẽ hạ một tên bạch tính. Quý trưởng lão vừa đúng bắt đầu đọc quy tắc. Phù thế lục bảo vật này, ghi chép trên trăm vị đại năng quá khứ trải qua, cũng có thể đem kỳ phản phục diễn hóa, này chương ghi chép là Yêu Ma xuất thế, Yêu Ma Sơn trên chừng áp có 3 đại yêu ma, mượn thiên địa chi biến thừa cơ từ trong phong ấn tránh thoát, nhu cầu cấp bách huyết thực khôi phục thực lực, mà vô danh trong thôn cũng có 6 vị hộ thổ nhân, người mang tu hành truyền thừa, cần thủ hộ vô danh thôn, một lần nữa trấn áp yêu ma, theo phủ thế diễn hóa, cũng có thể thu hoạch được trong đó. Lực lượng gia trì này dị dụng, có thể tự hành thăm dò, bảo đồ bên trong hết thảy đủ loại đều là hư ảo, không cần phải lo lắng nhận trí mạng trọng thương, người bị thương sẽ tự nhiên rời khỏi. Chân cảnh nghe thấy thanh âm, để luyện ra quy tắc. Hai đại trận doanh đối kháng, yêu ma hẳn là có càng ngày càng mạnh bờ hữu FF, dù sao nâng lên một câu khôi phục thực lực Mà đối với mình vai trò thủ thốn nhân ngược lại là không có gì ngoài định mức tin tức. Hắn nhìn về phía xung quanh, phi thường cổ xưa nhà gỗ, ngoại trừ tất yếu bày biện bên ngoài, không có đáng nhắc tới đồ vật. Nhưng Trần Cảnh lại thật giống như bị lực lượng thần bí khống chế, bắt đầu lục tung, một bộ đem mặt đất lổ xuống bộ dáng. Trần Cảnh sư đệ đây là tại làm gì? Phu thế lục bên ngoài, người vây xem nhìn xem đồ bên trong Trần Cảnh hành động, không khỏi nghi hoặc. Mà cái khác năm tiên đệ tử mới đã ở bên ngoài tập hợp. Quả nhiên có đồ vật. Trần Cảnh tại đem trong nhà lật ra mấy lần về sau, ngẩng đầu lên, dống nhiên bò tới trên xà nhà, cuối cùng tìm tới một cái ba bố. Trong bao đầu là một bộ có chút phai màu vẽ, vẽ lên ghi chép một cái tinh quái. Tinh quái thật dài một đầu, làn da trơn trượt, sinh xuất thủ chân. Nhìn xuống đi lên như cái con rết, nhìn kỹ, càng giống cá trạch. Lê Long, Thiện Đột Địa, Tinh Thông Thủ Hệ Thần Thông, cư dược điện phía Nam. Trần Cảnh lại đem trong nhà quét một lần, xác nhận không có rơi xuống khả nghi đồ vật, lúc này mới ly khai. Tại cửa thôn, năm cái đồng đội chờ đợi đã lâu. Tiêu Tấn Phong nhíu mày, chuẩn bị nói cái gì, không nói chuyện còn chưa nói ra miệng liền bị Trần Cảnh vọt lên trước đánh gãy. Các ngươi nhanh như vậy liền lục soát xong? Cái gì lục soát xong? Ừm. Chúng người toàn bộ một mặt mê mang chính nhìn xem, trần cảnh hơi sửng sở. Lúc suất địa đồ đều không biết rõ, không phải thường tựa. "Tốt a, cái này đáng chết chỉ có chính mình mới hiểu thưởng thức." Hắn lấy ra chính mình tìm ra vẽ, giao cho mọi người nhìn một lần. Nói cách khác, người sau khi đi vào, một mực tại vờ vết chính mình chỗ ở. Tiêu Tấn Phong chân mày nhíu sâu hơn, lặp đi lặp lại nhìn một cái cái này thưởng thưởng không có gì lạ vẽ. Bất quá ghi chép một cái tinh quái mà thôi, lãng phí thời gian. Hắn đem vẽ còn đưa Trần Cảnh. Úy trưởng Lao nói đồ vật thần lạ đều nghe được đi, ta cảm thấy cũng nhanh chút giết tới yêu ma sơn tìm tới Vân Thượng Tông đệ tử hóa thân yêu ma, đem nó trừ bỏ. Tiêu Tấn Phong đưa ra ý nghĩ của mình. Nói hay lắm, không nói đến ngươi làm sao tìm được vị trí, liền hỏi, ngươi có thể đánh ba cái. Đương nhiên là chúng ta sóng vai lên. Sau đó chúng ta đi trên núi đi dạo một vòng, trở về liền phát hiện thôn bị đổ sạch sẽ. Chân cảnh vô tình phản bác. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tiêu Tấn Phong nhịn không được lớn tiếng nói. Nói thế nào cũng hẳn là trước tiên đem thôn trong trong ngoài ngoài, có thể lục soát địa phương đều lục soát một lần đi. A. Chân cảnh kỳ diệu thường thức lần nữa để đoàn người cảm thấy không hiểu. Nếu như nói nghe ngóng tin tức còn rất bình thường, Toàn lục soát một lần là cái gì kỳ quái anh Vi. Mà tại bên ngoài, Quý trưởng lão lại là nhíu mày. Một chương này Phù Thế Lục bên trong ghi lại cố sự, không phải là yêu ma là nhân vật chính, cũng không phải hộ thôn nhân là nhân vật chính, nhân vật chính ngược lại là hắn tận lực không chút xét tinh quái. Phù Thế Lục chủ nhân đang tìm được một cái tinh quái về sau, từ kia tinh quái trong miệng biết được một cái cùng yêu ma đối kháng cố sự, lúc này mới vẽ hạ một chương này. Mà Phù Thế Lục cũng cùng pháp bảo tầm thường khác biệt, có trên trăm chương nhiều, mỗi một chương lại như làm tiểu thuyết, tản mát khắp các nơi. Mở ra tùy ý một tiết cố sự, liền có thể đạt được kia một tờ Phù Thế Lục tặng cùng hoặc là pháp thuật thần thông, hoặc là pháp khí linh vật, còn có thảo nguyên, đặc thủ tư chất cái này thần kỳ ban thượng. Nói như vậy, trước mặt chương tiết ban thượng so với phía sau chương tiết tương đối, nhưng cũng coi như được trân quý. Vân Thượng Tông cầm tới một trang này phù thế lục hồi lâu, yêu ma tháng qua, thủ tôn nhân tháng qua, lại đều không có thể đem giải thích mở, dần dần biến thành cơn gà. Cũng bởi vậy, lấy ra làm tặng thưởng cũng không đau lòng. Chỉ là để quý trưởng lão không phải mãi là, Vân Thượng Tông thí nghiệm rất lâu, mới làm rõ ràng một trang này chủ đề không phải yêu ma cùng thủ tôn nhân đối kháng, về sau mới ý thức tới muốn tìm bên trong tinh quái. Ngược lại là trần cảnh. Mở to mắt chuyện thứ nhất chính là Lục Tung, không có lựa điểm trì hoãn, liền tìm được tinh quái manh mối, trực tiếp đi tại chính xác con đường bên trên. Quý trưởng lão như thế nào thoải mái được lên, có lẽ là đánh bại đánh bại đi. Chương 43, Ngê Long, Thợ Tiểu Hoa, Liệp Thiểu Nhân. Mắt thấy trần cảnh cùng Tiêu Tấn Phong không hợp phách, song bảo thai tỷ muội toa toa cùng Miểu Miểu lúc này hòa giải. Không bằng chúng ta chia ra hành động, một bộ phận người đi Yêu Ma Sơn tìm kiếm yêu ma, lại lưu người tại vô danh thôn, đã có thể tìm kiếm manh mối, cũng có thể phòng bị yêu ma đánh lén bất tính. Lời ấy có lý. Thiếu niên thanh chỉ lập tức mở miệng ủng hộ. Đã như vậy, liền chia ra hành động, ai cùng ta cùng nhau đi yêu ma sơn." Tiểu Tấn Phong hỏi, "Bốn người các ngươi đều đi thôi, lục soát núi không dễ, bên này lời nói, phàm thủ không cần, cái gì nhân thủ, ta cùng hồi âm sư mọi phụ trách là được." Chân Cảnh đem những người khác đuổi đi, đơn giản định ra hành động xét lực, hai nhóm nhân mã lúc này tách ra. "Ngươi không lo lắng bọn hắn xẻ ra chuyện?" Hứng Hồi Âm một mực cao lẫm đứng ngoài quan sát chờ ngoại nhân đều ly khai, lúc này mới cùng hắn nói tới nói lui. "Muốn tin tưởng bọn họ, huống hồ yêu ma vừa đột phá phong ấn, trạng thái không phải tốt nhất, lẽ ra không phải đối thủ của bọn họ." Chân Cảnh trả lời không có chút nào dính dữa. Trong lòng hắn, kia bốn cái đồng đội đoàn diệt cũng rất tốt, chỉ ít cái này miệng nồi lớn, phần lớn đều là tiêu tấn phong đến quổng. Sau đó chính mình lại cố gắng dễ dụ dễ dụ, cả thấp sáng mắt biểu hiện, danh tiếng ngược lại có thể nâng cao một bước. Làm đồng đội phát bệnh lúc, ngươi không cần mạnh hơn đối thủ, mạnh hơn đồng đội là được, đây chính là hắn dựa gốc chi đạo. Đương nhiên, lời trong lòng tự nhiên không thể nói ra được, bên ngoài rất nhiều người chính nhìn xem đây. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm manh mối đi, trước làm rõ ràng đường xá, vạn nhất chỗ nào xảy ra chuyện, trước tiên có thể đến hiện trường, sau đó làm phiền ngươi bày ra một chút linh phù, làm cảnh giới. Ừm đơn giản bàn giao. Chân cành liền bắt đầu còn lại tìm kiếm hành trình. Hắn cái thứ nhất tìm là Tiêu Tấn Phong đám người sinh ra điểm, giúp mọi người đem không có tìm tới ban đầu điểm vị đều lục soát một lần. Cái này một tìm ngược lại là thu hoạch tương đối khá. Tại Tiêu Tấn Phong nơi ở, tìm được quyển thứ 2 đồ lục. Cái này quyển đồ lục trên đồng dạng là cái tính quái. Hình người, người mặc một mã cáo bảo xanh, còn lưng thân thể, làn da tái nhợt nếp vốn. Đầu lâu vị trí là một đóa mọc ra thay mắt muối miệng hoa hồng. Nhìn kỹ hắn tay chân, cũng không có năm ngón tay, mà là như sơn sông đồng dạng sợi rễ. Thợ tiểu hoa, thiển bồi dưỡng linh thực. Tinh thông một hệ thần thông, cư dự điền, giữa điền. Chân cảnh nhớ ký địa điểm này, một cái am hiểu độn địa cùng tổ hệ thần thông, một cái am hiểu trổng chọt cùng mục hệ thần thông, cảm giác đều không phải là rất biết đánh nhau. Sau đó nhìn về phía mặt khác thu hoạch. Tại thanh chỉ cùng toa toa miểu miểu hai tỷ muội trong phòng, tổng tìm ra đến 3 tấm đan vương. Tụ chúng đan, đặt vào trong giếng, phục nước giếng có thể giải độc chứng dịch khí. Tráng cốt đan, ăn vào lực lớn vô cùng, tiếp tục một thời bà khắc. Hồi sinh đan, đền bù pháp lực, khôi phục thương thế. Đan phẩm không cao, coi như chưa từng thấy qua, thử cái mấy lần cũng có thể luyện chế ra đến chính là cái này chủ tải, ta nghe đều chưa nghe nói qua. Chân cảnh đơn giản lợi bình một phen. Lục Tung sóng xuôi, liền đi tìm ứng hồi âm. Ứng hồi âm phụ trách lục soát thì là công khai khu vực, trong thôn ngoài thôn khắp nơi đi dạo. Thế nào? Chưa từng tìm được chỗ đạt thủ, chỉ có chúng ta trong phòng tìm tới một chương đồ, là cái tính quái, cùng ngươi cùng loại. Thật sao? Nói như vậy, cái này vô danh thôn chỗ đạt thủ chính là chúng ta 6 người này. Chân cảnh tiếp nhận tấm thứ 3 bức tranh. Phía trên là một cái ngay tại cháy hừng hực người bổ nhìn. Liệu thảo nhân, am hiểu hỏa hệ thần thông, tư dược điển phía bắc. Thế nào? Ứng hồi âm nhìn xem Trần Cảnh trầm mặc bộ dáng, suy tư. ta đang nghĩ, cái này phụ thế lục đến cùng có phải hay không lấy ra đấu pháp, cùng yêu ma chiến đấu, tự nhiên lấy đấu pháp làm chủ. Trần Cảnh nhìn nàng một cái, gặp nàng đương nhiên bộ dáng, cũng có chút không nắm chắc được chính mình suy đoán. Dù sao hắn cũng không cùng còn sống yêu ma đấu thắng, mà từ một chút trong điện tịch, cũng nhiều là giới thiệu như thế nào lấy pháp thuật phát bảo, đánh rất vượt ngoài yêu ma, cùng nàng lời nói nhất trí. Tóm lại đi trước tìm hiểu một cái dược điển chỗ. Hai người kết bạn tìm tới trong thôn lão giả. Một phen tìm hiểu, mỗi một vị lão giả lại đều biểu thị cho tới bây giờ đều chưa từng có cái gọi là dự điện, nơi này chỉ Trùng Hoa Mẫu, cũng chưa nghe nói qua Yêu Ma Long, Thợ Tiểu Hoa cái này tính quái. Chân cảnh đối với cái này mười phần kinh ngạc, duy trì có không ngờ rằng sẽ có được trả lời như vậy. Hắn chỉ có thể ngược lại tìm hiểu Yêu Ma Sơn trên ba đầu Yêu Ma. Trên núi Yêu Ma? Chưa nghe nói qua. A, cái này cũng không nghe nói. Trên núi muốn thật có yêu ma, chân núi nơi nào còn có người ở thôn. Lão giả nói như thế. Câu trả lời này quá có đạo lý, lấy về phần Trần Cảnh không gây nói đối mặt. Có lẽ là tại vô danh thôn ở đây tụ cư trước đó, yêu ma liền bị phong ấn. Nói tóm lại, dò xét cơ bản tổn công vô ích. Bên kia, lên núi Tiêu Tấn Phong bốn người đồng dạng đi cái tìm mình, trên núi cũng không có yêu ma tồn tại vết tích, tìm không thấy bọn chúng bây giờ ở nơi nào. Trở về đi, chỉ có thể rĩ giật lãi lao, tại vô danh thôn phục kích yêu ma." Tiêu Tấn Phong tiếc nuối nói. "Một cái ba ngày xuống tới, đám người tụ họp, trao đổi qua đi sau hiện cái gì đầu mối hữu dụng đều không có. Yêu ma làm loạn nói không chừng sẽ thừa dịp lúc ban đêm sắc, tối nay chúng ta cần cảnh giác." Tiêu Tấn Phong nói xong liền nhìn về phía trân cảnh. Trần Cảnh thì là không yên lòng ở đầu. Hắn không cùng yêu ma thực chiến kinh nghiệm, lý luận kinh nghiệm cũng 10 phần bẩn cùng, nhập môn thời gian ngắn là một cái phương diện, trên phương diện khác, hắn đem tinh lực đều đầu nhập tại luyện đan cùng thực chiến cái này một khối, đối yêu ma các loại chỉ là nhìn điểm khái quát tính miêu tả. Vẫn thượng tông đệ tử vai trò yêu ma, cần lấy huyết thực hồi phục thực lực, ta hiểu là, đây là bọn hắn thu hoạch được này đồ bên trong ngoại định mức lực lượng thủ đoạn, thu hoạch huyết thực nhất định phải xuống núi giết người, có thể giết người sẽ bị chúng ta mấy cái ngăn lại, bọn hắn như thế nào vòng qua chúng ta đây. Trần Cảnh đứng tại đối phương góc độ cân nhắc vấn đề. Nếu như là ta ta làm như thế nào giết sạch nơi này mất tính. Vũ Lực đã biết không thể làm, cho nên hạ độc. Các loại tỷ chúng đan, lén lén cùng hạ độc, có thể nói là hạ lưu cơ bản liên chiêu. Trần cảnh tuấn thế liên tưởng đến nơi đây, lập tức đứng dậy, thần thức không còn thô sơ giản lược ba phủ thôn, mà là tập trung khắp các nơi âm u nơi hẻo lánh bên trong. Chi chi chi, chi chi chi. Thần thức chính xác dò xét phía dưới, từng cái con chuột nhỏ thừa dịp bóng đêm, dọc theo góc tường cấp tốc ghé qua. Gầm phá túi gạo, bị đẩy ra một cái khe vào nước. Chết tại nhu quyển bên trong chỗ thì. Trần Cảnh hơi biến sắc mặt, trực tiếp đi tới trong thôn bên giếng nước. Con mắt bịt kín một tầng ánh sáng nhạn, nhìn xuống. Dưới. Vọng khí thuật. Một tầng nhàn nhạt, nhạt dịch trướng chi khí tràn ngập tại nước giếng tầng ngoài, xem lẫn trong các loại linh khí bên trong. Trần Cảnh vung vẩy tay áo, pháp lực hóa thành bàn tay vô hình, thăm dò vào trong đó, vớt lên đến 5, 6 con chết con chuột. Lại cảnh. Hắn vô ý thức che lại miệng mũi, nhìn xem tản ra rõ ràng dịch khí chết con chuột, cảm thấy trầm xuống. Không biết do chết con chuột ở bên trong ngâm bao lâu, lại có bao nhiêu người đã uống xong bên trong nước. Trần Cảnh lặng yên đi vào thôn dân ốc xá bên cạnh, từng cái nhìn lại. Quả nhiên, Mỗi người trên thân đều quấn quanh lấy nhàn nhạt bệnh khí. Hắn vọng khí thuật cũng liền bình thường trình độ, không có cố ý luyện tập đến rất tinh thâm tình trạng. Giữa thiên địa linh khí bệ bội, nếu như không phải chiếu tiến vết cái bệnh, hắn cũng rất khó phát giác được bệnh dịch chi khí một chút dị thường. Các loại một chút có thể nhìn ra dị thường lúc, lại thì đã trễ. Nói tóm lại, trước giết chuột. Chân cành lúc này lấy ngự vật thuật đưa tới thạch hạ, đem thần thức phát giác đến con chuột toàn bộ mất mạng. Trong lúc nhất thời, trong làng vang lên liên tiếp con chuột kêu thảm, mà động tác của hắn cũng giống như kinh động cái nào đó đồ vật. Đột nhiên, đại lượng con chuột từ hầm ngập nơi hẻo lánh bên trong chui ra, hai mắt tinh hồng Điên cuồng bắt đầu gặm ăn hết thảy, không ít con chuột thậm chí nhảy tới trên giường, bắt đầu gặm cáng người. Chương 44, Thả thử. Màn đêm như mực, ánh trăng tái nhợt. Một trận tất tất tác tác tiếng vang đánh vỡ yên tĩnh, vô số đôi đỏ thâm con mắt tại trắng bệ dưới ánh trăng lấp loé, thành quần kết đội con chuột như là nước thủy triều đen kịt từ xung quanh bốn phương tám hướng vọt tới. Lúc đầu ngủ say thôn dân lập tức bừng tỉnh, hét lên kinh ngạc, nhao nhao cầm lấy cái chổi cùng thùng buồn, ý đồ xua đuổi những này khách không mời mà đến. Một tên trắng niên nam tử gọi Liêm Nao, ý đồ ngăn cản cái này tùy ý làm bậy thứ triều, nhưng hắn cố gắng như là bỏ ngựa đổ xe, không làm nên chuyện gì. Con chuột số lượng thực sự quá nhiều, bọn chúng như là khuyết tán mực nước, đại địa bị bọn chúng bóng màn nơi bao bọc. Tại trận này trong hỗn loạn, Lam Thiên Địch tiểu miêu cũng mất dự khí, tiếng kêu của nó bé nhỏ, hướng phía chỗ cao thoát đi, nhưng rất nhanh liền bị dìm ngập tại kia phiến hắc cá bên trong. Trong tôn chó ngoài mạnh trong yếu gào thét, ý đồ đem con chuột chạy về sào huyết của bọn nó, nhưng chung quy là lực bất tòng tâm. Đây là, Tiêu Tấn Phong mấy người cũng bị kinh động. Bọn hắn lúc này bắt đầu dạo sát xung quanh nguyên nguyên không dữ tứ, huyền ấn kỳ không tu vi thần, cho dù tùy ý lấy pháp lực oanh kích, cũng có thể đem hắc thử chống giống chừng nữa. Tại 6 người tiêu diệt toàn bộ dưới, hắc thử đại lượng chết hàng tạo ý hơn so với số lượng nhất định lúc, Hắc thử quần phảng phất khôi phục lý trí, lập tức tứ tán thoát đi. Chân cảnh bọn người đánh lui đàn chuột về sau, lập tức tụ hợp. Nhất định là yêu ma gây nên. Tiêu Tấn Phong nói câu nói nhảm. "Đừng quản yêu ma, dùng vọng khí thuật nhìn xem, dịch chuột đã triệt để khuất tán ra." Chân cảnh chỉ vào trên đất con chuột thi thể, vô danh thôn cũng không biết rõ ẩn giấu bao nhiêu con chuột, nguồn nước cũng sớm bị ô nhiễm, còn có lương thực, tổn thất một bộ phận. Kia càng cũng nhanh điểm tìm tới yêu ma. Tiêu Tấn Phong kiên trì nói, "Ngươi có thể tìm tới ngược lại là đi tìm." Chân Cảnh kiềm chế nhã nhã xúc động, gật đầu nói, "Vậy ngươi tìm yêu ma, ta nghi biện pháp giải trừ dịch thuật." Lần này Tiêu Tấn Phong ngược lại là không nhiều lời cái gì, hắn cũng biết không thể để thôn dân tử thương quá nhiều. Đúng lúc này, đám người cùng nhau nhìn về phía một cái vị trí, tại thân thức dò xét dưới, Yêu Ma Sơn vị trí đột tới ba đầu to lớn lận rừng. Lận rừng trực tiếp xông về phía thôn, một cái thế không thể đỡ chứ đột mạnh tiến, liền đem một tòa nhà bằng đất đổ sập. Nghi xúc, chân cảnh chính chuẩn bị ngự kiếm, nhưng mà Tiêu Tấn Phong càng nhanh một chút, một tiếng giận dữ mắng ngỏ, tại chỗ nhất chuyển hóa gió ma đi, lấy tốc độ kinh người đến như voi lớn đồng dạng lận rừng bên cạnh chỉ gặp hắn từ trong gió hiện ra thân ảnh, đưa tay vẫy lên, to lớn lợn dừng lại bị thổi đến cao mấy chục mét không, lập tức trùng điệp rơi xuống, đại địa vì đó chấn động. Làm xong về sau, Tiêu Tấn Phong lần nữa hóa gió mà đi, theo nếp bảo chế, đem phía sau hai cự hình lợn dừng thổi đến giữa không trung, lại mặc kệ rơi xuống mà chết. Tiêu gia ngữ phong chi thuật, cái này phong độn cùng cự phong thuật, làm ngược lại là thuần túy. Cái này một chiêu pháp thuật, lập tức để tất cả người đứng xem nhãn tình sáng lên. Trận cảnh cũng là đối hắn có chỗ đối mới có vẻ như rất có thể đánh, rất tốt. Nhưng rất nhanh, cái này ra hỏa liền chứa vào Ta cái này cụ phong thuận, có thể nhấc lên nặng 5000 cân vật, chỉ là vài đầu sói sinh, tự nhiên không đáng kể. Tiêu tấn phong tự đắc không thôi. Bất quá rất nhanh, lại là vài đầu lợn rừng đánh tới, lại tại từng cái phương hướng khác nhau. Lúc này cũng không để ý tới thương nghiệp lẫn nháo thổi, riêng phần mình tìm một cái vị trí phòng thủ. Chân cành bắn ra một tiếng, đánh giết một đầu lợn rừng về sau, lập tức tìm tới Hứng hồi âm. "Hồi âm, giúp ta nhìn một chút, ta muốn trước đi xem một chút trong thôn mấy tính. Ngươi có phát hiện?" Hứng hồi âm lập tức hỏi. "Có một ít suy đoán, nếu như ta đoán không sai, yêu ma khôi phục hẳn là ngay tại tối nay." Nhanh như vậy, Khả năng, ngươi đi đi, nơi này có ta." Ướng hồi âm lúc này giật đầu. Chân Cảnh cấp tốc trở lại trong thôn, nhận đàn chuột tập kích các thôn dân đều đợi trong thôn lớn nhất lúa bãi bên trên, xung quanh đốt đuốc, một mảnh thế thảm. Làm hắn lúc đến, liền nghe đám người thống khổ than nhẹ. "Đau quá, vết thương đau chết mất. Ta buồn ngủ quá a. Nước, có hay không nước?" Chân Cảnh thi triển võ khí, nhìn xem trong đám người tràn ngập kinh người bệnh dịch chi khí, càng ấn chứng chính mình suy đoán. Phu Thế Lục khả năng cũng không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian tìm ra lời giải, nghiêm trọng nhất khả năng chỉ có ngắn ngủi một ngày. Ba ngày thuộc về thủ thôn nhân. Ban đêm thuộc về Yoma, ngày mai sẽ là đại quyết chiến. Nếu không cái này dịch chuột không có khả năng mạnh như vậy, cơ hội là hiệu quả nhanh chóng muốn đem bách tính mang đi. Tinh quái, tinh quái, ta vì cái gì vội vã đi tìm tinh quái, ta hẳn là trước tiên hỏi chủ tài mới đúng. Ngoại trừ ba cái tinh quái đồ lục, còn lục soát qua ba tấm đan vương, chỉ là phẩm giai không cao, hiệu quả thường thường không có gì lạ, còn có chưa thấy qua vật liệu, cho nên hắn ban ngày không cũng có để ở trong lòng. Lúc này Trần Cảnh mới ý thức tới, muốn trước nghe ngóng một cái chủ tại sự tình. Hắn lần nữa tìm tới trong thôn lão giả, lão giả lúc này bị dịch chuột chó nhiễm, đã thoi thóp. Đáng tiếc trên người của ta không có thích hợp phẩm tục dùng đan dược, lại không thông khu dịch bệnh pháp thuật. Chân Cảnh lúc này cuối cùng ý thức được, cái gì gọi là pháp thuật thời gian sử dụng phương hướng ít. Nói với lão giả ra ý, lão giả ánh mắt đục ngầu, liên tục hỏi mấy lần mới nghe rõ ràng lời hắn nói, sau đó chợt vật chỉ hướng một cái phương hướng. Nơi đó, nơi đó. Tiên Hà thảo. Lập tức thân thể chống đỡ hết nổi, ngất đi. Nơi đó là nơi nào? Chân Cảnh lúc này kéo qua lão giả người nhà, vội vàng hỏi. Bên kia là viên ngoại gia đinh tử. Lão giả người nhà đáp, viên ngoại Chân Cảnh lúc này đành không mà lên, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới viên ngoại nhà. Viên ngoại chỗ ở ngay tại một chỗ non xanh nước biếc chi địa, đại trạch xây ở trên núi, dưới núi còn có tầng tầng trấn giữ, tựa như sân trại. Những thủ đoạn này tự nhiên ngăn không được có thể bay chưởng cảnh. Ngược lại là không có chú ý, thôn nhỏ này phụ cận còn có như thế lớn hào trạch. Chân Cảnh nhìn xem hơn nửa đêm vẫn như cũ ánh lên tươi sáng hào trạch, thân thể nhoáng một cái, hóa thành hai người. Bản tôn biến mất thân hình, bắt đầu ở bên ngoài lục soát tiên thảo, mà thần thức hóa thân thì gõ vang viên ngoại nhà cửa chính. Người nào quấy dậy? Cửa mở một cái khe, lộ ra một cái mập mạp thân hình. Dưới núi hộ thôn nhân. Không thấy không thấy, cái gì hộ thôn nhân, chớ có qué rầy lão gia nhà ta thanh ngộng, nhanh chóng xuống núi, nếu không trị ngươi tự tiện xông vào chi tội. Dưới núi chợt hiện nặng chuột, ta đến biên ngoại lão gia nơi này cầu một đạo chữa bệnh chi dược. Cái gì nặng chuột, ngày mai lại nói, mạng người quan trọng, không thể kéo dài. Thiên đại sự tình cũng không thể nhiễu lão gia thanh ngộng. Phía sau cửa người kia thanh âm trở nên bén nhọn. Hơi trầm mặc, ẩm. Đột nhiên nổ vang một tiếng, nặng mấy chục cân, điêu long xỉ sơn cửa chính ầm vang đổ xuống, đập vào cửa ra vào mập mạp trên thân. Chân cảnh rậm chân đi tới, nhìn xuống dưới chân người. Ta hỏi một câu nữa, ngươi mẹ nó có mở hay không môn? Tráng sĩ, ngài, ngài không phải đã tiến đến. Mập mạp khắp khuôn mặt là sợ hãi, động đành mắt nhỏ quay tròn chuyện, mang theo hoảng sợ. Ý của ngươi là ta mạnh mẽ xông vào ngươi viên gọi nhà? Không, không, toàn do môn này. Lâu năm thiếu tu sữa, chính mình ngược lại, Tráng sĩ ngài tiến. Bản tử mười phần lưu loát đổi giọng, đứng lên xoa đem mồ hôi, không người lĩnh hắn đi vào bên trong. Xuyên qua ánh đến tươi sáng hành lang, đình viện, đi vào chính đường chỗ. Bản tử để hắn chờ một lát, dẫn đầu tiến vào. Sau đó gia nói câu láo ra ở bên trong chờ ngươi. Chân cảnh sau khi đi vào, cấp tốc nhìn lướt qua xung quanh bệnh viện, sau đó nhìn về phía vị này viên ngoại. Nếu như nói vừa rồi quản gia là cái 200 cân tiểu mập mạp, trước mắt cái này chính là 400 cân siêu cấp đại bản tử. Chỉ là ngồi ở kia, đều có một loại núi thịt cảm giác các bác. Ta hình thể mập mạp, không tiện gặp khách, lãnh đạm quý khách mong được tha thứ. Xin hỏi cháng sĩ vì sao mà đến? Ta đến tìm tiên hạ thảo. Tiên hạ thảo? Ta nói là cái gì? Nguyên lai là trọ Đông Tiên mà thôi, việc nhỏ cỡ này, giao cho cháng sĩ là được. Viên ngoại chậm rãi đứng dậy, Jun Jun rẩy rẩy đi tới bên cạnh trưng bày bồn hoa bên cạnh, đem nó kéo lên, xoay người lại. Tráng Sí ngươi nhìn, này góc phải trang chính là ngươi muốn tìm chi vật. Đúng vậy." Trần Cảnh gật đầu, đi lên tiếp nhận. Gió đêm từ ngoài cửa thổi qua, ánh đèn có chút lóe lên, bên tường cái bóng bên trong, viên ngoại lao ra cái bóng đột nhiên hóa thân thành thạc thử bộ dáng, mở ra bén nhọn răng nọ, gầm xuống dưới. Cùng một thời gian, Trần Cảnh dấu ở nơi lòng bàn tay phi kiếm cũng đột nhiên nhế lên, thẳng đến thạc thử đầu lâu. Thổi phù một tiếng, thạc thử gương mặt bên cạnh huyết quang chợt hiện, nhưng cũng đồng thời cắn xuống Trần Cảnh một bên bà vai. Có thể tìm tới ta ở chỗ này. Ngươi phải chết. Các loại, Hỏa thân. Phán giác được cảm giác không đúng, Thạc thư viện ngoại ngạc nhiên nhìn lại, Trần Cảnh thân ảnh hóa quang tản ra, cuốn lên tiên hạc thảo liền chạy. "Chúng tiểu nhân, truy." Thư viện ngoại phát ra một tiếng bén nhọn tê mình. Lập tức, tựa như tiểu miêu, thậm chí con ngẻ lớn nhỏ đàn chuột từ trong trạch viện tứ tán ra. Trần thân ngay tại bên ngoài Trần Cảnh đem thần thức hóa thân triệu hồi, tiên hạc thảo trước tiên thu vào trong túi trữ vật. Gặp đàn chuột đuổi theo cũng không sợ, lấy ra xích ly kiếm chính là một phát, hỏa điệu phóng lên tận trời, đem vô số con chuột nướng ra mùi thịt. Kỳ thế không giảm, thẳng đến ngoài viện dĩnh thị. Tình Mỹ đại viện tại một kích này mang theo hỏa diễm phía dưới nhóm lửa, tại trong màn đêm vô cùng bắt mắt. Ta ngược lại muốn xem xem, trong khe cống ngầm con chuột có dám hay không chính diện cùng người đánh nhau. Chân cảnh không có chạy ý tứ, đứng ở giữa không trung, sắc mặt lạnh nhạt. Tại dưới người hắn, từng cái con chuột che kín mặt đất, tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngươi lại như thế nào phát giác được ta ở chỗ này? Thử viên ngoại âm trầm thanh âm vang lên. Hắn thấy, mình bị sớm phát hiện là căn bản không có đạo lý tư tính, căn cứ Vân Thượng Tông vô số lần khảo thí, hắn vai trò thử yêu ma, bị sớm phát hiện khả năng nhỏ nhất cho dù bị phát hiện số ít án lệ bên trong, cũng là đánh bại đánh bại chiếm số so tối cao, một số ít là đối thủ tu hành đặc thù pháp thuật, có thể khám phá trấn thân. Ngụy biết rõ. Nói ra, ta tha cho ngươi một lần. Ta cầu ngươi đừng tha ta. Chân cảnh tốc độ ánh sáng trả lời. Bên ngoài nhìn người cùng tê lên mà cười, bị chọc cười. Tốt tốt tốt, ngươi chờ đó cho ta. Thư viện ngoại giận dữ, nhưng lại không còn dám tiếp tục chờ đợi. Đợi tiếp nữa liền bị quần đấu, ba người bọn họ mặc dù đối với mình đấu pháp rất có tự tin, nhưng đấu pháp là đấu pháp, hỗn chiến là hỗn chiến, không thể nói nhập là một. Ngay sau đó lại đang chuẩn tiệm hộ dưới, thư viện ngoại biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, một đạo cuồng phong đánh tới, hiện ra Tiêu Tấn Phong thân ảnh, mấy người còn lại cũng lập tức đuổi tới. Nơi này là, trong đó một cái yêu ma ngay ở chỗ này vừa chạy mất. A, Tiêu Tấn Phong không thể tin. Ngươi làm sao tìm được? Từ từ nói, trước đó, ta muốn nghiệm chứng một cái suy đoán. Chân cảnh không có quản Tiêu Tấn Phong, mà là tản ra thần thức tìm kiếm. Hắn suy đoán, nơi này chính là cái gọi là dự điện. Chương 45, Huyền cơ. Ngươi đến cùng như thế nào tìm được nơi đây, còn nhìn dấu yêu ma kia Tiêu Tấn Phong mười phần không hiểu, đi theo phía sau cái mông hỏi, ta cũng không phải tới tìm yêu ma, chỉ là tìm đến cứu mạng linh dược. Chân cảnh một bên tìm kiếm, tiện thể đem quá trình nói một lần. Từ đâu độc liên tưởng đến tỷ chúng đang, ngoài ý muốn nhìn thấu trong thôn ngay tại phát ra dịch chuột đàn chuột. Lại bởi vì muốn tìm kiếm giải độc chủ tài, tìm được dấu ở sắt vách trên núi viên ngoại nhà. Ta đem hồn khuyac khoác đến thăm, tới đột nhiên, nhưng viên ngoại thế mà mặc chỉnh tề chờ ta, khẳng định có kỳ vật. Liên cái này, kia viên ngoại 400 cân bản tử, trên thân một bộ quần áo có chút phụ tạo, mặc dù có người phụ thị Không có nửa khắc đồng hồ cũng mà không đủ, ta hỏi ngươi, ngươi hơn nửa đêm không ngủ được sẽ làm cái gì?" Chân cảnh đột nhiên lời nói xoay chuyển. "Ta, ta cho ngươi biết làm gì?" Tiêu Tấn Phong không khỏi ra tăng áp lực, khiến cho những người khác hướng hắn nhìn tần qua, lộ ra thần bí biểu độ. "Ngươi không cần phần trương, nói tóm lại, cái này viên ngoại rất có vấn đề, ta cũng không biết rõ hắn là yêu ma, chỉ là muốn cầm đồ vật, tiện thể một kiếm chặt hắn liền đi, về sau ngươi cũng nhìn thấy, hắn cho là ta khám phá thân phận của hắn, một ngụm tắn chết ta hóa thân, thẳng đến ta bản tôn cũng kéo tới các ngươi tới cứu." "Chấm đã, ngươi cảm thấy có vấn đề, tiện ý đổ một kiếm chặt hắn." Tiêu Tấn Phong đứng vững. Đây chính là liên quan đến tại tông môn hình tượng vấn đề, thanh danh tông xưa nay lấy tế thế cứu nhân làm tên, mặc dù những năm gần đây không thế nào đè, nhưng loại này ma đạo hành vi là tuyệt đối không thể truyền bá. Cũng không phải cái gì danh dự, chủ yếu nguyên nhân vẫn là có số hàng xóm tìm lấy cớ gây chuyện. Dưới núi Bạch Tính gầy như quét tuổi, không tuổi lâu cơm, trên núi viên ngoại mập mạp như leo, đèn đêm tươi sáng, ta đã lấy hộ tôn nhân danh nghĩa đăng chẳng, gặp bức này ức hiếp Bạch Tính côn trùng có hại, cho một kiếm làm sao vậy, thay cái khác chỗ, ta không phải không thể sống sống treo cổ hắn." Trần Cảnh đương nhiên nói. Nói hay lắm. Đương nhiên Một cái sa lạn thanh âm giản mua đột nhiên vang lên. Đám người kinh dị. Lập tức, một đóa bên tường tiểu hồng hoa có chút rung động, phát ra dùng sức thanh âm. Ngay sau đó, tạ Diêu Dữu Hoàng, một đầu cánh tay từ trong đất bùn rút ra, chống tại trên mặt đất, tiếp theo đem toàn bộ thân thể đều rút ra. Hô. Khô khụt. Một cái sơn xâm thân thể, tiểu hồng hoa đồng dạng đầu, cùng trưởng thành đồng dạng lớn nhỏ tinh quái xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là trong bức họa ghi lại thợ tiểu hoa. Thợ tiểu hoa tối đầu nhìn lại, đột nhiên ai nha một tiếng. Sấu hổ mà chết ta vậy. Sấu hổ mà chết ta vậy. Lão phu đi trước tìm một kiện y phục. Hắn che trước gầm cùng cái mông, tả hữu đi dạo. Chân Cảnh lúc này từ trong túi trữ vật lấy ra một kiện dự bị củan áo đưa tới, Thợ Tiểu Hoa nói tiếng cảm ơn, vội vàng mặc vào. Lão phu vốn là nơi lay đản sinh tinh quái, càng yêu lay hay những này hoa hoa thảo thảo đáng hận kia bọn chuột nhắt, đến đây về sau chúng ta thành quả, tổn hại người mật tự, lão phu tức không nhịn nổi, lại không thể thế nhưng, hôm nay ngươi khu trục bọn chuột nhắt, lão phu bừng tỉnh, đặc biệt hiện thân gặp nhau. Thợ Tiểu Hoa hướng phía Trần Cảnh bày xuống. Chân Cảnh ngưng hắn bắt đầu, đây đều là ta phải làm, xin hỏi lão tiên sinh, nơi này là dược điển sao? Ngài có biết hay không nghe Long cùng liệu thảo nhân? Ngày xưa nơi đây chính là lão phu dược điện. Về phần Nê Long, người rơm. Có chút bối hay, nhưng lão hủ ngây mơ hồi lâu, lại là trong thời gian ngắn nhớ mơ hồ. A, như vậy sao? Trần Cảnh nhìn xem đối phương nụ hoa đầu, cũng chưa không rõ là đối phương qua loa vẫn là thật không nhớ rõ. Lão phu lờ mờ nghe nói, ngươi lúc đến là vì tìm kiếm tiên thảo, trị liệu dưới núi bất tính, lão phu vừa lúc đối cái này hoa hoa thảo thảo tương đối am hiểu, khuyết thiếu dược thảo, lão phu giúp ngươi là được. Thợ tiểu hoa còn nói thêm, kia thật là giúp đại ân, quấy giày tiền bối. Chân cảnh quay đầu lại, đối sau lưng mọi người nói: "Các ngươi ai sẽ luyện đan?" Đồng loạt lắc đầu. "Vậy ta lưu tại dược điền luyện đan, hồi âm lưu lại cùng ta có cái phối hợp, các ngươi bốn người mau mau trở về trong làng, đừng bị thừa lúc vắng mà vào." Nghe Trần Sư Minh, thanh chỉ gật đầu. Tiêu Tấn Phong đột nhiên phát hiện chính mình lập tức từ người dẫn đầu biến thành phái phụ, có chút buồn bực, nhưng chỉ có thể giấu ở trong lòng, gật đầu đáp ứng phân phó. Cùng lúc đó, ngoại giới quan sát quý trưởng lão đã muốn khống chế không nổi sắc mặt của mình. Tình quái vậy mà liền tại gần như vậy chỗ. Tại Vân Dược Tông đã thử qua tất cả lộ tuyến, yêu ma thắng lợi thủ tôn nhân thắng lợi, trong đó có, thủ tôn nhân bắt đầu nhìn thấu thử viên ngoại các loại yêu ma nhanh thông thắng lợi. Nhưng vì cái gì cái này Thợ Tiệu Hoa cho tới bây giờ không biết thân qua. Không chỉ có như thế, mà các khác hai cái trong bức tranh tinh quái cũng không có hiện thân qua, làm bọn hắn mười phần không hiểu. Trên lệch ở đâu đến cùng? Phù thế lục bên trong như cũ tại diễn hóa. Biết mẫu, Hoàng Liên, Bán hạ, Sinh địa, Tiên hà thảo. Thợ Tiệu Hoa nói lẩm bẩm, tay chân sợi rễ rễ xâm nhập lòng đất, mang theo sinh cơ bừng bừng linh lực phóng xạ ra. Tại hắn xung quanh một vòng, những cái kia đọc đến danh tự linh thảo nhau nhau trui từ dưới đất lên sinh trưởng mà ra. Chân cảnh mở to hai mắt. "Lão tiên sinh, ngài có thể để cho cái này linh thực nhanh chóng tiến trưởng. Đơn giản thúc đẩy sinh trưởng chi pháp, không đáng giá nhắc tới không đáng giá nhắc tới." Thợ Tiểu Hoa cười ha ha một tiếng, nhàn nhã khẽ hát. Chân cảnh lại là hâm mộ hỏng, những này thúc đẩy sinh trưởng ra linh dược từng cái mọc khả quan, không có nửa điểm tiên tiên không đủ dáng vẻ, so với mình cổ vũ thuật mạnh mấy cái cấp bậc. Cổ vũ thuật chỉ là cái nhất phẩm pháp thuật, thúc đẩy sinh trưởng ra thực vật đều là tiên tiên không đủ bộ dáng. Mặc dù cổ vũ thuật còn có hiệu quả tốt hơn thượng vị pháp thuật, nhưng đối một hệ linh lực thân hòa độ cùng nội tính có yêu cầu cực lớn. Muốn làm đến như vậy không tổn hao gì thuốc đẩy sinh trưởng, tối thiểu cũng là tứ phẩm cổ vũ loại pháp thuật xuân lai mới được. Ở đây phía trên còn có ngũ phẩm pháp thuật vạn vận phục, Tô Lục phẩm pháp thuật âm dương hóa sinh về phần lục phẩm đi lên, phần lớn đã không xưng là pháp thuật mà gọi là đạo pháp, đạo pháp đồng dạng từ hàng trăm hàng ngàn cái cấp phẩm pháp thuật tạo thành, thuộc về đại tông môn hạch tâm kỹ thuật. Ngoại trừ là thần thông, thần thông cùng pháp thuật hiệu quả nói chung không có quá khác biệt lớn, chỉ là thần thông thuộc về thiên phú loại, không cần tật lực học tập luyện cũng có thể nắm giữ, mà pháp thuật chỉ có thể thông qua học tập nắm giữ. Tinh quái thuộc về cái sau, mỗi một cái tinh quái đều có chính mình độc môn thần thông, cứ việc bọn chúng cũng có thể chính mình suy nghĩ ra rất nhiều pháp thuật, nhưng trên bản chất đều là bản mệnh thần thông kéo dài. Chân cảnh lý giải, tinh quái chính là lão thiên mở hắc, có thể nhảy qua đủ loại pháp thuật đạo pháp trước đưa yêu cầu, trực tiếp đặt thành cái nào đó hiệu quả, nếu không phải tinh quái tùy duyên, thế giới này có lẽ sẽ trở thành lấy tinh quái làm hạch tâm hệ thống. Cho, cầm đi luyện đan đi. Đa tạ lão tiên sinh. Chân cảnh lấy ra đan lô dựa theo đan phương phía trên chỉnh tự bắt đầu nếm thử là một cái đánh hạ tam phẩm độ khó cao đan dược vấn đạo đan nam nhân, loại này nhất phẩm đan dược tự nhiên không đáng kể, hắn còn phát hiện, cái này đan dược có hai loại luyện chế thủ pháp, thủy luyện pháp, so thông thường hỏa luyện pháp đơn giản hơn. Nói đơn giản, thủy luyện pháp chính là nấu canh, phẩm tục dựa theo trình tự, không phạm sai lầm cũng có thể làm ra tới. Chỉ là hỏa luyện pháp mau một chút, đối tu sĩ càng hữu hảo. Hồi âm, cầm đi cho tôn dân dùng đi. Chân cảnh đem đan dược đưa tới. Hứng hồi âm tiếp nhận đan dược, lại không đi vội vã, mà là nói, ta phát giác, nơi đây tụ hội thật không phải là bằng đấu pháp thủ thắng. Ồ, có ý tưởng. Ứng hồi âm ở đầu. Kia ba loại đan dược càng thích hợp phạm tục sử dụng, ta đoán, có lẽ Bạch Tính mới là chiến thắng chỗ, không chỉ ở chỗ phòng ngừa yêu ma mạnh lên. Cũng chỉ có ngươi mới có thể cùng ta có đồng dạng ý nghĩ." Trần Cảnh cười nói, "Cũng hỏi, Bạch Tính làm sao thắng?" "Đơn giản là kia mấy thứ, ngàn vạn năm đến chưa từng thay đổi đồ vật." Ứng hồi âm đáp. "Chương 47, linh điền cùng nạn châu châu." "Lão Hữu, lão Hữu, ta đến vậy." Thủ địa chắp lên, nương theo lấy bùn đất văng khắp nơi, cổ tựa như hiếu cao cổ đầu chọc nghê long hiện thân tại dự điện. "Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái này con Jun, nhiều năm không thấy, càng thêm chớp trợn." Thợ Tiểu Hoa đứng dậy nhìn lại, cười nở hoa. Chân cảnh cũng là theo tiến tới, Thợ Tiểu Hoa lúc này giới thiệu nói, lão phu vốn cho rằng người lão hữu này sớm đã rời đi, ngược lại là không ngờ vẫn như cũ đợi ở chỗ này, cái thằng này vốn là một đầu lớn con Jun, thâm niên lâu ngày thành tinh quái, am hiểu nhất trại vượt địa khí, ngươi trước đây hỏi ta long đẳng thảo, Thỉnh Phán Hoa, ta không cách nào thúc đẩy sinh trưởng, lại la địa khí không đủ, có nên long, liền lại không quan hải. Ta biết được ngươi tiểu tử." Nê Long vòng quanh Trần Cảnh đi đến một vòng, trên dưới dò xét. Mặc dù không kịp ta đồng dạng có khiến người hâm mộ khôi ngô bề ngoài, nhưng ngươi là cố tình gia quy thần sớm đã nhưng quyết định ly khai nơi đây, chỉ là năm đó, từng bị nơi đây nông phu đảo gia, kia nông phu gặp ta xinh béo tốt dị thường, yêu ta không dễ, đem ta thả đi, sau đó ta thành tinh quái, y muốn báo đáp, mới biết rõ kia nông phu đã bị trên núi cường nhân giết. Ngươi dự định báo đáp thế nào? Trần Cảnh Kỳ thật rất muốn hỏi hỏi một chút, nhưng sợ hãi nên long thật sự cho rằng chính nó dáng dấp khôi ngô, vẫn là đình chỉ. Ta ngày đêm mai phục tại đám kia sơn phỉ dưới mặt đất, tìm kiếm cơ hội, tìm được ta đều nhanh quên ta là ai, cho đến hôm nay. Mấy người các ngươi động thủ diện trừ sân phỉ, mới xem như giải quyết xong một góc tâm sự, ta giúp ngươi khơi thông địa mạch, thúc đẩy sinh trưởng linh dược, tính làm hồi báo. Đa Tạ Nê Long lão tiến sinh." Dứt lời, Nê Long lần nữa chui vào lòng đất, chân cành lần nữa sử dụng ra vọng khí thuật, tỉ mỉ quan sát địa mạch biến hóa. Thân là linh thực phu, quan sát địa mạch mới là hắn nghề cũ. Đồng dạng ẩn linh kỳ linh thực phu trải vượt địa mạch, mượn nhờ linh quốc, chỉ có thể khơi thông mặt ngoài một tầng, để phàm thổ hóa thành linh điện. Ngày ngày như thế trải vượt, nhường đất mạch thời khắc thông suốt, như thế ôn dưỡng 5 năm, linh điện sẽ không thoái hóa thành phàm thổ. Đây chính là trong linh điện thuộc điện, cũng là cái gọi là hạ đẳng linh điện. Không sử dụng đặc biệt thủ đoạn, hạ đẳng linh điện có thể trồng không cao hơn nhị phẩm linh thực. Ôn dưỡng vượt qua 20 năm, linh điện hóa thành trung đẳng linh điện, có thể trồng trọt không cao hơn tam phẩm linh thực. Thượng đẳng linh điện thì cần muốn ôn dưỡng một giấc trở lên, cứ việc trồng trọt hạn mức cao nhất vẫn như cũng là tam phẩm linh thực, nhưng hiệu suất các phương diện đề cao thật lớn. Tại thượng đẳng linh điện trên cơ sở, có thể cải tạo thành đặc thù linh điện, dùng để trồng thực tứ phẩm trở lên linh thực, bình thường là trồng trọt cái gì linh thực, liền căn cứ cái này trồng linh thực tiến hành tính nhắm vào cải tạo, bởi vì quá tạp cũng không có chuyên môn phẩm giai đẳng cấp phân chia. Chân cảnh lúc này tìm kiếm long đẳng thảo, thỉnh phảng hoa, chính là tứ phẩm linh thực, thổ địa không ủng hộ, cho nên thúc đẩy sinh trưởng không ra. Hai loại linh dược theo thứ tự là Tráng cốt đan cùng hồi sinh đan chủ tài, thuộc về phù thế lục bên trong đặc hữu linh thực, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng phẩm giai không cao. Cái này lão con Jun bạn sự ngược lại là không quên, có hắn như thế dày vỏ, nơi đây dự điển, liền có thể mỗi năm sinh trưởng những loại linh dược. Thợ tiểu hoa cao hùng nói, thật là lợi hại. Chân cảnh cũng là nhìn xem địa mạch biến hóa kia người. Tưởng tượng không có gì lạ hai mẫu ruộng lâm thời sinh ruộng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành tụ điện, từ dưới đợi đến trung đẳng, lại đến thượng đẳng, cuối cùng tràn ngập một cỗ chưa thấy qua linh lực, hiển nhiên trở thành cái tạo sâu đặc tu linh điện. Mà xung quanh địa mạch xu thế đã trải qua hết sức phức tạp diễn biến, dày đặc trong đó địa mạch mạng lưới tựa như một đoàn dây rối, mà Nê Long chui vào trong đó, nhẹ nhõm đem nó khai thông ra, cũng dẫn rất hắn bên trong một phần lực lượng ở đây. Chuyện này đối với sẽ chỉ một điểm ra lông trần cảnh tới nói, tựa như học sinh tiểu học thấy được đại học đại toán, nhìn đều nhìn không minh bạch, chỉ cảm thấy ngu bực. Nê Long phá đất mà lên, Lung la lung lay, mật chết ta, mật chết ta, rất lâu vô dụng thần thông cải biến địa mạch, vậy mà mệt mỏi đến tận đây, cái này hai mẫu ruộng phúc duyên ruộng còn hài lòng. Phúc duyên ruộng. Chân cảnh nháy mắt mấy cái. Hiển nhiên là đặc thù linh điền một loại. Chính là, đem tự thân phúc duyên dung nhập địa mạch, mới có thể khai khẩn ra cái này phúc duyên ruộng, phúc duyên ruộng có thể trồng tuyệt đại bộ phận tứ phẩm linh dược, chúng ta tinh quay chính là thiên địa khai hiếu, phân ra một điểm mở hai mẫu ruộng cũng là không quan trọng. Lão tiên sinh đại nghĩa. Chân cảnh tán dương một câu, sau đó hỏi, có thể sử dụng phúc duyên của ta mở sao? Có thể, cũng không thể, cụ thể nguyên nhân tạm không thể cùng ngươi nói, không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại. Chân cảnh cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, như là đã lấy được tứ phẩm linh dược, tiếp xuống tự nhiên là luyện đan. Cái này hai đạo đan dược đan Vương, đồng dạng bao hàm thủy dược pháp, cũng chính là phẩm tục có thể luyện, mười phần hiếm lạ, đồng thời cũng nói kỹ kỹ thuật hàm lượng rất thấp, đan dược phẩm giai đồng dạng. Cho dù dùng tứ phẩm linh dược, thành đan cũng vẫn như cũng là nhất phần đan. Chân cảnh tiện tay luyện ra hai đại hồ lô, giao cho ứng hồi âm, để nàng phát cho Bắc Tính. Đương nhiên, bầu trời một đạo lưu quang hiện lên, ngay sau đó một thân ảnh từ trên trời ngã xuống tới, phách nền mặc vào nóc nhà rơi vào trận cảnh trước người, nàng góc miệng chảy máu, khí tức hỗn loạn. Miểu Miểu, Trần Cảnh nhận ra trên trời rơi xuống muội muội, trở tay móc ra một hạt liệu thương đan, nhét vào trong miệng của nàng, pháp lực ôn hòa bình phục nàng khẽ động nội tức. Trần sư huynh, nguy rồi. Chúng ta dựa theo ứng sư tỷ chỉ thị, tìm được Trư Yêu tung tích, đáng tiếc không thể lưu lại, tiếp theo đi phía Bắc huyện thành tìm còn lại, ta cùng tỷ tỷ lúc đầu muốn giết sạch đám kia con lại, nhưng Tiêu Tấn Phong ngăn lại chúng ta, nói sơn tặc gã phỉ có thể trừ, nhưng quan này lại, không nên lạm sát, ta cùng tỷ tỷ đang cùng hắn tranh luận, dống nhiên, dống nhiên cả huyện thành bay đầy châu chấu kia chưa yêu cùng thử yêu sen lẫn trong châu chấu bên trong, đem chúng ta điểm mà đánh tan, tiêu. Sư huynh bọn hắn chỉ có thể kiệt lực ngăn chặn, để cho ta tới cầu viện. Miêu Miểu hồi khí trở lại, lập tức giảng thuật tiền căn hậu quả. Trần Cảnh nghe xong, còn không có nghĩ minh bạch, lại nghe được một trận phô thiên cái địa âm thanh kỳ quái. Đi ra cửa đi. Chỉ gặp xa xa bầu trời, một mảnh ô EF một chút đồ vật, tựa như kéo lên màn sân khấu, quét sạch các vàng, ngay tại hướng phía bên này vọt tới. Lại cạnh. Một cái châu chấu đập đầu chết tại trần cảnh bên cạnh. Cái thứ hai, cái thứ ba. Đại lượng châu chấu rơi xuống. A nha. Lão phu đông hoa Thợ Tiệu Hoa hét lên kinh ngạc cấm thanh, cá giết san sông, chân cảnh phất tay, đem một đầu lưỡng trên mặt hắn đụng châu chấu lầy ra. Ngay sau đó, âm khuê bên trong hướng hồi âm đợt tin, có đại lượng con chuột cùng cự hình sơn trư, hướng phía vô danh thôn phát động tập kích. Đã nói xong đấu pháp đây, là ta đối đấu pháp lý giải có vấn đề sao? Nhìn xem kia phô thiên cái địa vọt tới châu châu quận, cho dù người mang xa siêu phàm tục lực lượng, lúc này vẫn như cũ cảm thấy vô lực hồi thiên. Chân cảnh xoay người lại, một tay lấy miểu miểu nhấc lên, kẹp ở dưới nách, sau đó đối Thợ Tiệu Hoa nói: "Lão tiên sinh, ngươi vào nhà bên trong tránh một chút, phong tốt cửa sổ." Những này châu chấu tạm thời vào không được. Ai nha ta bùng hoa nhưng làm sao bây giờ nha? Chờ ta trở về, tái tạo dự điển. Trần Cảnh nhắc nhở hoa đệ tử, lại tại âm khuê bên trong, đối ứng hồi âm lưu lại một câu chịu đựng, liền dẫn miểu miểu đắng không mà lên. Đón đập vào mặt châu chấu biển. Hắn đâm thẳng đầu vào. Chương 48, Tam đại hệ thống, lại thêm tặng tượng. Ngoại giới. Đứng ngoài quan sát thanh nang tông nhóm đệ tử tiếp nuôi thở dài. Mấy vị sư đệ sư mọi nguy hiểm. Kia tiêu tấn phong không nên tự tiện chủ trương, chỉ cần trừ bỏ con lại, cái thứ ba tinh quái liền sẽ hiện thân. Vì sao? Ngươi hỏi vì sao? Ta liền biết được ngươi là gia tộc quyền thế xuất thân. Đồng thời, xem lễ ngoại tông sứ giả cũng là tập trung tinh thần, trong đó Quý trưởng lão càng là chăm chú nhìn bên trong phát triển, một trái tim toàn hệ ở trong đó. Ta liền nói còn có con này chương không một phù thế lục, không nên giấu quá sâu đáng hận trước đây mạch suy nghĩ sai lầm, lấy về phần hôm nay mới nhìn minh bạch. Thủ Tôn Nhân cùng đem Bách Tính xem như huyết thực yêu ma, hết thảy nguyên nhân hành động đều là vây quanh Bách Tính tiến hành, có thể nói là đáp án viết tại câu đố bên trên. Vân Thượng Tông một mực chấp nhất tại yêu ma cùng Thủ Tôn Nhân đối kháng, lâm vào chỗ nhầm lẫn. Về sau đem mạnh suy nghĩ chuyện rời đến tinh quái bên trên, nhưng đồng dạng 10 phần sai. Lam phu thế lục nhân vật chính phàm tục bất tính, có thể là bị người coi nhẹ quen thuộc, cũng có thể là là quá rõ ràng dưới đĩa đèn thì tối, còn tại đó một mực không có bị để ý qua. Thằng đến trần cảnh tới, làm một cái dưỡng sinh giữ gốc vật hệ người chơi, liền yêu thuận nhiệm vụ chỉ dẫn từng bước một đi, một bộ giản dị tự nhiên thao tác, kém chút thông quan. Đáng tiếc tiêu tấn phong kéo chân sau, để kết cục lại trở nên phát sóc bắt đầu. Hư tông chủ cùng chúng phong chủ, phần lớn bản tôn lặng yên ly khai, chỉ lưu cái hóa thân ở chỗ này nạp bề ngoài, nghe nói phát sinh một chút sự tình cũng lần nữa đem lực chú ý chuyển đi tới chờ đợi kết quả cuối cùng. Trong đó một vị mập mạp phong chủ mở miệng hỏi, "Quý trưởng lão, phù thế lục bên trong cái này bà Tonioema, thế nhưng là có cái gì hạn chế?" Phong chủ mắt sáng như lúc, sát thực như thế, "Môn hạ đệ tử của ta đi vào thay thế Yuma về sau, đạt được Yuma chi lực chỉ có vẻ ngoài, chỉ có thể lấy từ thân pháp lực diễn hóa một chút, lại sử dụng Yuma chi lực, lúc, không cách nào vận dụng từ thân pháp thuận, nhưng nếu là lấy vô danh tôn bách tính làm huyết thực, liền có thể tùy ý vận dụng Yuma chi lực, như hộ thêm cánh." Quý trưởng lão làm đưa ra quy tắc người, tự nhiên muốn phụ trách giảng giải một cái. "Xem ra Yuma chi lực có khác nơi phát ra, vạn nhất chặt đứt nơi phát ra, quý tông đệ tử phải trang liền bại. Béo Phong chủ nói, không nói đến phải trang có thể chặt đứt nơi phát ra, chính là chặt đứt, ta tông đệ tử còn có thể lấy bạn tướng đối địch, dù sao nhập môn gần 1 năm, học được mấy môn bản sự ở trên người, thắng bại còn khó gãy. Ha ha ha, quý trưởng lão ngược lại là tràn đầy tự tin, thực không dám giấu giếm, bản tọa nghĩ thêm một điểm tăng thưởng. Ồ, quý trưởng lão cười gượng mặt, con mắt híp thành khe hở. Trận này thêm thi đấu bạn chất chính là đàm phán, liên quan tới minh ước trong đó một đầu đàm phán. Thanh nang tông kẹp lại đầu kia điều khoản, rất đơn giản chỉ là một hạng liên quan tới địa mạch cải tạo quyền hạ, mang ý nghĩa Vân Thượng Tông cũng có quyền tại tùy châu thu thập cùng làm dụng địa mạch chi lực. Hiện nay tu hành phải dùng đến các thức trận pháp, trận pháp vận muốn tiêu hao đại lượng linh lực, dùng linh thạch đến bổ sung quá xa xỉ. Có thể lấy tự nhiên linh lực bổ sung, vậy liền không còn gì tốt hơn, có thể giảm mạnh chi phí cùng hao tổn. Nhưng Cửu Châu không có bất luận cái gì một tấc linh lực là chân chính vô chủ, tương phản, công khai đi giá. Nếu một người lén lút trong núi đầu tu hành, lấy pháp lực mình thu thập thiên địa linh lực, tông môn cũng là sẽ không để ý tới. Nhưng nếu là ai dám dựng trận pháp, dùng cái này thu thập thiên địa linh khí Vài phút liền sẽ có chấp pháp đoàn Giang Lâm, dạy ngươi cái gì gọi là tông môn vốn có tài sản không thể xâm phạm. Tiên thể nhắc lên, mặc dù vạn vật đều có linh lực, nhưng phần lớn thời điểm, thiên địa linh lực chỉ chỉ đợi ba loại công dụng rộng rãi nhất linh lực: Thiên, Địa, Nhân. Hiện nay tiên đạo trên cơ bản đều là vây quanh cái này Tam đại hệ thống mà thành lập. Cũng chính là tinh thần chi lực, địa mạch chi lực, công đức tín ngưỡng chi lực. Khi thật dù là tầng dưới chốt nhất linh thực phu, đều tại vận dụng địa mạch chi lực, không sai, chính là trồng linh thực. Đây là thấp nhất hiệu, nhưng cũng là chi phí thấp nhất địa mạch chi lực vận dụng pháp. Mà tam đại hệ thống bên trong, đơn giản nhất, nhất những gọi, nhất phổ biến hệ thống, chính là địa mạch hệ thống, có thể nói, nhà ai đạo pháp tinh không tinh thông, nhìn xem đối địa mạch chi lực vận dụng liền đã hiểu. Thanh nang tông bất tiện trận pháp, tự nhiên cũng không am hiểu lợi dụng địa mạch chi lực. Vô luận là trên cấp bậc cao giai đại trận, vẫn là phổ biến nhất cấp thấp tụ linh trận, thanh nang tông dùng đều là kém nhất một nhóm kia, cấp cao muốn mua, dùng nhiều tiền cũng coi như, cũng đều là chút đạo thải 4-5 đời độ vặn. Cấp thấp a, chính mình có thể bố trí, nhưng không có tính so sánh giá cả, lại quý lại không tốt dụng. Hư tông chủ lần này kẹp lại Vân thượng tông cái này một đạo điều khoản, cũng là bởi vì hắn đưa ra, ngươi thu thập nhà chúng ta địa mạch chi lực không có vấn đề, làm sao hái, ngươi nhất định phải dạy dỗ ta. Cũng không cần cầu ngươi giáo hội tốt nhất, nhưng ngươi bố trí cái gì ta liền muốn học cái gì. Quý trưởng lão đương nhiên không đồng ý, để ta làm từ thiện sao? Hư Tông chủ biểu thị, dù sao là chút dâu gia tiểu đạo thuật, ngươi liền cho tôi, coi như giao cái bằng hữu, cùng lắm thì miễn thuế chính sách lại nhiều cho 2 năm. Hai phe cứ như vậy không ngừng lôi kéo. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều điều khoản, hai tông đều đang không ngừng thương thảo, lẫn nhau ngao ngừ, tại không sử dụng bạo lực tình huống dưới vận dụng hết thảy thủ đoạn, tranh thủ lợi ích sử dụng tốt nhất. Chân cảnh lần này tham dự thêm thi đấu, cũng là hai tông đánh cờ trong đó một vòng. Lam động khẩu lưới chịu hai bên đều không có kiến nhẫn, tự nhiên muốn nếm thử tính vận dụng bạo lực. Người tông môn đại diện, ta đi lên chính là khiêu khích một phen, yêu cầu thêm thi đấu, vạn chúng nhìn chừng chừng, ngay trước nhiều đệ tử như vậy mặt, ngươi còn cự tuyệt hay sao? Vừa đấm vừa xoa, tại quy tắc phạm vi bên trong không gãy liềm mại đối thủ, bước bạch đối thủ ngã xuống hoặc là phạt quy. Không biết phong chủ phải thêm cái gì tạm thưởng, tỉ thí đã muốn rơi vào hồi cuối, lại thêm tạm thưởng, không quá thỏa đáng. Úy trưởng Lao không có vội vã đáp ứng, ngược lại lộ ra ý cự tuyệt. Mặc dù hắn tu vi cao, nhưng đàm phán cũng là chuyên nghiệp, coi như chưa từng nghe qua cái gì địch lui ta tiến, địch mệnh ta nhiêu thuyết pháp, nhưng không cho đối thủ tùy nguyện, là ngao ưng kiến thức cơ bản. Linh Phong chủ, tặng thưởng có thể sau này chậm rãi thêm, làm gì nóng lòng nhất thời. Lúc này, Hư tông chủ cũng mở miệng nói chuyện, ngăn lại vị kia nghi thêm tặng thưởng Linh Phong chủ. Linh Phong chủ muốn nói lại thôi, cũng không sao. Hư tông chủ, không ngại để Linh Phong chủ trước tiên nói một chút cái gì tặng thưởng đi, ta quý mỗ người yêu nhất cược chút tặng thưởng. Quý trưởng lão lúc này lại hỏi tới một câu. Hắn nhìn xem vị kia Linh Phong chủ, trong đầu một hệ liệt nhân vật quan hệ lực quá náo hải. Thanh Nương tông phái bảo thủ cùng phái cấp tiến chi tranh, hắn tự nhiên là có hiểu biết, vị này Linh Phong chủ chính là tiền tông chủ Vân Đình đạo nhân phe phái hạ đặc lực căn tướng. Tại cái này trước mắt đột nhiên mở miệng, lại bị hư tông chủ tại chỗ ngăn lại, hiển nhiên là nội bộ xuất hiện mâu thuẫn. Đây là chuyện tốt. Bản tọa tặng thượng nha. Linh Phong chủ cũng nói đưa ra bên trong một cái điều khoản. Hai phe minh ngực dính đến cái mặt, 12 phong mỗi một phòng, đều hoặc nhiều hoặc ít tham dự đi vào. Đồng thời, tất cả đỉnh núi cũng sẽ tại bất lợi cho chính mình điều khoản trên không lập bộ, tất cả mọi người là thanh nan tông một viên không sai, nhưng muốn làm càng nhiều hy sinh, bằng cái gì? Trong đó một đạo điều khoản, Thanh Nang Tông phải hướng Vân Thượng Tông giá thấp cung ứng đại lượng linh thú thị, cái này một bộ phận chủ yếu từ Ninh Phong chủ một mạch chấp hành, nhưng hắn không gật đầu, đạo này điều khoản cũng chỉ có thể kể lấy, tông chủ tới cũng không được việc. Mà nghe Ninh Phong chủ tặn thượng. Úy trưởng lão ngược lại trong lòng xác nhận suy đoán, nhìn, một mực chính mình tố cầu, cái này không phải liền là nội bộ không cùng náo mâu thôn nha. Dễ nói, không biết Ninh Phong chủ muốn cái gì tặn thượng. Nghe qua Quý Tông Ma Công Nưu, thiên hạ mỹ vị, bản tọa muốn mấy cái. Ma Công Nưu không được. Úy trưởng lão trực tiếp cự tuyệt, Ma Công Nưu là một loại trên thân hội trưởng tiểu ma cô dị chủng. Chất thì ngon, chính là Vân thượng tông đỉnh cấp thì bỏ, Cửu Châu nghe tiếng, không muốn nhất thượng đẳng ma công ưu, phổ thông là được. No, cũng không thể. Tốt tốt tốt, cái này cũng không thể vậy cũng không thể, kia bản tọa muốn một đầu công tới lai giống được đi. Có thể. Quý trưởng lão lúc này mới đáp ứng, sau hai lần cũng chính là theo thói quen cự tuyệt tôi, trên thực tế, trên thực tế hắn cảm thấy mình sẽ không thua. Lần này mang tới 3 tên đệ tử, hình thể mập mạp đệ tử, có thể chất đặc thủ, nho nhỏ niên kỷ liền dẫn vực ngoại quỷ thần tàn nghiệm nhập thể, từ nhỏ liền chịu đủ tra tấn, nhưng cũng bởi vậy ma luyện ra tới kinh người ý chí chiến đấu. Hai người khác đồng dạng chỗ bất phàm, đặt ở Vân Thượng tông nhập môn nhiều năm cùng cảnh giới đệ tử bên trong, cũng được sưng tụng ưu tú. Hai bên tương thảo xong xuôi, liên lần nữa nhìn về phía Vũ Thế Lục, chỉ gặp Trần Cảnh mang theo Miểu Miểu xông vào đàn châu châu, ngựa kiếm mở đường, thẳng đến phía Bắc mau chóng đuổi theo. Sư Minh, bên kia, Miểu Miểu vẫn không quên chỉ đường, mặc dù nàng bị mang tới chính là dùng để chỉ đường. Trần Cảnh thân tốc trước một bước đạo qua đi, đúng lúc trông thấy Thanh Chỉ cùng Tiêu Tấn Phong đang cùng chư yêu cùng thử yêu đánh nhau, bất quá bọn hắn cũng không tiếp tục duy trì yêu ma hình thái, mà là lấy lúc đầu hình người chiến đấu. Thì ngươi đâu? đã bị loại. Không có việc gì. Chân Cảnh ngắn đuổi, Tiêu Tấn Phong cùng Thanh Chỉ cũng nhanh đi cùng người tỷ. Ai bảo ngươi như thế ăn đuổi người? Trần Sư Minh, kia nhanh trợ giúp bọn hắn a. Miểu Miểu vẫn là đè xuống nhà rên rỉ vọng, vội vàng nói, không cứu nổi, chờ chết đi. Chân Cảnh nhìn xem kia hai tên Vân Thượng tông đệ tử, động một tí liền nhấc lên lớn lao uy thế, cảm giác gáp bách tràn đầy. Làm một cái trung thực, bất thiện tranh đấu nông dân, hắn một điểm đi tham chiến tâm tình đều không có. Dù sao cũng sẽ không chân chính người chết, để cái này hai lấy mạng trước kéo lấy đi. Hắn hỏi, Yêu Ma mặc kệ, nói cho ta biết trước nơi đầy quan lại ở đâu. Nói đến đây, Miểu Miểu cũng kịp phản ứng, vội vàng chỉ đường. Hai người rơi vào huyện thành bên trong, nơi này chỉ có đại lượng châu chấu đang bay múa, bọn hắn trực tiếp đến nha môn, đột nhiên, phong phú châu chấu tạo thành một tôn cỡ lớn hoàn yêu. Tiệt kiệt tiệt. Oanh kiệt, kiệt. kiệt ngươi đại gia nha. Chân cảnh bàng bàng pháp lực quét ngang qua, trực tiếp đem kia hoàng yêu vênh vỡ nát. Bất quá, liên tiếp châu chấu không ngừng tạo thành các loại hoàn yêu, kéo dài hắn bước chân, đáng tiếc tại sát ý kiên định trấn mỗ mặt người trước, đều không phải là địch. Vẹn vẹn ngưng tụ một chút nhỏ châu chấu liền muốn ngăn cản ta sao? Đối ta không có dù cho một chút tôn trọng. Chân cảnh một đường nhanh sát, cuối cùng nhìn thấy dấu ở nha môn chỗ sâu còn lại. Tại hắn động thủ một sát na, bầu trời rơi xuống một thanh kiếm, ngay sau đó, thanh chỉ thân thể từ bầu trời rơi xuống, phanh gặp vào trước mắt. Sau đó, một cái chân to từ trên trời giáng xuống, giẫm tại thanh chỉ trên lòng ngực, thiếu niên cái gì cũng không kịp nói, miệng phun tiên huyết, thân ảnh dần đi. "Sẽ gây gió chạy, cái này bị loại, hiện tại, đến phiên hai người các ngươi. Chỉ gặp cái này một bản tử, một người lùn." Hai tên văn thượng tông tu sĩ, trên mặt hiển hiện nhếch răng cười chi sắc. Chương 49, nhìn, lửa đang thiêu đốt. Béo tu sĩ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong tay mang theo một thanh cái cưa pháp khí, nghiêng đầu đi tới. "Tiểu tử, làm sao đứng đấy bất động? Sợ? Không phải đầy trên núi hạ tìm hai anh em ta sao? Hiện tại đến các ngươi trước mặt, làm sao không động thủ a?" Người lùn tu sĩ nhảy dựng lên, hét lên, "Đến ta trước mặt lúc kia phách lối cái rình đâu? Lại bày một cái thử một chúng ta." Hai người cũng không đổi mà động thủ, cứ như vậy không hề cố kỵ vây quanh Trần Cảnh hai người, ực điểm chao phủng. Miêu Miêu vừa tức vừa sợ, rát lấy Trần Cảnh góc áo, nhét môi dưới. "Hai vị." Trần Cảnh duy trì bình tĩnh, cũng nở nụ cười, ôn hòa nói, "Giết người bất quá đầu chậm đất." Chúng chi chúng ta chỉ là lựa bản, làm như vậy, không tốt à? Có cái gì không tốt? Béo tu sĩ lại gần, cúi đầu, mặt tựa hổ muốn nện ở trần cảnh trên sống mũi, mắt to như chum đồng nhìn hắn chằm chằm. Thật thôi ta còn muốn lấy muốn thu hoạch một chút yêu ma lực lượng, lại đến cùng các ngươi đấu một trận, không ngờ rằng, các ngươi mấy cái này, như thế không trải qua đánh, nghe nói các ngươi phần lớn là dự định chân truyền. Thanh nang tông tu chân truyền, tất cả đều là như ngươi loại này mà hẳn sao? Trần cảnh có chút ngửa ra sau, cau mày. Vị sư huynh này, ngươi mắng tỉ mắng, nhưng không nên cách ta quá gần, ta không quen đối mặt xấu như vậy mặt. Ừm. Béo tu sĩ trên mặt giữ tợn du dậy, một ngụm nói quê hương thổ ngữ, gãy lưỡi gà két. Muốn chết sao? Xung quanh bóng ma tựa như sóng lại, hóa thành lệ quỷ bộ dáng, mở rộng ra kinh khủng tứ chi, dương nhanh múa đuớt. Nhưng là, làm hắn cảm thấy kinh ngạc lạ, chính mình tự ly trần cảnh vậy mà càng ngày càng xa, bị một loại nào đó lực lượng không thể kháng cự, bài xích đến trăm thức có hơn. "Tốt, các ngươi không nghe cũng được, tiếp xuống, ta đem hướng các vị giới thiệu, từ ta trần mỗi người độc lập nghiên cứu một cái sách lược hữu nhà đạo thuật, thực vật đại chiến yêu ma." Trần cảnh đối không khí bắt đầu giới thiệu. "Bước đầu tiên, ngươi đem đóng vai một cái nội nhập vực ngoại phàm nhân." vừa ngoại nguy hiểm vô cùng, yêu ma hoành hành, tà vật tứ ngược, khắp nơi trên đất nguy cơ. Thân làm một phàm nhân, ngươi chỉ có một tòa nhà gỗ nhỏ làm chỗ an thân, nơi này có một tôn không biết tên thần chỉ, giao phó ngươi trông chọt thực vật lực lượng, nhìn, nơi đó xuất hiện hai cái tà ma, nhanh chóng chổng chọt bảo vệ thực vật chính mình. Hắn ngứa tốc cực nhanh, vừa dứt lời, hai góc đầu đệ phá đất mà lên. Nhất tinh linh thực đậu đệ, có thể liên tục phát xạ cứng rắn hạt đậu công kích đối thủ. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Liên tục hạt đậu tích bên trong ba đã kích đi qua, nhưng chỉ là thêm chút cản trở, liền bị béo tu sĩ cùng người lùn tu sĩ chém vỡ. Hai cái này tà ma không tầm thường, cần trông chọt mới thực vật ngăn trở bọn hắn. Hai gốc đồng bị thụ nhấc lên mù đất, ngăn cản tại hai người trước người. Thừa dịp cái này thời điểm, gia tăng độ đệ sát thủ, cũng tiếp tục bổ sung đồng bị thụ. Chân cảnh cũng không biết rõ đường đường chính chính, chính quy tu sĩ đều là làm sao đầu pháp, nhưng không chộng yếu, hắn chỉ biết rõ, mình không thể bỏ lỡ cái này tùy châu lưu lượng đệ nhất quảng cáo hiện trường. Liên tiếp độ đệ phá đất mà lên. Nếu như ngươi phát hiện đối thủ quá cường đại, như vậy ngươi có thể nếm thử dung hợp tạp giao. Chân cảnh một trận thao tác, xung quanh trăm mét, nhiều loại thực vật không ngừng sinh trưởng, dung hợp hóa thành các loại cổ quái kỳ lạ linh thực. Béo tu sĩ bị đằng mạng triên nhiễu, địa thứ dính chân, đánh nát vô số lần đồng bị thụ, nhưng lại có mới đồng bị thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, ra sức ngăn cản hắn. Trừ cái đó ra, mỗi thời mỗi khắp đều có bất minh phi hành vật, lấy tốc độ kinh người gào thét mà đến, đánh chúng thân thể của hắn. Ngươi đang làm gì, còn không giúp đỡ ta. Ô ô béo tu sĩ quay đầu nhìn lại, một góc miệng rộng hoa đem người lộn tu ngậm trong miệng, cố gắng hướng xuống nuốt, chỉ có một chân còn ở lại bên ngoài. Phế vật, lau tam. Theo hắn rít lên một tiếng. Rất nhiều châu chấu lần nữa ngưng tụ thành lớn hoàng yêu khởi sướng công kích. Chân cảnh tăng tốc lư tốc, lại câu nói rõ ràng, cho thấy hắn chuyên nghiệp giải thích tố dưỡng. "Đừng hoảng hốt, nhìn, đây là bạo tạc hạt thủ tử, chúng ta đem nó dung hợp tiến đậu đệ bên trong, liền có thể bắn ra mang viêm bạo phù hiệu quả hạt đậu, hữu hiệu ứng đối thành đàn yêu ma, lại nhiều châu chấu cũng không sợ. To con lại thoát hồn, chú ý bổ sung chói buộc loại thực vật, loại này ra dày dệt béo đồ đẫn rất tốt đối phó. Con chuột nhỏ còn muốn chạy, chúng ta miệng rộng hoa một ngụm đem nó ăn hết, ra một lần ăn một lần, giòn, con chuột vị. Hử? Không xem trứng bị ủy vừa dung hợp ra đậu pháo, không quan hệ ạ." Ta đã sớm nhìn nó không vừa mắt, vừa vận thay mới đúng hay không. Trong lúc nhất thời, bên ngoài sân người quan chiến đều trầm mặc, chưa thấy qua, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đã không có gặp qua này, chủng loại hình đột pháp, cũng chưa từng thấy qua như thế lắm lời đột pháp. Nếu như Trần Cảnh thấy cảnh này, Đoan Trừng đều không dám hướng xuống nói tiếp, nhưng hắn không nhìn thấy, ngược lại là càng nói càng thông thuận, càng đánh càng đắc thủ. Có thể thấy được, ta chỉ có bạo tạc hấp thụ thử mới có thể có hiệu tạo thành sát thương, kia ta dứt khoát để tất cả thực vật đều dung hợp hấp thụ thử đi vào, có mở rộng lớn, thanh xuân bạo tạc. Loanh bạo tạc địa thứ, bạo tạc đồng bị thụ, bạo tạc thực nhân hóa. Mỗi một lần nổ tung đều rất giống một chương nghị phẩm biếm bạo phù sát người phong thích, liên tiếp không ngừng rực ánh lửa ngút trời. Bị vây ở trần cảnh dị tượng trong lĩnh vực béo tu sĩ bị tạc thất điên bắt đảo, cái này cũng coi như xong, hắn còn có thể gánh vác được, nhưng mỗi lần bị đánh còn bị thông báo một lần, tâm tính liền theo nộ tung. Có ý tứ gì, sư phó đánh đổ đệ đây cái này. Vô cùng ngạc nhã. A a a a, lão tam, đừng ẩn dấu, chúng ta sóng vai lên. Béo tu sĩ toàn thân hiện hiện huyết quang. Ta hóa thân quá nhiều, không bay về được. Châu chấu bên trong truyền ra lão tam bất đắc dĩ thanh âm. Hạn toàn lực thôi động yêu ma chi lực. Hoá thân quân hoàng muốn trộm nhà diệt vô danh tôn, thế nhưng kia vô danh tôn tuấn nhân từng cái dũng mãnh phi thường vô cùng, thế mà đánh thắng được hắn ngưng tụ nhỏ hoàng yêu. Mà nếu như không ngưng tụ ra nhỏ hoàng yêu, đơn thuần châu chấu rất khó cắn chết người. Phạm tục như thế nào bù đắp được hoàng yêu? Béo tu sĩ gào thét. Bởi vì ta luyện chế ra tới cháng cốt đàn a bằng hữu. Trần cảnh còn dành thời gian về câu nói trước, cũng trêu đùa. Cho nên nói, huynh đệ các ngươi ba, còn có không có trò mới, làm sao đường đường vân tự tông, nhập môn 1 năm lâu, liền dậy sẽ cắp ngươi chút bản lệnh này. Hoa nha nha. Béo tu sĩ một đầu xuống tới, đó đầu chính là Liên Hoàn bảo tạc, nổ đầu đầy đen xám. Chân cảnh phát ra tiếng cười nhạo, khiến cho ta lại là tìm ra lời giải lại là Lửa Đan, ngay phòng đêm phòng cũng không dám cùng các ngươi đánh, lần trước đối mặt loại này tình huống, vẫn là ba tuổi thời điểm, bị nhị đại gia nhà gà chống lớn mổ, không nghĩ tới, các ngươi cũng là trông thì ngon mà không dùng được thái kê a. Nơi này là không có thái kê tuyệt pháp này, nhưng rất hiển nhiên, từ nay về sau, có, lại là mấy vòng lập đi lặp lại hành tặc về sau. Béo tu sĩ thân ảnh biến mất không thấy, hiển nhiên là đào thải ra khỏi ván, về phần người lùn tu sĩ Thật sớm liền bị cái nào đó thực nhân hoa đặc lại, liền cái bọt nước đều không có tràn ra tới. Trần Sư Minh, ngươi lợi hại như vậy, nói sớm a. Miểu miểu ánh mắt phức tạp, lại là vui mừng lại là không phản bác được, cảm xúc chập trùng lên xuống, kích thích quá sức. Bên ngoài rất nhiều tu sĩ, cũng là bị cái này tuyệt địa phản kích, cũng từ đầu tới đuôi áp chế nhìn sững rồi, bọn hắn không biết rõ dùng cái gì tiếng nói để diễn tả giờ phút này nội tâm cao hứng. Không biết là ai, hô lớn một tiếng thai kê. Một tiếng này dùng tới một loại nào đó sóng âm đạo thuật, tựa như không cốc truyền vang, thanh thanh không dứt. Ngắn ngồi lặng im, ngay sau đó chính là một mảnh tiếng hô. Lão đạo, đạo thái kê thanh âm trùng điệp mà lên, truyền khắp toàn bộ Bạch Luyện Sơn. Bị đạo thải ra Vân Thượng Tông tu sĩ nghe thấy thanh âm này, sắc mặt trắng bệch, rụt cổ lại không dám nói lời nào. Còn thể thống gì? Tư tông chủ cười lắc đầu, ngữ khí rõ ràng mang theo đắc ý quản giáo không nghiêm, mong rằng quý trưởng lão rộng lòng tha thứ. Khá lắm thực vật đại chiến yêu ma, khá lắm trần cảnh, quý tông chân là thu cái đệ tử giỏi, bất quá, thắng bại cũng còn chưa biết. Quý trưởng lão mặt đen lên, lạnh lẽo cứng rắn nói: "Đám người lần nữa nhìn về phía phù thế lục, hiển hiện vẻ kinh ngạc. Bởi vì, trần cảnh lúc này đã đem tất cả quan lại đều giết sạch sẽ nhưng là phù thế lục bên trong không có bất luận cái gì đặc biệt đồ vật khác xuất hiện. Đây là cái gì? Vì sao cái thứ ba tinh quái, Liệp thảo nhân chưa thể xuất hiện? Trong lúc nhất thời, người người nghi hoặc. Chư vị khả năng không biết được, Hoàng Yêu cho dù không cách nào tự mình giết chết Bạch Tính, nhưng khi Châu Chấu đem ruộng đồng toàn bộ gặm ăn sạch sẽ về sau, vô danh thôn Bạch Tính liền sẽ coi là tử vong, đến lúc đó, Hoàng Yêu thu hoạch được yêu ma hoàn chỉnh lực lượng, là đủ lấy một trò 10. Úy trưởng lão phảng phất muốn dựa sạch đũa nhã, mang theo thoải mái chi ý, tiếng như sấm rền. Lời vừa nói ra, Hư Tông chủ nụ cười trên mặt biến mất, hắn có chút trong mắt Mà gia tăng tiền đặt cược Ninh Phong chủt thì trước tiên nhìn về phía Vân Đình đạo nhân, lại phát hiện Vân Đình đạo nhân đồng dạng cau mày. Hiển nhiên, kết cục này ngoài hai người bọn họ ra trước. A, một cái khác tính quái, chưa từng xuất hiện sao? Miểu Miểu nghi ngờ nói. Quan lại giết hết mới đúng. Chân cảnh có chút không nghĩ ra. Nói tóm lại, trước tập hợp đi, đúng, Tiêu sư huynh đây, ta nghe cái này hai hàng nói hắn chạy mất. Ta ở đây. Lúc này, một trận gió lốc tản ra, hiển hiện Tiêu Tấn Phong thân ảnh, hắn khí tức yếu ớt, cúi đầu xuống. Ta không địch lại kia bản tử, chỉ có thể tạm thời né tránh, hất ra về sau vòng trở lại cứ muốn giúp ngươi, không nờ. Nhìn thấy Trần Cảnh từ đầu tới đuôi nghiên ép hai cái đối thủ, hắn là triệt để không phản đối. Ngươi tới vừa vặn. Trần Cảnh nhìn xem hắn, trên dưới dò xét, như có điều suy nghĩ, sau đó cười đi đến trước mặt hắn. "Tiêu sư huynh, có chuyện cùng ngươi thương lượng một chút, liên quan đến tại chúng ta có thể hay không trừ bỏ cái cuối cùng yêu ma, cái này trách nhiệm, không phải ngươi không thể." "Ừm. Mời ngươi bị loại." "Ầm." Trần Cảnh vỗ vỗ bờ vai của hắn, đồng nhiên lòng bàn tay linh lực chấn động, cuồn bạo linh lực đem nó triệt để bao phủ, rảo sát. Chí tử một kích phát động phù thế lục bảo hộ. Tiêu tấn phong thân ảnh tùy theo giảm đi, chỉ để lại hắn kinh ngạc không hiểu thần sắc. Cái này, cái này. Miêu Miêu trừng to mắt, chứng nghiền động, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Ma chân cảnh thấy được nàng biểu lộ, cũng không giải thích, chỉ là chỉ vào nơi xa, giấy lên hỏa diễm. Đồng thời, tại Đồ Lục bên ngoài tất cả mọi người nhìn chăm chú. Cấm ở đồng ruộng ở giữa người bù nhìn bỗng nhiên sống lại, trên người vòng quanh hừng hực liệt hỏa, mỗi một đoàn hỏa diễm đều rất giống mặt, thẳng đến châu chấu mà đi. Nhìn, lửa đang thiêu đốt. Chương 50, cùng tông chủ đánh cược. Đốt a, đốt a, khoái hoạt. Rất rất rất cát tất cánh lạc cắm ở đồng ruộng ở giữa người rơm nhóm tại chỗ xoay tròn, toàn thân trên dưới hỏa diễm lở lở, phun ra đóa đóa diễm hỏa, tinh thuần diệt sát mỗi một cái châu chấu. Thấy cảnh này, Trần Cảnh thở phào, phán đoán của mình quả nhiên không sai, thành công phát động cái cuối cùng tính quái, Liệu Thiảo nhân đang tràn điều kiện. Mà Liệu Thiảo nhân cũng mười phần ra sức. Hắn bất lực châu chấu, tại Liệu Thiảo nhân trước mặt không hề có lực hoàn thủ, những cái kiêu hỏa diễm cũng phi phàm lửa, ngoại trừ đốt châu chấu, cái khác đồ vật không mấy may thương tổn. Đồng thời, giữa biển bên trong chợ tiểu hoa lặng lẽ mở cửa sổ ra, Ngê Long cũng từ trong đất nô đầu ra. Lão Khâu giận người nhìn, cái này tên điên không chết à, ta năm đó trông thấy quan phủ phái thôn dân đưa nó kéo đi chìm sông, liền không tiếng tỏ nữa. Khi đó ta còn chui vào đại sông thế điện đây, tối tiểu tử thật là biết nhẫn nại. Hai người ngay tại cảm khái. Đột nhiên một cái từ bên cạnh thoát ra một cái người rơm tới. Người rơm hì hì nói, ta không giống hai người các ngươi ra hỏa, một cái trốn ở dưới nền đất, một cái dấu ở có cây bên trong, mặc dù ta ai cũng không sợ, nhưng ta bị bách tính ký thác khu thuộc chim thú ý nguyện, từ đó sinh linh, ta duy trì có không thể thương tổn bách tính, vậy nhưng hận quan sai phân công bách tính trừ ta, quan sai chưa đi, ta sao dám hiền hơn? Ba cái cá mẹ một lửa lẫn nhau tỉnh táo đối mặt, hai mắt lườm tròng. Bên này tụ họp cũng không ảnh hưởng Châu Châu hồi phi yên diệt. Vân Thượng Tông còn sót lại lão tam không nguyện ý từ bỏ, hắn biết mình không phải trần cảnh đối thủ, là lấy căn bản không có biến trở về bản thể dự định, chỉ muốn cực hạn đổi nhà. Mà ở vô số cái liệu thảo nhân hỏa diễm dưới, hắn cuối cùng chống đỡ không nổi, đàn châu châu tán đi, tự thân cũng bị bại xích ra bứt tranh. Toàn bộ phù thế lục độ loại đều trong phút chốc dừng lại, hoàn toàn mới hình tượng chầm chậm triển khai. Hoàng Sơn cổ đạo bên trên, một tên đưa lưng về phía đám người áo trắng nam tử, tay cầm bút lông sói, nó no bụng chấm một đỏ, huy hào bách Lăng Không Miêu tạ lấy vô danh thôn đủ loại, mà tại áo trắng nam tử trước người, còn có một cái chỉ lộ ra một chút hình dáng thân ảnh, chậm rãi kể rõ. Chư bỏ trong động thằn tử, trong núi gia thú, đồng ruộng châu chấu, đường quyền trong nhà thằn tử, nói bên trong gia thú, trên đỉnh châu chấu đây này. Theo tiếng nói, đầu bút lông cũng rơi xuống cuối cùng một bút. Bức họa này đã thành, liền lưu tại nơi đây, chậm đợi Hữu Yên đi. Áo trắng nam tử tay áo hất lên, thân ảnh biến mất không thấy, chỉ để lại một trường phù thế lục rơi vào tại chỗ. Chân cảnh lấy lại tinh thần lúc, bức tranh chính nguyên tính bày ra tại hắn trong tay, nâng lên thuốc dân hai chữ. Lại nhìn chu vi, Vẫn như cũng là Bạch Luyện Phong kia rộng lớn chủ điện, đối diện còn có cái ánh mắt u ám quý trưởng lão, không lúc nhích nhìn mình chằm chằm. Quý trưởng lão, đã nhượng. Chân cảnh cũng không sợ, tâm niệm vừa động, trực tiếp đem phù thế lục dược dân tu nhỏ ở ngay trước mặt hắn, nhét vào trong túi. Tốt. Quý trưởng lão phát ra vài tiếng cười lạnh, thở sâu, xoay người sang chỗ khác, đối hư tông chủ chắp tay. Trận này thêm thi đấu, quả nhiên là đặc sắc và phần, ta Quý Mộ có chơi có chịu. Cũng làm phiền Quý Tông tướng trợ, cùng nhau chỉnh lên cái này cho hay. Hư tông chủ cười nhạt. Bên cạnh Linh Phong chủ lại là không có khách khí như vậy, reo lên, "Quý trưởng lão Chớ quên bản tọa châu, ngươi nhưng phải sớm đi đưa tới cho ta." Quý trưởng lão khẽ miệng giật một cái, chắp tay nói câu mâu chóng. Hắn hiện tại mới cảm giác tựa như là bị dao động, thế nhưng là lại không hề phần, tiền đặt cược chính là nhiều một con châu mà thôi, vẫn là lấy ra lai giống châu, huyết mạch không thuần ma công ưu chất thịt nhưng so sánh không lên nguyên bản. Theo trận này thêm thi đấu kết thúc, Bách luyện phong trưởng lão, lệ nghi trưởng lão các loại cũng bắt đầu đến tiếp sau công việc. Một năm mới, đồng dạng sẽ làm hai chuyện, trừ cũ, nạp tân. Đặt ở trong chính trị, đại khái chính là khao thưởng cùng thanh toán. Hư tông chủ đứng tại chủ vị phía trên, Đối một hệ liệt tông môn sự vụ đều tiến hành ăn bài, công bố các hạng có thể lấy chồng mợ số liệu. Những ngày đổ vật nói tương đối phiến diện cùng mịt mờ, chân cảnh nghe một vòng, chỉ nghe ra, ổn bên trong hướng tốt, tiền đồ quang minh, mỗi người quản lý chức vụ của mình, một mảnh hải hòa. Cụ thể sự vật phó diện. Thứ nhất, hai sau trung tiến, cùng đối Phụng Thiên giáo tiến chiến. Dù sao Phụng Thiên giáo mới đối tùy châu tiến hành kinh khủng hành động, dù la không có ý định làm cái gì, ngoài miệng cũng muốn làm cái gì. Đồng thời mượn nhờ chuyện này, đối vực ngoại chiến trường tiến hành một đợt an bài điều động. Trú đóng ở vực ngoại tu sĩ bị đại lượng điều trở về. Danh nghĩa là dự phòng phụng thiên giáo khả năng tổn tại tập kích, cùng phản kích các loại. Mà vượt ngoại chiến trường, đến tiếp sau dần dần bổ sung người mới đi qua. Trận cảnh trước mắt còn không biết nội tình, nghe không minh bạch, nhưng cao tầng đều biết rõ, đây là muốn đem không nghe lời ném đi nguy hiểm nhất tiền tuyến, làm công việc bẩn thỉu việc cực. Thứ hai, đem cùng Vân tựu tông, Diệu hợp tông hai cái này súng quanh đại tông môn tiến hành một hệ liệt hợp tác, đã bao hàm 64 cái hàng ngũ. Trọng yếu nhất một cái hàng ngũ chính là truyền tông trận. Toàn bộ thủy châu chỉ có chút ít năm cái truyền tông trận, trong đó ba cái là thông hướng vực ngoại chiến trường, hai cái là thông hướng Cựu Châu Phúc địa cùng sát vách châu tiếp xúc toàn bộ nhờ phi chu đi đường. Bây giờ khai thông tiến về sát vách 2 châu truyền thống trận, phi thường có lợi cho khơi thông với nhau giao lưu. Điều động quân sự cùng bay thẳng chuyến bay, trên cảnh còn có thể thông qua tiếp trước một chút kiến thức, ý thức được trong đó tầm quan trọng, cái khác linh linh toái toái đồ vật, liền đại đa số nghe không minh bạch, chỉ có thể trở về hỏi sư phụ. Nói xong lời cuối cùng, hư tông chủ dừng một chút, ngữ khí lập tức trở nên nghiêm túc. Trong tông môn đem tái thiết một cùng, tên là học học cùng, phân đi học cùng, thiết tại bách lượn phòng, trung học cùng, thiết lập ở thư phòng, hạ học cùng, thiết lập ở phủ thành, chân truyền đệ tử cùng bách nghệ người siêu quần bật tụy, nhập đi học cung tu hành, trung học cung lấy đệ tử 3000, tiếp nhận khảo giáo sau có thể nhập nội tu đi, hạ học cung, ai đến cũng không có cự tuyệt. Lời vừa nói ra, có chỗ chuẩn bị các đại lão ngược lại là không có động tác gì. Ngược lại là phổ thông nhóm đệ tử đều ngây ngẩn cả người. Tông môn không phải có trưởng lão giảng đạo a, lại thiết lập hội học cung là có ý gì? Liên chân truyền cũng muốn nhập học cung. Thậm chí ngay cả phụ thành đều có học cung, còn tới người không cự tuyệt, chẳng phải là muốn vịnh lên gia tộc quyền thế dễ, này sách lấy họa vô tận. Chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ thế, nhưng là tại đại điện trên công khai không có quá nhiều chi tiết chỉ là biểu lộ một cái thái độ. Thế mà đối giáo dục động thủ, xem ra vị này hư tông chủ đúng là cố tình. Nhưng Trần Cảnh lại biểu thị lo nghĩ. Cứ việc thế giới cũng khác nhau, thế nhưng là cơ bản logic vô luận để ở nơi đâu đều là tương thông. Quân sự, giao thông, giáo dục, cái nào đều là đại sơn. Sơ vô luận chuyển cái nào một tòa, phía sau đều cần lớn lao quyết tâm cùng đầy đủ lực lượng. Nói trắng ra là, đến có tiền. Cùng ngoại tông mỹ nữ có thể mang đến như thế lớn lợi nhuận, trèo chống phần này sự nghiệp sao? Trần Cảnh không biết rõ. Duy nhất vui mừng là, chỉ ít khoản này tài nguyên, nguyện ý vui đầu vào giáo dục bên trên liên sợ cao tầng bán tông môn lợi ích, lại chỉ lo chính mình hưởng lợi, vậy hắn còn trồng cọm lông địa, thuyền họng sớm muộn muốn chìm. Bất quá trở lên suy đoán, đều chỉ là mong muốn đơn phương suy luận, cụ thể như thế nào, vẫn là đi về hỏi sư phụ. Đương nhiên, Hư tông chủ nói ra, "Trần Cảnh, ngươi lần này tỷ tỷ có nhiều chói sáng chỗ, kia phủ thế lục ngươi biến thành của mình chính là, trừ cái đó ra, lại ban thưởng ngươi một bảo." Đa Tạ tông chủ. Không nên gấp, hai cái ban thưởng, một cái không có điều kiện, một cái có điều kiện. Đệ tử có thể nghe một chút điều kiện sao? Đương nhiên. Hư tông chủ lòng bàn tay hiện hiện hai cái bảo vật đều là đỉnh. Hắn phân biệt giới thiệu, một cái tứ phẩm đan đỉnh pháp khí, một cái khác là tứ phẩm pháp bảo, Bách Thảo đỉnh. Pháp khí chỉ là khí cụ, pháp bảo thì riêng có thần diệu, có tên của mình. Ngươi như cam đoan hỏi học cung thành tích 10 vị trí đầu, liền lấy đi cái này Bách Thảo đỉnh, đỉnh này chỗ, có thể đem xung quanh thượng đẳng linh điền, hóa thành Bách Thảo ruộng, có thể trồng trọt phần lớn tứ giai linh dược. Chân cảnh lập tức liền tâm động. Cái này bà bối, vừa vặn thỏa mãn nhu cầu của hắn. Xin hỏi tông chủ, học cung thành tích tính thế nào a, ta nếu là không có đạt tới làm sao bây giờ? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Đi tự nhiên sẽ hiểu, thành tích 5 năm một kỳ, ngươi nếu là chưa thể đạt tới, cái này Bạch Thảo đỉnh, ta liền thu hồi lại. Đệ tử tuyển Bạch Thảo đỉnh. Chân Cảnh không chút do dự, lập tức trả lời. Coi như không thành cũng có thể chiếm hữu một hồi, giữ gốc 5 năm, không lỗi tốt giá không tệ, coi như có chí khí. Ta chỉ là nhìn chúng giữ gốc thật tốt ta. Nhưng người thiết đều đã dạng này. Chân Cảnh thuận thế hỏi, Tông chủ, vậy ta không chỉ mười vị trí đầu thì thế nào? Ồ. Hư Tông chủ cười nói, vậy liền mở ra bà khố, lại để cho ngươi tuyển một kiện pháp bảo. Chương 51, thu hoạch tràn đầy. Pháp bảo loại này độ vật nhiều hơn tích diện. Chân cảnh coi như mình dùng công lên, nhưng hắn cũng không phải người cô đơn, vô luận bồi dưỡng mình linh thực hệ tu sĩ, vẫn là lưu cho Trần già, đều cần đại lượng pháp khí pháp bảo. Cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian, về trước đi nhìn xem cái này phù thế lục chuyện gì xảy ra. Tuyệt đối không nghĩ tới tham dự một cái thêm thi đấu, trực tiếp đem sân thi đấu đều thắng trở về. Đây chính là lục phẩm pháp bảo, mặc dù chỉ là lục phẩm pháp bảo không biết rõ mấy phần một trong. Pháp lực kích phát, bức tranh truyền đến dẫn dắt chí lực, đem hắn thu nhập trong đó, bức tranh bản thân cũng biến mất không thấy gì nữa. Không gian loại pháp bảo, dù là có chỗ suy đoán Thực hiện một mấy mắt, vẫn khiến Trần Cảnh cảm thấy vui mừng. Tự mang một phương không gian pháp bảo, đơn thuần giá trị, so cái khác loại hình pháp bảo mạnh mấy cái cấp bậc, còn có trọng yếu một điểm, thăng cấp tiềm lực cũng lớn. Bất quá nó vốn chính là lục phẩm pháp bảo một bộ phận, thăng cấp tiềm lực cũng không cần được rồi. Trừ cái đó ra, hắn đối loại này có thể làm phong ở ở địa phương cũng là tỉnh hữu chúng, có thể chính thức tuyên bố, chính mình yêu nhất pháp bảo đã là phù thế lục dược dân. Tiến vào phù thế lục bên trong, trung quanh một mảnh non xanh nước biếc, sương mù mịt mờ. Quan thuộc thư viện ngoại hào trạch, cũng chính là dược điển khác sâu vào tầm mắt. Ồ, là tiểu Hữu trở về. Trợ Tiểu Hoa ngẩng đầu. "Lão tiên sinh, các ngươi đều ở nơi này sao?" Trần Cảnh kinh hỉ. "Không chỉ có pháp bảo, còn phụ tặng bên trong tinh quái." "Lời này của ngươi nói, chúng ta không tại, cái kia còn ai tại?" Nên Long Phá đất mà lên, từ dưới đất đứng lên, nói ra, "Năm đó vị kia họa thánh nghe nói ba người chúng ta tao ngộ, liền vẽ ra đời này bên ngoài đảo nguyên, đem chúng ta để ở nơi này, chỉ chờ có người thông qua khảo nghiệm, ba người chúng ta liền có thể tự do hoạt động." Tới thật nhiều người, không có một cái nào có thể thông qua khảo nghiệm. "Con rệp, con rệp." Liệu Thiệu Nhân đột nhiên xuất hiện, đỉnh đầu toát ra hỏa diễm, biểu thị tức giận. Tại ba cái tinh quái giải thích xuống, chân cảnh minh bạch tiền căn hậu quả. Tại không có người thông qua khảo nghiệm trước, bọn chúng ba cái chỉ có thể lấy phong ấn trạng thái tồn tại. Họa thánh vì chúng nó sáng tạo cái này thế ngoại đảo nguyên, cần người lấy pháp lực cung cấp mới có thể dài lâu gắn bó bên trong sinh thái, tại không ai trạng thái, chỉ có thể bằng phong miễn cho bọn chúng ba cái ở bên trong chết đói. Lại lo lắng bọn chúng rơi vào không thích hợp trong tay người, cho nên thiết trí khảo nghiệm. Thẳng đến có người có thể đạt được bọn nó ba người tán thành, mới có thể hoàn chỉnh sử dụng một trang này phù thế lục, cũng đem bọn hắn từ trong phong ấn phong xuất, khôi phục ký ức. Chân cảnh hỏi, năm đó Vu Danh Tôn, không có sao? Tự nhiên là không có. Thợ Tiệp Hoa khuân tay, có 7 cái thôn dân đứng ra phản kháng qua, chúng ta ba cùng âm thầm từng trợ, trợ bọn hắn nghiên cứu ra đang ương dược, cháng cốt đan cường tiện thể phách, hồi sinh đan sinh, cơ cầm máu. 7 cái. Tị trưởng đang đâu? Trần Cảnh nghi vấn. Phản đồ, phản đồ, thiếu chết thôi con chuột. Liệu Thiểu Nhân đột nhiên bốc cháy lên hỏa diễm, cảm xúc kích động. Bọn hắn bảy người, đả thông thương đạo, đánh lui hung hắn lại, sau đó, trong đó một người, dùng độc đem mặt khác 6 vị tráng sĩ giết, làm viên ngoại. Thợ Tiệp Hoa ngứ khí một ngạt. Trần Cảnh. Nguyên lai Tị trưởng đang tại chính thức quá khứ, cũng không tồn tại. Vô danh tôn bạch tính đánh bại có thể thấy được đối thủ, lại đưa tại trong khe cống ngầm con chuột trên tay. Nghe Họa Thánh nói, kia hứa viên ngoại sinh ra một đứa con trai tốt, đã lên như diều gặp gió, làm quan tu hành lặc. Ồ, người tốt sống không lâu, lúc đó thần triều còn tại, kết quả thần triều điều diệt, kia chuột con còn sống, nghe nói đã đã có thành tựu, tại Cửu Châu sừng bá một phương. Chân cảnh không phản bác được. Tại kịch bản bên trong ta đánh tơi bời thối con chuột, tại hiện thực, thối con chuột đúng là chính ta. Không đề cập tới những cái kia không chuyện vui. Nên lòng cơ đầu. Bây giờ ta cái gì cũng không muốn, chỉ muốn thanh thản ổn định trong đảo nguyên ở lại. Dị vạ ngân ngân bàn đoán, ta đã không thể thế nhưng cũng không muốn lại so đo, tiểu tử, ngươi đã trở thành đạo nguyên chi chủ, chỉ cần lo liệu bạt tâm, chúng ta K3 đều giúp ngươi. Nói đúng, quá khứ sự tình chớ để, tiểu hữu, La phu am hiệu bồi dưỡng linh thực, Lam nê thu am hiệu trải vớt địa mạch, nhỏ cháy có thể hóa thân trên trăm, đốt diệt côn trùng có hại, đều là chút trồng trọt bản sự, cần dùng đến địa phương, sai xử một tiếng là được. Côn trùng có hại, đốt. Gặp ba đầu tinh quái biểu đạt ý nguyện của mình. Chân cành liền nói ngay, ba vị, ta trấn mỗ người cam đoan, chỉ cần là đất của ta. Tất nhiên không để vô danh tôn sự tỉnh tại dưới mí mắt ta trình diễn, nếu ta thất tín, giống như, giống như án này. Hắn tạ Hữu nhìn quanh, cầm lấy phi kiếm răng rắc cắt xuống một mặt bàn. Thợ Tiểu Hoa thân thể run lên, lao vào trước bàn. Lão phu yêu nhất gỗ đảo bản nha. Ách. Chân cảnh lập tức giới ở, ngượng ngùng ho khan, che giấu xấu hổ, cái kia, tạm thời không quấy rầy lão tiên sinh nghỉ ngơi, gặp lại, tạm biệt. Hắn tâm niệm khẽ động, cấp tốc biến mất rời đi. Trở lại chỗ ở, chân cảnh kiểm kê từ bản thân thân gia cùng tu hoạch. Từ trong túi trữ vật lấy ra giấy bút, vẽ lên một cái bản da. Linh khiếu thông thần, võ đạo thân thể Hải Nạp Bắc Xuyên, thần thức hóa thân, Ngũ Tạng Linh Thiếu, Phong Linh Mị Ảnh, pháp thuật, đấu chuyển tinh dẫn thuật, nhị phẩm, Vân Yên Huyền Không Thuật, nhị phẩm, pháp khí, phi kiếm, nhị phẩm, Xích Ly kiếm, tam phẩm, Tàng Phong kiếm, tam phẩm, Hắc Long hộ hoàn, tứ phẩm, pháp bảo, phục bà buồn, tam phẩm, Bạch Thảo đỉnh, tứ phẩm, phù thế lục dục dân, lục phẩm, tàn, tinh quái, tiểu mãn, thợ tiệu hoa, nghe lòng, Liệu thảo nhân. Bất tri bất giác, ta cũng không ít đổ vật kệ bên người. Trước đây đấu pháp các loại pháp thuật xem như cơ bản đạo tại, chỉ lấy dị tượng đối địch, liền đã thắng qua đến không hết. Từ khi nhập môn đến nay, pháp thuật tiến bộ là không, nhưng sự nghiệp trên lấy được so sánh đại thành công. Có xe Hắc Long hộ hoàn có phòng phụ thế lục trọng điểm là ba cái mới tính quái, vô đồn chồng chọt linh thực các mặt. Chân cảnh đối bọn hắn cưỡng vị an bài, là phẩm cấp cao linh thực chồng chọt. Từ Nê Long phối hợp Bạch Thảo Đình, khai khẩn ra đặc thù linh điền, lại để cho trợ tiểu hoa quản lý, sản xuất tứ giai trở lên linh thực. Liệu thảo nhân ngoại trừ, cái này ra hỏa hóa thân nhiều, liền cắm ở phổ thông linh điền bên trên, làm toàn tự động thuốc sát trùng, không độc vô hại. Kiệm kê thu hoạch. Chân cảnh thu thập một lát, chuẩn bị đi ra ngoài, đúng vào lúc này. Phanh phanh phanh. Tiếng gõ cửa nương theo lấy Hoa Khuynh Hạ thành âm truyền đến. Trần Cảnh trần cảnh, mở cửa nhanh. Cạch két mở cửa về sau, Hoa Khuynh Hạ trực tiếp nhảy nhót đến phụ cận, mắt to tựa như tràn lên mặt hồ, tràn đầy vui sướng cùng vẻ kích động. Làm tốt oa Trần Cảnh, ngươi thế nhưng là gia thật lớn mà rõ, hiện tại bên ngoài tu sĩ đều đang đảm luận ngươi đây. Không cho Hoa sư tỉ mất mặt liền tốt, có thể mà giải, chúng ta nhanh đi tìm sư phụ cùng đại sư huynh, lúc này chính là bán thực vật đại chiến tà ma thời cơ tốt nhất. Hoa Khuynh Hạ làm trò chơi chế tắc đoàn đội một trong, cũng là có chia hoa hưng cẩm. Vừa nghĩ tới chính mình sắp trả hết nợ tiền nợ, gọi là một cái cảm xúc bành trướng. Nhìn xem nàng vui mừng lộ rõ trên mặt bộ dáng, Trần Cảnh Tâm Tình cũng đi theo vui vẻ. Thực chiến còn không nắm này, bất quá xác thực chuẩn bị tìm một cái sư phụ, hỏi một chút học cùng sự tình. Chương 52, xu thế cùng quy hoạch, mai với ngày kia hên xui mình không út chương được nhé. Mình ở Hải Dương vùng báo nên tùy thuộc thời tiết và địa lực, học cùng. Nghe Trần Cảnh nghi vấn, dẫn theo cá lớn, chính bốn phía tản bộ Vân Đỉnh đạo nhân lắc đầu, ẩn mang ý cười. Ngươi tiểu tử ngược lại là tiến tới, còn liệu ngươi muốn hưởng thụ một trận làm náo động tư vị. Hữu dụng ngọn gió mới ra, vô dụng ngọn gió không ra cũng được. Lời vừa nói ra, Vân Đỉnh đạo nhân bất động thanh sắc, đem cá lớn tu về, nói: "Ta tuyệt thiên phòng, liền ngươi nhất giống vi sư, nhận rõ tốt xấu, không nhận cái này hư danh chốn mệt mỏi." Đều là sư phụ tự thân dạy dỗ tốt. Hư Vân đỉnh đạo nhân mười phần tán thành, khép mắt vướt dâu diện, trầm ngâm một lát đáp lại: "Học cung sự tình, bất quá là có trọng thượng tất có giúp phụ, nếu là huynh hạ đến hỏi, đến đây cũng không xê xích gì nhiều, ngươi hỏi tới, vi sư liền nhiều lời một chút, hư tông chủ đặt thành mấy chục hạng trong minh quốc, liên quan tới đạo thuật giao lưu điều khoản ngươi tạm thời không cần để ý, chỉ có kỳ danh, trong thời gian ngắn không ra được kết quả, trong ngắn hạn, đều lấy thương ngộ vãng lai like làm trọng, trong đó gia tông lấy bán ra đan dược, linh đạo các loại làm chủ, vô luận loại nào. Đan dược, tại Vân Thượng Tông cùng Diệu Hợp Tông đều cực kỳ được ham mê, người xem qua Cửu Châu ghi chép liền nên biết được, mấy bên trên, Diệu Hợp hai tông mặc dù rất rộng, nhưng cùng Cửu Vũ vực ngoại tông, hai họa không ngừng, không thích hợp rộng khắp trồng trọt linh thực, đan đạo cũng không thể nào phát triển, mà ngoại trừ đan dược bên ngoài, ta thanh nang tông các đi các nghệ, đều xa xa lạc hậu mấy bên trên, Diệu Hợp hai tông, là lấy còn lại, tất cả đều là từ kia hai tông chọn. "Mua, Trần Cảnh, vị sư hỏi ngươi, học cung vào lúc này thiết lập, hy vọng đưa đến cái tác dụng gì?" Thứ nhất, Bồi dưỡng đại lượng luyện đan nhân tài, linh thực nhân tài, gia tăng đan dược lối ra, lấy cao chất lượng, thấp giá cả tiến hành phá giá, tranh thủ đem mây bên trên, diệu hợp hai tông tự thân luyện đan sản nghiệp ép buộc đến chết, từ đây không thể không ỷ lại chúng ta Thanh Nang tông đan dược. Thứ hai, tăng cường bản thân bách nghệ lão thuật phát triển, thoát khỏi nhập khẩu ỷ lại, miễn cho bị bắt cổ. Chân cảnh thư gấp lại. Nhập khẩu, xuất khẩu. Ngươi cái này từ ngược lại là chuẩn xác. Sư phụ gật gật đầu, đối câu trả lời này hiển nhiên còn tính là hài lòng. Ngươi đã đã biết học cùng tác dụng, liền minh bạch nên như thế nào đi làm. Ta thành năng tông lớn nhất tiền vốn là đan dược và linh thực, lớn nhất không đủ, là phụ, trận, luyện khí, chỉ cần nghiên cứu cái này bốn loại, mạnh ta sở trường, bổ ta sở đoản, tông môn ban thượng liền không thể thiếu ngươi. Sư phụ, ta đại khái chỉ có thể suy nghĩ suy nghĩ trong chọn. Cái khác không ám hiểu, chân cảnh vẫn là có tự biết rõ, ngoại trừ trồng trọt gì cũng không biết. Ngươi còn muốn mọi thứ đều sẽ không thành, có thể làm bao nhiêu làm bao nhiêu, hết sức nỗ lực là được." Vân đỉnh đạo nhân cười nói. "Đương nhiên." Chân cảnh hỏi, "Sư phụ, linh thạch đến cùng là thế nào tới? Làm tiền tệ, đây mới thật sự là chí mạng mệnh mạch." Ngươi tiểu tử Vân Đình đạo nhân lập tức lé mắt, ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng vẫn là trả lời vấn đề. Cựu Châu có vô số tông môn, cũng chỉ có 3 đại thánh địa, chỉ có cái này 3 đại thánh địa mới có thể luyện chế ra linh thạch. Linh thạch, luyện chế ra tới. Tự nhiên như thế, ngươi cho rằng là trong đất đầu mắc ra. Kỳ thật đào không đào luyện hay không, cũng không có rất khác biệt lớn. 3 đại thánh địa, không hề nghi ngờ mới thật sự là Cựu Châu chúa tể, chỉ có loại này cấp bậc bá chủ mới có tư cách nắm giữ Cựu Châu mạch máu kinh tế. Ngoác gia cũng chỉ có bọn hắn có tư cách đào, luyện dược cũng chỉ có bọn hắn mới luyện. Đương nhiên loại kia cấp bậc bá chủ, Cự Ly Trần Cảnh quá sáp đời. Tỳ Châu chố biến thủy, còn bị sát vách hàng sóng áp chế, tại Trung Nguyên Cựu Châu Tông môn trong mắt, đoán chừng cùng gia nhân không có gì khác biệt, càng đừng đề cập bá chủ, khả năng coi thanh nang tông là bảo hộ độc vật. Ta cũng là tiền đồ, thế mà đều nghe được thánh điệu trên đầu. Trần Cảnh trong lòng thầm nghĩ, từ sư phụ bên này nghe được tin tức, nói tóm lại đều là lời tốt. Trần Cảnh đồng thời cũng càng khái, quả nhiên vẫn là có thân phận bối cảnh người có thể kiếm tiền, có cái thân ở cao tầng sư phụ, hắn có thể sớm biết rõ tông môn chính sách hướng cái nào nghiêng, nghiêng tới trình độ nào, cụ thể liên quan đến nào phượng diện kẻ có tiền không nhất định có thông minh hơn, nói đến khó nghe chút, cùng đầu cơ trục lợi không có quá khác biệt lớn, theo tới liệu được. Mà không bố cảnh người bình thường, liền cần từ bề bộn mặt ngoài trong tin tức cẩn thận thăm dò, lộ ra bản chất, sau đó còn muốn quyết định phải chăng liệu một phát. Cược chúng, sớm đứng tại đầu rõ bên trên, vô hổ cất cánh, đây là lợi hại nhất. Không có cược bên trong liền đều có các thảm rồi, bất quá dám cược, cũng coi là biết tròn biết méo, dù sao Trần Cảnh đồng dạng không dám đánh cược, hắn chỉ nhớ giữ gốc. Chiêu ý của sư phụ, đang dự cùng linh thực thị trường vô cùng to lớn, đồng thời bằng vào ta kiếp Minh Ngực giai đoạn trước đều là thời kỳ trang ngật, vô luận quá khứ có bao nhiêu thù hận, phía sau có bao nhiêu bất địu, giờ này khắc này đều không trọng yếu, ba nhà đều sẽ nên đón một đoạn cùng có lợi kỳ. Thăng đến tăng lượng thị trường bão hỏa, tiến vào tồn lượng thị trường, khi đó chính là đồ cùng, lại về sau kết cấu thăng cấp, triệt để nghiền ép về sau, chính là truy hiện. Chân cảnh không quá nhiều cân nhắc như vậy xa xôi sự tình, hắn chỉ biết rõ, trong tay mình linh thực hệ tu sĩ, sẽ là phi thường vị giá sức sản xuất. Đại lượng đang dự nguyên vật liệu, muốn từ trong đất đầu trồng ra đến, mà chính mình có đại lượng linh thực phu, cũng có đại lượng tạp giao linh thực có thể nói là đã có sinh sản lực, lại có trước vào tư liệu sản xuất. Hắn định ra phát triển mạch suy nghĩ, đột phá đạo thuật phong tỏa cái gì ném đi một bên. Giữ gốc chi đạo tu sĩ quản cái gì cấp cao kỹ thuật, có thể tích lũy nhân cậu, tích lũy cơ bản tài nguyên, bắt lấy cái này sóng tiền lãi, đem sản lượng đề cao đến cực hạn. Sau đó, làm đầu tư. Ta sẽ không linh phủ, ta có tiền à, trực tiếp đầu tư linh phủ có tư chất thiên tài không được sao? Tỳ Châu không được, ta đi phía ngoài châu đảo nhân tài cũng được ra cuối cùng lại khởi đầu thuộc về mình hỏi học cung, chính mình bồi dưỡng nhân tài. Ta hiện tại có 9000 linh thực hệ tu sĩ, định vị mục tiêu nhỏ Năm nay mới tăng linh thực tu sĩ không thua kém 3 vạn, trong 3 năm đạt tới 50 vạn. Ân. Như thế nói đến, phàm tục bách tính số lượng cũng phải đuổi theo mới được, cho phàm tục cũng hẳn là gia tăng bảo hộ, để bọn hắn có thể tỉnh xinh con. Mà những này đều muốn tiền, bó lớn bó lớn linh thạch. Trước mắt mới tăng một cái linh thực tu sĩ chi phí, là 250.400 điểm cống hiến, để phòng ngoài ý muốn, cần lưu đủ lương thực dự trữ theo 400 điểm cống hiến tính. Linh thạch cùng điểm cống hiến hối đối tỷ lệ, tại so sánh bảy tà hữu. Chân cảnh đã được, thực hiện năm nay mục tiêu nhỏ, cần 1.200 vạn điểm cống hiến, hoặc là 170 vạn linh thạch bước chướng này chỉ có thể thô sơ giản lược tính một cái, bởi vì về sau giá hàng, hồi đối tỷ lệ cái gì khẳng định sẽ có khá lớn biến động, đại khái tham khảo là đủ. Đồng thời, nguyên bộ công trình, quản lý chi phí cũng sẽ tăng lên, không có khả năng chỉ tính giá vốn. Đã nói xong hàng thuế muốn bắt đầu hàng, cuối năm thưởng cũng phải phát một phát, xúc tiến châu ngựa tính tích cực, để bọn hắn nhìn thấy cố gắng của mình, đúng là để gánh vác giảm bớt, sinh hoạt trở nên càng tốt hơn. Như thế hợp lại mà tính, thực tế đầu nhập có lẽ sẽ lật cái gấp 2 3 lần. Vừa nghĩ tới năm nay đầu nhập cao tới 3000 vạn công hiến, hắn lần nữa cảm nhận được chính mình là khó. Đồng thời Trần Cảnh càng là suy nghĩ, vấn đề tựa như càng suy nghĩ càng nhiều, luôn cảm giác nơi nào sẽ để loạn, chỉ hận không được bắt một cái hiểu quản lý Đồng Hương xuyên qua tới, giúp hắn làm công. Không nghĩ, kiếm tiền trước. Nhiệt độ xao lâu như vậy, thực chiến đến cùng có thể kiếm bao nhiêu, là thời điểm nghiệm chứng. Chương 53, đầu dế cùng khai trương. Mở quầy hàng sự tình giao cho đại sư huynh đi làm, tại Trần Cảnh đi tìm sư phụ thời điểm, Hoa Khuynh Hạ liền đi tìm tìm đại sư huynh, lúc này cũng vừa lúc hoàn thành. Cái dáng mặt thành một cái trung niên vành lên râu ria đại sư huynh đến đây, cũng không có vội vã dẫn bọn hắn đi quầy hàng. Vậy hàng sự tình chuẩn bị xong, những dự định đêm nay chính thức mở bày, ngươi bây giờ đi qua cũng vô dụng, đến, dùng một trương dịch hình phủ đổi vẻ mặt, sư huynh trước mang các ngươi hai nhìn đấu thú. Triệu Không Huyền tràn đầy phấn khởi đầu lĩnh cho đường, trực tiếp tiến về đấu thú phường. Chân cảnh sư lệ, ngươi lần đầu tiên tới, lại là không biết rõ, cái này đấu thú phường mới là phường thị tinh tú chỗ a, hàng năm mùa độ, đấu thú phường đều là nóng nảy nhất chỗ. Hắn chậm rãi mà nói, thuộc như lòng bàn tay. Đấu thú có đủ loại đầu pháp, thì như đấu chủng, đấu chim các loại, đấu pháp hoa văn phong phú, bao hàm thiên thê thi đấu, kiêu chiến thi đấu đại loạn đấu các loại nhiều loại hình thức. Chân Cảnh làm linh thú đường CEO cũng biết mình môn hạ có một cái phần lớn thời điểm đều tại thua thiệt tiền, trên thực tế lại có kiếm hàng ngủ, chính là đấu thú. Đấu dế mà thôi, có gì đáng xem. Hôm dạng này tâm tính, Chân Cảnh đi tới đấu thú phượng, bước đầu tiên là vé vào cửa, đại sư huynh vung tay lên, người đồng đều 1000 điểm công hiến, mua gần nhất một trận, cũng là quý nhất tiên thế thi đấu đấu thú. Đi vào chờ đợi một lát. Xung quanh ngồi đầy người, không còn chỗ ngồi, vây quanh trung tâm sân bãi. Làm sao cùng rôm rác đấu trường đông dạng. Nói thật, hắn đối loại này đấu thú là không có bất cứ hứng thú gì. Ngay sau đó, đấu thú bắt đầu, hai bên tu sĩ riêng phần mình thả ra một đầu đấu thú. Sân bãi bên trái, một đầu hình thể có thể so với xe con lão hổ đứng thẳng người lên, nó gánh vác trường đao, mắt hổ trắng bệ, hung hãn nhìn quanh. Hở? Vì sao cái này lão hổ bộ đao? Trần cảnh kinh ngạc. Kinh ngạc hơn chính là có đao hổ đối thủ, đồng dạng cầm binh khí, là một cái màu xám lông tóc, hình dạng xấu xí con khỉ. Tàn sát. Hổ Tiên Phong đại chiến sĩ khảo mã hổ. Hắn lập tức ngồi thẳng thân thể. Đại sư Minh không quên giải thích, cái này đấu hổ không chỉ sẽ tầm đao, thật đúng là sẽ mấy chiêu đao pháp, nhưng con khỉ này mới là đao pháp mọi người lại âm hiểm xảo trá, đã tam liên thắng, sắp tiến kia kim bảng. Kim bảng chính là chẩn cảnh lý giải thiên thê đẳng cấp, đại khái là đại sư cấp bậc. Đấu hổ chính là kim bảng sát thủ, đã ngăn trở vô số muốn đặt chân kim bảng đấu thú, quả nhiên hung hãn, tất nhiên là một trường đấu. Giữa sân, chỉ gặp kia hổ tiên phong cùng xích hào mã hầu đối mắt nhìn nhau du tẩu, dống nhiên kịch liệt triển khai trận đấu. Hổ tiên phong nhào cắn xé dịch, thân hình mạnh mẽ, lực lượng cùng tốc độ đầy đủ, tràn ngập lực lượng mỹ cảm. Kia xích hào mã hầu thì dị thường linh hoạt, lộn nhào, hoàn mỹ né tránh. Đồng thời trường đao trong tay càng thêm sắc bén, trên người Hồ Tiên Phong lưu lại nói đạo vết thương. Hồ Tiên Phong tại bị một bộ liền tiêu qua đi, đột nhiên rút nào, tốc độ ánh sáng liên trạm, mặc dù có chút cứng ngắc, nhưng đao thế mười phần giảo người, đem con khỉ đánh cho trên nhẹ dưới tránh. Hai người kích tình chiến đấu, ngươi tới ta đi, làm cho người không kịp nhìn. Cuối cùng, Sích Hào Mã Hầu vẫn là bị Hồ Tiên Phong bắt được, một quyền đè lật. Tốt, hầu đầu nhắm rượu. Món gì gà hầu tử? Trên trận có người reo hò, có người hận hận nện đồ gối. Càng có mặt người như giấy vàng, tựa như trời sập, cũng không biết rõ cược bao nhiêu. Đấu thú là có thể áp chủ. Giống như có người hô thái kê. Chân cảnh cái này kẻ đầu tê còn không tự biết, nghe quen thuộc thái kê hò hét, suýt nữa coi là địa cầu đồng dương tới. Nhưng không thể không nói, cái này đấu thú quả thật làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn thú vị. Sau đó, chân cảnh thấy được rất nhiều kỳ quái đấu thú long tranh hổ đấu, có to lớn hạp hùng đấu thú, đại chiến còn có được một chút long chi huyết mạch, cầm trong tay hai thanh lôi điện đại thiết truy đấu thú. Lần đầu cảm nhận được tu hành giới đấu dế vui vẻ. Mấu chốt là đại sư Vinh hay là cái đấu thú lạc vấn, mỗi một cái đấu thú đều giải thích vừa đúng, để hắn cái này manh mới cũng có thể hiểu rõ đến đấu thú bên trong, quang công chiến tần quỷ vị vui tốt, trên lệch thời gian không nhiều, nên đi quay hàng chuẩn bị chuẩn bị. Đại sư Vinh đứng người lên. Đồng thời, cũng có rất nhiều người cùng nhau đứng dậy rời sân vừa đi vừa nói. Trần Cảnh Sư Đệ quay hàng muốn khai trương, lại đi xem một chút lại nói. Ai? Ai là Trần Cảnh? Để ngươi không nhìn tới năm nay đại điện, liền chúng ta Trần Cảnh Sư Đệ đều không biết rõ, nói ra cũng không sợ mất mặt. Liều một cái xem lễ điện muốn như vậy nhiều cống hiến, đây không phải là nghĩ tỉnh một buổi, mau nói cho ta biết, ta bỏ lỡ cái gì đồ vật. Hắc hắc, ngươi nha, lỗ lớn lặng, ta và ngươi nói ngang. Người kia liền làm chúng mặt mày hớn hở nói đến Trần Cảnh hành động. Chúng đệ tử mới đều tại tranh độ, chỉ có Trần Cảnh Sư đệ, từ đầu đến cuối ở vào cuối cùng, giúp mỗi người đệ tử qua quan, thẳng đến không có người rơi xuống, mới đi đến cuối cùng. Ngươi đoán làm gì? Ngoại trừ một cái gia hỏa, tất cả mọi người tại cửa ải cuối cùng chờ lấy Trần Cảnh Sư đệ. A, không phải là mua danh chuột tiếng chi đồ. Ha ha, vậy là ngươi không biết rõ còn có một trận thêm thi đấu, Trần Cảnh Sư đệ người mang trấn áp toàn trường bản sự, nhưng như cũng không tranh công đoạn, chỉ là yên lặng luyện đan, thẳng đến chuyện không thể làm, mới ngang nhiên xuất thủ, chèn ép Vân Thượng tông phách lối khí diễm, kia quý trưởng lão lúc ấy sắc mặt như than, nhưng có ý tứ. Cái gì? Ta vậy mà bỏ qua bực này cho hay. Cái gì? Thần nông đỉnh cho hắn ban cho tầm mấy chục chúc phúc. Cái gì? Nghe những người này một trận khen, chân cành lẫn trong đám người, giơ ngón chân móc địa. Nhưng là mình bên cạnh hai người. Đại sư hinh ngửa ngực, lỗ mũi hướng lên trời, mặt mũi tràn đầy đắc ý, Hoa Khuynh Hạ nhíu lại cái mũi nhỏ, hất căm lên, nhìn quanh ở giữa, tinh thần phấn chấn. Đi đường tư thế, đều trở nên lơ lối. Có vẻ giống như khen hai người bọn họ giống như, cuối cùng vẫn là ra mặt không đủ dày. Giả ý khách sáo có thể làm, tận lực biểu đạt cũng được, nhưng bị không có lợi hại quan hệ người qua đường, dạng này thành tâm táng lương. Trần Cảnh ngược lại cảm thấy không biết làm thế nào. Cứ như vậy tại khoa khoa trong đoàn ngũ, Trần Cảnh đi tới gian hàng của mình. Quầy hàng cũng không phải là một cái quán nhỏ đơn giản như vậy, mà là nội thiết dân hàng, năm tầng lầu các vườn quanh sân bãi, lúc này không ngừng có người tràn vào trong đó, bên ngoài cũng là người người ồn ào, muốn thấy đến tụ cùng. Hiển nhiên đại sư Minh không chỉ đem quầy hàng sự tình giải quyết, còn đem truyền chuyển sự tình cũng cùng nhau hoàn thành. Nhị sư Minh lôi cực tội trấn tại cửa ra vào, chứng mắt mắt to như chu đồng, thu lấy vé vào cửa phí. Đại sư Minh, vé vào cửa phí bao nhiêu? 100 điểm cống hiến mà thôi. Cũng không có gì. Chân cảnh chỉ là người, nhìn xem đại lượng đi tới đám người, đoàn trưởng tiền vé vào cửa đều luôn kiên lật. Ba người hiện ra diện mục thật sự, người ở bên ngoài không có kịp phản ứng lúc tranh thủ thời gian đi vào. Đi vào chỗ cao nhất, chân cảnh từ trong túi chữ vật tay lấy ra cái phù lục. Không phải linh phù, mà là phù lục. Phù là truyền đạt tin tức, lục thì là thân phận bằng chứng. Phù lục kết hợp với nhau, chính là cầm trong tay linh phù người, tại hướng cái nào đó thần linh gọi điện thoại, cũng truyền đạt một loại nào đó tin tức. Cái này thần linh không phải người khác, tự nhiên là Trưởng cảnh trần cảnh tại thần quỷ lĩnh vực là có thân vị, muốn đem người một sợi thần niệm kéo vào thần quỷ lĩnh vực bên trong, liền cần bùa này làm chỉ dẫn. Đối trong trò chơi Tuyết Pháp, gọi là đăng lục khí. Chương 54, đem bán. Tơ phù lúc này, từ Vân đỉnh đạo nhân cung cấp hướng dẫn kỹ thuật, hướng hồi âm sư muội hoàn thành cuối cùng thiết kế, trải qua nghiệm chứng về sơ đã định cuối cùng bản. Cầm trong tay này phù lục, có thể thu hoạch được 3 lần đăng lục thần quỷ lĩnh vực cơ hội. Cự ly trần cảnh cự ly, sẽ ảnh hưởng đăng lục đi vào tốc độ, dù sao hắn cũng không phải chuyên nghiệp thần linh, thờ ứng phù lục tốc độ cuối cùng sẽ chậm hơn một chút. Sau khi đi vào cùng trần cảnh ban đầu lục chỉ có một sợi thần niệm, sau đó thần tượng sẽ tiến hành tân thụ dẫn đạo. Cái này tân thụ dẫn đạo căn cứ hắn lập đi lập lại rèn luyện, so với lần trước đem sư huynh sư phụ kéo vào đi lúc, đã có tiến bộ nhảy vọt, cam đoan tiết tấu từng cơn sóng liên tiếp, chơi không dừng được. Đương nhiên, đến cùng chịu hay không chịu hoàn nền, có thể lưu lại bao nhiêu người tiếp tục trả tiền, còn phải xem thực tế tình huống. Đi thôi. Chân cảnh mang theo phụ lục đi đến ngân hàng. Chính thức lên này, phụ lên kinh doanh mỉm cười. Chân cảnh sử lệ, ngươi kia cái gì thực vật đây, cái này cũng nhìn không thấy đây này. Phía dưới một vị sư huynh đã không kịp chờ đợi kêu lên. Sân bãi mặc dù không nhỏ, Nhưng hiển nhiên cùng đấu thú phương loại kia không so được, nhìn liền không rống cái có chuyện vui địa phương. Vị sư huynh này ngươi nói đúng, nhưng còn xin cho ta giới thiệu một cái, thực chiến là một cái. Tốc độ ánh sáng dính liền, không có khe hở lên tiêu. Chân cảnh rất mau tới đến Tiêu Thủ Khâu. Chỉ cần 99 điểm công hiến, hoặc là 12 linh thạch, liền có thể thu hoạch được một trường có thể thể nghiệm 3 lần phụ lục, thể nghiệm lúc dài không hạn, số lần dùng hết về sau có thể bổ sung, xét thấy lần đầu tiêu phí, đem ngoài định mức đưa tặng 3 lần du ngoạn số lần, đồng thời mới nhập môn đệ tử, hôm nay thể nghiệm số lần không giữ trừ. Mới 99 điểm công hiến, lập tức Đám người nhao nhao đối cái này giá cả biểu thị tán thành. Tất lớn, ai thiếu cái này nhỏ 100. Chỉ là khi nhìn đến phụ lục lúc, có chút chần chờ, quỷ biết rõ cái này lục chỉ hướng chính là ai, vạn nhất là cái nào đó tà thần, mặc dù cũng không sợ, nhưng vạn nhất rước lấy phiền phức đâu. Trần Cảnh lúc này giải thích, đây là chính hắn, nhân cách đảm bảo, nhân phẩm cam đoan. Danh tiếng chính là tại cái này thời điểm dùng, làm lần này đại điện từ từ bay lên tân tinh, tín dụng của hắn độ trước mắt là mắt cấp. Thường chương phụ lục tiêu thụ ra đi, điểm cống hiến cùng linh thạch nhao nhao doanh thu. Cầm tới phụ lục người, có trực tiếp ly khai. Có ngay ở chỗ này bắt đầu sử dụng. Chân cảnh nghe được vô số tác động thuận cảm ứng, đem mọi người hết thảy kéo vào thần quỷ lĩnh vực, đồng thời, tại thần quỷ lĩnh vực các nơi đều chuẩn bị kỹ càng thần tượng, mở sơ thủy địa khối. Ở trong quá trình này, cũng có chú ý trữ tuyến nhân số. Từ 300, 400, 500, thẳng cấp tăng lên, trước hết tiến vào trò chơi, đã qua xong tất cả giáo trình, cùng ta ma bắt đầu kịch liệt đấu tranh. Cái này chân cảnh sư đệ đại thủ của ta, chỗ này thần quỷ lĩnh vực có chút bất phàm, có thể như thế lợi dụng. Có biết hàng sư huynh làm ra lợi bình. Trên tư thế Nguyên bản một cái thần quỷ lĩnh vực có chút không đủ dùng, nhưng Vân Đình đạo nhân thêm vào một chút đầu tư. Dung sư phụ nguyên thoại chính là, năm đó du lịch vực ngoại thời điểm, nhặt được một chút vô chủ huyền cảnh, giữ lại cũng là giữ lại, vừa vận lấy ra đút cho thần quỷ lĩnh vực. Về phần làm sao nhặt, không xem chừng đem tứ gia yêu ma, hoặc là thần tàng tu sĩ đánh chết, liền là được. Chân cảnh biểu thị sư phụ nhặt tốt lắm. Thần quỷ lĩnh vực đạt được cái này một đợt tăng cường, mở rộng mấy lần. Dung hắn tới nói, chính là mới tăng 3 chương đại địa đồ, càng nhiều cách chơi, quái vật các loại. Có người vừa mới tiến trò chơi, mà có người đã cấp tốc bị loại. Một cái thiếu niên mở mắt, vút vút đầu, hiển hiện một chút vẻ thống khổ. "Như thế nào?" Người bên cạnh lập tức hỏi. "Ta nhìn thấy tà ma hiện thân, liền muốn tế lên pháp khí, không có lưu ý ta là một sợi thần niệm hóa thân, không cách nào vận dụng tùy thân bảo vật, lại lấy lại tinh thần lúc, liền bị kia tà ma làm hại." Cung Trần Cảnh như lúc đồng dạng tiểu chết. Cứ việc Trần Cảnh nhấn mạnh rất nhiều lần, đây là thực vật đại chiến tà ma, nhưng vốn có tư duy, vẫn là có người sẽ chỉ nghĩ đến chính mình trảm yêu trừ ma. Cũng may trải qua một phen điều chỉnh, ở bên trong qua đời đã không còn quá lớn chừng phạt, chỉ là rất nhỏ đau đầu. Trần Cảnh đi tới Phát hiện vị này lần đầu bị đào thải người chơi, đúng là hắn người quen Thanh Chỉ. Trần Sư Minh, Thanh Chỉ chấp tay, "Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao nhanh như vậy liền ra rồi?" Hắn còn tưởng rằng xuất hiện nặng một lớn, cái này đào thải tốc độ cũng có nhanh. Tại nghe xong Thanh Chỉ trả lời, liền nhẹ nhàng thở ra, "Ngươi dựa theo thần tượng chỉ dẫn tiến hành, nơi này đầu chúng ta chỉ có thần niệm, 10 phần điếu đất, vẫn là dựa vào thực vật tương đối tốt." Đa tại Trần Sư huynh chỉ điểm, Thanh Chỉ khẽ gật đầu, tại Trần cảnh rời đi về sau, nhìn một chút trong tay phù lục, lần nữa ngồi sẽ bằng, chìm vào thần niệm. Vẫn là quen thuộc đầu đường, quen thuộc quái vật. Nhìn thấy chính giết chết tà ma, Thanh Trì lập tức đem trần cảnh vừa rồi bản giao quên chi sau đầu, tà hữu nhìn lại, một trận tìm kiếm, tìm tới một cây gậy gỗ. Mặc dù không bằng bảo kiếm, nhưng cũng miễn cưỡng có thể dùng. Không hung hai lần, Thanh Trì lòng tin tăng gấp bội, tập hợp lại, nhanh chân hướng phía tà ma đi đến. Một cái nhỏ bắn vọt, trước dẫm chân, lực đạo lưu chuyển, nương tụ tại cánh tay. Đờ hò unở giờ hoàn mỹ một gậy, đánh vào tà ma đỉnh đầu, tà ma hướng phía trước lảo đảo, đứng vững về sau, quay đầu, trên mặt lần nữa chịu một côn. Không phải đối thủ của ta. Thanh Trì một bộ tơ lửa chiêu liên hoàn, liên tiếp đánh đả, vững vàng áp chế nhưng mà ngoài ý muốn tới. Lúc đầu đứng không đứng tà ma trên thân bộ pháp khí kình, không nhìn trong đó kích, đột nhiên đánh tới, đem bổ nhào. Nguy rồi. Trước mắt đã tối đen, thần niệm trở về bản tôn. Thanh trì lau trán, suy tư dư vị, một lát, lần nữa kích hoạt phù lục, đạm chỉ bảo. Lần này, chú ý nó no tán khí, không nên đánh trò quá gấp. Chân cảnh giọ sét đã người công lực tiến độ, hết sức hài lòng. Cứ như vậy một một lát công vụ, đã có người khắc một đơn 648, hiu nhàn trò chơi, ngưng cửa đến cái 100 cống hiến là được, vé vào cửa chỉ là món tiền nhỏ, bên trong mua mới là sát chiêu. Trừ cái đó ra Còn có cùng nghị sư huynh lôi cực chuẩn bị cường hóa chế tạo hệ thống. Lúc này Kim Thiền bay tới. Có một người, ngươi đi xem một chút. Ai? Chân cảnh đuổi theo, chợt nhìn thấy thân ảnh quân thuộc. Thân ảnh kia cầm trong tay một cây gậy gỗ, thân pháp hơn người, đơn thương độc mã. Tại ba đầu tà ma bên trong vừa đi vừa về truy toa, thỉnh thoảng chính là một côn quét ra đi, đem tà ma đánh ngã đánh lui. Người này chính là Thanh Chỉ. Tại lần thứ 3 sau khi tiến vào, Thanh Chỉ thuận lợi đánh chết con thứ nhất cản đường tà ma, tiếp tục đi tới, cũng ở chỗ này tao nộ bà cái tà ma. Lấy một đỉa, thành tạo điều luyện. Kim Thiền nói: Hắn hoàn toàn không để ý đến ngươi thần tượng, tự mình hướng phía trước thăm dò. Chân cảnh không có trả lời, sờ lên cảm, như có điều suy nghĩ. Ngươi không làm chút gì sao? A, a, làm. Đương nhiên muốn làm chút gì. Bất quá trước đó, ta muốn biết một phần mới thiết kế sách. Thiết kế sách? Không sai, Kim Thiện, ngươi nói chúng ta trò chơi mới, gọi là Hắc Thần Thoại Thương Thiên vẫn lạc, vẫn là gọi Chiến Thần Ảnh Thế Nghị độ tương đối tốt nghe. Chương 55, lợi tức Mình vẫn đang trong vùng lũ nhà sắp lụt e giờ tở tở tở sụt cảnh TV Ema N3su2z ảnh cho các bạn xem nhà mình chưa hẹn e đi trường, thực chiến đem bán quầy hàng. Sư muội lại đến 20 tấm thực chiến phụ lục. Một người sư huynh hùng hùng hổ hổ chạy đến, đổ ra một đống sáng lấp lánh linh thạch, từ trong tay Hoa Khuynh Hạ mang tới phụ lục liền vội vàng rời đi. Sư huynh đi thông thả Hoa Khuynh Hạ đem linh thạch toàn bộ lay đến trong lực, con mắt cũng thay đổi thành sáng lấp lánh bộ dáng khả ái. Lại là hơn 200 linh thạch nhập trướng. Đã bán đi bao nhiêu? Ướng hồi âm hiếu kỳ nói. Từ đem bán ngày đó đến bây giờ vừa vặn qua một ngày trên cảnh đợt thứ nhất liền bán ra 700 tấm phụ lục, sau đó từ Hoa Khuynh Hạ phụ trách quầy khách sạn tiêu thụ. Nàng nhớ kỹ chính mình ở bên cạnh nhìn thời điểm, liền đã bán đi hơn 3000 tấm phụ lục, dưới mắt đã trở về ngủ một giấc trở về. Lại bán đi 2 vạn tấm Hoa Khuynh Hạ ôm thật chặt túi tiền, cười hắc hắc, tựa như uống say đồng dạng say khướt. 2 vạn. Đúng thế đúng thế, không nghĩ tới đi, chúng ta chế tác 3 vạn tấm phụ lục, chỉ còn lại cuối cùng 8000 tấm ta nhớ được, tông môn đệ tử chỉ có hơn 3 vạn người. Nhưng là không chỉ chúng ta tông môn người đến mua nha, thật không nghĩ tới, danh gia vọng tộc có tiền như vậy, duy nhất một lần mấy trăm tấm, cũng đều dùng linh thạch thanh toán đây. Rõ ràng mấy may thực dụng đều không có, thưởng lạc. Thật không thể khinh thường. Ướng hồi âm lòng có cảm khái. Làm hào tộc nhân sĩ, nàng gặp qua xa hoa dâm đãng, nhưng là cái này cũng không chỉ hào tộc nhân tại chán mua, phổ thông đệ tử cũng nguyện ý vì đó trả tiền. Trừ cái đó ra, ăn uống dùng phương diện xa hoa nàng có thể hiểu được, đều là thấy được sợ được. Cái này thực chiến, mặc dù có chút ý tứ, nhưng không có chút nào thực sự, mua cái vé vào cửa thể nghiệm thể nghiệm chính là hơi một tí nạp tiền mấy cái 648. Có thể nói là đổi mới nàng đối lượng lạc sự tình là biết, không hiểu nhiều lắm, dù sao nàng không đỡ. Đương nhiên trong đó đầu nhập cũng không nhỏ, hào hoa chế tác đoàn đội, vô chủ lên cảnh, còn có Trần Cảnh dị tượng, thiếu một thứ cũng không được, đặc biệt là dị tượng, không thể thay thế. Hai người mới trao đổi không bao lâu, lại làm một sư huynh vội vã chạy đến, vung xuống một bài, nạp tiền 98 linh thạch ánh nắng, xoát cái này ngọc bài cống hiến, nhanh lên nhanh lên, nhà ta nếu không có. Được rồi. Hoa Khuynh hạ trước quét đi đối ứng số lượng cống hiến, lập tức tay lấy ra nạp tiền phụ lục. Sử dụng tờ phụ lục này, ngay sẽ đạt được một chuỗi mật ngữ, trở về lúc chỉ cần niệm tụng mật ngữ. Liên hồn có thể đạt được 98 linh thạch ánh nắng, nhớ kỹ nhất định phải tại trong vòng 1 canh giờ sử dụng, nếu không hết hiệu lực. Hiểu được hiểu được, cáo tử. Vị sư huynh này tùy ý chấp tay, bắt lấy phù lục ly khai. Bên kia, Trần Cảnh bên thai không ngừng truyền đến đủ loại câu nguyện. Ồ, oh, nạp tiên 98. Hắn tùy ý đọc lên một chuỗi số lượng gạ vì chữ, cũng nhớ kỹ sâu này mật mã cho bao nhiêu ánh nắng, liền phản hồi về đi. Không bao lâu, lần nữa truyền đến câu nguyện, mang theo này chuỗi số lượng, Trần Cảnh liền có thể phân phối đối ứng ánh nắng đi qua. Những này đồ vật, ngay từ đầu còn có chút luống cuống tay chân, hiện tại càng thêm thuận buồm xuôi gió toàn bằng bản năng hoàn thành. Mặc dù đều là cố định thao tác, nhưng cũng có chút lãng phí tinh lực, phải nghĩ biện pháp đem tuyến trên thanh toán công năng làm. Đây cũng là để Trần Cảnh cảm thấy tiếc nối vấn đề. Không có cách nào trừ tiền mặt, chỉ có thể dùng loại này điểm thẻ hình thức, cho nên nhất định phải thiết lập quầy hàng. Đồng thời, muốn đem trò chơi triệt để phát triển ra đến, khả năng đến tại từng cái phủ thành, thậm chí huyện thành thiết lập cửa hàng, cung cấp bên trong mua điểm thẻ. Hoặc là cùng nơi đó một chút thế lực hợp tác, nỗ lực một chút lợi nhuận để bọn hắn bán ra, dùng cái này giảm bớt tinh lực cùng chi phí. Khuyết Trương không nóng nảy, tạm thời trước làm thành như vậy đi. Chân cảnh cũng không muốn từng ngày luôn có người dùng phù lục quấy rầy hắn, liền vị thượng tiến cùng ná tiện. Trước mắt cái này quy mô còn tại năm giữ, giải quyết kỹ thuật nan đề trước đó, lại mở rộng xuống dưới, ngược lại là ảnh hưởng bình thường tu hành. Thời gian trôi qua, đại điển tiệc khánh tiếp tục nửa tháng lâu, đã đến hồi cuối. Thực vật đại chiến cương thi chuẩn bị 3 vạn tấm đăng lục phù lục, sớm toàn bộ bán ra, sau đó một mực tại bán ra bên trong mua phù lục, lượng tiêu thụ cực cao. Chân cảnh bắt đầu tính sổ sách. Toàn bộ chuyển đổi thành điểm cống hiến, tổng nhập chướng 3000 vạn điểm cống hiến, mang một ít số lẻ. Ném đi chi phí. Trong đó quay hàng thuế giao nạp 15% đến tiếp sau thuần lợi nhuận, cùng sư phụ cùng các sư huynh đại điểm. Mỗi người điểm hồng phương thức khác biệt. Đại sư huynh Triệu Không Huyền trực tiếp cầm 200 vạn điểm cống hiến làm cố định tiền lương, giải quyết quay hàng cùng tiền truyền vấn đề. Lôi cực sư huynh theo võ khí trang bị hệ thống lức lợi bên trong rút thắng thành, Viêm Kim nhiều sư tỷ từ thiện cảnh hoa viên bên trong lức lợi rút thắng thành, hai người cộng lại lấy được 700 vạn cống hiến. Hướng hồi âm tham dự thiết kế cũng chuẩn bị phụ lục, thu hoạch được 300 vạn cống hiến. Hoa Khuynh Hạ làm người làm công, phụ trách vài khách sạn tiêu thụ, cầm 80 vạn cống hiến cố định tiền lương. Sư phụ làm đến tiếp sau 3 tấm đại địa đô chủ chỉnh chủ đẹp, cũng tu các loại bug, cung cấp chuyên nghiệm pháp thuật chỉ đạo cấp loại, lấy đi 1000 vạn công hiến, cuối cùng chỉ còn lại 200 vạn công hiến thuộc về Trần Cảnh. Nhìn như rất ít, bất quá tiếp theo còn có liên tục không ngừng thu nhập, thuộc về mọi người cùng nhau gieo xuống cây dụ tiền, những người khác lắc lắc tiền, mà Trần Cảnh nắm giữ cây dụ tiền. Coi là tốt sổ sách về sau, Trần Cảnh liền đem các sư huynh đệ tìm tới, ngoại trừ Viêm sư tỷ kia phần tạm thời gác lại, đem chè hoa hồng toàn phát xuống dưới. Sư phụ, trả tiền. Cầm tới khoản tiền lớn về sau, Hoa Khuynh hạ chống nặng ngực, chú ý 10 phần hô. Rõ ràng nàng mới là trả tiền lại, cái này thái độ, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng là sư phụ thiếu nàng tiền đâu. Thật đúng là trả lại. Vân Đình đạo nhân nhíu lấy râu ria, tiếp nhận cô nương đưa tới 10 vạn linh thạch. Trong lúc nhất thời lòng có cảm khái. Chính cảm khái đây, sư phụ, trả tiền. Sư phụ, trả tiền. Sư phụ, trả tiền. Đáng người liên tiếp học lại. Trần Cảnh lập tức kinh ngạc nhìn về phía ứng hồi âm, nói, ngươi không phải không thiếu sư phụ linh thạch sao? Hoa Khuynh Hạ đồng dạng kinh ngạc, Trần Cảnh ngươi cũng không có thiếu a, ngươi hô cái gì? Mọi người hô ta đi theo hô. Ta cũng thế. Tưởng hồi âm đi theo gật đầu, đôi mắt rạng rỡ ý cười. "Tốt, cánh đều cứng rắn." Vân Đình đạo nhân trầm thống vô cùng, nói, "Vi Dương lên cho các ngươi tính lợi tức, không ngờ rằng gặp được lão ngũ tên nghịch đồ này, cái gì cũng không biết, liền sẽ kiếm tiền." "Sư phụ, người rõ ràng nói ta nhất giống người, làm sao lại biến thành nghịch đồ?" Trần Cảnh kinh hãi. "Hở? Sư phụ cũng như thế cùng ta nói qua ở." Hoa Khuynh hạ tiếp tra. "Sư tôn, nguyên lai tưởng rằng câu nói này chỉ nói với ta." Đại sư huynh nặng nề nói. Nhị sư huynh cũng lạ như bị sét đánh, không thể tin nhìn xem Vân Đình đạo nhân. Mắt nhìn xem muốn là xe Vân đỉnh đạo nhân cụ cụ hai tiếng. Các ngươi đều loại ta, cái gì nhất loại ta, nhất định là các ngươi nhớ lầm. Tốt, lão phu cùng lão hưu hẹn xong đêm câu, 3 năm ngày không rảnh rỗi, vô sự chớ có lại qué dở vi sư. Dứt lời, không cho đám người lên án cơ hội, di hình hóa vị, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Đại sư huynh thuần thức một trận, nói, sư phụ hắn lão nhân gia cũng sẽ không nói láo, từ khi câu cá tỉ thí về sau, đâu còn có người cùng hắn cùng câu, chúng ta cũng không cần phải bày. Đây không phải là đã phơi bày ả Trần Cảnh không phản bác được, nói, đại sư huynh, bây giờ đại điện kết thúc, chúng ta an bài thế nào? tự nhiên là hỏi họ cùng, ngươi không nói ta đều quên, lần này tới, còn muốn thông tri ngươi, hồi âm còn có huynh hạ cùng nhau nhập học. Chương 56, đốn nộ, đại sư huynh vẫn là như cũ, tới bên này về sau liền không nguyện ý lấy bộ mặt thật gặp người, cáo chi qua học cùng công việc về sau, liền đẩy bọn hắn mấy cái tự hành tiến về. Hoa huynh hạ cùng ứng hồi âm kết bạn mà đi, Trần Cảnh lại là không nắm nảy. Bây giờ, tay hắn nắm 200 vạn cống hiến cùng 100 vạn linh thạch, chính cần hảo hảo suy nghĩ tại như thế nào rơi. Tiền không tổn rơi, vậy liền chỉ là số lượng mà thôi. Hưởng lạc. Đi lại trong phòng thị, Trần Cảnh nhớ lại những ngày này trải qua. Thực chiến thành công, cũng đồng dạng đổi mới hắn nhận biết. Tại hắn vốn có trong ấn tượng, Tu sĩ chẳng phải hẳn là cả ngày suy nghĩ tu hành sao? Nhưng trên thực tế tận mắt nhìn thấy, chân chính cố gắng người tu hành cũng không nhiều, nhất định phải nói ai, chỉ có một cái ứng hồi âm, xem như phù hợp hắn cứng nhắc trong ấn tượng tu sĩ. Trừ cái đó ra, tầng dưới chót không có cố gắng tu hành, bởi vì không có thời gian cũng không có tài nguyên, muốn vùi đầu làm việc. Trung tầng cũng không có, bởi vì không nhất thiết phải thế. Thượng tầng, hắn thực sự không muốn nói chính mình cái kia yêu cầu cá sư phụ không cố gắng, dù sao cũng tuổi đã cao, vượt qua vẻ hưu xin sống. Tóm lại, thấy qua càng nhiều tu sĩ, càng nhiều trận diện. Chân cảnh liên quan tới tu hành giới vốn có ấn tượng, cùng theo đó đánh nát. Tu hành giới không có nhiều như vậy chém chém giết giết, cũng không có nhiều như vậy ân oán rõ ràng, chỉ có riêng phần mình lông gà vỏ tỏi, được chăng hay chớ. Phúng tiên giáo chỉ là ngẫu nhiên. Sinh hoạt mới là tu hành giới chủ giai điệu. So sánh với tu vi, pháp thuật, chỉ là vượt qua càng rất hơn sống công cụ cùng phương pháp. Hưởng lạc, hưởng lạc. Cũng rất tốt, không, phải nói, phi thường tốt. Chân cảnh yếu hưởng là sinh hoạt. Cũng chán ghét cố gắng. Cái này cố gắng cũng không phải là nói chán getway tái mổ hôi sau đó đạt được thu hoạch, mà là cố gắng lại không chiếm được vốn có hồi báo, chỉ có thể nỗ lực duy trì hiện trạng, không cố gắng lại muốn bị đào thải, cũng chưa xuống được sâu. Bị đuổi theo đi người, vội vội vàng vàng người, làm sao có thể hưởng thụ bên người phong cảnh đâu? Lưu cho người thở dốc chỗ trống, dừng lại tự do, cùng leo về phía trước hung thú, chân cảnh trên đường phố, đám người lui tới không thôi. Có chửa lấy áo vải tu sĩ, cũng có người mặc gấm vóc quý tộc, tỏa ra ánh sáng lung linh cảnh đường phố, trở thành khắc ở trong lòng của Hàn Mộc Tranh. Tại cái này giản dị tự nhiên trong náy mắt Chân cảnh tựa như khai khiếu, tâm linh tươi sáng, con đường đến tiếp sau tùy theo sáng tỏ. Từ khi lần trước duy nhất một lần tăng thêm gần 1 vạn linh thực hệ tu sĩ, hắn dị tượng liền triệt để viên mãn, sau đó pháp lực mặc dù vẫn như cũ tăng trưởng, nhưng cảnh giới lại cắm ở đạo sinh hoa trước. Lúc này đốn lộ, biết rõ như thế nào tiến thêm một bước. Bây giờ linh thực hệ tu sĩ, liền xem như thiên lý mã, vậy cũng như thường làng nhu mã, nhu mã một nhu buồn sóng khổ lụy, mặc dù không dễ dàng chết bất đắc kỳ tử, nhưng cũng không phải ta theo đuổi giữ gốc. Coi như vị thực chiến có thể nhiều bán mấy ngàn và phần, cũng không nên chỉ theo đuổi được cái này từng trạng tốt xấu để người ta có chút thời gian cùng tiền vàng, chơi đùa trò chơi. Chân Cảnh biết rõ, tiếp xuống chính là tăng lên linh thực hệ tu sĩ chất lượng. Đồng thời cái này tăng lên cũng không phụ tạm. Sinh hoạt nha, ăn ở mà tôi, thỏa mãn những này mới có thể có tinh thần đầu hảo hảo chơi đùa hưởng lạc. Hắn bước chân dễ ngang, đi tới sát vách nghe thưởng các. Nghe thưởng các chính là 12 phòng một trong, nghe thưởng phong sảng nghiệp, từ cái này như lúc đồng dạng danh tự liền có thể nhìn ra. Nghe nói nghe thưởng phong chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, chân cảnh đối với cái này hết sức tò mò, truy vấn chi tiết mới biết rõ, trên thực tế nam đệ tử cũng là tu, chính là tu tương đối ít. Cùng biệt thiên phong loại này, trồng chọn một điểm, đan luyện một điểm, phù vẽ một điểm, các ngành các nghề đều đến một điểm phong khác biệt. Nghệ thưởng phong hoàn toàn lấy chức tạo làm chủ, đồng thời cơ bản thống nhất bên trong thanh nang tông bộ chức tạo nghề nghề, liên quan tới chức tạo tất cả chọn mua, đến nghệ thưởng các liền xong việc. Vị sư đệ này, sao? Ngươi lại trơn cạnh. Triêu đại nữ đệ tử đi tới, biểu lộ bỗng nhiên từ thận trọng biến thành kinh hỉ. Thật là ngươi, ta ta ta, ta từ đầu tới đuôi nhìn sư đệ thí luyện, ta gọi tần mộ, ta còn mua thật nhiều thực chiến phụ lục, đặc biệt tốt chơi mới vừa rồi còn đang chơi đây, sư đệ ngươi là đến mua lá bữa vẫn là mua pháp bảo sao? Muốn cái gì cứ việc cùng ta nói, ta gọi Tân Mộ nha, ta có phải hay không đã nói qua. Tân Mộ nói năng lộn xộn, chăm chú nhìn hắn nói một đống. Chân cảnh bị bất thình lình nhiệt tình chỉnh có chút không thích ứng, choáng dựng một một lát mới trả lời. Là ta, Tân Mộ sư tỷ, ta đến hỏi một chút nơi này pháp bảo đều có cái gì tiểu dạng, bán pháp làm sao cái? Pháp bảo đa số tông môn chế thức đã bảo, nhị phẩm phẩm giai, nữ khoảng là nghê thưởng cùng nam khoảng là vụ y, có thể tự nhiên dán vào giáng góc, còn có chống lui, chỉ thủy, tích hỏa chi hiệu, lần tới chính là tam phẩm pháp bảo, trên thiết phù văn. Sư tỷ, nhất phẩm pháp bảo có hay không? nhất phẩm pháp bảo. Có, cũng có ít, thế nhưng là nhất phẩm pháp bảo đều là bán cho danh gia vọng tộc, làm hoa mỹ tinh xảo, giá cả không ít, nhưng phẩm giai thấp, chỉ có dán vào dáng vóc, tránh rét nghỉ mắt cùng tránh bụi hiệu quả, cũng không có lợi. Không sao không sao, liền muốn nhất phẩm. Gặp tân mộ hơi nghi hoặc một chút bộ dáng, Trần Cảnh Cân nhắc đến dù sao cũng là chính mình mê muội, liền giải thích thêm hai câu. Ta là tiểu gia tộc xuất thân, luôn có chút phàm tục thân tộc, mới bước lên con đường tu hành. Thì ra là thế. Luôn cảm giác ánh mắt của nàng bên trong tinh tinh giống như trở nên nhiều hơn. Sau đó tại tần mộ một phen giới thiệu, Trần Cảnh hiểu rõ đến nhất phẩm pháp bảo giá cả, so với đồng dạng nhất phẩm pháp khí đắt hơn rất nhiều. Nữ trang cần 500 đến 2000 điểm công hiến, nam trang cần 300 đến 800 công hiến. Cái này giá cả kỳ thật cũng vẫn được. Trần Cảnh suy nghĩ một phen. Tư nghĩ, những cái kia đặc biệt quý là có cái gì đặc biệt hiệu quả? Cũng không có, chỉ là đồ án hoa văn thiết kế những cái này có chỗ khác biệt, nói tỉ mỉ môn đạo rất nhiều, nhưng sư đệ cũng không cảm thấy hứng thú, chúng ta nghê thưởng các mỗi 3 năm đều sẽ đẩy ra một cái mới kiểu dáng pháp bảo, kiểu mới bình thường đều là quý nhất, đời cũng dần dần hạ giá. Thì ra là thế. Chân Cảnh gật gật đầu, "Ta có thể tự mình thiết kế kiểu dáng sao?" "Không thể, a, nhưng là sư đệ có thể đề ý gặp, ta sẽ giúp sư đệ nói chuyện, để các sư tỷ tiếp thu, rất nhiều sư tỷ đều đối ngươi cảm thấy hứng thú đây." "Đa tạ các sư tỷ ưu ái, cũng là không cần như thế phiền phức, nếu như ta còn nhiều hơn lượng mua sắm nhất phẩm pháp bảo, có thể hay không chính mình thiết kế kiểu dáng, hoặc là nói, thêm cái đồ án, tựa như chúng ta thanh nàng thống chế tức pháp bảo đều theo một cái tiêu đỉnh." "Ồ, đại lượng." Tân Mộ nháy mắt mấy cái, hỏi, "Ngươi lớn đến bao nhiêu?" Chân Cảnh cảm giác nàng ánh mắt có chút không dừng đắn, thoáng lui lại một bước, nói, Giai đoạn trước tới trước 500 bộ, đến tiếp sau, chỉ ít một vài bộ, còn có số lớn mua sắm có thể hay không cho điểm ưu đãi. A, không thể sao? Không phải, cái này, ta không có cách nào làm quyết định, muốn trưởng lão mới biết rõ." Tân Mộ vội vàng nói, "Trưởng lão vừa rồi ly khai một một lát, ngươi phải đợi nửa canh giờ." "Không đợi, ta sau nửa canh giờ trở lại." Chân cảnh khoát khoát tay, sau đó hỏi một cái Vân Thượng Tông phường thị ở đâu, chuẩn bị đi qua mua chút con hạc giấy nhỏ. Ăn ở, trong đó ăn cũng ở, đồ ăn tương đối khan hiếm, chỉ có thể cam đoan có linh mễ đến tiếp sau để bọn hắn tự mình trọng điểm linh sơ linh quả ăn, ở tốn hao quá lớn, tạm thời không có cách nào thăng cấp, vậy cũng chỉ có thể từ áo cùng đi trên bắt đầu. Để trong đó làm tốt nhất một đống người thay đổi thể diện quần áo, xuất hành có có thể bay con hạt giấy nhỏ, đây chính là mắt trần có thể thấy hy vọng. Trước đó để hoa sư thị đưa ta một cái con hạt giấy nhỏ, sư thị còn không nỡ. Chưa từng nghĩ ngoại tông phường thị vừa mở, cái này con hạt giấy nhỏ cũng phổ biến. Chân cảnh đi vào Vân Thượng Tông phường thị lúc, đúng lúc trông thấy một người móc ra hạt giấy, rót vào linh lực về sau, hạt giấy bị lớn, chở người kia chậm rãi cất cánh. Trong năm 57, mùa sấm, làm chân cảnh tử Vân Thượng Tông phường thị, mang theo 1000 cái con hạc giấy nhỏ trở về thời điểm nghe thưởng phong trưởng lão đã về tới trong tiệm. Tân Mộ, ngươi nhập môn không giải, mọi thứ giải cái tâm nhãn, kia vừa ở vào cửa liền quay đến trong môn phong vân phủ chào, sẽ là người bình thường sao? Tân Mộ bị gọi vào chợt chội một gian tạm nghỉ hơi thở thắt, nhận Lô trưởng lão giáo huấn. Lô trưởng lão bề ngoài nhìn qua ba bốn mươi, tóc dài quận tại sau đầu, thành thuộc người mỹ phụ bộ dáng. Bị nàng một đôi mắt vượm nhìn chằm chằm, Tân Mộ tối đầu không dám nói lời nào. Trong tông môn phần lớn đệ tử đều là không có sư phụ, nhưng cũng có cá biệt trưởng lão hội thủ đồ. Tân Mộ Thiên Phú mặc dù không đủ để trở thành chân truyền, bất quá không có chênh lệch quá nhiều, Ngô trưởng lão liền thu nàng làm đệ tử, dốc lòng bồi dưỡng, đợi nàng vô cùng tốt. Nhưng là Ngô trưởng lão yêu cầu cũng mười phần hà khắc, là cái chính công nghiêm khắc giá trưởng. Sư phụ, chúng ta không có nói khác, chính là nghe ngóng một cái pháp ý chọn mua sự tình. Ồ, là thân tộc chọn mua pháp ý đi, dùng mua một vật bộ. Chính là 500 bộ, cũng không có thuyết pháp này, người cô nàng này, mượn heo làm tâm trí mê muội, không biết lòng người hiểm ác, tùy tiện tin những mấy chuyện ma quỷ chân cảnh sư đệ thế, nhưng là chân truyền đệ tử, tổng không về phần gạt ta một cái phổ thông đệ tử đi. Con nhóc miệng, biết người biết mặt không biết tầm, chính là thân phận của ngươi thấp, lựa gạt ngươi khi nhục ngươi, ngươi cũng phải đem khổ chính mình nuốt xuống, những này phong vân nhân vật, liền yêu chọn các ngươi những này chưa nhân sự, lại có tư sắc ra tay, thoáng ngoắc ngoắc ngón tay, liền có thể tính đi lên đuổi, tới tay dễ dàng, ném đi cũng dễ dàng. Bị một trận giáng dạy, tần mộ cúi đầu, trong mắt mơ mịt. Sư phụ, đồ nhi sai. Sai đây. Đồ nhi. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng vang, nô trưởng lão nhíu mày. Bên ngoài có người nghe ngóng ngươi. Giống như chính là kia Trần Cảnh, ta đi một chuyến, ngươi ở tại nơi đây tỉnh lại. Bên ngoài, Trần Cảnh sau khi đi vào, là không quen biết sự tỉ chiêu đãi. Hắn cũng không biết rõ bên này có hay không tiêu thụ trích phần trăm, nếu có, vậy vẫn là trước đó nhỏ mê muội tương đối tốt, dù sao ngay từ đầu tiếp đãi cũng là nàng, liền hỏi lên tân mộ. Chỉ bất quá, tới là cái mắt vợ người mỹ phụ, dáng dấp quái mê người, chính là cặp mắt kia hơi có vẻ khắt bạc chút, mà lại khí chẳng không quá thân mật. Ngươi chính là Trần Cảnh đi. Vâng. Trần Cảnh cũng tại đối phương tự giới thiệu bên trong, biết được thân phận của nàng. Nghê Thưởng phong thanh loan đường một vị trưởng lão cũng là tần mộ sư phụ. Thanh Loan Đường gần nhất tờ đơn có chút nhiều, tiếp không được việc này, nếu như cần thiết lời nói, ta có thể giúp chân truyền liên lạc một cái song ngư đường, nghe thưởng phong các đường đều là chức tạo làm chủ, lại ai cũng có sợ chừng riêng, song ngư đường tương đối am hiểu đại lượng chế tác, càng thích hợp chân truyền. Lam Viễn Mô trưởng lão hỗ trợ giật dây. Chân cảnh không nghi ngờ gì, gật đầu đáp ứng. Cái này chân truyền báo cáo lão một cái đại đan, mượn cơ hội thông đồng đệ tử ta, bây giờ ta ra mặt từ chối, đã là nói cho hắn biết, ta đệ tử này cũng không phải là không người bảo hộ, lại thích đáng từ chối, không cho hắn xuống đại không được. Nô trưởng lão nội tâm thầm nghĩ, Trần Cảnh thuận lợi lấy được song ngư đường một tên trưởng lão Âm Khuê thông tin mã, đánh ra tương ứng pháp quyết, liền có thể tới thông tin. Tại Âm Khuê bên trong nói về nhu cầu, đạt được khẳng định hồi phục về sau, liền thê diệu ngon lâu gặp mặt nói chuyện. Song ngư tiền đường đến đàm luận trưởng lão, là cái họ Dư hiền lành lão thái thái. Dư trưởng lão mang theo trên người hai người đệ tử, vẫn là người quen, chính là Toa Toa cùng Miểu Miểu đôi này song bảo thai tỉ muội. Vừa thấy mặt, hai tỉ muội liền ngạc nhiên tiến lên hành lễ, biểu thị may mắn mà có Trần Cảnh ngăn cơn sóng dữ, hai người bọn họ cũng bởi vậy đạt được không tệ đánh giá. Mặc dù các nàng không có cái gì chủ kiến, nhưng cùng đại ca điểm này không chút nào mập mờ, mờ. Tại dọn dẹp sơn phỉ thời điểm, hai tỷ muội kiên trì quán triệt tướng hồi âm dặn dò, lưu lại giết sạch lại đi, nếu không nghĩ thông suốt quan đoán chừng còn có, có khó khăn chất trợ. Thông môn cũng đối với nàng hai có khen thưởng thêm, vào nghe thưởng phong về sau, cũng là lập tức bị dư trưởng lão thu làm đệ tử, có chỗ dựa. Chân cảnh sư huynh ngươi yên tâm, chúng ta nhất định đừng hố tiền của ngươi. Cho sư huynh dùng nhất giàu nhân ái giá cả, trên tốt nhất vật liệu. Hai tỷ muội vỗ ngực cam đoan. Dư trưởng lão trợ khóc trợ cười, hai cái cô nàng chết dẫm kia, tụi nhỏ nhanh như vậy liền hướng bên ngoài gạt. Sư phụ, người ta cái này gọi có ơn tất báo miểu miểu ở bên cạnh cỏ xoay đúng nhuỵ, dự trưởng lão bị không ở như thế biết rỗ lao thái thái, chỉ có thể gật đầu nói. Đã các ngươi có cùng năm nhập môn giao tình, cái này sống, liền giao cho các ngươi xử lý, nhất phẩm pháp ý tại các ngươi phạm vi năng lực bên trong, có được hay không? Yên tâm đi sư phụ. Hai người cùng kêu lên đáp. Sau đó dự trưởng lão liền lấy ra mấy chương bức tranh, đều là pháp ý bản thiết kế, cho Trần Cảnh chọn lựa. Sư Vinh, Sư Vinh, cái này không được, không chọn cái này, hố kẻ có tiền. Cái này tài năng không tệ là nhị phẩm ngọc linh tẩm thổ bạc tơ, mặc dù mồ mạc nhưng hết sức thoải mái. Hai nữ liễu giễu giải thích. Chân Cảnh cảm khái nói, các ngươi mới nhập môn liền hiểu nhiều như vậy? Không có ạ, chúng ta tỉ bội không nhập môn lúc, chính là cho gia tộc quyền thế nuôi tầm chúng ta, chỉ là hiểu rõ một chút cơ bản môn đạo, cao phẩm pháp ý liền không hiểu rõ. Vậy cũng so với ta mạnh hơn. Chân Cảnh đồng thời cũng ý tứ được, chính mình cũng có thể tạp giao lá dâu, bông cái này thiên nhiên sợi thu hoạch, tiến tới ảnh hưởng đến chức tạo cái này một hồi. An chính là đạo hương trư, dung chính là đặc thù đông quần áo. An ở, tất cả đều chế tạo ra thuộc về mình tạp giao hệ nhắn hiệu. Thêm cái âm khuê A2 vị sư muội, chúng ta có rảnh nhiều trò chuyện, ta đối trước tạo cái này một khối hết sức cảm thấy hứng thú. Toa toa cùng Miểu Miểu đồng thời nhìn về phía Dư trưởng lão, Dư trưởng lão cười nhẹ nhàng gật đầu. Chân cảnh là cái hảo hải tử, các ngươi nhiều lũ tới, mong rằng Trần chân truyền cũng nhiều dịu dắt dịu dắt hai cái này. Dư trưởng lão yên tâm. Địa cầu có câu chuyện xưa gọi đồng môn tình nghĩa, cùng một giới đệ tử thường tưởng sẽ báo đoàn phát triển, là thiên nhiên thân cận quan hệ. Chân cảnh đương nhiên sẽ không buông tha cái này một khối nhân mạch tài nguyên. Vậy liên tạm định cái này một cái gọi Bơi Thanh Sơn phương án đi, sau đó bả vai vị trí phải thêm cái Loan Nguyệt đồ án. Nhóm đầu tiên 500 bộ, nam khoảng 400, nữ khoảng 100. Tại sao là Loan Nguyệt đồ án? Nhớ ký Trần Cảnh Du Cẩu, Miểu Miểu thuận tiện hỏi. Cá nhân ta nhỏ thú vị. Dư trưởng lão lúc này nhắc nhở, "Trần Truyền, ngươi cần nhiều hơn cái đỉnh trên đồ án đi, nhiều như vậy chế thức pháp bảo, còn tại trong tông môn, ngươi muốn bận tâm ảnh hưởng, không thêm tông môn uy hiệu, sẽ rơi xuống đầu để câu chuyện." Đúng, "Đúng đúng đúng." Đa tạ Dư trưởng lão đề điểm, kém chút phạm phải sai lầm. "Sư muội, đỉnh đồ án cấp vào, đặt ở dễ thấy vị trí, các ngươi thiết kế một cái, ngoại trừ nhất phẩm pháp bảo, lại cho ta nhìn xem tam phẩm pháp bảo, ta phải cho ta phụ mẫu." chượng cùng muội muội đều mua mấy bộ. Sư huynh chính mình đâu? Ta xuyên tông môn chế thức pháp bảo liền tốt, thật thoải mái. Trân cảnh cái này một thân chân truyền cấp bậc pháp bảo cũng là tam phẩm, mặc dù thoạt nhìn cũng chỉ là đỉnh đồ án tinh mỹ một chút, nhưng lần nên có hiệu quả đều có. Đến tận đây, 500 bộ chế thức pháp bảo, mỗi quyển bán buôn giá 300 công hiến, tổng cộng 15 vạn công hiến. Cho phụ mẫu chí thân, mua tam phẩm pháp bảo, nhị phẩm pháp quyết cùng tam phẩm pháp khí các loại sự vật, cộng lại tổng cộng 50 vạn linh thạch. Vân thượng tông phường thị mua xuống 1000 cái thay đi bộ hạt giấy, dùng xong 35 vạn linh thạch. Đây cũng là tất cả tiêu xài. Chương 58 Đạo Sinh Hoa. Tiểu Trần lão gia phải bao lâu mới có thể trở về? Thế nào, linh mễ không đủ ngươi ăn? Sao lại thế? Ha ha ha ha. Ngồi tại bờ ruộng trên nói chuyện trời đất hai người, kéo ống quần, đầu đội mũ rơm, quốc hành thả đệm ở dưới mông. Chân trời trời chiều dư huy vung trên người bọn hắn, cái trán mồ hôi phản xạ ra óng ánh ánh sáng. Bây giờ xuân ý dần dần dày, nhiệt độ không khí tăng trở lại, mặc dù thỉnh thoảng liền sẽ hàng mưa nhỏ, nhưng ngược lại càng khiến cho đồng ruộng ở giữa sinh cơ bừng bừng. Cự Ly Trần cảnh đi vạn gia phủ đã qua một tháng có thừa, hồi nguyên luôn đã toàn bộ trông xuống, khỏe mạnh trưởng thành. Phóng tâm mắt nhìn tới sáng nhãn sắc nối thành một mảnh, làm lòng người khoáng tần di. Đây không phải là chúng ta chuẩn bị xong cái kia đồ vật, tiểu Trần lão gia trở về về sau, chỉ định sẽ hài lòng đi. Chờ lửa thích, chúng ta còn đi Trần phủ nghe ngóng. Hai người nếm miệng cười một tiếng. Đột nhiên, nơi xa truyền đến kinh người tiếng vang, cuồng phong quét sạch. Ngồi tại đồng ruộng ở giữa linh thực các tu sĩ nhao nhao đứng dậy, nhìn lên trời một bên, chỉ nghe long ngâm xa xăm, chỉ gặp tầng mây đẩy ra, tầng mây bên trong xuất hiện một đầu xoay quanh hắc long, uy phong lẫm liệt. Cái này hắc long, là tiểu Trần lão gia tọa kỵ. Đám người mong đợi nhìn sang. Hắc long một cái cất cao Đến cao điểm về sau quay lại thân hình, hướng về mặt đất lao xuống mà đến, đến đám người phụ cận về sau đột nhiên tiêu tán, thay vào đó là Trần Cảnh từ giữa không trung nhẹ xuống, vững vàng rơi xuống đất thân ảnh. Trần Cảnh điều chỉnh cánh tay một cái trên Hắc Long hộ hoàn, quay người đi tới. Trước khi đi vẫn là khắp nơi trồi lủi, trở về đã đều trồng lên, thật không tệ. Hắn hết sức vui mừng, cũng có chút tiên uối. Nguyên lai tưởng rằng chính mình có thể gặp phải cái này Lửa Thứ Nhất lĩnh đạo trùng chọn, nhưng là 500 bộ pháp bảo chế tác cần thời gian, cho nên kéo tới hiện tại mới rảnh thời gian gấp trở về một chuyến. Tiểu Trần lao ra. Nhị công tử có vẫn là giống như trước đồng dạng gọi tiểu Trần lão gia, gọi nhị công tử cũng rất nhiều. Tại Trần Cảnh không tại lúc, phụ thân Trần đỉnh cùng đại ca Trần Cố sẽ dẫn đội tới hỗ trợ chỉ đạo linh thực trùng trận. Cho nên rất nhiều người xưng Trần đỉnh là Trần lão gia, đại ca là đại công tử, Trần Cảnh tự nhiên là nhị công tử. Vương lão đại đây, để Vương lão đại tới gặp ta. Trần Cảnh vừa dứt lời, bên cạnh liền vọt tới một cái thân ảnh mập mạp. Tiểu Trần lão gia, làm đoàn người mặt, có thể hay không gọi tại hạ chức quan? Vương lão đại ngây thơ chân thành, rụt cổ lại, ống tay tay nói: "Tốt tốt tốt, Vương sở trưởng đúng không? Không nghĩ tới ngươi mê quyền chức vẫn còn lớn, tới đi." Cùng ta cùng đi đi, báo cáo một cái công việc. Được rồi. Vương lão đại chân chủ lủi theo, lúa đều trồng xuống. Geo Geo dựa theo tiểu Trần lao ra biện pháp, dây chuyền sản xuất làm việc khai hoang, dây chuyền sản xuất làm ruộng, hết thệ phi thường về lợi. Ồ, không có người trộm gian dùng máy lới. Chân cảnh trước khi đi lại điều chỉnh một cái phân phối hình thức, không có đem ruộng đồng cụ thể phân cho người nào, mà là căn cứ mỗi người có ruộng đồng số lượng dựa theo sau cùng tổng thu hoạch chia cho đồng ruộng số, bình quân phân phối. Cách làm này có lợi có hại, lợi là thật to giảm bớt quản lý áp lực. Tệ nạn tự nhiên là dễ dàng xuất hiện hơn thời gian. Trần Cảnh lúc đầu không thèm để ý hơn thời gian, nhưng loại này tập thể lao động tình huống ngoại trừ, tổn hại công mập tư đáng hận cực kỳ. Ai dám trộm gian dùng mạnh lưới? Không có sự tỉnh, Tiểu Trần lão gia giận đi giận lại qua, đầu này nó lửa, đều là cho chính chúng ta ăn, để càng nhiều người trở thành tu sĩ, ai dám làm không? Có lương tâm bạch nhã lang, chúng ta hàng xóm láng giềng sẽ không bỏ qua hắn. Vương Lão đại, ta còn là tin ngươi, dù sao ngươi cũng được chứng kiến bên trong thành bảo giám, giám sát khắp nơi, rõ ràng rành mạch." Trần Cảnh cười nói. "Ta Vương Mỗ nhân lời nói, câu câu là thật, bảo giám chứng giám." Vương Lão đại chợt vỗ lòng ngực, trung khí 10 phần cam đoan. Sau đó lại thấp giọng, có chút ủy khuất nói: "Tiểu Trần lão gia, ngài nói xong xương ta chứ oan, người cái thằng này." Trần Cảnh bị cả im lặng, nhưng lại là không gọi, còn có đây này, lớn nhỏ sự tình đều nói đến đi. Vương lão đại gia quen thuộc dạng này báo cáo công việc, đem chuẩn bị xong đều nói ra, lại trả lời Trần Cảnh dành thời gian nói ra một vài vấn đề, một mực báo cáo sắt trời triệt để đen xuống. Còn có một cái chuyện đặc biệt, tiểu Trần lão gia đi vạn giang phủ về sau, chúng ta làm một việc, chuẩn bị hiện ra cho ngài. "Ồ, đi theo ta là được, ta cũng chuẩn bị cho các ngươi một chút độ vận, bất quá xem trước một chút các ngươi cứ vậy mà làm cái gì đi." Nhìn xem Vương lão đại trên mặt kia thần bí như vậy biểu lộ, Trần Cảnh cũng dâng lên một chút hiếu kỳ. Đi theo phía trước dẫn đường Vương lão đại tiến lên, ven đường trong bóng tối hết kêu cùng rế gọi sen lẫn tại một khối tấu vang, rõ ràng một mảnh hắc ám, lại hết sức náo nhiệt. Đến một cái thôn xóm, trong thôn lạc đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi. Sa Sa đã nghe đến các loại nguyên liệu nấu ăn xông vào mũi ngửi thơm. "Ai, các ngươi đây là? Thật không dám giấu giếm, chúng ta một tháng này cũng không phải gì đó sự tình đều không có làm, mà là kiếm được 3000 linh thạch." "Cái gì? Các ngươi còn kiếm tiền?" Trần Cảnh lại thật kinh ngạc. "Cái quỷ gì a?" Các ngươi làm sao làm được a? Hơn nữa còn không ít đây, 3000 linh thạch tương đương với 2 vạn nhiều công hiến. Tiểu Trần lau ra, mặc dù bất quá ngắn ngủi nửa năm, nhưng ngài dẫn đầu chúng ta làm rất nhiều chuyện, trùng kiến ốc xá, khai khẩn đất hoang, dạy bảo tu hành, đặt mua trường học, cái này từng cộc từng cộc từng kiện, mỗi một kiện đều xứng là tái tạo tri ân cũng không đủ, chúng ta không giữ quy tắc kế tổng cộng, bắt lấy một tháng này đứng không, trùng linh sơ bán cho xung quanh phần thịt, kiếm lời chút món tiền nhỏ. Đến cửa thôn, dưới bóng đêm, ánh lửa tỏa ra một chương chương thuần phát khuôn mặt. Vương lão đại đi đến một người trước mặt, từ hắn trên tay tiếp nhận một bộ pháp bảo tay nâng lấy đi vào trước người hắn, trước nay chưa từng có chân tình bộc lộ. Cái này mấy ngàn linh thạch, chúng ta sắm đến một bộ tam phẩm pháp bảo, thường xuyên nhìn ngài hai bộ tông môn chế thức pháp bảo vừa đi vừa về xuyên, cái này chẳng phải lại cho ngài thêm một bộ trợ phụ. Chân cảnh không biết mình là làm sao tiếp nhận một bộ này pháp bảo. Hắn ánh mắt thật giống như bị hút đi vào, nhìn chăm chú bộ này pháp bảo, nhan sắc là hắn nhất ưa thích màu trắng, chỉnh thể một mạc, tại ống tay áo cùng và táo chỗ có tinh mỹ hình dáng chạm xước, tay mỏ tại phía trên, phá lệ thoải mái. Nhân sinh bên trong kiện thứ nhất y phục là mẫu thân chuẩn bị. Kiện thứ nhất pháp bảo là sư môn chuẩn bị. Cái trước là mâu thân đối với hắn yêu, cái sau là tông môn tán thành giá trị của hắn. Nhưng không có thứ nào là giống bây giờ món này như thế, cho hắn trước nay chưa từng có cảm giác. Đây là cái gì đây? Hắn khẽ thở phào. Ta rất ưa thích. Trần Cảnh nhận lấy, nhìn xem mọi người căng cứng mặt sát na hiện hiện mừng rỡ, đưa khí nhẹ hòa, có lòng. Ha ha ha, vẫn chưa xong đây. Vương lão đại hồng quang đầy mặt, tiếp tục hướng phía trước dẫn đường. Còn có cao thủ. Chúng ta trả lại tiểu Trần lão gia chuẩn bị một đạo thỉnh yến, đoạn này thời gian chúng ta không phải trồng rất nhiều rau quả nhà, mặc dù có chút không thể không dùng thuốc đẩy sinh trưởng chi pháp, nhưng đều bảo đảm phẩm tướng cùng khẩu vị, cố ý bảo tồn lại một nắm, mua nữa chút linh thú thịt, làm một thân đồ ăn cho ngài nếm thử. Ồ, oh, cái này tốt. Bị mang theo lên bàn, trước mặt là bày đầy đầy thị yến. Chân cảnh ánh mắt lại lần nữa hiện hiện một tia cảm động. Tại mọi người sốt ruột ánh mắt dưới, nhấc lên đưa tới đời miệng. Sana, sắc mặt ửng vết. Đây là ngài yêu nhất rau hẹ. Giang giác, như có cái gì đồ vật đã nứt ra. Chân cảnh run rẩy hỏi, cái khác những cái kia đồ ăn đâu? Tất cả đều thả tiểu Trần lão gia yêu nhất linh sơn giao hạ, nhanh ăn đi, đều là ngài." Phen kia là đạo tâm vỡ vụn thanh âm ta cảm động. "Trả lại cho ta a. Chừng không một, hai lần gặp gao." Nửa tháng trước đó, Vương lão đại mang theo tốt nhất đầu bếp tiến về bãi phòng trấn phủ. Đầu tiên tiếp đãi bọn hắn chính là Trần gia chủ Trần Định. "Trần lão gia, gần đây ngoại thành linh điền rau quả mọc tốt đẹp, chúng ta chuẩn bị chuẩn bị cho nhị công tử yến hội, đợi nhị công tử trở về sau hưởng dụng, để bày tỏ đạt chúng ta lòng cảm kích, không biết nhị công tử yêu thích cái gì khẩu vị?" "Ồ, các ngươi ngược lại là cố tình." Chân đỉnh nhìn xem Vương lão đại càng thêm thuận mắt, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc trở nên quỷ dị. "Con ta à, hắn thích ăn nhất rau hẹ, liền ăn một tháng, từng bữa ăn đều có, có thể nói là yêu đến cùng nhiệt, các ngươi nhớ lấy muốn chuẩn bị rau hẹ cho con ta ăn." "Rau hẹ?" "Đúng à, hữu tế thời điểm, nhị công tử xác thực trộn lẫn rất nhiều rau hẹ, cũng không chính là thích ăn mà." Gặp Vương lão đại bừng tỉnh đại ngộ, chân cảnh mỉm cười gật đầu. Ngay sau đó, Vương lão đại bái phòng Trần gia đưa ra chủ mẫu. "Lưu phu nhân, này tới là vì..." đem kể trên lại nói một lần. "Con ta à, nhất là trọng tình, trọng tình người nhiều nhớ tình bạc cũ." Cái này rau hẹ đối chúng ta Trần gia, cùng nạn dân đều có đặc biệt ý nghĩa, cái khác đồ ăn không sao, cái này rau hẹ có thể tuyệt đối đừng quên." Lưu Thị lời nói thâm tria. "Cái thứ ba tiếp nhận phỏng vấn chính là Trần Cảnh Hà muội muội. Tam tiểu thư, xin hỏi nhị công tử hắn, ta nhị ca thích ăn cái gì? Phi thường tốt rau hẹ, khiến cho ta nhị ca xoay tròn." Một mặt hoạt bát sáng sủa cô nương học Trần Cảnh nói chịu tượng nói. "Cứ việc nghe được kỳ dị, nhưng hắn là thích ăn rau hẹ ý tứ đi." Vương Lão đại đốn nộ. "Cuối cùng, bắt gặp đông đầu đi tới đại ca trấn cố, hành lễ qua đi, nói đến mục đích của chuyến này." Vương Lão đại cười nói: đã nghe ngóng rõ ràng nhị thiếu gia thích ăn cái gì, nên trở về đi chuẩn bị. Thật sao? Nhị đệ nhất định sẽ ưa thích, đúng, hỏi một cái, các ngươi định cho nhị đệ chuẩn bị thứ gì mỹ vị món ngon? Trần Cố tò mò hỏi. Là? Cố Nhi, tới một cái, mẫu thân ngươi tới lúc gấp rút lấy tìm ngươi. Đương nhiên, Trần Đình xuất hiện ở cửa ra vào, cũng kịp thời đánh ghé Vương lão đại. A, đại công tử trước mau lên. Vương lão đại không nghi ngờ gì, nhìn xem cái này toàn ra, thầm nghĩ, như thế tương thân tương ái, khó trách nhị công tử như thế trạch tâm nhân hậu, đều là có đạo lý. Nghe xong Vương lão đại thuật lại, Trần Cảnh thở sâu. Cái nhà này thật đúng là không vượt qua nổi nha. Hắn chỉ vào còn lại đồ ăn, nói một câu đóng gói sau đó giao đại vương lão đại hai cậu, mang theo đóng gói tốt đồ ăn, thừa dịp bóng đêm trở về nhà. Rõ ràng cũng không có rời nhà quá lâu, nhưng nhìn xem kia quen thuộc trấn phủ bằng hiệu, vẫn là sinh ra không kịp chờ đợi cảm giác thân thiết. Không bao lâu, nhị công tử về nhà tiếng la liền truyền khắp toàn bộ phủ đệ. Tam muội một đường chạy chậm vào ra, ngẫu một tiếng liền nhảy tới trên người hắn. Nhị ca nhị ca, cái này đại điện tiệc khánh có phải hay không chơi rất vui a? Chơi vui, sang năm mà ngươi cùng nhau đi, việc học như thế nào, kinh tập thánh ngữ vi ngôn đều có thể làm sao? gia cũng sẽ không, sẽ không. Chân Cảnh gảy nàng một cái đầu vỡ, nhà ta trí tuệ đều bị một mỉnh người kéo xuống. Nào có, ta đại ca cũng không thông minh nói. Vừa đi tới đại ca Trần Cố lập tức sử sốt, sắc mặt đen như mực, quát lớn, "Ta muội. Hở? Quay lại liền cùng phụ thân nói ngươi việc học không dụng công, phạt ngươi sao chép kinh tập một lần." "A, ta muội phát ra cái gì?" Đến hậu viện, phụ thân cùng mẫu thân đã tại đây đợi, một phen vui vẻ hòa thuận ân cần thăm hỏi. Lưu Thị nói một câu còn không có ăn cơm đi liền muốn bếp sau chuẩn bị đồ ăn. Chân Cảnh khoác tay nói ra, "Không cần không cần, ta vừa ăn xong." Đi trước ngoài thành, Vương lão đại còn cho ta chuẩn bị một bàn linh tiệc, ăn no mới trở về. Đô nhiên, bầu không khí vì đó ngưng tụ. Trên mặt mỗi người đều có chút vi diệu biểu lộ, chỉ có đại ca hoàn toàn như trước đây, hoàn toàn không có phát giác được dị thường. Ta còn từ vạn giang phủ bên kia mua chút đồ chơi. Trần Cảnh tựa hồ không có phát giác được bầu không khí dị thường, từ pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra pháp bảo. "Cha, đây là Hải Nhi là ngài chuẩn bị tiểu mới nhất tam phẩm pháp bảo trọng sơn tam phẩm phi kiếm bất công mâu thân đây là Hải Nhi là ngài chuẩn bị pháp bảo tố tuyết lưu hình có thể dưỡng thân pháp khí hộ thân tự tỉnh tâm." Các thứ pháp khí pháp bảo, từ trong tay Trần Cảnh lấy ra, giao cho bọn hắn. Trần Cố vui tươi hơn hở nói, "Nhị đệ thật sự là tiền đồ, đều là nghe thưởng các tiểu mới nhất, còn không chỉ một bộ, còn có những pháp thuật này, nhà chúng ta cuối cùng không chỉ có kia tam môn pháp thuật, sao? Các ngươi thế nào?" Hắn lúc này mới phát hiện, phụ mẫu cùng tam muội đều ánh mắt phức tạp. Tam muội nước mắt đầm đìa, bưng lấy quả của mình, lương tâm có thụ khiển trách. "Nhị ca, ta không nên đưa cho ngươi thiệt hạ độc." "Không có chuyện gì." Trần Cảnh vung tay lên, từ pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra bàn ghế, lại đem đóng gói tốt dao hẹ tiệc bày ra. "Chúng ta một người nhà, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, tới đi, cùng một chỗ ăn." Có thể chỉ hướng phúc sao?" Tam muội tràn đầy kháng cự nói, "Có thể không làm một người nhà sao? Tốt nhất người bị hại chân cố, vô cùng bi thương nói ra câu nói này." Nói thật, cái này rau hẹ toàn bữa ăn vẫn rất ăn ngon, lâu như vậy không ăn cũng trách tưởng niệm, chính là trước đó ăn vào có bóng ma tâm lý, bạn năng kháng cự thôi. Làm ầm ĩ qua đi, Trần Cảnh lại một lần nữa hỏi Mẫu thân tu hành tình huống. Lưu Thị đã thuận lợi tiến vào gần linh kỳ, thể nội linh lực sẽ không lại tự nhiên tiêu tán, chỉ cần duy trì ổn linh, 10 năm trong vòng liền có thể thông khiếu. Về sau, có bó lớn tài nguyên, trễ nhất 20 năm trong vòng có thể thông khiếu viên mãn. Bất quá có thể hay không huyền ấn kỳ sẽ rất khó nói, hết lần này tới lần khác chỉ có huyền ấn kỳ mới có thể tăng thọ mở giáp. Phụ thân ngược lại là tu hành cấp tốc, tựa như tỏa sáng nhân sinh thứ hai xuân, tiến bộ vững mạnh. Đại ca cùng Tam muội cũng là bình ổn tu hành, tại Nguyên Dư Thừa Tỉnh hôm dưới, đều có so sánh đại khái suất có thể tới huyền ấn kỳ. Bất quá, kết quả này lại làm cho Trần Cảnh không phải rất hài lòng, phụ mẫu tuổi quá 50, dù là huyền ấn kỳ cũng bất quá là có thể sống thêm trăm năm, bây giờ xem ra còn sớm, nhưng thời gian vô tình, thoáng qua liền mất. Vừa nghĩ tới sau này mình người cô đơn, Trần Cảnh cũng có chút không biết làm sao. Tuyệt độ, cái mục tiêu này điên lặng ghi tạc trong lòng. Cấm nước Nonê, e, ai đi đường đấy? Họ cùng khai giảng sắp đến, chân cảnh ở trong nhà chỉ đợi một ngày, liền quay trở về Vạn Gia phủ. Về nhà lúc vẫn là dị tựa Viên mãn, lần nữa trở về, đã là cùng Hoa Khuynh Hạ giống nhau cảnh giới Đạo Sinh Hoa. Tại Cầm tới Vương lão đại bọn người vì hắn chuẩn bị pháp bảo lúc, cái kia sát na, cảnh giới của hắn liền lặng lẽ từ dị tựa Viên mãn, đột phá tới Huyền ẩn hậu kỳ Đạo Sinh Hoa chi cảnh. Nếu như Hoa Khuynh Hạ biết rõ, hơn phân nửa không thể thiếu sẽ hoa bà kêu to. Đạo Sinh Hoa, có thể sơ bộ nắm giữ một chút thần tảng kỳ thần dị. Dị tượng bên trong sự vận, không còn phần dựa vào pháp lực cũ hiện, mà là có thể ngắn ngủi hiện ra trên thế gian. Lấy trò chơi phương thức đến lý giải, đại khái chính là dị tượng năng lực đem thời gian nhất định bên trong, toàn công suất vận hành mà không tiêu hao. Nhưng Đối Trần Cảnh tới nói ý nghĩa không lớn, hắn tu vi cùng linh thực hệ tu sĩ số lượng chất lượng cùng một tỉ tử. Linh thực tu sĩ đạt tới số lượng nhất định lúc tăng lên tu vi, vượt qua số lượng này cũng chỉ tăng lên pháp lực. Một vạn cái linh thực hệ tu sĩ, sớm đã cho hắn cung cấp cho đến trước mắt, không dùng hết pháp lực. Để Trần Cảnh ngoài ý muốn chính là, tập giao thừa cũng đi theo hoàn thành một đợt thăng cấp. Thu hoạch đặc ẩn Hai lần tạp giao công năng hoàn thiện bên trong, trước mắt 100% ngay tại đổi mới, đổi mới xong xuôi. Tại nghi thức nhập môn bên trên, Thần nông đỉnh cho hắn chúc phúc, bị tạp giao thư một trận cuốn hao, thanh tiến độ từ 0% đã tăng tới 90% trần cảnh cảnh giới sau khi tăng lên, cuối cùng kém 10% cũng cho bổ sung. Chương công 2, Đồ Đần sư tỷ không có khả năng mạnh như vậy. Trần Cảnh chạy về vạn gia phủ, chỗ ở lại tìm không thấy tiểu đường bọn. Làm sao không có bất kỳ ai, không phải cự ly khai giảng còn có mấy ngày sao? Ngọc gia âm khuê liên hệ Hoa Khuynh Hạ. Hoa Khuynh Hạ nói, còn tưởng rằng ngươi muốn bao nhiêu đợi 2 ngày đây, ngươi đã trở về cũng nhanh chút lên đây đi, trưởng lão nhóm giống như muốn cho chúng ta đo một cái bình sét cấp bậc. Đo cái gì bình sét cấp bậc? Chân cảnh không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là lập tức gọi ra Hắc Long, giẫy đại lưng rồng trên đằng không mà lên, trực tiếp chạy tới thượng tiên, rơi vào bách luyện phong đỉnh núi. Sau khi rơi xuống đất, liền gặp một đám nhóm đệ tử vây quanh ở một tấm bia đá bên cạnh, chỉ điểm đàm luận. Ngày bia chỗ ghi chép, đi học cung ngậm giác rất bính đinh bốn cái bình sét cấp bậc, chỉ căn cứ việc học đánh giá, phàm là lấy được đánh giá, hoặc là đánh giá có chỗ lên cao, đều có thể lấy được thưởng học một chút, đoạt được học một chút năm năm một tiết, vị hàng đầu người có thưởng, vị mặt liệt người bị phạt. Hả? Vậy bọn ta hiện tại đi đó lúc, cố ý giấu một tay, để xuống ban đầu đánh giá, khai giảng lúc lại hiện ra chân thực năng lực, thu hoạch đánh giá, chẳng phải là có bo lớn học một chút bản thượng? Có đạo lý, nhưng ngươi cũng nghĩ đến minh bạch, trưởng lão nhóm không có khả năng không biết được, nhất định có chuẩn bị ở sau, vẫn là chớ có giở trò rối trá. Lời ấy có lý, chúng ta đi học cùng đệ tử, a không, sau này nên xưng là học sinh, đều người mang sở trưởng, có thể cùng chân truyền đệ tử phân cao thấp, làm gì vì chỉ là mấy cái học một chút, gánh kia phong hiểm. Chân cành gấp tiến lên, nhìn thoáng qua văn địa. Phía trên lít nha lít nhít một đống chữ. Lúc này không muốn mảnh đọc, dịch chuyển khỏi ánh mắt, tiếp tục nghe đằng trước người kia giải thích. Đi học cung học sinh, chỉ ghi chép huyền ấn kỳ tu vi, 50 tuổi trở xuống người, bất mãn điều kiện người vẫn như cũ có thể tới học cung nghe giảng bài, nhưng là sẽ không phải học điểm, cũng không thể lấy học một chút đổi lấy học cung bảo vật. Nguyên lai người học một chút còn có thể dùng. Nhanh chóng gió, ngươi thân lại chân truyền, hơn phân nửa biết được chút nội tình, nhanh cho chúng ta nói một chút, cái này học một chút có dụng dụng gì? Chân canh lúc này mới phát hiện, bên trong còn lăn lộn cái Tiêu tấn phong. Lúc này Tiêu Tấn Phong không có mới gặp lúc như thế khoa trường, thẳng đến bị người kéo đi ra, mới khiến cho người ý thức được hắn tồn tại. Sư phụ chỉ cùng ta nói, cái này học một chút gấp trăm ngàn lần tại linh thành, chính là Phi Chu cũng có thể dùng học một chút mua được, trừ cái đó ra, chưa từng nói tỉ mỉ. "Thế, Phi Chu?" Đám người hít sâu một hơi. Thanh Nang Tông không tạo được Phi Chu, chỉ có thể tạo chút đơn giản phi hành pháp khí. Muốn mua Phi Chu, chỉ có thể thông qua Thương Minh. Thương Minh chính là ba đại thánh địa cộng đồng thành lập, trải rộng Cửu Châu tất cả địa khu, Thương Minh từ các nơi tông môn thế lực chính mình phái người kinh doanh, nhưng điểm trọng yếu nhất chính là hắn là tiểu tông môn gần như duy nhất đại tông thương phẩm, chiến lược thương phẩm chọn mua con đường. Thì Như Phi Chu, cao phẩm cấp đại trận các loại, chỉ có thể ở Thương Minh mua sắm. Ba đại thánh địa, cùng ba đại thánh địa chỉ định các biệt tông môn có tư cách bán. Muốn mua Phi Chu cùng cao giai đại trận cái này, đơn thuần có linh thạch còn không được, đến đại vực ngoại chiến trường chấm giết, đổi lấy công hơn, lại tiêu hao đại lượng công hơn cùng linh thạch, Thương Minh mới có thể thông chi đi lên, xin tương ứng thương phẩm quyền mua. Nói như vậy, Phi Chu loại này đồ vật, chỉ có các động thiên chi chủ, hay là đại sư huynh Triệu Không Huyền loại này thủ tịch đại đệ tử, mới có tư cách phối một cùng. Từ nơi này góc độ đi xem, hoặc một chút có thể đổi phi chu loại này cỡ lớn pháp khí, loại này cường hãn sức mua, đúng là gấp trăm ngàn lần tại linh thành. Mới tông chủ đối giáo dục khối này, hạ vốn gốc hoại dự liệu lớn. Kể từ đó, thím mở đều để học cung đệ tử ăn, cái khác là minh ngực ra máu tất cả đỉnh núi phong chủ, ở giữa thế lực, ăn liền thiếu đi. Chân cảnh suy đoán mới tông chủ ít nhiều có chút đánh cược thành phần, liền cược bọn hắn học sinh có thể kịp thời mang đến xung tốc phản hồi. Ngược lại là rất lớn lá gan. Giáo dục cái đồ chơi này khẳng định có phản hồi, phản hồi cũng rất phong phú nhưng là phản hồi chu kỳ mười phần cảm động, giai đoạn trước đều là vào chỗ chết thua thiệt, gánh không được liền sập bản. Nhưng Trần Cảnh hai tay đồng ý cái nải chính sách. Không bởi vì đừng, cũng bởi vì hắn sắp trở thành một tên quang linh học sinh, từ ăn thịt giai tầng bản ăn trên đoạn thịt cho bọn hắn học sinh ăn, cái này mới tông chủ là người tốt. Đợi lát nữa, ta giống như cũng là ăn thịt giai tầng a. Trần Cảnh lập tức kịp phản ứng. Mà lại sư phụ hắn, các sư huynh đệ, tất cả đều là ăn thịt giai tầng. Các thịt của ta đút cho chính ta đúng không? Cái này mới tông chủ rất hư nha. Hướng chỗ tốt lắm lại, cái này không phải tương đương với, bất kể như thế nào Ta đều không lỗ sao." Trần Cảnh nghĩ lại, an tâm xuống tới. Dựa gốc chi đạo, chuyên chỉ lo được lo mất. Lại lẫn trong đám người nghe một chút phân tích, nghe được không sai biệt lắm, liền đi vào một gian cung điện. Trong điện đã đứng rất nhiều người, có phụ trách đánh giá trưởng lão, tiếp nhận đánh giá đệ tử, còn có một cặp đến đây xem náo nhiệt đệ tử. Nơi đây đánh giá pháp lực, thần thức, thể phách, nếu là cảm thấy nhiều người, trước tiên có thể đi sát vách. Trưởng lão nói một tiếng, liền ra hiệu xếp hàng người tới một cái. Đem pháp lực rót vào cái này hôn thiết bổng bên trong, đem nâng lên. Khảo nghiệm vương pháp giận dị tự nhiên, để Trần Cảnh trước tiên nhớ tới cử tạ cái này vận động. Thu khảo nghiệm đệ tử đưa tay quắc lên hôn thiết bổng bên trên, pháp lực đột nhiên quán trào trong đó, mà hôn thiết bổng chỉ là khẽ rung lên, bất đắc dĩ từ mặt đất trôi nổi bắt đầu. Cái này hôn thiết, còn gọi là phế linh thiết, là pháp lực khó khăn nhất thúc đẩy mấy loại kim loại một trong. Chân cảnh hơi tưởng lại tư liệu, giống như là phi kiếm, liền muốn pháp lực đạo tính tốt vật liệu, cùng hôn thiết hoàn toàn tương phản. Đệ tử kia toàn lực quán trào pháp lực, rốt cục đem nó mang lên bắt chân vị trí, ngay sau đó bị một tiếng, pháp lực hao hết, đặt mông ngồi dưới đất, hôn thiết côn cũng lên tiếng mà rơi. Chấm bảy. Trưởng lão phát một chương trắng bài đi qua. Giáp đất bính đinh tứ đẳng. Thượng trung hạ ba ngăn, liền đinh hạ cũng không bằng, hết thảy chẳng bại. Đệ tử kia sắc mặt xấu hổ giận dữ, cầm trắng bài xếp tới một cái khác chi khảo thí đội ngũ bên trong. Ngay sau đó kế tiếp đệ tử đăng tràng, dị tượng triển khai, đem hôn thiết côn mang lên phần eo, để đám người một trận sợ hai tháng phục, nhưng cũng đành phải đến đinh hạ đánh giá. Từng cái đệ tử tiến lên, từng cái đệ tử rút lui. Bất luận cái gì sơn ngưng đạo cơ tu sĩ, đều không có lây đến chính thức đánh giá, chỉ có lên dị tượng mới có thể vượng vảng lấy được đinh đánh giá. Thẳng đến một cái huyền lớn hậu kỳ đạo sinh hoa đệ tử lên này, pháp lực khó khăn lắm đem hôn thiết côn ngưng qua đỉnh đầu. Dự vững được 2 giây, cầm tới một cái hiếm thấy bính hạ đỉnh giá. Kế tiếp đến phiên Trần Cảnh. Trần Cảnh tiến lên, pháp lực quán châu đi vào, chỉ cảm thấy châu đất xuống biển, bị kia hồn thiết côn hấp thu làm sạch sẽ tỉnh. Mà hồn thiết cũng chỉ là treo tại ngược vị trí. Không hổ là hồn thiết, thật lợi hại. Hắn tâm niệm khế động, một thành pháp lực đổi thành mười thành. Ầm. Hồn thiết côn đột nhiên kích xạ mà lên, xuyên thủng đại điện nóc nhà. Một chùm ánh nắng từ lỗ rách chiếu xuống, rơi vào trong điện. Đám người đờ đẫn nhìn trời. Trưởng lão, cái này, cái này phải bồi thường sao? Trần Cảnh cẩn thận nghiêm túc hỏi. Không cần. Nhưng ngươi nhớ kỹ, nhấc quá đỉnh đầu là được, nhấc quá đỉnh đầu về sau, muốn lấy pháp lực đem Hôn Tiết Côn cuốn luôn công, lần sau tái phạm, liền phạt ngươi bồi thường. Trưởng lão nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, đem kia bay ra ngoài Hôn Tiết Côn triệu hồi. Chân cảnh thở phào, liên tục gật đầu. Lúc này hắn dùng pháp lực ý đồ để Hôn Tiết Côn biến hình, mười thành pháp lực ra chỉ số dưới, chỉ tách ra ra một cái hữu hình. Không tệ, ngươi là thành tích tốt nhất một cái. Trưởng lão gật gật đầu, lấy ra bảng hiệu, đánh lên ấn quyết. Ất trung. Lúc này mới ất trung đánh giá. Chân cảnh không khỏi hiếu kỳ nói, ất trên muốn tách ra thành cái dạng gì, giác đẳng đâu? có thể là hắn thành tích tương đối tốt, Bình Trắc trưởng lão cũng miễn ý nói hơn hai câu. Đem nó hoàn toàn đối gãy, nhưng phải ớt bên trên, về phần giáp đẳng. Trưởng lão đưa tới hồn thiết côn, pháp lực đem nó xoay thành một đống ma hoa, thần sắc bình tĩnh. Như thế liền có thể đến giáp đẳng, vẻ gãy là giáp thượng. Chân cảnh rất là rung động. Xem ra chính mình còn phải luyện. Lập tức tiến đến xếp hạng cái khác Bình Trắc. Thần thức, trắng bảy. Thể phách, trắng bảy. Pháp thuật, trắng bảy. Linh lực, y thuật, phù trận, giendúc, dịch, ngự thú, cầm kỳ thư họa, toàn bộ là bất nhập lưu trắng bảy. Không sai, liền linh thực chi đạo đều là trắng bài. Hắn lại không thể tại chỗ biểu diễn một cái linh thực tạp giao. Nói cách khác, ngoại trừ pháp lực nhất kỵ tuyệt trần, kiến thức cơ bản cái này một hồi, toàn thân trên dưới đều là nhược điểm. Mang theo thành tích như vậy, Trần Cảnh gặp được đợi chờ mình Hoa Khuynh Hạ cùng Hồi Âm hai người. Thành tích thế nào? Hoa Khuynh Hạ không kịp chờ đợi hỏi. Còn được chưa? Tang lên không gian to lớn, ngươi đây. Trần Cảnh hàm hồ nói. Hồi âm trên cơ bản đều là trắng bài, chỉ có phụ trận cầm một cái ớt bên trên, về phần ta nhà, cũng không quá đi, toàn bộ là ớt hạ. A, ngươi quản cái này gọi không quá đi. Chân Cảnh ăn nhiều dần mình. Đô Đần Sư tỷ không có khả năng mạnh như vậy. Chương 3, Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Toàn bộ bình chất song xuôi, chân cảnh còn lấy được một cái thân phận hoàn toàn mới bài, phía trên chỉ có học cùng tin tức tương quan, hắn xưng là thẻ học sinh. Tại thẻ học sinh phía trên ghi chép chính mình bình xét cấp bậc cùng các nghệ quan trọng. Vẫn là như cũ, chân cảnh lấy chính mình phương thức quen thuộc đến lý giải. Đem theo thứ tự chia làm bắt buộc, chủ tu, chọn môn học ba loại. Trong đó pháp lực, thân thức hai đại cơ bản thuộc tính là môn bắt buộc, học một chút cho nhiều nhất. Thể phách mặc dù cũng là cơ bản thuộc tính một trong, nhưng dường như cũng không bị học cung để ý biến thành chọn môn học. Phía sau có bát đại chủ tu, đan, khí, phù, trận, thơ luật đạo, ngự thú, linh thực, y thuật, mỗi cái tu sĩ đều phải lựa chọn trong đó một đến hai hạng tiến hành nghiên cứu, đồng thời cho học một chút cũng rất nhiều. Chân cảnh tự nhiên là báo linh thực cùng luyện đan là chủ tu, căn chính miêu hổ. Trừ cái đó ra là môn học tự chọn mắt, cầm kỳ thư họa kỳ thật đều không thua gì bát đại chủ tu, nhưng đan khí phù trận thành công đường đi có thể ổn định phục chế. Nghệ thuật loại mục đích tu hờ nha, dạy cho dù tốt, cũng là dạy dỗ một nắm nghệ thuật công tượng cái này tu sĩ hạn mức cao nhất cao không đến đi đâu, cũng bởi vậy bị học công hạch tại chọn môn học bên trong. Công nghệ thuật loại mắt cùng nhau liệt vào chọn môn học, còn có sinh hoạt loại bác nghệ con đường, tỷ như chủ, hí kịch, thương, trả câu đi săn, trọng thuật, thương hỏa tiến ngưỡng các loại, những này ngược lại là tốt phục chế, về sau hạn mức cao nhất cũng đồng dạng cực cao, nhưng là thanh nang tông cũng có tốt lão sư, bởi vậy biến thành lần truyện. Để Trần Cảnh ngoại ý muốn chính là, trong đó vậy mà không có đấu pháp loại khoa mục. Phải biết, cán thương mới là hết thệ chủ cột. Thằng đến Trần Cảnh thấy được một cái vực ngoại 10 năm hạn mục, ý thức được đấu pháp cái này một khối, có chuyên môn chỗ. Ngoại trừ khoa mục, chính là phúc lợi Học cùng học sinh cơ bản phúc lợi tốt hơi cường điệu quá, biệt luyện phong trên rất nhiều cung điện, đều là có tụ linh trận, lúc này cũng chia cho bọn hắn làm ký túc xá, một hệ liệt cao thâm pháp quyết quyền hạn, cao giai vật liệu quyền mua hạn, cũng đối học sinh mở ra. Đại khái tính ra, tương đương với 70 phần trăm chân truyền phúc lợi. Khoản này đầu nhập không thể bảo là không lớn, phải biết mỗi cái chủ phong nuôi chân truyền, tối đa cũng liền nuôi được cái 7 tầng cái, mà bây giờ, tương đương với 7 thành chân truyền, đang đi học cùng có trăm vị trở lên. Đương nhiên, trong đó có rất nhiều là pháp quyết loại kiến thức này loại, có thể phục dụng tại nguyên, thực tế đầu nhập sẽ ít một chút. Bình chắc 3 ngày sau liền đến khai giảng thời gian, Đinh Ngọc chất thể học sinh chuyển đến ba động, thần thức đọc đến đến một đầu tin tức, linh thực điện dạng đạo sắp bắt đầu, vạn thông phòng thẳng tới pháp quyết lạp, mở khóa mở khóa, chân cảnh tràn ngập mong đợi chạy tới mục đích. Mấy ngày nay một mực tại nghiên cứu hai lần tập giao, đáng tiếc không có tốt mạnh suy nghĩ, chính hy vọng từ học cung đạt được một chút linh cảm. Đến mục đích, đã là người người ồn ào, hàng phía trước đã ngồi đầy người. Làm học cung lớp đầu tiên, rất nhiều không lấy linh thực làm chủ tu đều tới, trừ cái đó ra, còn có hay không thu hoạch học sinh thân phận trong môn phái đệ tử, cũng tại hai bên lặng lặng dự thính. Trần Cảnh tranh thủ thời gian cướp được một cái dựa vào sau bộ đoàn ngồi lên, ngẩng đầu nhìn lại. Chủ tọa ngồi lấy một cái thanh sam lão giả, đầu tóc hoa râm, nhắm mắt lại, tay đỡ tại trên bàn ngủ gàng ngủ gật. Thái thượng trưởng lão? Bỗng nhiên có người nhẫn không được thấp giọng hô lên cấp trên người danh tự. Thái thượng trưởng lão? Trong lúc nhất thời, đám người cung kính lại lên cái cấp bậc. Thái thượng trưởng lão đều là cùng các đại phong chủ cùng cấp bậc tồn tại, nếu như Vân đỉnh đạo nhân đi về có tiền, đại sư huynh Triệu không huyền kế thừa tuyệt thiên phong cùng độc thiên, như vậy Trần Cảnh cùng những sư huynh khác các sư muội, tương lai chính là thái thượng trưởng lão đương theo một tiếng chuông vang, ngủ gà ngủ gật thái thượng trưởng lão mở ra mông lung mắt. Đều đến. Thái thượng trưởng lão ung dung nhìn lớp qua lớp học. Nhiều người như vậy, nên đến không nên đến, sắp nhận toàn bộ đến, đã như vậy, liền bắt đầu đi, văn đạo khóa thứ nhất, cho chư vị học sinh biểu thị ba đạo pháp quyết. Chỉ gặp hắn vẫy tay, nguyên bản ánh nắng tươi sáng đại điện, đột nhiên âm u xuống tới, ngoài cửa sổ cuồn phong gào thét, thổi bên trong bài trí rơi xuống. Nhóm đệ tử đồng dạng bị gió thổi sợi tóc là vũ, áo bào bay tán loạn, một mảnh lộn xộn. Ầm ầm mầu trời một tiếng vang thật lớn. Điện quang chánh trước Sau đó là tiếng sấm cuồn cuộn, tựa như thiên thần đứng tại trên tầng mây đánh trống, chấn tâm hồn người. Tí tách tí tách, tựa như hạt đậu hạt mưa bắt đầu rơi xuống, trời nước sum túc. Đạo thứ nhất pháp quyết, hô phong hoán vũ, linh thực chi đạo, tại thiên hỏa, trên mặt đất lợi, tại người cũng, mưa gió chính là thiên hỏa, nếu là mây mưa quá nhiều, cũng có thể đem nó tản đi. Lão đạo nhân lại vung tay náo, nặng nề mây đen nhanh chóng tản đi, ánh nắng lần nữa chiếu xuống. Phía sau là điều lợi, linh thực tỉ lại địa mạch chi khí, không thông địa mạch pháp thuật, cũng không cần lại trồng linh thực. Sau đó, thưởng đám người biểu diễn địa mạch pháp thuật, toàn bộ đại điện bên trong linh khí đột nhiên lên cao. Phải mãi người nhận không được tiêu thành tiếng. Thứ ba là thuốc đẩy sinh trưởng pháp, linh thực động một tí mấy tháng nhất nhân sinh, phẩm cấp cao linh thực càng là mấy chục năm một nở hoa, mấy chục năm một kết quả, đến một lần vừa đi, người đều xuống mồ, linh thực còn không có kết suất quả đến, như thế nào khiến cho? Người vì can thiệp, người vì gia tộc, đây cũng là người cùng. Lão đạo nhân lấy ra một gốc đào cây giống, âm dương nhị khí lưu chuyển, đem cây giống bao phủ ở bên trong, tại mọi người nhìn chăm chú, cây đào lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, cao vút như đóng, nở hoa kết trái, năm đấm lớn quả đào tản mát ra sông vào núi mồi thơm. Đi thôi. Quả lớn từng đống quả đào đống nhiên tróc ra, hướng về mỗi người trên tay bay qua, không nhiều không ít, trong tay mỗi người có một cái. Chân cảnh nhìn xem trong tay đào. Tam phẩm linh quả, trường thọ đào. Trương ký dùng ăn, có thể hơi tăng trưởng tuổi thọ. Thật là lợi hại thuốc đẩy sinh trường pháp, đây chính là kia lục phẩm thuốc đẩy sinh trường pháp tâm dương hóa sinh. Chân cảnh trong lòng hâm mộ. Quả đào hơi tăng trưởng tuổi thọ hiệu quả có lẽ không đủ thẳng xem, nhưng từ tăng giá tiền đến xem 10 phần chữ quan. Mỗi một cái quả đào giá thị trường là 300 linh thạch, lão đạo nhân một cái pháp thuật thúc đẩy sinh trưởng ra một cái cây đào, kết xuất bó lớn quả, ngắn ngủi một lát, chính là gần vạn linh thạch. Mấy yên tiền cũng bất quá như thế. Tại loại này thủ bút trước mặt, chân cảnh đều cảm thấy mình tạp giao thư, lộ ra như thế thường tưởng không có gì lạ. Linh thực chi đạo, là vì vì gì, những có học sinh minh bạch. Lão đạo nhân cắn một cái đạo, tư thái tùy ý, hướng về đám người đưa ra vấn đề. Ta coi là, là vì hưởng lạc, sơn chân hải vị khó được, linh quả linh sơ dễ lấy, từ đây mỹ vị món ngon dễ như trở bàn tay vậy lời ấy sai rồi, linh thực chi đạo, tự nhiên là vì tu hành, vì lựa đan. Chư vị chẳng lẽ lại là trong núi giá nhân, cũng không biết chúng ta y phục, một chấm một tuyến, hoặc là linh thực đông vài cây, hoặc là linh tầm nhà tơ trước tạm mà thành. Linh tâm cũng không ăn phàm tục lá dâu, phù lục pháp khí đều dùng đến liên quan linh thực. Đám người ngươi nhất luôn, ta một câu tranh luận ra, còn có người nói câu vì thiên hạ bất tính, người người như rồng, nhưng không ai để ý tới. Lão đạo nhân đem quả đào ăn xong, ăn đến làm sạch sẽ tịnh, chỉ còn lại một cái hạch. Giơ tay ngăn lại đám người tranh luận. Chân cảnh, ngươi nói, "A, ngươi muốn lấy linh thực thành tựu thánh đạo, không hỏi ngươi, hỏi bọn hắn hay sao?" Đám người cũng nhìn về phía chân cảnh. Chân cảnh suy tư một lát, nói, "Ta cảm thấy, linh thực chi đạo là vì hiệu suất." Hiệu suất? Đều chưa từng nghe qua cái từ này. Thời gian nhất định trong vòng, hiệu hiệu nhất sử dụng tài nguyên, lấy thỏa mãn nguyện vọng cũng cần, chính là linh thực chi đạo. Cái này một chuỗi nói có chút chút u nhiệm. Lấy về phần trần cảnh sau khi nói xong, rơi vào trầm mặc, đều đang nhấm nuốt lý giải câu nói này hàm nghĩa. Nói đến không tệ, ngược lại là tỉnh lại giải thích rất nhiều, không, ngươi hai chữ này, so lão phu lúc đầu dự định nói càng tốt hơn. Lao đạo nhân lộ ra tiêu dung. Hiệu suất, chính là pháp thuật chi chân ý, linh thực chính sẽ giải, vì sao muốn lấy pháp thuật hô phong hoán vũ, trải vượt địa mạch, chính là vì hiệu suất, này không chỉ là linh thực chi đạo, càng là học cùng chi đạo, vào học cùng Các ngươi liền muốn học được, lấy tăng lên hiệu suất mà hỏi. Chương 4, pháp thuật đường tắt. Lão đạo nhân cũng không có tại hiệu suất trên nghĩa rộng quá nhiều, đưa ra cái này trọng điểm về sau, liền bắt đầu giảng giải pháp thuật. Trước đây thi triển ba đạo pháp thuật đều là đứng hàng lục phẩm đỉnh cấp pháp thuật. Hô Phong Hoán Vũ Kham dư cầm long âm dương hòa sinh. Lão đạo nhân từng bước một từ cấp thấp nhất bộ phận giảng giải. Thì như Hô Phong Hoán Vũ, trong đó liên quan đến trước đưa pháp thuật có rất nhiều. Từ nhất phẩm bắt đầu, Khống thủy thuật chiêu phong thuật đến nhị phẩm tiểu vân vũ thuật linh lực quy phản lại đến tam phẩm dẫn lôi cùng xuân phong hóa vũ. Huyền ấn kỳ tu sĩ chỉ có thể nắm giữ đến tam phẩm pháp thuật về vấn đề tiếp sau, còn có tứ phẩm pháp thuật kỳ vũ chỉ lão ngũ phẩm hành văn vô vũ. Toàn bộ tu hành thành công, mới có thể nắm giữ vừa rồi lão đạo nhân tiện tay một chiêu, gọi mưa như chút nước mưa to hồ phong hoàn vũ. Liền cái này, còn chỉ là thiên thời địa lợi nhân hòa bên trong thiên thời, lão đạo nhân thuận miệng cười nói một câu, hồ phong hoàn vũ bất quá là thiên thời pháp bên trong một trong số đó, nghe đám người một trận chóng lui quân. Loại này mới tốt giống cũng không dễ dàng. Chân cảnh nghe rất chân thành, chính mình có tạp giao thư, trồng trọt pháp thuật phát huy ra tác dụng viễn siêu cùng thế, nếu là đơn thuần ỷ lại tập giao, mà không học tập trồng trọt pháp thuật, rất nhanh liền sẽ lâm vào bình cảnh. Giảng đạo liên tiếp kéo dài dòng dã 7 ngày, nửa đường chỉ có ngẫu nhiên mấy lần nghỉ ngơi, cái khác thời điểm thì một mực tại nghe lão đạo nhân giảng giải văn vũ thuật. Chân cảnh là cơ sở kém nhất một nhóm học sinh, những người khác từng cái đều sẽ nhị phẩm tiểu văn vũ thuật, tiến bộ nhanh chóng, hắn sẽ chỉ nhất phẩm không thủy thuật. Cái này một tuần lễ xuống tới, danh sư giảng đạo tụ nghiệm, nhị phẩm tiểu văn vũ thuật mới khó khăn lắm nhập môn. Tiên thể nhấc lên, tiểu văn vũ thuật chia làm 5 tầng, mặc dù không nhất định phải nắm giữ đến tầng thứ 5, nhưng ít ra cũng muốn nắm giữ đến tầng thứ 3 mới tốt nắm giữ đến tiếp sau xuân phong hóa vũ. Nếu như mỗi một môn chủ tu đều khó như vậy, Kia mỗi một môn chủ tu thậm chí chọn môn học đều có thể cẩm tới ớt hạ hạ lang sư, đơn giản chính là thần. Chân cảnh ý thức được điểm này, lập tức liên hệ Hoa Khuynh Hạ. Tưởng tượng ngày xưa, Hoa Khuynh Hạ nói với hắn, tu hành bách nghệ tùy ý tuyển, bao giáo báo hội, khi đó hắn chẳng qua là cảm thấy lợi hại, cũng coi là cái này thuộc về thanh nang tông tu sĩ cơ bản tố dưỡng. Thang đến chính mình cảnh giới độ tới, mới phát hiện, câu nói này hàm kim lượng vậy mà càng ngày càng cao. Tư nghĩ, ngài có phải hay không có cái gì đặc biệt pháp thuật tu hành kỹ xảo? Chân cảnh kêu gọi là một cái thân thiết. Đương nhiên là có a, muốn học a, ta giúp ngươi chính là Vậy nhưng quá tốt rồi. Nhưng là, chính ngươi cũng có thể được chưa? Đừng quên ta trước đó là thế nào yêu cầu ngươi, Cửu Khiếu đều thông, lại thông thần, mới có thể vững vàng để ngươi lên làm chân truyền đệ tử, ngươi có phải hay không đem chính mình thông thần năng lực đều quên. Thông thần? Quả nhiên nhớ không được, ngươi Ngũ Tạ Kiếu, gặp một cái bị ngươi xưng là Phong Linh Nguyệt Ảnh chi thần độ vật, không phải có thể tăng lên pháp thuật sao? Bị Hoa Khuynh hạ nhắc nhở, Trần Cảnh lúc này mới kịp phản ứng. Hắn Ngũ Tạ Kiếu, Điền Phong linh lực, Thanh Linh chi khí, Nguyệt Hoa chi lực, Ảnh chi lực, Công Đức nguyện lực năm loại linh lực, cuối cùng gặp thần là cái thêm điểm bảng. Mỗi thêm một chút, liên quan pháp thuật truy lực liền sẽ có tăng gấp bội tăng lên, trừ cái đó ra còn có chút không có lục lọi ra tới công hiệu. Thật sự là pháp thuật dùng đến không nhiều, hoặc là hoàn toàn đủ, hoặc là hoàn toàn không cần thiết dùng, là lấy đều quên không sai bị lắm. Cho tới bây giờ, Trần Cảnh gọi ra cái này bảng. Pháp thuật danh sách nhất phẩm, ngữ vật thuật, cổ vũ thuật, không thủy thuật, chiêu phong thuật nhị phẩm, đấu chuyển tinh dẫn thuật, vân yên huyền không thuật, tiểu vân vũ thuật, linh lực quy phản có thể thêm điểm số, 1255 ta đi, điểm số đều toàn nhiều như vậy. Những này điểm số chính là công đức nguyện lực cự yển hóa, cũng là cường hóa pháp thuật tài liệu. Ngươi thực tiện thánh đạo, thánh đạo tu hành nào có không liên quan đến hương hỏa nguyện lực, đồng dạng liên quan đến hương hỏa nguyện lực phát quyết, đều có cùng loại cầu nguyện tác dụng, hoặc là triệu hoán quỷ thần phụ thể, hoặc là huyễn ra hung thần ác thú, chỉ cần ngươi mong muốn, liền có thể có chỗ ứng. Thì ra là thế. Chân cảnh nhớ kỹ, kia chính thời điểm tìm khắp nơi nhanh chóng thu thập linh lực phương pháp. 7 liêu 8 đến một chút gia ngũ tạ kiếu, khả năng cũng là bởi vì đây, ngũ tạ kiếu gặp thần cũng thay đổi thành kỹ năng tương quan năng lực. Kỳ thật ta có thể nắm giữ nhiều như vậy kỹ nghệ, cũng là ta gặp thần năng lực thành tâm giám ta có thể một mực ở vào đón nội trạng thái, cho nên đối ta mà nói Tu hành bất kỳ pháp quyết nào đều không có bình cảnh, duy nhất bình cảnh là cảnh giới của ta có đủ hay không. Làm sao cảm giác cái này so thêm điểm còn muốn không hợp thỏa thượng. Bất quá, vậy sư tỷ là thế nào thiếu sư phụ nhiều như vậy linh thạch? Ta sợ sư phụ chạy trốn, đánh mất tốt đẹp cơ hội, duy nhất một lần tiếp quá nhiều lĩnh cực, cuối cùng tu hành không tới. Hoa huynh hạ hẩm được nói, sợ sư phụ chạy trốn còn đi. Chân cảnh đều có thể cảm nhận được sư phụ ngay lúc đó tâm tình, đoán chừng biệt tiếu biệt đắc rất khó chịu. Vừa vặn tiếp theo lớp dạy chính là luật khí, ta không tu luật khí, thừa này thời cơ, về An Minh phủ tu hành pháp thuật. Tại sao muốn trở về? Đương nhiên là mập mưa không lưu dụ người ngoài. Chân Cảnh lộ ra thần bí như vậy mỉm cười, nói ra, không chỉ có như thế, ta còn muốn mang một ít đồng học cùng một chỗ trở về, dù sao đều là luyện tập pháp thuật, vì cái gì không đến ta linh điền bên trong luyện tập đâu? Ta còn phát linh thạch. Cái này tên là trường học chiêu. Chỉ cần một chương thực tập chứng minh, liền có thể đạt được một cái giá rẻ xả bạch điểm học sinh, cái này mua bán không còn khắp tới thật sự là lãng phí. Mặc dù bên này không có thực tập chứng minh, nhưng là hắn có bó lớn ta. Cáo Biệt Hoa Khuynh hạ. Chân Cảnh trở về Bạch Luyện phòng đừng cái tới cửa, lấy tiền lương 300 linh thạch giá quy định, chiêu mộ 10 cái tiểu vân vũ thuật 3 tầng huyền ấn kỳ tu sĩ, thừa cưỡi hắc long tiến về An Minh phủ, tiến hành trong vòng 1 tháng pháp thuật chuyên hạng huấn luyện. Chư vị sư huynh, nơi đây chính là ta đạo trưởng mang theo các bạn học nhận rõ ràng địa phương. Trần Cảnh nói, tổng cộng 2 vạn mẫu ngay tại dưỡng thuộc linh điền, làm phiền các sư huynh làm mưa, tháng này ẩm thực rừng chân tiêu xải, ta tất cả nhật đầu, còn có đặc sắc rau hè, gọi là một cái nói. Trần sư đệ khách khí. Các bạn học cũng lạ rất khách khí. Vốn là muốn luyện tập thiên thời pháp thuật, có linh điền để luyện tập thì tốt hơn đầm môn ở giữa vốn không dụng kế so sánh nhiều như vậy, chớ nói chi là trận cảnh thân phận tôn quý, lại là chân truyền thân phận, lại là thánh đạo thực tiễn người, vẫn là năm nay phong vân nhân vật, loại nhân vật này, chính là đặt kia gào to một tiếng, lấy lại đi lên cho hắn làm sống làm chó đều có báo lớn, chớ nói chi là dạng này khách khí, bao ăn bao ở trả lại tiền. Bọn hắn thậm chí cảm giác thụ sủng nhược kinh, các tự tại trong đầu quyết định, phải thật tốt là mưa, xứng đáng phần ơn tình này. Nếu như Trần Mỗ người biết rõ, sẽ chỉ cảm khái thanh nang tông trước kia tập tục vẫn là quá thuần phác, bọn hắn đều không có ý thức được chính mình sức lao động vốn có giá trị. Chân cảnh một phen khách sáo, xuống dưới tìm đến Vương lão đại, đem chuyện bên này an bài bản giao một cái. Lập tức tìm tới một mảnh đất bắt đầu luyện tập pháp thuật. Phía trước quên, ở giữa quên, tóm lại, Tiểu Vân vũ thuật, cho ta thêm điểm. Chương 05, gia thêm điểm tu hành nhân sinh. Chân cảnh vừa đạt được năng lực này thời điểm, bị giới hạn hi hữu điểm số, chỉ có thể thôn sơ giản lược cảm thụ một phen. Trải qua thêm điểm, vốn có pháp thuật có thể được đến rõ rệt cường hóa, nhưng là thời gian kéo dài không lâu. Gia tăng đầu nhập điểm số, mới có thể kéo dài tăng cường hiệu quả cùng thời gian. Tiểu Vân vũ thuật tổng cộng có 5 tầng, trước thêm đến tầng thứ 2 thử một chút. Sáng sủa bầu trời, thời gian dần qua ngưng tụ ra một mảnh thấp bé màu xám tầng mây, xung quanh độ ẩm lên cao, có mưa rầm rả rít cảm giác. Bất quá quỷ dị chính là, chỉ có cái này 3-4 mẫu đất phạm vi mới có mây mưa, bên cạnh vẫn mặt trời chói chang. Tầng thứ nhất Tiểu Vân Vũ thuật chỉ có một mẫu đất phạm vi, tiếp tục mưa xuống 10 phút tả hữu, tăng lên đến tầng 2 về sau, phạm vi lớn hơn, mưa xuống thời gian ngược lại là không thay đổi. Bên này bồi nguyên lúa đều là lúa nước hạt trồng, không giống ruộng nước nhiều như vậy nước, nhưng cũng không thể hoàn toàn không có nước, thuộc về ít nước cũng có thể sống, nhiều nước mới bội thu. Nếu như mâu số không nhiều dung lượng thủy thuật cũng có thể thỏa mãn tới tiêu nhu cầu, một mẫu đất nhiều chạy hai chuyến. Vượt qua trăm mẫu, tiểu vân vũ thuật ưu thế liền tới, duy nhất một lần hoàn thành chỉ ít một mẫu đất tới tiêu, pháp thuật đủ tinh thâm lời nói, một người liền có thể quản trên trăm mẫu đất. Chân cảnh nhìn một cái tiêu hao, duy trì 10 phút tầm 2 tiểu vân vũ thuật, tiêu hao giá trị cũng là không lớn, mới 5 điểm điểm số. Mỗi ngày dâng lên đều xò so cái này nhiều. Ba tầng tiểu vân vũ thuật, lần nữa thêm điểm. 10 bầu trời mây đen trùng điệp, không bao lâu, đè ép tại xuống quanh 10 mẫu đất bên trên, tích tích đáp đáp rơi ra tiểu vũ. Bốn tầng 33 tầng trước tiểu vân vũ thuật chỉ là mở rộng pháp vi, mài nước công phu cũng có thể mài đến cái này cấp bậc, nhưng đến tầng thứ 4, liền dính đến một cái khác pháp thuật. Linh lực quy phản, đem tử thân pháp lực trả về thành thiên địa linh lực, dung nhập thiên địa tự nhiên. Kết hợp tiểu vân vũ thuật, đem tử thân pháp lực dung nhập mây mưa bên trong, hạ xuống mang theo nồng đậm linh lực linh vũ, có thể cực lớn thúc tiến linh thực phát dục. Nguyên lai like là như thế hòa tan bảo. Chân cảnh mặc dù học xong linh lực quy phản, nhưng loại này cùng cái khác pháp thuật kết hợp tiến giai thao tác, chỉ có thể nói nhất khiếu bất thông. Bây giờ lấy thêm điểm năng lực tạm thời sử dụng ra, như có cái tiểu văn vũ thuật 4 tầng linh lực quy phản cao thủ phụ thể, mượn nhờ thân thể của hắn thi pháp. Mặc dù chính hắn vẫn là không hiểu, lại có thể cảm nhận được nuối một tơ chi tiết, cái này so bất luận cái gì danh sư dạy bảo đều bây giờ tới. Ta hiểu, chân cảnh nhắm mắt trải nghiệm. Bành pháp lực tựa như thả cái giấm đồng dạng ầm vang tản ra. Linh lực quy phản khó coi bản, hách, còn giống như là không hiểu nhiều. Dễ tẩm, thêm điểm. Chân cảnh dẫn dữ. Sau đó liền lâm vào dạng này tuần hoàn. Thêm điểm lúc, Mã Đông Mai, kết thúc thêm điểm, Tôn Hồng Lôi. Lần nữa thêm điểm Madu Mai, kết thúc thêm điểm, hầu tái lôi. Liên tiếp 7 ngày xuống tới, chân cảnh đều chui đầu vào ngoài thành cái này hai vạn mẫu đồng ruộng ở giữa, bốn phía làm mưa, luyện tập pháp thuật. Cùng đi các sư huynh ngẫu nhiên trông thấy, không khỏi số hổ. Trần sư đệ thân là chân truyền đệ tử, tiền đồ quang minh, áo cơm không lo, nhưng như cũng như vậy khắc khổ luyện tập pháp thuật, làm ta hổ thẹn. Ta khắc khổ nhất lúc so Trần sư đệ còn khắc khổ, nhưng chỉ kéo dài nửa ngày. Không nghĩ ngơi, pháp lực đã khôi phục, lúc này mỗi nhiều nghỉ một khắc, tương lai liền lạc hậu mấy phần. Cùng đi. Nhận chân cảnh cổ vũ, cả đám lẫn nhau động viên, khích lệ cho nhau. Đồng dạng mở ra tức giận phấn đấu hình thức, một tay tiểu vân vũ thuật, càng thêm thuần thục. Bọn hắn vốn là có 3 tầng tiểu vân vũ thuật cơ sở, bây giờ cũng là đang luyện tập, như thế nào đem linh lực quy phản dung nhập trong đó, luyện thành tầng thứ 4 tiểu vân vũ thuật. Chân cảnh cũng đã nhận ra các sư huynh bỗng nhiên trở nên mười phần cố gắng. Khi biết bọn hắn là hướng mình làm chuẩn, không khỏi dở khóc dở cười, đây thật là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Lương sư huynh, ngươi cái này linh lực quy phản thời cơ, có một chút sai lầm, về phần lúc nên so tiểu vân vũ thuật sớm một chút. A. Mây mưa ngưng tụ cần thời gian, nếu là so tiểu vân vũ thuật còn muốn sớm, chẳng phải là thật sớm đem pháp lực tán hết. Đây là bởi vì một cái phổ biến chỗ nhầm lẫn, chúng ta muốn tại mây mương ngưng tụ lúc, đột nhiên đến cái linh lực quy phản cho nó lăng nhét vào, nhưng không phải như vậy, mây mương ngưng tụ lúc, sẽ tự nhiên hấp thu xung quanh linh lực, muốn tìm loại kia hút thuốc đồng dạng cảm giác, một bên chậm rãi dùng linh lực quy phản thả ra, một bên dùng vân vũ thuật từng kia từng tia thu nạp vào đi, trước đó, sớm về phản bộ phận linh lực, có thể lại càng dễ tìm tới cái loại cảm giác này. Trần Cảnh chia sẻ kinh nghiệm của mình. Trần Sư đệ vì sao hiểu rõ như vậy? Hẳn là, tầng thứ tư đã là được rồi. Ngay tại sáng nay, may mắn xong rồi. T, ta nhớ được sư đệ tại học cùng lúc mới học được tầng thứ nhất tiểu văn vũ thuật, quả thật là thiên tư phi phàm. Lương Sư huynh trong mắt tràn đầy hâm mộ, lập tức tối đầu làm đạm. Trái lại ta, sớm niệm môn, không sống gần 50, khó khăn lắm kẹt tại danh giới cuối cùng trên vào Hoa cung, như cũng không chịu được như thế bổ dưỡng. Lương Sư huynh làm gì tự coi nhẹ mình, trời sinh ta có tài tất hữu dụng, chỉ cần chuyên chú kỳ đạo, sợ cái gì chân lý vô tận, tiến một cấp tự có một cấp vui vẻ. Trần Sư đệ, lời này của ngươi, thích nghe. Lương Sư huynh âm thầm quyết định, muốn đem câu nói này nhớ kỹ, về gia tộc thời điểm khắc vào tổ huấn, động viên hậu nhân. Ngày sau đó, Lương Sư huynh thuận lợi nắm giữ tầng thứ 4 tiểu vân vũ thuật, cái tin tức tốt này truyền ra, bị những sư huynh khác biết được. Tại chốc mừng lúc, đám người biết được nhận trần cảnh đài điểm, lập tức chạy qua một phen Lương Sư huynh chạy qua miêu chí lịch trình. Trần sư đệ như thế như bức, mà ta tựa như lâu la. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền chú ý đến trọng điểm, thiên tài mà thấy cũng nhiều, mặc dù không phải mỗi năm đều có, nhưng mỗi cái 10 năm 20 năm, cũng nên xuất hiện mấy cái. So với những loại đồ vật, tranh thủ thời gian lĩnh giáo một cái tầng thứ 4 tiểu vân vũ thuật muốn điểm mới lạ. Đối mặt đám người hỏi ý, Trần cảnh cũng là không chút nào tư tạng, đem tất cả quyết khiếu đều ký cảng cáo tri. Lý Tư Minh cùng Lương sư huynh vấn đề, muốn sớm phóng ra linh lực quý phản. "Nô sư huynh cái này, ta được nhìn xem." "Tốt ta, minh bạch, có thể thử một chút đem pháp lực tiêu hao đến một nửa lại phóng ra, đến lúc đó liền minh bạch, vì sao mây mưa dần dần thu nhỏ." Chân cảnh pháp thuật tu hành có thể nói là đi tại chính xác nhất con đường bên trên, thêm điểm sau đạt được tiến giai pháp thuật phóng ra thể nghiệm, lại lập đi lặp lại so sánh diễn luyện, nắm giữ tổng kết muốn điểm. Rất nhiều tu sĩ học được một cái pháp thuật, ít nhiều có chút vận khí thành phần, biết thế nào mà không biết tại sao, mơ mơ hồ hồ dùng liền xong việc. Chân cảnh không động đạc, ánh mắt của hắn hoàn toàn có thể sánh vai ở đây tinh nghiên lâu ngày trưởng lão, nhiều lắm thì tại độ dẻo bên trên, không có liên quan dự chữ. Thời hạn 1 tháng thoáng qua liền mất. Lúc đến không có người Tiểu Vân Vũ thuật đột phá bốn tầng, bây giờ, 10 cái sư huynh đệ cùng Trần Cảnh bản thân, tất cả đều nắm giữ tầng thứ tư Tiểu Vân Vũ thuật. Về phần tầng thứ 5, cũng là tại tầng thứ 4 trên cơ sở, triệu hắn đi ra mây mưa rộng lớn hơn, ẩn chứa linh lực càng nhiều, không có tiếp tục nghiên cứu đi xuống tất yếu. Chư vị sư huynh, ngay tại này cáo tử. Cáo tử? Nếu như còn có cái này, gọi là cái gì nhỉ? Pháp thuật tự điển, đúng. Còn có pháp thuật thực tiễn huấn luyện, cứ việc gọi ta, còn có ta." Một cái khắc sư huynh giơ cao cánh tay. Hiển nhiên, một tháng cao cường độ làm mưa, bọn hắn không chỉ có không mệt, ngược lại muốn làm càng nhiều. Trần Cảnh thoáng kinh ngạc, lập tức cũng ý thức được cái gì. Chính mình mặc dù là ôm lắc lư xoa bạch điểm sinh viên tâm tình tới, nhưng trên thực tế, bọn hắn là thật học được đồ vật, đối tương lai rất có tiền đồ. Ngược lại là chính mình, nhận được bánh vẽ nhiều, cho người ta thật bánh đều không có kịp phản ứng. Trần Cảnh cười nói: "Tốt, lần sau nhất định." Chương 6, hai lần tạm giao mạch suy nghĩ, đem khắc sư huynh đưa về, Trần Cảnh hướng phía linh tự học điện đi đến. Các đại chủ tu đều có chính mình chuyên môn phòng học lớn, xưng là nào đó nào đó học viện, ngoại trừ nhập học, bình thường cũng làm mở ra trạng thái, cung cấp đám học sinh giao lưu pháp thuật. Lần này trở về, là tìm đến xem nhìn. Khởi đầu học cũng ý nghĩa một chồng, chính là giảm xuống học tập chi phí, các loại chi phí đều bao hàm ở bên trong, tỉ như tin tức tìm kiếm. Liên quan tới linh thực các loại tin tức, vô luận là pháp thuật, vẫn là thực vật độ giám, diễn biến lịch sử, đều chỉnh hợp phân loại ở chỗ này, thấp xuống chính mình đi tàng kinh cấp đọc qua chi phí. Chân cảnh trở về về sau, phát hiện cũng không có mấy cái học sinh ở lại đây, nghĩ đến đều tìm địa phương luyện tập ngày đó lúc điện lợi nhân hòa ba loại pháp thuật. Linh đạo tạp tuyết ta hẳn là không nhìn qua quyển này, mang tới ngập động. Ngồi tại an tĩnh nơi hẻo lánh, dưới ngón tay ý thức ma sát, thần thức trì bảo, xem nội dung trong đó. Chân cảnh một bên đọc, đồng thời suy tư linh thực tu sĩ phát triển. Thửa như kia thời điểm, thái thượng trưởng lão yêu cầu, linh thực chi đạo đủ loại pháp thuật vì cái gì? Đơn giản là vì hiệu suất, về phần những bạn học khác trả lời, vì cái này vì kia, đều thuộc về linh thực thực tế nhu cầu, mà không phải linh thực pháp thuật tác dụng. Thuật chỉ vì hiệu suất mà sinh. Thuật giết người muốn tốt hơn giết người, trồng trọt thuật muốn vì tốt hơn trồng trọt. Chân cảnh cũng bởi vậy ý thức được có nhiều vấn đề, bây giờ linh thực tu sĩ quản lý phương diện, có thể nói rối tinh rối mù, hai vạn mẫu linh điển, một vạn cái linh thực tu sĩ quản lý. Cùng hiệu suất hai chữ điểm bên cạnh đều không dính. Nói một cách khác, dùng cực ít thổ địa tài nguyên, nuôi quá nhiều người tu hành miệng, làm như vậy không chỉ kháng phong hiểm năng lực chiến lệch, đồng thời cũng là đối người lực vô cùng lãng phí. Đương nhiên, cả nhiều như vậy linh thực phu gia, mục đích chủ yếu là vì tăng lên tu vi, nghiệm chứng kỳ đạo, đồng thời cũng là bố cục tương lai. Nhưng từ giờ trở đi, cũng nên cân nhắc tốt tương lai phát triển, hoặc là ưu hóa tổ chức kết cấu, xuất hiện càng đa phần hơn công, hoặc là chính là chiều sâu khai thác thổ địa tài nguyên, để cái này một vạn mẫu đất trồng ưu tú hơn thực vật, ưu hóa trồng trọt linh thực. Trong đó phân công, thời gian ngắn không cần nhắc. Thứ nhất là cùng mong muốn phương hướng phát triển không hợp, thứ hai là tại cái khác ngành nghề không có kỹ thuật tích lũy, nhân lực đầu nhập đi vào cũng không có đầu nhập cũng không có gì khác biệt, bạch bạch liên lụy tư kim. Cho nên, vẫn là cân nhắc trồng điểm mới đồ chơi. Lập tức chủ yếu nhu cầu, vẫn như cũng là linh thực hệ tu sĩ khẩu phần lương thực, cho nên ngồi nguyên lúa không thể từ bỏ. Tướng lâu dài nói, lương thực căn toàn nhất định phải nắm ở trong tay chính mình. Hiện Hữu Bùi Nguyên Lúa vẫn là kém chút ý tứ, nó duy nhất ưu điểm cũng chỉ còn lại tiền nghi. Bây giờ Bùi Nguyên Lúa mỗ sinh 1000 cân tà hữu, dù là có thổ địa tài nguyên không đủ ưu tú nguyên nhân ở bên trong, hắn bản thân cũng coi như không lên tốt bao nhiêu. Chân cảnh hy vọng có thể tăng lên một cái mỗ sinh. Đủ loại linh thực từ trong đầu lướt qua. Hắn không làm gì liền đi tìm tìm trái cây sản lượng cao, phù hợp mục tiêu kỳ thật cũng không ít, nhưng trải qua tại phù thế lục bên trong thí nghiệm, luôn luôn xuất hiện các loại vấn đề. Hai lần tạp giao Bùi Nguyên Lúa, tăng lên kết bông lúa số lượng về sau, hoặc là trở nên không thể ăn, hoặc là trưởng thành chu kỳ dài ra, hoặc là trồng trọt điều kiện cùng trước kia không hợp, không cách nào giải độc trồng trọt loại hình ma bệnh, không phải trường hợp cá biệt. Tạp giao mặc dù có thể chọn bảng tên từ điệu, nhưng linh thực bản chất không cách nào xem nhẹ. Tựa như cùng đậu đệ tạp giao về sau trường sinh quả, chỉ có thể mài nhỏ dược đan, cuối cùng đút cho heo ăn, trực tiếp cải biến phương pháp ăn cùng thú chúng. Một lần tạp giao rất dễ dàng đạt được khuyết điểm có thể tiếp nhận, ưu điểm 10 phần đối suất sản phẩm. Mà hai lần tạp giao linh thực, ưu điểm mặc dù càng nhiều, nhưng khuyết điểm cũng một cái không ít kế thừa xuống tới. Đối bội nguyên lúa loại này cực hạn tính so sánh giá cả đồ chơi tới nói, nó đã dung không được bất luận cái gì khuyết điểm, nhiều một chút khuyết điểm liền toàn bộ sụp đổ mất, làm cho người nhức cả trứng. Chẳng lẽ nói, ta không nên lại dựa theo trước kia mạch suy nghĩ tạp giao? Chân cảnh nhìn rất nhiều sách, có chút hiểu được. Hai lần tạp giao món thập cẩm luôn có nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ vấn đề, đã như vậy, vậy liền tại đồng loại bên trong tạp giao. Bội nguyên lúa cùng bội nguyên lúa vì cái gì liền không thể tạp giao? Ai nói cái này một gốc bội nguyên lúa, cùng một bụi khác bội nguyên lúa là như đúc đồng dạng, mà trong đó khác nhau, kỳ thật ngay tại ở bảng tên từ điển Tại tập giao thư phán định bên trong, cùng một cái tập giao buổi mưa lửa, bảng tên có một hạng khác biệt, liền là là hai chồng linh thực. Trước toàn bộ bại hỏi ra, chân cảnh triển khai phù thế lục, biến mất tại muôn chỗ. Đồ bên trong, dựa điên vị trí, Lê Long không biết trong lòng đất hạ cái nào vị trí đợi, Liệu thảo nhân thì an bài tại An Minh phủ trong dự linh điện. Chỉ có thể nhìn thấy Thợ Tiểu Hoa, làm không biết mệ thúc đẩy sinh trưởng các chồng linh thực. Lão tiên sinh, phiền phước giúp ta thúc đẩy sinh trưởng mấy cái linh thực. Lại có mới linh thực. Tốt tốt tốt. Đối Trần Cảnh thỉnh thoảng móc ra tập giao chủng, Thợ Tiểu Hoa biểu hiện muội phần yêu thích. Cứ việc phần lớn tạp giao trùng thúc đẩy sinh trưởng sau khi đi ra, liền bị trần cảnh bỏ đi dày rách. Chân cảnh móc ra mấy loại linh đạo hạt giống, tất cả đều là bồi nguyên lúa cùng cái khác các loại linh đạo tạp giao trùng, hắn cần một cái tốt nhất bại ngoại. Về phần nguyên bản gần châu bồi nguyên lúa, cũng liền nhiều một cái không ngừng vươn lên từ điểu, chống thiên thai năng lực mạnh cùng càng thích ứng hoàn cảnh, nhưng hắn tiền bạc bây giờ tài nguyên xung tốc, có thể tinh tế làm ruộng, cái từ này đầu cũng liền vô dụng. Thợ tiệp hoa tiếp nhận hạt giống, thân là tinh quái trời sinh tự mang thúc đẩy sinh trưởng năng lực thi triển, hạt giống cấp tốc mọc rễ nảy mầm, trưởng thành thành thụ. Hồng tinh bồi nguyên lúa, tam tinh giáng như màu đỏ tinh thể, ẩn chứa phong phú dinh dưỡng, trọng trọng nhu cầu tương đối cao. Tam tinh, loại này thực chi phí, không được. Nhìn kỹ một chút trọng trọng các hạng nhu cầu, trực tiếp đem nó để qua một bên. Tê cay bồi nguyên lúa, nhất tinh, tê tay cảm giác linh mễ, khả năng phù hợp một ít địa khu nhân khẩu vị. Thứ độ gì? Long nha bồi nguyên lúa, tứ tinh, 1059, cần trọng trọng tại long mạch linh điện phía trên, dùng lâu dài, làm nhân khí huyết thông suốt, có thể tăng lên trên diện rộng tự chất tu hành, thể phách cường độ. Quý tộc chuyên dụng, trọng trọng chi phí kinh người. Vẫn là không muốn. Nhìn tới nhìn lui. Cái này một đống linh đạo cùng linh đạo tạp giao chủng bên trong, chỉ lựa đi ra một cái coi như có thể bại hoại. Ngũ hương bồi nguyên lửa, nhất tinh, thơm nước sông vào mũi, khẩu vị cực dai, nhân gian mỹ vị. So với ban đầu bồi nguyên lửa, liền có thêm một cái bắt đầu ăn đặc biệt hương tác dụng. Nhưng là đang gieo trồng chi phí các cái khác tham số phía trên, không có bất luận cái gì mặt trái tăng lên, nói cách khác thuần tăng cường, vẫn tương đối khó được. Liền ngươi. Trần cảnh âm thầm gật đầu. Tạp giao thư là ra. Bảng tên một, quả lớn từng đống, lục, sản lượng tăng lên trên diện rộng. Bảng tên hai, mỹ vị, lục, khẩu vị hết sứcưu tú phù hợp phần lớn sinh vật khẩu vị. Cái thứ hai bảng tên cũng không sao. Góp nhặt thật lâu đột biến điểm số đầu nhập đi vào. Phó bảng tên, Mụ Mụ hương vị, Lục, khiến trái tây khẩu vị càng phù hợp dùng ăn người đặc biệt thích. Cái này làm sao khá quen. Chân cảnh phượng phát hồi tưởng lại bị giữ gốc chi phối sợ hãi. Chương 07, buổi nguyên luôn nữ vương. Phó tử đầu cùng chủ nữ đầu cùng một nhật tử. Chân cảnh đột biến quả lớn từng đống, liên quan đến quả tròn nên sẽ không xuất hiện cái gì bộ rễ phát đạt loại hình phó tử đầu, sẽ chỉ ở trái cây bên trên tiến hành diễn sinh. Ô mai vị mẹ vị lão bát vị khẩu vị trên biến hóa chiếm cứ chí ít năm thành. Còn lại đều là hình thái bên trên, nhưng trần cảnh cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể đem góp nhặt đã lâu đột biến điểm số đặt vào đi. Cũng may theo linh thực hệ tu sĩ tăng trưởng, góp nhặt đột biến điểm số bây giờ 10 phần có thể nhịn. 500 cuốn xuống. Chủ ngũ đầu đề thăng làm màu lam, thu được 3 cái phó từ đầu danh vị. Vong Lực Vân, trắng, mỗi đến ban đêm có so sánh đại khai suất, 70% đình chỉ sinh trưởng, thậm chí một chút hoánh hóa. Triều Phong dẫn điểm, lục, trái cây lại càng dễ hấp dẫn các loại côn trùng chú ý nên đón ngươi nhỏ vương, lam, đồng dạng sắc suất, 50%, đạn sinh siêu cấp bông lúa, một tuệ càng so 7 tuổi mạnh. Cuối cùng ra một cái không tệ tăng gia sản xuất phó từ đầu. Chân cảnh đối cái này phó từ đầu rất hài lòng, một nửa sát suất gấp 7 tăng gia sản xuất, chỉ cần vận khí không quá chênh lệch, sản lượng lật cái gấp 3 4 lần không thành vấn đề. Nhưng là, màu trắng phó từ đầu lại là giảm sản lượng, thậm chí là ổn định giảm sản lượng, để hắn lại có chút không hài lòng. Hảo hảo lúa làm sao còn hậm hực lên, kỳ cục. Ở rỡ chiêu phong dẫn điệp cũng không tốt lắm, côn trùng dễ dàng phá hư linh thực, bất quá có liệu thảo nhân, ngược lại là có thể không nhìn. Thôi được, cái thứ nhất bại hoại liền xoát đến cái này đi. Ngay sau đó là cái thứ hai bại hoại. Cái thứ hai bại hoại lựa chọn vẫn lấy bùi nguyên lúa làm cơ sở, cũng cần cam đoan cuối cùng sản phẩm là nhất tinh linh thực, cũng chính là nhất phẩm cấp bậc. Bởi vì nhị phẩm linh thực cần trồng tại trung đẳng linh điền bên trên, bên này cũng đều là hạ đẳng linh điền. Bùi nguyên lúa cùng ánh nắng nấm. Chân Cảnh hơi suy nghĩ, lựa chọn một cái dị loại tiến đến. Ánh nắng nấm là huỳnh quang ngâm biến chủng, nhất phẩm linh thực, có thể ăn, nhưng vô luận khẩu vị vẫn là dinh dưỡng, đều không có cao ngợi chỗ, nó chủ yếu là làm không khí thực vật đến thôi. Tại linh điền các nơi trồng mấy cái ánh nắng nấm, ban đêm có thể cung cấp một chút chiếu sáng, đưa đến thực vật đèn tác dụng. Như thế như vậy, chân cảnh đạt được cái thứ hai bại hoại. Dương Quang ngồi nguyên lũ bồi nguyên lũ cùng ánh nắng nấm tạp giao chủ loại, khiến cho hoàn toàn mới linh đạo đồng dạng có ban đêm sáng lên tác dụng. Bảng tên 1, quả lớn từng đống, lục, sản lượng tăng lên trên diện rộng. Không có cái thứ hai bảng tên, bởi vì ánh nắng nấm chỉ có một đống mặt trái trùng nữ đầu, toàn bộ bại trừ rơi. Chân cảnh tiếp tục bắt đầu mãnh suất Dương Quang ngồi nguyên lũ phó từ đầu. Lại là 500 lần đột biến đầu nhập đi vào. Lục, chấm nhị sắc lập đi lặp lại giao thế. Rốt cuộc, trùng nữ đầu thăng cấp làm màu lam, ba cái phó từ đầu đều là màu trắng phẩm chất tăng lên cậu vị không đề cập tới cũng được, coi như phó từ đầu vô dụng cũng không quan hệ, chủ nữ đầu tăng lên một cái cấp bậc, đồng dạng có vẻ lấy tăng ra sản xuất năng lực. Hiện tại, Ngũ Hương ngồi nguyên lúa, Dương Quang ngồi nguyên lúa, hai cái bại hội lựa chọn song xuôi. Tập giao thư mở ra. Tại hoàn toàn mới hai lần tập giao giao diện bên trên, hai người chậm rãi tương hợp. Kim Quang loé lên. Bồi nguyên lúa nữ vương, nhất tinh, trải qua hai lần tập giao chân quý cây lúa trồng, có 10 phần đặc biệt, nhưng phù hợp đại chúng mong muốn khẩu vị cảm giác, hắn cơ bản sản lượng là nguyên bản bồi nguyên lúa 300 phần trăm nhưng đối địa mập tiêu hao đồng dạng gia tăng thật lớn địa mạch linh lực cung cấp nuôi dưỡng nhu cầu cũng có chỗ gia tăng, mặc dù vẫn như cũ có thể tại hạ phẩm linh điền trên rộng khắp trồng trọt, nhưng tốt nhất vẫn là trồng trọt tại trung đẳng linh điền bên trên, lợi hoãn. Mỹ phát huy hắn cao sản hiệu quả, Bồi Nguyên Luân nữ vương còn rộng thụ côn trùng yêu thích, nếu như không muốn mất cả trì lẫn trại, xin chú ý quản lý sâu bệnh, trừ cái đó ra, Bồi Nguyên Luân nữ vương là cái đa sầu đa cảm linh thực, mỗi khi bóng đêm giáng lâm, liền sẽ suy nghĩ lung tung, cũng may nó sẽ còn tự nhiên sáng lên, có nó ở ban đêm, bóng đêm vĩnh viễn sẽ không chân chính giáng lâm. Bảng tên một, quả lớn từng đống, tử, từ, có 50% xác suất gấp 7 tăng gia sản xuất. Sững Trần Cảnh nhìn thấy cuối cùng hiệu quả, bỗng xuống nỗi lòng lo lắng, cái này mạch suy nghĩ quả nhiên không sai. Cùng thứ nhất đống món ta cầm, không bằng chuyên chú cường hóa một đầu, nhiều lắm thì giống anh năng nấm, không, cầu da tăng ưu điểm, chỉ cầu đền bù thiếu hụt. Mà hai lần tạp giao, cùng trước đây một lần tạp giao cũng có chỗ khác biệt. Nguyên bản đại lượng chủ bảng tên, phó bảng tên, cơ hồ đều hóa thành linh thực bản thân hiệu quả, mà không còn làm bảng tên thuộc tính tồn tại. Chỉ còn lại một cái duy nhất hoạch tâm nhất bảng tên quả lớn từng đống, công hiệu quả đã bao hàm nguyên bản soát ra màu lam phó bảng tên ở bên trong. Nhưng bản thân bốn cái phó bảng tên danh vị tất cả đều tại có thể nói hoàn mỹ dung hợp. Loại này tình huống kỳ thật có lợi có hại, lợi đã bày ra. Tệ nạn chính là đã mất đi tiến một bước thao tác không gian, ưu điểm cũng tốt, khuyết điểm cũng tốt một mạch dung nhập linh thực bản thân, dính lên một cái chí mạ khuyết điểm, linh thực liền toàn bộ phế bỏ, dù lai chủ ngứa đầu cho dù tốt cũng không được việc. Cho nên Trần Cảnh từ khi hai lần tạp giao đến nay, cho tới bây giờ mới đến ngưỡng mộ trong lòng hai lần tạp giao chủng. Lão tiên sinh, phiến phất thúc đẩy sinh trưởng cổ vũ cái này mới linh thực, muốn một mồ đất. Ồ. Tiếp nhận ngồi nguyên luôn nữ vương Hà giống, trợ tiễu hoa cẩn thận chủ đạo. Lần này là cái rất thú vị tiểu gia hỏa. Lão phu cũng muốn mau mau cùng nó gặp mặt. Đúng rồi, lão tiên sinh, ngài là cỏ cây hoa cỏ thần tinh, đối với mấy cái này cỏ cây, linh thực là cái gì cái nhìn, sẽ coi chúng là đồng loại sao? Chân cảnh nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền ngồi xổm ở bên cạnh hỏi thăm. Nghe cái này hỏi thăm, Thợ Tiểu Hoa cười một trận, nói, ngươi cảm thấy, tinh quái cùng yêu ma có khác biệt gì? Tinh quái sinh ra phương thức khác biệt. Cũng không phải, tinh quái mặc dù thiên sinh địa dưỡng, nhưng càng loại người, cũng chưa từng có chân chính chế hướng nhân tộc mà đản sinh tinh quái, cho nên, tinh quái kỳ thật đều là đem mình làm làm người. Thì ra là thế chân cảnh cũng tốt, toàn bộ thanh năng tông cũng tốt, đối tinh quái ly giải đều tương đối. Chỉ cảm thấy tinh quái tựa như nhân sinh bên trong trứng mẫu, có được cũng vui, không được cũng không cách nào cưỡng cầu, dù sao bản ghế đều có sát suất thành tinh, đi đâu cưỡng cầu đi. Dưới mắt ngược lại là được một đầu manh mối, tinh quái vây quanh nhân loại mà sinh, cũng không phải là núi sâu rừng rà chuyên môn. Mặc dù lão phu thân là tinh quái, nhưng cũng không phải rất minh bạch cái này tinh quái chi thuộc từng tận, bất quá, thần triều thời đại, có đại học sĩ đối với cái này rất có nghiên cứu, nói là, lòng người chỗ hướng, thiên điện xúc động, liền sẽ có tinh quái đản sinh. Lòng người Đó cùng không nói có cái gì hai loại. Kỳ thật vẫn là có chút đạo lý, tựa như La Phu, Lão Khâu dẫn, còn có Liệu Thiệu Nhân, diễn phần mình đại biểu thôn dân nguy cảnh, Bội Thu, Túc, Trừ Sâu, nghe nói, nếu là người trong thiên hạ, lòng người toàn tụ tại một chỗ, liền sẽ có chân long xuất thế, cải thiên hoán địa. Có sao? Đương nhiên là có, thế nhân đều biết, thần triều thái tổ Viêm Đế chính là chân long, nhưng chân long sớm tại thái cổ thời đại liền chết xong, lại cách dòng giá một cái thượng cổ thời đại, từ nơi nào đột tới? Lão tiên sinh có ý tứ là, vị kia thái tổ Viêm Đế là tình quái. Vậy cũng không chỉ là lão phu ý tứ. Lúc ấy đều nghĩ như vậy, lòng người tụ, chân long hiện, tố thần triều, định cảôn. Bất quá thần triều hủy diệt về sau, Cửu Châu cũng bị vực ngoài an ổn, chia năm xẻ bảy, đã sớm không có khả năng lại tụ hợp thiên hạ nhân tâm. Còn có cái gì thần triều cố sự sao? Lão tiên sinh hãy nói một chút đi. Chân cảnh dịch chuyển về phía trước truyện, nghe được say xương cơn lạnh. Lão phu nào có nhiều như vậy cố sự, không sống qua chút tuyết nguyệt, khi đó tưởng thức, lại trở thành bây giờ bị văn, lão phu lại không yêu nghe ngóng bên ngoài sự tình. Đều được đều được, ta thích nghe. Vậy liền tâm sự thần triều 10 đại linh tộc đi. Một bên nói chuyện thiếm Bùi Nguyên Lúa nữ vương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến trưởng. Không bao lâu, vàng óng ánh ruộng lúa truyền đến trấn trấn Đạo Hương. Chương 08: Nhân gian mỹ vị nha. An Minh phủ, phủ thành. Điện chính tông chính cùng kính đi theo một vị nam tử trẻ tuổi phía sau cái mông, nam tử kia trên trán có một đống tóc trắng, hơi có vẻ tái nhợt làn da, mang theo một cô âm nữ. "Tiểu Điển, ta nghe nói ngươi là lang bang đệ cử đệ tử đi, ngươi có thể biết rõ ta cùng lang bang quan hệ thế nào?" Âm nữ nam tử một mực treo cười tủm tỉm miểu lộ. "Ta đương nhiên biết rõ, ngài chính là vi gia nhị công tử, lang bang bất quá là ngài tiện tay nuôi một con chó." Đã biết rõ, kia Cảnh Minh Bạch gạt ta là cái gì lại giới, cho nên ta tin tưởng ngươi, ngươi không tiếc làm được cái này tình trạng, cũng muốn để cho ta tới, nhất định không chỉ là vì để cho ta nhìn cái này Thâm Sơn cung cốc. Vi nhị công tử nhẹ nhàng đập điền chính tông bả vai, ngữ khí không nhẹ không nặng, không nhanh không chậm nói. Vi công tử tín nhiệm tại hạ, tại hạ cảm ơn không hết. Ngay trước trên đường mặt của mọi người, Điện chính tông tại chỗ hướng nam tử kia quỳ xuống, giọng thành khẩn kiên định. "Mau nói đi, nơi này có cái gì tốt đồ vật? Có người, có điệng, có gạo." Ồ, Vi nhị công tử sắc mặt thần ẩn ẩn có chút không kềm được, nhưng hắn vẫn là duy trì híp híp mắt mỉm cười, thở sâu. "Vậy ta hiện tại nhắc nhở ngươi, ta không thiếu người, không thiếu địa, càng không thiếu cái gì phá mét." Mắt thấy là phải không kềm được. Điền Chính Tông lúc này đứng dậy, từ trong túi trữ vật móc ra một cái túi màu vàng kim óng ánh lạo, cùng tiến trình đi lên. "Mời công tử nhìn kỹ vật này, ký danh là Bồi Nguyên Lũa Nữ Vương, là một loại 10 phần đặc biệt linh đạo, nhất phẩm." Linh Mâu nhìn lại, Vi nhị công tử lập tức hào hứng hoàn toàn không có, nhưng đã đến cái này tình trạng, hắn ngược lại đã mất đi báo nổi xúc động, có chút mở mắt, nhìn chăm chú xuất mồ hôi trán Điền Chính Tông. Nhìn chăm chú một lát, Từ hắn bên người đi qua. Điện Chính Tông không người, mồ hôi đứa ra, có chút run lên. Đột nhiên, vị nhị công tử thanh âm vang lên. "Còn chờ cái gì, mau nói cho ta biết đi đâu dùng cơm." "Đến, đến rồi." Điện Chính Tông như chút được cái nặng, lộ ra kiếp sau quáng đời còn lại biểu lộ. Nếu như nói, tùy Châu Thanh Nương Tông không thể nhất gây một nhóm người, gọi là phong chủ thân truyền, như vậy tại Vân Châu Vân Thượng Tông không thể nhất gây chính là thế gia. Không sai, tại Thanh Nương Tông bị áp chế ở ở giữa gia tộc quyền thế, tại Vân Thượng Tông tiến một bước biến thành thế gia, chân chính xứng sức ở tầng chót vót. Lên tới tông môn, xuống đến băng phái, các nơi đều bị những này đỉnh cấp thế gia nắm trong lòng bàn tay. Viza chính là Vân Châu đỉnh cấp thế gia một trong. Như thế có thể lý giải vì sao Điện Chính Tông đối Viza công tử ca cung kính như thế, cái này không chỉ có riêng là nắm giữ hắn sinh tử, một cái không cáo hứng, hắn gia hương cả một cái địa khu hương suy đều sẽ chịu ảnh hưởng. Điện Chính Tông lập tức tiểu toái bộ tiến lên dẫn đường, trực tiếp đã tới Vân Thượng Tông tại An Linh phủ thiết lập trong phường thị. Bây giờ phường thị còn chưa chính thức khai trương, nhưng cơ bản bố cục đã hoàn thiện, đại trận cũng đã dựng xong xuôi, các biệt thương gia đã tùy thời có thể lấy bắt đầu kinh doanh. Vĩ nhị công tử vừa đi vừa nhìn Hoi, nghe nói Quý Lãnh đem trong tông một tờ phủ thế lục vua. Xác thực như thế, bất quá thua thắng đều không trở ngại chúng ta làm ăn, một mực kéo lấy ngược lại không đẹp, Quý trưởng lão làm ra cử động lần này cho có thâm ý ta ngộ không thấu. Quý trưởng lão cũng là điển chính tông đỉnh đấu cấp trên, thân phận của hắn hen ngoạn, cũng không dám nói bất luận cái gì một người nói xấu. Hừ, chỉ là hạ ngũ phụ chi địa, làm được lên cái gì suy nghĩ. Vì công tử lập đầu, lần này cần không phải ngươi dẫn ta tới, cái này phường thị ta sẽ không đặt chân. Tùy Châu được cho phép mở phường thị địa phương hết thảy mười nơi, Vân Thượng Tông cùng Diệu Hợp Tông chia đều. Vị gia lấy được hai cái phường thị, một chỗ thiết lập tại Vạn Giang phủ, một chỗ khác ngay tại cái này An Ninh phủ. Cái khác tốt địa phương, không phải là không muốn đi, mà là không có vị trí, đã muốn tại trong tông môn cùng gia tộc khác tranh, lại muốn cùng giễu hợp tông người tranh. Đến nội bộ, vị gia đại công tử cùng nhị công tử cũng muốn lại điểm. Thịt mơ nha, ai cũng muốn cắn, phân ra phân ra, mỗi người ăn vào miệng bên trong cũng không có nhiều như vậy. Bất quá có thể để cho nhiều người như vậy đều ăn được một mụn, cũng là rất không tệ. An Ninh phủ chính là một khối nhỏ thịt mơ, vị nhị công tử loại này nhân vật, sẽ không bắt bẻ không ăn, nhưng cũng không về phần thật sa tự mình chạy tới. Công tử, ta có tư tâm, nơi đây phát hiện, ta vốn nên báo cáo quý trưởng lão, nhưng ta muốn cho công tử đến xem." Điền Chính Tông thành khẩn nói, "Ta sẽ không bởi vì ngươi thẳng thắn liền tha cho ngươi, chỉ có xuất ra chân chính đả động ta độ vật mới được." Vi nhị công tử lơ đễnh, "Công tử nguyện ý cho cái này cơ hội, chính là ta vinh hạnh, vô luận hậu quả như thế nào." Điền Chính Tông một bộ cảm ơn rơi nước mắt bộ dáng. Cứ việc loại này biểu diễn, không có khả năng để trưởng thọ thấy biểu diễn đám công tử ca động dung, nhưng là diễn cũng không nguyện ý diễn một cái, sợ không phải muốn lên trời. Ngươi thành công đưa tới hứng thú của ta kia chỉ là tiểu thuyết thoại bản thôi. Hai người tới một gian giệu bò. Không bao lâu, thức ăn tĩnh soạn từng cái trình lên, cuối cùng là bị giày đặc mời lên bàn ăn linh mễ. Bùi Nguyên Lũa nữ vương. Lúc đẩy, vị công tử trước từ chính mình pháp khí chứa đồ bên trong, lấy ra chính mình chuyên dụng tinh xảo bắt đũa. Lúc này mới nhàn nhạt làm một điểm cơm ra. Kỳ thật hắn không thế nào ăn món chính, thật có dị hương. Vị công tử mặt lộ vẻ kinh ngạc, chính lên lúc liền rất thơm, không nghi tới, thịt ra lúc, càng là bạo phát ra một cỗ thấm vào ruột gan mùi gà thơm. Hắn lập tức hứng thú, đùa kẹp một đoạn bò vào trong miệng, lập tức sướng sở tại nguyên chỗ. Mấy loại đặc biệt hương vị tại trong miệng tản ra, trung điệp mà phong phú tư vị dần dần quét tán, cái loại cảm giác này không chỉ là hương vị đơn giản như vậy, là tư vị. Tư vị chính là khóc nhặt lúc một ngụm ngọt nước suối, là phát sốt lúc canh hừng, là rét lạnh lúc canh gà, là rời nhà rất nhiều năm, mụ mụ hương vị. Bọn chúng hương vị có lẽ cũng không nhiều đặc biệt, nhưng trong đó tư vị khó nói lên lời. Vi công tử nhắm mắt lại, tinh tế nhíu mướt. Linh hồn thật giống như bị lôi trở lại một đoạn trong hồi ức, trải qua đánh rơi quá khứ, lại tựa như đắm chìm trong chưa từng trải qua trong chuyện xưa, rung động lòng người. Hô. Vi công tử mở mắt, thở phào một hơi, ánh mắt rung động Công tử, Lan, Điện chính tông không dám nhiều lời, vội vàng lui ra ngoài. Vốn bận đồ vật không có ở đây, Vi công tử lập tức thành kính lại lay một ngụm cơm, ánh mắt hòa hợp hơi nước. Không phải là ảo giác, là thật phục hồi như cũ ra cái mùi kia. Ta coi là đời này đều ăn không được. Sau một lát, cửa chính ầm vang mở ra. Đứng tại cửa ra vào điện chính tông bị một cái tay trực tiếp bắt đi vào. "Nhai Mết, cho ta hảo hảo nói rõ ràng. Vi công tử ánh mắt giọa người." "Hồi công tử, đây là Thanh Nương tông tuyệt tiên phòng, thứ năm chân chuyển trần cảnh chỗ đồi dưỡng linh đan." Kỳ danh là Bội Nguyên Lũa nữ vương, này cây lúa chính là ta phát hiện, cứ việc hắn ẩn chứa linh lực mười phần thấp, bất quá nhất phẩm, nhưng cái này cảm giác, đối sát tam phẩm thậm chí tứ phẩm linh đạo. Rất tốt, mẫu sinh như thế nào? 3. 300 cân. Không tệ, không tệ, so ta trong tưởng tượng cao hơn một điểm, cho ta nghĩ biện pháp cầm tới hạ rống, không, có hạ rống, ta muốn độc chiếm môn này sinh ý, không, ngươi đi cho ta liên hệ kia trưởng cảnh, ta muốn cùng hắn nói chuyện. Không rảnh nổi nói xong liên tiếp lời nói, mới nhìn đến điển chính tông một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Vi công tử lúc này liên bình một cái tâm tính, trầm giọng nói, "Có vấn đề gì?" "Hồi công tử, cái kia, cái này bồi nguyên luôn nữ vương không phải mẫu sinh 300 cân, là mẫu sinh 3000 cân đến 1 và cân." Nhỏ giọng vốn hắn, "Bao nhiêu?" "Mẫu sinh 3000 cân đến 1 và cân." "Bao nhiêu?" Vi công tử mạnh mẽ đứng dậy, có chút phá hâm. Gặp hắn bộ dáng, Điền Chính Tông cũng biết mình cái này một đợt là thành công, dự khí không đè nén được hưng phấn. "Là mẫu sinh 3000 cân đến 1 và cân." Chương 09, "Là Mai Điền Chính Tông." Thành Đông, rụt lửa bên cạnh. Chân trước còn đối Vân Châu Vi công tử túi đầu khom lưng Điền Chính Tông. Lúc này lại lấy giống nhau tư thái đi theo Trần Cảnh đằng sau. Điện chính tông thái độ kính cẩn nghe theo, một bên Miêu Tạ Vi công tử đủ loại phàn nừ, một bên nhìn xem bên cạnh Vương lão đại. Bởi vì Vương lão đại thỉnh thoảng liền dùng rất nguy hiểm ánh mắt nhìn mình long lóng, để hắn cảm giác mười phần không có cảm giác an toàn. Ta đến cùng cái gì thời điểm đắc tội Vương sở trưởng? Đến để phòng điểm. Vương lão đại đồng dạng ở trong lòng nghĩ linh tinh. Hoang họng, cái thằng này đường đường tu hành nhân sĩ, làm sao Tư thái thả sọt so ta còn thấp hơn, không muốn mặt, quá không muốn mặt. Lần này để cái thằng này làm thành đại sự, giao động tiểu Trần lão gia số 1 tâm phúc địa vị có thể sao sinh là tốt. Tốn hao lớn lao nghị lực, Vương lão đại mới nhịn xuống trêu chọc gây chuyện, tiến hiến sàm luôn xúc động. Không thể nói lung tung, trong thành có bạo giám tại chiếu ra đây. Phía sau hai người đang câu tâm đấu sửng. Phía trước Trần Cảnh Nhân ân hai tiếng, nói một câu xúc động. Khẩu vị tại trong mắt một số người, vậy mà như thế trọng yếu, ngược lại là ta đánh giá thấp. Lần này đáp cầu rắn mối, cũng không phải là Trần Cảnh phát khởi, mà là Điện Chính Tông. Đang thượng trực đến tạp giao kê luôn nữ vương khẩu vị về sau, Điện Chính Tông chỉ trải qua ngắn ngủi suy tư, liền lập tức biểu thị muốn vì hắn liên lạc vi thị người, xưng cái này nhất định có thể gây nên sự chú ý của đối phương. Chân cảnh đối với cái này vui thấy kỳ thành, nếu như có thể cùng Vân Châu Vi thị hạch tâm nhân vật thành lập liên hệ, đúng là một cái công lớn. Chỉ bất quá, cái này tạm giao cây lúa nữ vương, khẩu vị là phong phú yêu kiều một điểm, nhưng nói thế nào cũng chỉ là nhất phẩm linh thực, nếu không truy cầu đại quy mô sản xuất, hiệu quả cũng liền như thế a có thể gây nên loại kia cấp bậc tuyển thủ ưu ái. Điền Trịnh Tông nghiêm mặt nói, xin cho tại hạ thử một lần. Vậy liền cho ngươi cái này cơ hội. Sau đó, mới có trước đây một màn. Đại nhân có chớ không biết, Vân Châu danh gia vọng tộc, cùng sa cực dụng, tuy nói ăn không ngại tình quái không ngại mảnh, nhưng bọn hắn hành động đã đến khó lấy nói rõ tình trạng, cái này bổ nguyên luôn nữ vương phẩm giai tuy là khương may, nhưng vẫn như cũng là hiếm, có mỹ thực, chỉ cần thao tác thỏa đáng, lo gì không làm được một phen sự nghiệp, vi thị nhị công tử có hồ lang ý chí, tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này tốt cơ hội. Điền Trình Tông lại hảo hảo bắt qué một cái Vân Châu vi thị trợ nhà. Vi thị tộc nhân tu ắc thưa lạ kinh tu hành cần dẫn quỷ thần chi lực nhập thể, mạnh thì mạnh vậy, nhưng đều đoản mệnh vô cùng, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử cũng không phải cái gì tin tức lớn. Cũng bởi vậy, bọn hắn làm việc luôn luôn càng thêm tùy ý, tùy tiện. Tần Tình thanh sắc, mà vi thị tình cảnh Đồng dạng có thể bộc tại toàn bộ nhiều hai nạn Vân Châu phía trên. Người nơi này đều có thể dùng ba cái tốt để dùng. Kiêu chiến, thật đẹp sắc, thích ăn ngon. Từ Điên Chính Tông chớp miệng, hiểu rõ một phen trong mắt hắn Vân Châu, lập tức Trần Cảnh cũng đem vấn đề vước cho hắn. Điên Chính Tông, ngươi nói cái này bồi nguyên luôn nữ vương, bán thế nào mới tốt? Dù sao người địa phương, khẳng định so với mình cái này chỉ có thể nhìn xách giải muốn chuẩn xác một chút. Hồi đại nhân, ta những ngày thời gian một mực tại nhìn ngài an bài, cũng biết ngài thánh đạo, ta cho rằng, ngài thánh đạo nếu là ứng tại cái này bách tính chiến thân, liền không thể rời đi bách tính hàng ngày, bách tính cả đời sợ câu bất quá ăn ở, áo, ăn đều là việc nhỏ, chỉ có ở mới là nan đề. Ý của ngươi là, vi thị liền có đỉnh cấp động phủ chế tạo đạo thuật, đạo thuật mặc dù không có khả năng truyền tới, nhưng là có thể để làm bên này chế tạo có sẵn động phủ. Ừm. Chân cảnh đứng vững, suy nghĩ. Cái chủ ý này kỳ thật rất tốt. Cái gọi là động phủ, nói đơn giản chính là mang theo tụ linh trận phòng ở, có thể tự nhiên là dính tự bên trong cung cấp linh khí. Cung phổ thông trạch viện so sánh, tụ linh trận cung cấp đại lượng tu sĩ mới có thể sử dụng đến công năng. Tỷ như luyện đan các loại việc, trong nhà có tụ linh trận có thể không tiêu hao pháp lực của mình, mà là tiêu hao tụ linh trận bên trong linh khí. Nguyên bản luyện chế một lọ đan dược muốn 2 giờ, khôi phục pháp lực lại muốn 2 giờ, một ngày xuống tới, sản lượng có thể nghĩ. Cho nên chuyên nghiệp luyện đan tu sĩ đều muốn đi thuê phòng luyện đan, không phải đan lô mua không nổi, mà là tụ linh trận cẳng có tính so sánh giá cả. Đa phủ không chỉ là ở địa phương, còn gồm cả sức sản xuất. Trừ cái đó ra, phàm tục người nhà ở tại trong đa phủ, lại càng dễ bước vào quận linh kỳ, quận linh kỳ tu sĩ có thể càng nhanh chóng hơn hoàn thành quận linh, quận linh phía trên, khôi phục pháp lực tốc độ cũng sẽ tăng tốc. Có thể nói, động phủ có lẽ không có nơi nào tác dụng đặc biệt rõ ràng, nhưng là đối trưởng kỳ phát triển mà nói, các mặt tiếp tục kích lợi, có thể quá to lớn. Hỏi trong học cung có một hạng phúc lợi, chính là vào ở có tụ linh trận ký tốc xá, đây chính là gia tộc quyền thế mới có sinh hoạt tiêu chuẩn, thương cực kỳ. Động phủ quá đắt. Trần Cảnh rất có tự mình hiểu lấy, so với hào trạch, mỹ thực không đáng giá nhất tới. Cũng không phải, đại nhân tiếp xúc động phủ, động một tí chiếm diện tích hơn 10 mẫu, ba tiến viện, công năng đầy đủ, nhưng không biết hiện nay, mới nhất động phủ đã là cái gì bộ dáng, đây chính là Cửu Châu phúc địa truyền đến mới nhất động phủ kiểu dáng. Ồ luôn có trồng dự cảm không ổn. Kỳ danh là phòng phòng. Danh tự này, sợ là không nhìn ra Trần Cảnh kia bị âm u che khuất khuôn mặt, Điện Chính Tông còn tại thao thao bất tuyệt miêu tả. Kia phòng phòng động phủ, hoàn toàn bất bộ vô dụng không gian, có thể duy nhất một lần dung nạp chỉ ít hơn 200 người. Căn cứ không gian lớn nhỏ, ở trong đó phân ra nhỏ, bên trong, bên trên, ba ngăn nhỏ động phủ, tựa như khách sạn dừng chân, bất quá so với khách sạn, phong phòng phòng động phủ càng thích hợp trưởng kỳ ở lâu. Nhiều người như vậy chen ở bên trong, sẽ rất kiểm chế đi. Đại nhân ngài lời nói này, chúng ta những này tóc hối qua tu sĩ, ở nơi đó ở không kiểm chế đã dù sao đều muốn kiềm chế, không bằng tuyển phong phòng phòng đập phủ, mặc dù không gian không lớn, nhưng mỗi cái nhỏ đập phủ đều cung cấp độc lập linh khí cung ứng, ngày thường luyện cái mấy lô đáng ngưỡng, vẽ một ít linh phủ không đáng kể, nếu là chiếu sáng cũng tệ, trọng điểm linh thực cũng chưa hẳn không thể, so với ngoại trừ rộng rãi không còn gì khác phổ thông chỗ ở, tổ ông động phủ đã tốt hơn nhiều. Lám, nói tóm lại một câu, có thể ở lại trên động phủ liền đã rất thỏa mãn, nên đều cũng có có, điểm nhỏ thế nào? Chân canh rất không cao hứng, nhưng bị thuyết phục. Việc này có thể thành. Thành là nhất định có thể thành, vị thị bên kia liền một mực tại phổ biến phòng phòng đập phủ nhưng thành đến, cái gì tình trạng, không dám đưa chắc. Ta chỉ có thể cam đoan, phàm là có trọng yếu tin tức, tất nhiên trước tiên cáo tri lại nhân. Được rồi, ta lại suy nghĩ một chút. Chân cảnh khoát khoát tay, ra hiệu Điện chính tông lui ra. Không nghĩ tới nhân khẩu còn chưa lên đến, bất động sản liền đã đụng lên đến chờ, bất quá loại chuyện này sát thực thích hợp mau chóng an bài. Động phủ loại này đồ vật, càng sớm một ngày hoàn thành, càng sớm một ngày có tác dụng. Bất quá, Điện chính tông không để ý đến một vấn đề, đó chính là Vân Thượng tông còn không có cầm tới tại phường thị bên ngoài vận dụng địa mạch tư cách, chớ nói chi là kiến tạo động phủ, quyền tài sản về trần cảnh đều không được. Chân cảnh lúc này đứng dậy, chuẩn bị đi hỏi một chút sư phụ, phương diện này quy tắc chi tiết điều khoản. Chương 10, đem tháng ngày qua tốt. Sư phụ khó được không có câu cá, mà là tại dạy bảo đệ tử. Dù sao tân thu một nhóm đệ tử nhập môn, mặc dù đại bộ phận đều là châu ngựa, nhưng châu ngựa cũng là muốn trải qua huấn luyện mới có thể vào cương vị. Viêm Viêm trước ngày phía dưới, động thiên bên trong rộng rãi nhất bình đại chỗ. Một đám đệ tử, riêng phần mình cùng người rơm đối chiến. Người cỏ nhỏ người mang ngũ hành thông hiểu, kim một thủy hỏa thổ năm thuộc tính hoán đổi tự nhiên, mục thuộc tính lục hóa thân võ đạo cao thủ, linh hoạt cắt vào, chủ kích hung mãnh. Hoa thuộc tính lục hóa thân pháo đại, điên cuồng công kích. Chân cảnh nhìn thấy cái này quen thuộc một màn, thả chậm bước chân. Tựa như trở lại ngày xưa cùng Hoa huynh hạ huấn luyện thời gian, chỉ cảm thấy hết sức thân thiết. Ngoại trừ hắn, còn có một số rảnh đến nhàm chán các tu sĩ ở bên xem, chỉ trỏ, trong tay còn bưng lấy linh quả dưa hấu, nổi tiếng ngọn. "Sư phụ, người đã đến?" Vừa vặn đến xem, có hay không đệ tử nào biểu hiện không tệ. "Đệ, con được chưa, dù sao cũng liền bảy ngày không đến thời gian." Ựng. Ngay tại uống trà Vân Đình đạo nhân, lập tức để chén trà xuống, nói, "Bảy ngày, luyện 2 tháng có thừa." A. Lúc này đội Trần Cảnh kinh ngạc. Bận đi hỏi, không phải 7 ngày liền muốn thông qua người của nhỏ khảo nghiệm sao? Ai nói với ngươi 7 ngày, muốn 3 tháng? Vân Đình đạo nhân lắc đầu. Trần Cảnh lập tức sử sốt, trong lòng nổi lên trận trận bi thương. Tốt ngươi cái hoa huynh hạ, trước đây dùng người của nhỏ đánh được, chỉ cấp hắn 7 ngày thời gian, còn nói tất cả thanh năng tông đệ tử đều có cái môn này khảo nghiệm, đồng thời đều có thể thông qua. Thế phong nhặt hạ a. Trần Cảnh yên lặng tại bị đồ đần lửa dối trong bi thương. Ai nói người thành thật liền không gặp người, người ta chỉ là lại càng dễ bị lừa, hai chuyện khác nhau. Vân Đình đạo nhân nói, ngươi vô sự không lên điện đảm bảo. "Dứt lời, có chuyện gì? Muốn lao phu cái này một thanh lão cốt đầu xuất lực." "Sư phụ, ta đơn thuần đến xem ngài lão nhân gia, bất quá vừa vặn có chuyện, thuận đường hỏi một chút." Chân cảnh tuấn thế đem phòng phòng sự tình giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, sư phụ lộ ra hồi ức chi sắc. "Phòng phòng, ngược lại là tốt đồ vật, lão phu du lịch đến trung nguyệt lúc, chính là mượn một gian phong phòng phòng đặt chân, khi đó ké nước chưa khuyết trường, giá hàng coi như tiện nghi, vi hình phòng phòng chỉ cần mỗi tháng một vạn linh thạch, ngày thường có thể luyện cái đan cũng coi như tình kỉnh, chính là hái không đến nhật nguyệt tinh hoa, không phân ngày đêm." "Ngươi đây" cảm thấy cái này phong phòng như thế nào? Ta cũng cảm thấy rất tốt, phi thường hiệu suất cao lợi dụng mỗi một chỗ không gian. Đó chính là, loại này tốt đồ vật, sớm muộn truyền đến chỗ đều là, chúng ta thanh nang tông lại như thế nào phòng ngừa được. Đã ngươi có thể dựng vào Vân Châu Vi thị tuyến, liền hết sức nói tiếp, tông môn điều khoản mặc dù còn kịp lấy, lại có thể cho ngươi thích hợp mở ra, ngươi có thể dùng cái này làm điều kiện, nói cái kết quả tốt nhất. Vân đỉnh đạo nhân mặc dù hời hợt nói, nhưng trong câu chữ ủng hộ, lại làm cho hắn cảm động hết sức. Dù sao hai đời đều chưa bao giờ gặp, chính sách chuyên môn vì hắn một người cải biến mở ra sự tình, đây là đầu một lần. Phòng phòng đạo thuật khó ở nơi nào? Ta nhìn chúng ta danh tự đều có tụ linh trận, vì cái gì không làm được phong phòng phòng đạo phủ? Trần Cảnh hiếu kỳ, ngươi có rảnh chớ có cả ngày đợi tại trong ruộng, cũng đi nghe một chút trận pháp giảng bài, trận pháp cùng pháp thuật, đồng dạng phân nhất phẩm đến lục phẩm, không có gì khó khăn, lại hướng lên chính là đạo chỉ có thiên nhân mới có thể lĩnh hội hắn tinh diệu, siêu thoát cảnh mới có thể nghiên cứu ký đạo lý riêng, kia phòng phòng là đạo thuật một cấp trận pháp. Mặc dù sư phụ giải thích cũng không kí càng, chỉ là tương tự một cái pháp thuật, nhưng Trần Cảnh có thể từ đó cảm nhận được trong đó chênh lệch thật lớn, tựa như một cái lục phẩm pháp thuật hô phong hoán vũ chỗ đưa các loại pháp thuật nhiều như rừng mười mấy, một cái lục phẩm pháp thuật cần 2 3 cái trước đưa ngũ phẩm pháp thuật, mỗi một cái ngũ phẩm pháp thuật lại muốn trước đưa các loại tứ phẩm pháp thuật. Chỉ là lục phẩm pháp thuật liền đã phức tạp như vậy, chớ nói chi là ở đây phía trên đạo thuật. Đạo thuật từ càng nhiều pháp thuật tổ hợp mà thành, đồng thời không còn cực hạn tại bốn hệ pháp thuật, trong đó trình độ phức tạp đã vượt qua phổ thông tu sĩ tưởng tượng. Lục phẩm pháp thuật là hô phong hoán vũ. Thất phẩm đạo thuật chính là hiện đại hơn phân nửa tùy châu, kéo dài hơn nửa năm không nhìn thấy đầu thực linh vũ. Thượng như thiên thai giáng lâm, không thể nắm lấy, khó mà chống cự. Loại này cấp bậc đạo thuật, nhưng tụ tại một cái nho nhỏ phong phòng đạo phủ, cũng khó trách vân đỉnh đạo nhân đều không có dư thừa ý nghĩ, kỹ thuật trên lệch quá lớn. Sư phụ, kia phong phòng đạo phủ, luôn có chút bên cạnh cạnh góc rừng không quá quan trọng đi, bộ phận này không trọng yếu địa phương, thay thế thành người của chúng ta trên thế nào? Chân cảnh suy tư một lát, hỏi, làm gì như thế? Tích lũy một điểm là một điểm, không cầu lập tức xây thành vạn trượng nhà cao tầng, chỉ cần có thể để chúng ta lâu cao hơn một tầng, cũng là tốt. Người cái này lòng dạ, không giống cái trùng chọn, biết rõ con đường phía trước gian nan, cũng muốn một chút xíu leo đi lên. Vân Đình đạo nhân ngưng thần nhìn chăm chú trên cảnh, tựa như thấy được lúc tuổi còn trẻ chính mình. Nhưng hắn lại biết rõ, dù là lúc tuổi còn trẻ chính mình, cũng không có cái lòng dạ này. Nhìn khắp cả thiên hạ, hiểu được rất nhiều, nhưng tự thân nhỏ bé cảm giác cũng càng thêm khắc sâu. Vô luận làm cái gì, đều cảm thấy không có chút ý nghĩa nào, hằng câu đồng dạng chiến lệnh, khiến nhân sinh không dậy nổi đuổi theo suy nghĩ. Không tính bỏ, sư phụ ngươi không muốn nói xấu ta. Trên cảnh hoàn toàn không có cái này tự giác, có leo lên trên sao, căn bản không có, rõ ràng chỉ là nghĩ nằm ngửa thời điểm sàn nhà có thể mềm một điểm, mềm hơn một điểm. Đem tháng ngày qua tốt một chút mà thôi. Đi, đi, Ngũ sư bây giờ nhìn ngươi có chút mệt mỏi, chớ có qué dày lão phu. Đợi lát nữa, ngươi đi một chuyến tàng kinh các, tầng thứ tư, tập ký bên trong có một bản vô danh ngọc đồng, phía trên ghi chép lão phu dạo chơi Cựu Châu lúc một chút kiến thức có liên quan tới phong phỏng, lấy đi đi xem. Cứ như vậy, Trần Cảnh bị đuổi đi. Vân đỉnh đạo nhân tâm tình vẫn như cũ không tốt lắm, tâm hắn nghĩ, nhất định là gần nhất người trẻ tuổi thấy nhiều, cho nên cảm thấy mình già rồi. Cho nên, ánh mắt chuyển hướng đang cùng người rểm nhóm anh dũng chiến đấu đệ tử 10 nhóm. Mới, các ngươi ngũ sư huynh Trần Cảnh tới, cùng lão phu nói, đối với ngươi các loại biểu hiện bất mãn hết sức. Đơn giản không triển vọng, hiện tại, lão phu lại cho các ngươi cuối cùng 7 ngày, trong vòng 7 ngày không thể đánh bại ngũ hành người rơm. Vân đỉnh đạo nhân tiện tay lại bóp một cái mới người rơm ra. Hoàn toàn mới người rơm toàn thân điện quang lựa lờ, đốm đốm rung động, tản ra đáng sợ cường giả khí tức. Sau 7 ngày, liền cùng lôi đình người rơm đấu đi. Vân đỉnh đạo nhân nhìn xem lốc tại chỗ, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng chúng đệ tử, nội tâm lập tức thư thản rất nhiều. Thất thần làm gì, thất thần cũng coi như thời gian. A a a. Bị nhắc nhở đệ tử mới ngao ngao kêu to, tiếp tục đứng lên cùng trước mặt ngũ hành người rơm đại chiến. Trần sư huynh không là người Nguyên Lai tưởng rằng hắn là người tốt. Ta chính là bởi vì Trần Cảnh sư huynh mới đến Tuyệt Tiên Phong, nhìn lầm, nhìn lầm a. Tới đối đầu. Là bên cạnh xem trò vui láo nhóm đệ tử. Đệ tử cũng yêu nhất đâu, chính là đệ tử mới nhập môn về sau, nhìn đệ tử mới bị người giơ hành hung. Mắt thấy Trần Cảnh thêm độ khó lập tức hết sức vui mừng, chỉ cảm thấy năm nay việc vui phá lệ không tệ, đại khoái nhĩ tâm. Chương 11, ta không đi gặp núi, ta giở núi đến. Cửu Châu phong phong động phủ, vậy mà đã như thế phát đạt. Trần Cảnh không biết rõ lần thứ mấy lặp lại quan sát, sư phụ cái người dư ký. Bên trong chỉ ghi chép ba chuyện. An ngon, chơi vui, để mắt. Sóng phóng túng đồng thời, tự nhiên tránh không được ghi chép người địa phương văn phong đất, ăn ở tại Cửu Châu Phúc Địa. Bởi vì pháp thuật đạo pháp độ cao phát triển, sức sản xuất đồng dạng dị thường trước vào, đồng tiến một bước quyết định hình thái xã hội. Làm đạo thuật vận dụng đến lâu vũ kiến thiết về sau, như là địa cầu hiện đại như vậy nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên, còn có treo ở không trung, kiến thiết tại tầng mây trên trời cao thiên không chi thành, phi thiên độn điệu phi trùng, phổ chiếu đại thiên cử tháp, gánh vác kỳ quan mã đi dị thú. Chỉ xem thú ký, đều rất giống đang nhìn cái gì sỉ bợ tu tiên cảnh. Có trách sư phụ đem cái đồ chơi này nhét vào như thế vắng vẻ ngóc ngách, còn không có nói rõ. Chân cảnh có thể lĩnh hội một chút vân đỉnh đạo nhân dụng ý lưu lại phần này tin tức, có thể để cho nhóm đệ tử biết bên ngoài thế giới là cái dạng gì, không đợi vậy hết ngồi đệ giếng, nhưng lại lo lắng, phần này tin tức sẽ loạn người đạt tâm. Cứ việc phía trên miêu tả rất nhiều đều là đôi câu vài lời, nhưng mà hết ngồi đệ giếng, cũng có thể nhìn ra chung nguyên đến cùng là phồn hoa dương nào, so sánh dưới, Thanh Nang Tông cũng chính là cái nông thôn thổ tài chủ. Người đều là hướng tới tốt đẹp hơn sinh hoạt, đây là bản năng. So với trầm dãi kiến thiết quế quán, Phần lớn càng muốn trực tiếp lựa chọn gia nhập, chỉ cần có điều kiện này. Đương nhiên, phần lớn người đều không có điều kiện này. Nhưng không trở ngại lòng người bởi vậy ly tán. Cang La không chiếm được, Cang La tại chính mình trong tưởng tượng mị hóa kia không chiếm được tồn tại. Tiếp theo vận vẹo rèm phát hiện hữu đồ vật. Thứ kinh tế bên trên. Ngoại tông tới thương phẩm sẽ bị nâng lên đến một loại khoa trương địa vị, đệ tử bản tông thu nhập trên diện rộng chảy ra ra ngoài tông, khiến cho tông môn kinh tế suy yếu. Phát triển bên trên, có thiên phú tu sĩ càng có xu hướng nhảy đến Cảng Sa Đại Bình Đài bên trên. Đạo thuật phát triển bởi vậy trì trệ thậm chí đình chỉ, rút lui cũng không phải không có khả năng. Văn hóa bên trên. Sẽ xuất hiện một nhóm lớn tinh thần Cựu Châu người tinh thần thánh địa đệ tử đối nội vô hạn phê phán, đối ngoại không nao thổ phổng. Một tới hai đi, cường giả hưng hất, doanh ra an sạch. Mà kẻ yếu hàng yếu, xoay người không thể. Bất quá những này hiện tượng, kỳ thật không có gì tốt chỉ trích. Vẫn là câu nói kia, người luôn luôn hướng tới tốt đẹp hơn sinh hoạt. Nói cho cùng, gia tộc quyền thế xuất thân đệ tử tại sao muốn gia nhập Thanh Nương Tông, không phải liền là bởi vì tại Thanh Nương Tông so tại gia tộc quyền thế bên trong đãi ngộ tốt một chút nha. Có tốt hơn địa phương, tự nhiên muốn người thường đi chỗ cao. Thanh Nang Tông cũng có đối sách, tỉ như tiếp tục mấy đời phong tỏa chính sách. Chân cảnh cũng cơ hồ nghe không được đến từ Trung Nguyên Cựu Châu tin tức. Mặc dù không phải cái gì rất tốt chính sách, nhưng nó đầy đủ hữu dụng. Cho tới bây giờ, có lẽ là Vân Đình đạo nhân thấy được hắn đối vùi đầu làm ruộng yêu quý, lúc này mới hơi lọt một điểm phía ngoài tin tức. Sư phụ đối ta tín nhiệm, xem như tin đúng người. Chân cảnh tâm cảnh mười phần bình tĩnh. Thế giới phồn hoa không phải không có chút nào đại rối, rất nhiều người, nếu quả thật có cơ hội thân ở trong đó, liền sẽ minh bạch, nghe hồng chiếu sáng bắn không đến có quáp tại âm u nơi hiểu lẫy bên trong người chân chính đắc sắc, cho tới bây giờ chỉ có một số nhỏ người mới có thể giải tỏa thể nghiệm. Chân cảnh từ trước đến nay có bước số, hắn biết mình không phải kia một số nhỏ người, bây giờ có thể ra mặt, hoàn toàn chính là ỷ lại hắc. Thập giao thư phát huy, lại không thể rời đi thanh nang tông ủng hộ. Dù sao hắn không tin tưởng, chính mình tại trung nguyên nội địa có thể sai khiến nhiều người như vậy cho tự mình trong địa, an ninh phủ chu vi có thể tùy ý khai hoang cống ruộng. Ra ngoài đầu, hơn phân nửa là cái cao cấp người làm công, đừng nói hôn không hôn suốt đầu, hôn suốt đầu quá trình tránh không được đâm đá nhau, tốn sức tám xiên, nào có ở đây làm thái tử ra dễ chịu. Ra không đi gặp núi Có thể đem núi chuyển tới gặp ta nha. Chân cảnh buông xuống ngập động. Nội tâm của hắn hạ quyết tâm. Cái này phong phòng động phủ, muốn xây. Cái này ngàn dặm con đường, chính mình đến chậm rãi đi tốt, đây chính là bước đầu tiên. Quy hoạch phong phòng động phủ, đã có thể đề cao linh thực tu sĩ chất lượng sinh hoạt, từ đó nghiệm chứng tự thân con đường, cũng có thể tích lũy đạo thuật kinh nghiệm, là về sau chế tạo chính mình nhạc viên làm tốt làm nền. Ngoài ra, phong phòng động phủ cũng là rất tốt tín hiệu. Xây dựng dầm độ, xây dựng cơ bản hoàn mỹ, lại càng dễ dẫn tới nhân tài. Tại hội học cung mở bối cảnh dưới, hạ học cùng, trung học cùng, sẽ tại tương lai mấy năm sau, tiếp tục bồi dưỡng được một nhóm lớn người màng chuyên nghiệp pháp thuật tu sĩ. Những này tu sĩ tu được thành công, kia khẳng định là muốn ra làm châu ngựa kiếm linh thạch. Đều là do châu ngựa. Hắn trần mỗ người cái này phong phòng phòng đập phủ, hoàn cảnh ưu mỹ, hàng đẹp giá rẻ, cách cương vị lại gần, nhất định là châu ngựa nhân tuyển tốt nhất. Thân là ngay tại chỗ lão gia, đi bên ngoài kiếm tiền, tóm lại là so không lên đem kẻ có tiền hấp dẫn tới hung hang giở kiếm. Ăn ở, tương lai liền từ cái này bốn cái phương diện tới tay, ánh sáng chuẩn bị áo cơm, liền để ta đi đến huyền ẩn kỳ hơn phân nửa đạo lộ. Còn lại ở cùng đi, một khi giải quyết, ta đột phá đến thần đẳng kỳ cũng liền muội phần chắc chín. Chân cảnh đối tương lai quy hoạch càng thêm rõ ràng. Trước đây quy hoạch là kiếm tiền, nuôi càng nhiều linh thực hệ tu sĩ, nhưng bây giờ có cụ thể hơn mục tiêu. Ma linh thực các tu sĩ, vòng thứ nhất đã khởi động, trên thực tế đã có thể tự mình kiếm tiền nuôi mình, cũng bản thân mập thêm. Chỉ bất quá muốn gia tốc quá trình này, cần lại thêm lớn đầu nhập mà thôi. Bên này vừa làm ra quyết định, Xảo Chính là Điền Chính Tông cũng tới môn cầu kiến. Tới thật đúng lúc, liền gọi hắn tiến đến. Cái này một chuyện làm ăn, nếu như có thể thúc đẩy, ta liền có thể vứt một cái chấp sự chi vị, còn có thể nhập hai bên đại nhân vật chi nhãn. Điền Chính Tông đứng ở ngoài cửa, trong lòng tính toán lý do thoái thác. Mặc dù ngay từ đầu bị hích bách, không thể không hướng Trần Cảnh Túi đầu sương thần, nhưng theo hắn đối với nơi này hiểu rõ càng thấu triệt, tâm cảnh sớm đã sinh ra to lớn biến hóa. Hắn có thể nhìn ra nơi này tiềm lực không phải tầm thường. Phải biết, nửa năm trước đó, nơi này vẫn là một mảnh ăng ủ đầy tử khí cảnh tượng. Mà ở trải qua Phụng Thiên giáo đả kích về sau, An Minh phủ như là bệnh nặng người cắt đi bệnh tạo, tỏa ra trước nay chưa từng có sinh cơ lấy hắn điện mố người ánh mắt, mặc dù nhìn không ra bên này tiềm lực đến cùng lớn đến trình độ gì, nhưng ít ra có thể nhìn thấy, chính mình vượt qua 30 năm phân đấu, nhất cử lên làm chấp sự to lớn hy vọng. Sớm biết rõ nơi này tiền đồ quá minh, không cần tốn sức giày vò ta Điện Chính Tông đối với chuyện này là có chút nho nhỏ ý kiến, cảm thấy mình nhận không tội. Cho hắn một chút thời gian, chính hắn liền quy nha. Các loại trần cảnh gọi hắn đi vào, Điện Chính Tông thu hồi trong đầu tạm niệm, đạp trên linh hoạt tiểu toé bộ vào cửa, trên mặt chất lên vừa đúng tiêu dung. Đại nhân, đừng đại nhân đại nhân thế ư, ngươi cũng gọi nhị công tử chính là, nói một chút, lần này có cái gì tốt tin tức? Nghị công tử mắt sáng như đuốc, xác thực có tin tức tốt. Điền Chính Tông một mặt khâm phục, không có tin tức tốt ngươi tự mình đến nhà. Lần nào tin tức xấu không phải thông qua Vương lão đại truyền cáo. Chân cảnh trong lòng nhà rảnh, bất linh hót, nói đi, Nghị công tử, ta từ Vi thị bên kia được đến một tin tức, Vi thị đích trưởng đại thiếu gia tu hành gây ra rủi ro, nghe nói tình huống không ổn. Ồ, vì lão nhị có ý tưởng, chính là không có xảy ra sự cố. Kia Vi nhị thiếu cũng có ý tưởng, bây giờ bất quá là ý nghĩ mạnh hơn, vừa vận quý tông môn kẹp lấy bao quát phong phòng ở bên trong các loại công việc, nếu như trong đó một chút, có thể từ Vi nhị thiếu trong tay mở ra đột phá khẩu, đối hắn mà nói, có thể tại Vi thị nội bộ có thể cầm tới không nhỏ quyền nói chuyện. Điền Chính tông rất thông minh ngừng lại câu chuyện, không có tiếp tục nói hết, càng không có ý đồ dạy trần cảnh làm thế nào sự tình. Nói đến đây cái tình trạng, có công sẽ không thiếu, từng có sẽ không trọng phạt. Ý đồ dạy lão đại làm việc, cuối cùng đều sẽ bị lão đại dạy làm người chờ lấy bị hỏi lại nói, kia mới thỏa đáng. Không tệ, ta biết được. Trần cảnh gật gật đầu, Điền Chính tông Ta càng nghĩ, cái này phong phòng động phủ đúng là tốt đồ vật, ngươi nói một chút, muốn cho vi thị đến bên này thi công, mở cái gì điều kiện tương đối phù hợp. Tha thứ tại hạ nói thẳng, nhị công tử kỳ thật không có cái gì đặc biệt cầm được xuất thủ lộ vật, chỉ có ngài trong tay cái này bồi nguyên lúa nữ vương, có thể lên bản, loại này tình huống, tại hạ cũng không biết nên như thế nào ra tay, cần lại nghe ngóng một trận. Điền Chính tông lộ ra vẻ xấu hổ. Ừm. Làm sơ trầm ngâm. Chân cảnh phẩm ra hương vị đến, cái này tiểu tử câu nói này, ý tứ chân chính hẳn là. Ngươi nhỏ khó, nhưng đối diện dầu có a, người ta hiện tại muốn đã không chỉ là ngươi bồi nguyên lúa nữ vương. Mà là ngươi quyền hạn chỉ cần có thể làm đến quyền hạn, cái khác không liền muốn cái gì có cái gì. Điển chính tông chính là hung hăng ám chỉ Trần Cảnh, đi phía trên làm quyền hạn xuống tới. Hơn Vân nửa tại cái kia vi nhị thiếu trước mặt, cũng là như thế nói, hết sức vì hắn lấy được bên này thi công quyền hạn. Làm ai kéo đến tốt? Hắn không biết đến là, Trần Cảnh đã đem quyền hạn đoạn tới tay. Đây chính là trong truyền thuyết thương nghiệp đàm phán, dạng dị tự nhiên quyền tiền giao dịch. Đương nhiên, nếu như không liên quan đến quyền lợi giao dịch, kia thương nghiệp hợp tác khẳng định liền không dễ dàng như vậy, không biết được mãi bao lâu đi. Việc này dễ nói Ta tại trong tông môn, vẫn còn có chút năng lực, ngươi đi tìm cái cơ hội cùng kia Vi lão nhị nói đi, tìm cái thời gian, chân tu các gặp nhau." Thất Không phụ nhị công tử nhắc nhở. Điền Chính Tông sắc mặt vui mừng, ngữ khí đều kích động mấy phần. "Chấp sự bảo tọa, ngay tại ngoắc. Tốt, đi thôi." Đảo mắt đã là 3 ngày sau. Chân tu các. Chân cảnh cũng là chính mắt thấy vị này Vi thị nhị thiếu, đối phương nhìn qua có chút âm lu, khuyết thiếu dương cương chi khí. Trên thân tản ra cho dù không cần vọng khí thuật, cũng có thể cảm giác được một chút quỷ thần chi lực. A thưa Lạc Kinh Vi thị gia truyền bảo điển. Tu hành địa tịch, lấy trải qua, điển làm tên đều là ẩn chứa cho đến thất phẩm, cũng chính là nhập đạo cấp bậc đạo pháp, đồng thời hệ thống hoàn mỹ, nội dung hoàn chỉnh. Bất quá, kinh điển cùng kinh điển ở giữa cũng có khoảng cách. Thanh nang tông cũng có kinh điển, thanh đế cẩm nang kinh truyền lại từ thần triều thời đại, là xưa kia nhập thần hướng thái y y viện kinh điển. Khuyết điểm là ẩn chứa nhập đạo đạo pháp ít, đồng thời không có đã từng thái y y viện tương quan nguyên bộ tài nguyên, tu hành độ khó cũng tương đối lớn. Chỗ tốt là nội dung công chính bình hạn, không có bất luận cái gì tu tập phong hiểm, không giống như ưa lạ trải qua, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng một luyện một cái không lên tiếng. Chân cảnh do xét vi nhị thiếu lúc Vĩ nhị thiếu cũng đang đánh giá Trần Cảnh. Vĩ nhị thiếu nhìn qua tuổi trẻ, trên thực tế cũng đã là hơn 50 tuổi người, tu vi đã đột phá tới thần tầng kỳ, mở một phương lĩnh vực, ngạnh thực lực viễn siêu ngày xưa tứ giai chủ nhân. Hắn âm thầm vận khởi độc môn vọng khí thuật, linh mâu nhìn lại. Chỉ gặp Trần Cảnh quanh thân lượn lờ lấy thật dày một tầng công đức nguyên lực, kia nguyên lực thuần túy mà quang minh, phàm phất có vô số dân chúng cảm ơn tri niệm tại ca tụng, mơ hồ truyền đến phần sướng thanh âm, làm hắn kinh hãi. Này nguyên lực, tự ly hóa vòng không xa hóa vòng, là hương hóa thần đạo bên trong tuyệt pháp. Chỉ là nguyên lực ở sau có hình thành vòng sáng, đồng dạng thần Phật pho tượng, cũng sẽ có dạng này vòng sáng chính là công đức mượn lực. Hóa vòng trô đối ứng cảnh giới, chính là tứ giai thần tầng kỳ, mà Trần Cảnh hiển nhiên cũng không phải là chủ tu mượn lực. Trừ cái đó ra, Vi Nghị Thiếu lại nhìn Trần Cảnh con mắt, con mắt là duy nhất có thể nhìn đến nguyên thần địa phương. Tại Trần Cảnh trong đôi mắt, hắn nhìn thấy một vòng kim tính. Kim tính nhưng rất khó lượng, chính là siêu thoát cảnh đại năng mới có tư cách ngừng tụ bất hủ chi vật, điểm này kim tính mang ý nghĩa có siêu thoát đại năng, xương thánh làm tổ đại nhân vật, tại trong tứ hải của hắn lưu lại một chút quà tặng, đây chẳng lẽ là cái nào thánh giả truyền thế. Vi Nghị Thiếu nội tâm kinh thị triệt để bùng xuống, chính trọng lên, lại tiếp tục dò xét. Sau lưng Trần Cảnh, mơ hồ tạo thành một cái xưa cũ đại đỉnh hư ảnh. Đại biểu Thần Nông đỉnh chúc phúc Thần Nông ấn. Ngày xưa Phụng Thiên giáo làm loạn, Hoa Khuynh Hạ cùng một đoàn người đến đây rõ xét, lọt vào Phụng Thiên giáo phục kích, chỉ có Hoa Khuynh Hạ một mình may mắn thoát khỏi. Hoa Khuynh Hạ coi là, đây là Phụng Thiên giáo Kiêng Kỵ Vân đỉnh đạo nhân, trên thực tế, bọn hắn chính là Kiêng Kỵ Thần Nông đỉnh. Có Thần Nông ấn ở trên người treo, liền rõ ràng, người này là Thần Nông đỉnh che đậy, người gây sự tình có thể, đến nhận rõ ràng đối tượng, động không nên động làm người, liền đợi đến bị trí bảo vành sắt đến tả bả. Cũng bởi vậy, chân cảnh các loại chân truyền tại Tùy Châu cảnh nội hành động không có gì người hộ đạo loại hình bảo hộ. Con mắt chỉ cần không ngủ, không ai dám đối chân truyền hạ tử thủ. Theo ta tìm hiểu, kẻ này tại năm nay đại điện bên trên được hơn mấy chục nặng thần nông đỉnh chúc phúc. Vi Nhị thiếu chỉ cảm thấy, chính mình tu hành hạt đưa lạ trải qua mang đến ngăn ngược, đột nhiên liền chậm lại, một chút nguyên bản cấp tiến đàm phán thủ đoạn, cũng lặng yên đem vứt bỏ. Cường Long không ép địa đầu xà, đến thời điểm, điều kiện không sai biệt lắm sẽ đồng ý đi. Hắn nhịn không được lại nhìn kỹ. Kẻ này đi là thánh đạo, tự nhiên có thánh giả chi tướng, ta xem một chút bộ dạng dài ngắn thế nào. Người bình thường tự nhiên nhìn không ra. Nhưng hắn đã thưa lạ chi nhãn, chính là một môn sức quan sát mười phần cường hãn võ khí thuật, có thể xem thấu phần lớn bản chất. Trong chốc lát, Vi Nhị thiếu tựa như đi tới một mảnh vô biên vô tận hoang dã, chỉ có khô nước mặt đất và rộn rảng nhốn nháo tiểu thảo. Chưa thấy qua, xem có hiểu, Tô Sơ giản lược quét qua, chỉ có thể nhìn đạt được là thánh giả chi tướng, nhưng tựa hồ trở hướng tiên thánh con đường, mà là hoàn toàn mới thánh đạo, cho nên cũng phải không dám kết luận. Vi Nhị thiếu không dám kinh thị. Cái này một thân đỉnh cấp bở UFF trong đậy, là đầu heo ngồi ở phía trước, cũng không ai sẽ đi kinh thị. Ngắn ngồi một lát, hai người hơi ngưng lại, liền hoàn thành đợt thứ nhất biết nhau. Trần Cảnh, nghe nói là cái hỉ nộ vô thường tiên điên, nhưng nhìn qua chỉ là cái ma bệnh, thái độ rất tốt. Vi Nhị thiếu đều nói địa phương nhỏ không có nhân vật, nhưng trước mặt ta cái này rõ ràng không đồng dạng, thái độ tốt đi một chút. Thanh nang tông chân truyền, Trần Cảnh. Vân Châu Vi thị, Vi Liên. Kính đã lâu, kính đã lâu. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Hai người đồng đều hiện hiện tiêu dung, bầu không khí một mảnh hòa hợp. Chương 12, công tử dạng tướng thanh. Tại trên bàn cơm, hai người cũng không có quá nhiều nói về hợp tác quy tắc chi tiết. Trên cơ bản là Vi Nhị thiếu đang nói, Trần Cảnh đang nghe. Vi Nhị thiếu một bên ăn một bên lời bình. Đối chân tu các trình lên các thức linh thiện, đều có thể đơn giản mà tinh chuẩn bình luận vài câu. Hoàn Mỹ phù hợp Trần Cảnh đối đại gia tộc thiếu gia cứng nhắc ấn tượng. Nghe Trần Cảnh chê gẹo. Vi nhị thiếu lão đầu, cũng không phải là thế gia thiếu gia đều đối ăn uống cảm thấy hứng thú, ta vi thị tổng nhân, bởi vì ặc hư là trải qua nguyên nhân, thường xuyên thụ kia phanh thây xé xác nỗi khổ, cũng nên có chút việc vui làm ăn đuổi bình thường hưởng lạc, phát tiết cũng không thích hợp, sẽ chỉ rơi vào ma đạo, cần chân hái nào đó một vật mới có thể. Ta độc yêu cái này mỹ thực, mà ta đại ca thì am hiểu âm luật, phụ thân ta yêu thích kịch nền chiếu, đều là như thế trong mắt ngoại nhân bên trong, cái này một nhà đều là hỉ nộ vô thường tiên nhân, tại chính hắn miệng bên trong thì là kiên cường lớn nghệ thuật gia. Vi nhị thiếu vì chứng minh, còn lấy ra chính mình chuyên dụng bắt đũa. Hết thảy bảy bộ, an canh, an cơm, cạo sương, tất thị. Ngoại trừ mỗi một loại phương pháp ăn dùng một bộ bộ đồ ăn, kia bộ đồ ăn bản thân vẫn là một bộ đại sư định chế pháp khí, chọn vẹn tứ phẩm, 10 phần không hợp tối thượng. Chân cảnh trong lòng gọi thẳng xem không hiểu, cũng để cử hắn đi an tay xé gà ăn mày. Áo cơm chi đạo coi trọng phi thường, chớ nói chi là ở. Giữa nửa ngày, cuối cùng là đến chính đệ bên trên. Vi nhị thiếu gật gù đắc ý. Nói ra, Trần huynh, không biết ngươi đối cái này phong phòng có mấy phần hiểu rõ? Không thế nào hiểu rõ? Một gia đình, tiêu chuẩn 3 tiếng chỗ ở, tam phẩm tụ linh trận hoàn toàn bao trùm, không tính khu vực, ít nhất phải 200 vạn linh thạch, đây là các ngươi. Cũng chính là 400 bình, mỗi mét vuông 5000 linh thạch. Vi nhị thiếu tiếp tục nói, mà phong phòng đẳng phủ, đồng dạng chiếm diện tích cùng đồng dạng tam phẩm tụ linh trận, đem chia làm 10 tầng, mỗi tầng lại phân 4 phần, có thể ở đi vào 40 gia đình, tụ linh hiệu quả không giảm chút nào, chỉ cần hơi giảm xuống giá bán, đến nguyên bản 23 thành là được, một bộ nhỏ phong phòng, bán cái 80 vạn, toàn bán đi chính là 3000 lượng trăm vạn linh thạch. Đại rồi đâu? Nói ở trên một bộ này, mỗi bộ chỉ lấy 2000 vạn linh thạch, được hay không? Chân cảnh cũng không biết rõ hành tình, nhưng thô sơ giản lược nghe xong, tựa hồ xác thực rất tốt, cái gì cũng không cần làm, tại chỗ nhặt tiền. Làm quán bao liệu sao? Tối xách. Vi Nghị thiếu tức đáp. Chân cảnh không đợi mà đáp lại, cho Vi Nghị thiếu rót rượu, nói, cái này phong phòng độc phủ, quả nhiên là kiếm tiền tốt đồ vật, vì sao không nhiều xây mấy tầng? Kia tam phẩm tụ linh trận, có thể hay không đổi thành tứ phẩm tụ linh trận? Đều có thể, bất quá càng nhiều tầng xuống tới, giá tiền không đồng đẳng. Lại tụ linh trận nghĩ cách có coi trọng, địa mạch chi khí cũng không phải là vô cùng vô tận, tại một cái địa phương động phủ xây nhiều hơn, kia bên cạnh trong đất liền cũng có địa mạch, làm pháp làm sao cái, rất có coi trọng. Địa mạch suy giảm. Chân Cảnh nghe chuyện này, ngược lại là có chút mới lạ. Quý tông đối địa mạch chi lực chỉ là thổ thiên vận ứng dụng, đối địa mạch suy giảm sự tình, không phải tận lực hiểu rõ lời nói, chưa từng nghe qua cũng bình thường. Trên thực tế, thần châu cả nước phi thăng sau khi thất bại, thần châu chia 5 x 7, cát châu che kiến tiên duyên, chính là địa mạch bị hao tổn một đại biểu hiện. Vi Nghị thiếu thuận miệng nói: Hiện nay Thần Châu đại địa, 32 châu cũng không phải là nối thành một mảnh, mà là bị giao thoa thiên uyên lộn xộn tán nát. Thanh nang tông đối thiên uyên miêu tả, không có nửa điểm linh cơ, hoàn toàn hoang vu vắng lặng, thỉnh thoảng sẽ còn nhấc lên kinh khủng thai kiếp. Tu sĩ muốn tự thân vượt qua thiên uyên, trên cơ bản là thập tự vô sinh, chỉ có thể thông qua chuyển tông trận mới có thể vượt qua ngưỡng địa. Đồng thời, cự ly thiên uyên tương đối gần địa phương, cũng cùng được ngoại chiến trường tấn thông. Vân Châu chính là điển hình, lớn như vậy địa bàn bị cắt đến thất linh bát toái, cũng bởi vậy cùng cựu vũ động vào nhau, thỉnh thoảng có cựu vũ quỷ thần tử vượt ngoại hiện thân làm loạn. Vị nhị thiếu phát huy đầy đủ chính mình thế ra đệ tử rộng nghe học rộng hiểu nhiều, dù cho dù là tiểu bạch cũng có thể nghe hiểu được phương thức, giảng giải trong tay hắn trên phòng phòng đến cửa nào tốt, Trần Cảnh cũng phối hợp, ngươi nói ta liền nghe, ngươi hỏi ta nói xong, ngươi cái này tiểu tử, đều không tâm động một chút không. Hắn dù sao không biết rõ Trần Cảnh đối phương phong phong động phụ thái độ, cứ việc điển chính tông đánh từ nói, Trần Cảnh đối cái này cảm thấy hứng thú, nhưng đến cùng là nhiều cảm thấy hứng thú, không biết rõ. Vị nhị thiếu cũng chỉ có thể chậm rãi mày, đổi dĩ vãng tĩnh tĩnh, khẳng định là mấy bộ làm tâm tính chiêu liên hoàn đi lên, đem đối diện thái độ nhô ra đến, lại đúng bệnh hút thuốc nhưng bây giờ Trần Cảnh điệu đầu xà này có chút khó làm, không quá thích hợp dùng loại kia thô bạo biện pháp. Hắn chỉ có thể dùng chính mình phong phú kiến thức cùng lịch duyệt, Lơ đãng chính thể hiện ra hùng hồn tư bản, đến để đối phương tâm tính mất cân bằng, đáng tiếc Trần Cảnh một bộ đũng đũng đũng dáng vẻ, thực sự không mọ ra danh giới cuối cùng. Không thể gấp, lại nhất định phải nhanh, đại ca nếu quả thật chết rồi, bằng vào ta lực lượng bây giờ, coi như tiếp nhận cũng ngồi không vững, thanh nang tông nhập mình sự tình, là những năm gần đây lại sự một trong, phòng phòng động phủ công việc cũng sẽ không một mực kẹp lấy không thả, nhưng ở chỗ nào thả rất trọng yếu, nhất định phải tranh thủ trên tay ta bung ra cái miệng này tử tận dụng thời cơ. Hô, vị nhị thiếu mặt ngoài vẫn như cũ như gió xuân ấm áp, mở miệng một tiếng trấn hình, trên thực tế mau đưa chính mình tâm tính làm nổ. Về phần Trần Mỗ người, hắn cũng không phải nhiều bảo trì bình hạn, lòng dạ cái từ này đặt ở trên người hắn kỳ thật cũng không phù hợp. Chủ yếu là thật không nóng nảy, đời này nhà nhị thiếu nói chuyện lại êm tai, khó được loại này quý công tử nói cho hắn thuận thành, liền rất vui sướng. Bất quá, Trần Cảnh cũng nhìn ra được, đối phương thái độ rất thấp, cứ việc vẫn như cũ bừng, nhưng có thể kéo lâu như vậy nhạt, đã nói rõ hết thảy. Thương nghiệp đàm phán cũng không phải là ta cứng hạ, sợ rĩ lúc này chiếm cứ ưu thế chủ yếu là ta sức cạnh tranh đủ mạnh, cùng đối diện đợi không được. Điện chính tông cái này một đợt công lao rất lớn, bất quá nói cho cùng, vẫn là phải tăng cường chính mình hạch tâm sức cạnh tranh. Cương nước Nonhê, e. Trần Cảnh nói ra, cùng Vi huynh trò chuyện với nhau, chỉ cảm thấy gặp lại hờ mượn, không bằng cùng nhau theo ta đi nhìn xem Bùi Nguyên Lũ nữ vương rụp lúa như thế nào. Vô cùng tốt. Vi nhị thiếu kinh hỉ. Rất tốt, ta, rốt cục muốn ra bài sao? Không lo lắng ngươi bài lớn, liền sợ ngươi không tiếp chiêu a. Đi, bên này đi, ta đối cái này Bùi Nguyên Lũ nữ vương, thế nhưng là tưởng niệm cực kỳ đây này. Bốn nguyên luôn nữ vương có ngôi cái này Mỹ Thực gia đánh giá, mới là chuyện may mắn. Mỹ Thực gia. Xương Hồ thế này tốt. Trần huynh không hổ là ta chí kỳ, sau này ta viên chính là Mỹ Thực gia. Hai người ra chân tu các quán rượu, mới phát hiện bên ngoài đã bao phủ tại nặng nề trong màn đêm. Mặc dù đối tu sĩ tới nói, nhìn ban đêm được cho cơ bản năng lực, lại thân thức thấy vật, cũng rất thuận tiện, nhưng cái này không cũng có nghĩa là thị giác thể nghiệm không trọng yếu, đặc biệt là dưới mắt Đàm Phản Câu, càng phải cho sản phẩm xung tốc đạt quang cùng lọc kính. Vi Nhị Thiếu nhìn về phía chân cảnh, cười nói, đã xác trời đã tối, thời gian này vừa vặn. Hử? Đi, Vi huynh, đến xem ta tỉ mỉ bồi dưỡng buổi nguyên lúa nữ vương, ngươi xem như đến đối thời gian. Cái gì tình huống? Bị lôi chạy Vi nhị thiếu một mặt mê mang. Thằng đến đã tới ruộng lúa hiện trường. Nguyên một phiến tại ban đêm tản ra kim quang rộn lúa, xuất hiện ở trong mắt của hắn. Hắn tại trố sửng sốt. Cái này lúa, vậy mà lại sáng lên. Chương 13, ngươi cũng muốn đại cục. Này cây lúa quả thật là có một phong cách riêng. Vi nhị thiếu cũng không thể không tán dương mà câu, thân là mỹ thực gia, hắn nuôi các loại nguyên liệu nấu ăn đều rất quen thuộc. Trong đó không thiếu một chút tứ phẩm, ngũ phẩm nguyên liệu nấu ăn, so trước mắt một màn hùng vĩ có khứu. Tỷ như quý tộc đỡ ăn trước thiết yếu gạo làng nhà, hán ruộng lúa phía trên sẽ hình thành vân long dị tượng, so cái này phong cách nhiều. Nhưng này thế nhưng là tứ phẩm, ngũ phẩm nguyên liệu nấu ăn, bản thân tiểu tử mang đạo ẩn. Mà dưới mắt cái này, nhất phẩm lúa cũng có loại này dị tượng. Linh lực ẩn chứa một tí tẹo như thế, còn toàn bộ dị tượng ra. Chỉ có thể nói, coi trọng. Đến, Vi huynh lại nhìn kỹ. Chân cảnh mang theo hắn đi đến ruộng lúa trước, cái này lúa gieo xuống đã qua gần 2 tháng, bông lúa đã bắt đầu hình thành, độ cao cũng có khoảng nửa mét. Hán thân thân 10 phần trăm diện, cũng không giống như phàm tục lúa như thế trống rỗng yếu ớt, càng giống là một gốc cây nhỏ cũng chỉ có loại này trèo chống lực mới có thể chịu đựng được cao như vậy, Mẫu Sinh không bị bông lúa áp đảo. Ngay trước Vi Nhị thiếu mặt, chân cảnh đem trước mặt 10 mét vùng lúa toàn bộ dùng cổ vũ thu tốc. Bọn chúng mắt trần có thể thấy trở nên vàng óng ánh trong suốt, tua rua hạt dày đặc mà sum mãn, thân thân bị chịu nặng trái cây ép cong xuống dưới. Cái này Mẫu Sinh. Vi Nhị thiếu lúc này cắt một thanh lúa, trên tay chèn chèn. Mẫu Sinh 3000 cân. Thật có việc này. Bất quá, hắn ánh mắt nhìn về phía trong đó mấy cái không giống bình thường ra hỏa, kia lúa thân thân càng to to, cường tráng hơn, nếu như nói bình thường lúa còn chỉ là giống cây nhỏ Vậy cái này hài đồng to bằng cánh tay vài con lúa, căn bản chính là cây a cái này. Vi nhị thiếu đi qua, tốn phí hết một điểm lực khí đem nó cắt đứt, cầm kia một thanh nặng nề bông lúa, sắc mặt đắc sắc. Đây mới thực là bồi nguyên lúa nữ vương. Chân cảnh đi tới. Lớn không lớn. Lớn. Lớn chính là mạnh, lớn chính là đẹp. Chân cảnh tràn ngập tự hào, trong này tất cả bồi nguyên lúa nữ vương, bên trong có một nửa sẽ trở thành gấp 7 sản lượng thật nữ vương, vì công tử, ta cái này cây lúa trồng, còn đi. Gấp 7. Vi nhị thiếu bỗng nhiên liền minh bạch, điện chính tông vì cái gì nói tới sản lượng lúc, mức độ cao thấp lớn như vậy. Nếu quả như thật là một nửa xác suất, như vậy mâu sinh vạn cân mới thật sự là ranh giới cuối cùng. Cái này ra hỏa bài cũng không kém nha. Bất quá hắn đối với cái này cũng rất hài lòng. Bối Nguyên luôn nữ vương phẩm giai quá kém là không may, dù là lên quý tộc bàn ăn, cũng so không lên chân chính chân tu, nhưng chất lượng không được, có thể số lượng đó. Chỉ cần số lượng nhiều bao ăn no, giá tiền phù hợp, đây mới thật sự là vất kim cư thú. Trần huynh, chúng ta mở ra cửa sổ mái nhà nói nói thẳng đi, cái này Bối Nguyên lúa nữ vương, ta muốn, ngươi muốn cái gì, trực tiếp xách, vi huynh có thể đáp ứng ngươi, tuyệt không hai lời. Vi Nhị thiếu đột nhiên cảm giác được So với trên phương diện làm ăn tính toán chi li, dưới mắt Trần Cảnh người này, giống như càng có giá trị một chút. Đã như vậy, vậy mình hiện tại ăn chút thiệt thòi lại như thế nào? Huống chi, hắn cũng không phải rất để ý những cái kia cụ thể số lượng, bồi nguyên luôn nữ vương cụ thể kiếm bao nhiêu, phòng phòng lại kiếm ít bao nhiêu, kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn, dù sao cuối cùng vẫn muốn lấy ra vận doanh thế lực sau lưng hắn, không quan hệ bản thân hắn chi phí. Hắn lúc này chân chính cần chính là danh vọng giá trị là một cái tiềm lực hữu nghị, loại số tiền này không mua được đồ vật. Cách cục một mở ra, Vi Nghị thiếu lập tức cảm thấy mình cả người đều thăng hoa. Chân cảnh gặp hắn nói bằng phẳng, cũng ném ra ngoài cái chính mình tố cáo, Vi Minh nói đã đến nước này, ta cũng không che giấu, phong phòng tường quan điều khoản, ta có thể giúp ngươi cầm xuống, nhưng ta cũng muốn phản hồi tông môn một cái chuyện, tỉ như phong phòng kiến thiết lúc, không liên quan đến quý tông hoạch tâm pháp môn một vài sự vụ, giao cho ta tông đệ tử đến xử lý như thế nào? Ha ha ha, Trần huynh nguyên lai đánh cho là cái chủ ý này, cái này có gì khó, lúc đầu bộ phận này nhân lực vật lực, từ ta Vân Thượng Tông vận tới vận lui liền phi phước, vượt qua thiên nguyên truyền thống phí tổn cũng không ít, có thể trực tiếp để quý tông gánh chịu, ngược lại là hai chúng ta lợi sự tình. Vi nhị thiếu nâng tay lên, dựng lên một cái hai tay thế. Ta vi thị nắm giữ phong phong đạo thuật, trong đó dính đến hạch tâm lục phẩm pháp thuật tổng cộng có 7 môn, ngũ phẩm pháp thuật 40 tám môn, tứ phẩm pháp thuật hơn 300 môn, ta trực tiếp cho Quý tông phụ trách trong đó 2 môn lục phẩm pháp thuật, bao quát hắn loại trước mắt tất cả ngũ phẩm, tứ phẩm, thậm chí tam phẩm pháp thuật, bao giáo bao hội, như thế nào? Trực tiếp cho ra bảy phần thứ hai phong phong đạo thuật. Chân cảnh là thật kinh ngạc. Lục phẩm cấp bậc hạch tâm pháp thuật hắn nghĩ đều không dám nghĩ, chỉ dám nghĩ một chút tứ phẩm, ngũ phẩm liên quan pháp thuật, go go cái góc. Tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này vi nhị thiếu là thật dám cho a. Vi huynh, cái này coi là thật khiến cho. Đương nhiên khiến cho, phong phòng đạo thuật vốn là đơn giản nhất một loại đạo thuật, các ngươi sớm muộn có thể học được, không bằng để ta làm, cái này người tốt, bất quá, Bùi Nguyên luôn nữ vương sự tình, Trần huynh ngươi nhưng phải hảo hảo thỏa mãn ta." Nói, vi nhị thiếu điện điện trên tay linh đạo. "Vi huynh muốn bao nhiêu?" Đang nói số lượng trước đó, giá cả ta mượn cho Trần huynh một linh thạch 5 cân cây lúa như thế nào? Có thể, cái này giá cả mặc dù so phổ thông Bùi Nguyên lúa cao không đến đi đâu, nhưng cái này dù sao cũng là lấy linh thạch tính tiền đại tông tiền giá, trên thực tế vẫn còn rất cao. Ta muốn không nhiều hàng năm 30 ức cân. Trần Cảnh trong lúc nhất thời bị cái số này chỉnh nói không ra lời, 30 ức cân, cầm máy sửa chữa đổi đi ra không? Có hơi nhiều. Không nhiều. Vi Nghị thiếu nghiêm túc nhìn xem hắn, ta vì mỗi chỉ làm làm ăn lớn, 30 ức cân bồi nguyên luôn nữ vương chỉ là năm nay, trễ nhất 3 năm về sau, ta hy vọng đã chủ tịch cân linh đạo cất bước, có bao nhiêu ta có thể muốn bao nhiêu. Như vậy đi, chỉ cần trong 3 năm ngươi có thể đúng hạn giao phó, ta lại miễn phí tặng ngươi một tòa 23 tầng cao phong phòng đập phụ, giá trị mấy ức linh thạch, xây ở ngươi nghĩ xây địa phương, nhưng nếu như ngươi làm không được, hạt giống vô hạn lượng cung cấp cho ta ta tự mình đến, đây coi là không tính lạ. Đánh cược. Trần Cảnh kinh ngạc, cũng nên có chút việc vui, dám sao? Vi Nghị thiếu mỉm cười nói, đây chính là thế gia dòng chính thiếu gia sử thế chi đạo, nói chuyện làm ăn nói chuyện nửa ngày, cũng mới mấy ngàn vạn lợi nhuận, nhưng là đánh cược một cái, giao cái bằng hữu, chính là vài ức không có. Đối bọn hắn tới nói, kiếm linh thạch làm cái gì, không phải liền là loại này thời điểm thoải mái một thanh. Đi. Trần Cảnh đón đối phương ánh mắt, không chút do dự, một lời đáp ứng. Ngươi cũng muốn đánh cược đúng không? Ta Trần Mỗ người, đánh cược cho tới bây giờ không có thua qua. Đương nhiên 30 đuốc sản lượng vẫn có chút đuổi, hắn mới 2 vạn mẫu linh điền dựa theo mẫu sinh và cần, 1 năm 3 gốc giá sản lượng, cộng lại cũng mới chỉ là 600 triệu sản lượng, rất kém nhiều. Việc này quy tắc chi tiết, có lẽ còn có cải biến, nhưng đại khái phương hướng nên sẽ không lại biến, nhiều nhất nửa tháng, người ta nên liền có thể ký đặng ớn khế ước. Vi Nhị thiếu cười nói, hợp tác vui vẻ. Trần Cảnh cũng cười nói. Hai người liền đứng tại mảnh này ruộng lúa trước, xác định rõ khoản này mấy cái mục tiêu nhỏ sinh ý tại cái này phồn hoa màn đêm cái khác nơi hiệu lợi bên trong. Đến Tử Vân thượng tông, diệu hợp tông các tu sĩ Đồng dạng mang theo mục đích nhiều loại, ngàn dặm xa xôi đi vào tùy châu, tiếp xúc người các nơi tùy châu. Ăn ở, sống phóng túng, pháp thuật giáo dục, từng cột từng góc, từng tiện, sắp cải biến tất cả người sinh sống điều khoản, đang lấy các loại phương thức tiến hành địa đàm. Chương 14, luyện ký đường thứ 2 xuân. Công dục thiện việc, trước phải lợi hàn khí. Nói lung vi nhị thiếu lại đan, liền có thể không cố kỵ gì bộ phát sản lượng, bây giờ 1 năm đã qua 1/3, phải hoàn thành 30 ức cân đơn đặt hàng, vẫn rất có tính khiêu chiến. Chân cảnh bước đầu tiên là tới mua mua nông cụ, nâng cấp trang bị vĩnh viễn là tăng lên mao lệ nhất đường tắt. Lần nữa quay trở về Tuyệt Tiên Phong, đến tham luyện khí đường. Xem ra ta cũng phải tìm tiểu sư đệ mang một vụng, những ngày việc vặt vênh ta đến một lần chính là, về sau liền giao cho người khác chạy. Đi vào luyện khí đường chỗ vị trí. Không bao lâu, một vị cơ bắp cường tráng, đem pháp bảo đều chống tràn đầy luyện khí đường trưởng lão bước nhanh đi tới, quát thước khuôn mặt mang theo vui sướng. Ha ha ha, Trần Chân Truyền, ngươi cuối cùng cũng là đến chúng ta luyện khí đường. Thanh âm vỡ dội, tựa như hường trung, mười phần có tinh thần. Lại trưởng lão, ta nhớ được ta tới qua mấy lần a. Ai trước đó đều là tiểu đả tiểu náo, ta nhìn năm đường. Sơ hóa đường đều có lên chỗ tốt, trong đầu đều có thể trông mong cực kỳ, lúc này ta đoán, khẳng định là đến phiên ta luyện khí đường. Cái này, hẳn là cũng được a. Nhìn ngươi vẫn rất chuẩn. Kỳ thật cùng lúc trước trường sinh đấu sự tình thật đúng là không có gì liên quan quá nhiều, đơn thuần là bởi vì, trước mắt cùng ngoại tông điều khoản từng cái chứng thực, sơ hóa đường cùng đan đường, làm chủ yếu lối ra tài nguyên, đều muốn tất cánh. Nhưng luyện khí cái này một khối không đồng dạng, tông môn phải vào miệng pháp khí, nói cách khác, lại không rẻ vào một cái, luyện khí đường liền muốn xong rồi. Chân cảnh nói, ta chuẩn bị chế tạo hức nhỏ nâng cụ. Chân truyền nói rõ chi tiết tới. Lại trưởng lão gật đầu. Đang nghe có mấy vạn mẫu linh điền trợ lấy cảnh đấy, sẽ dùng pháp thuật tiến hành lập đi lập lại thuốc đẩy sinh trưởng, nhưng chỉ là trồng chọt bồi nguyên lúa về sau, một lát liền có ý nghĩ. Bồi nguyên lúa tốt, đơn giản, có thể kinh dày vỏ, đại lực xuất kỳ tích là được. Đồng thời số lượng đủ nhiều, tuyệt đối đại đan, luyện khí đường đã thật lâu không có nhận đến lớn danh sách. Chân truyền đồng ruộng đông đảo, còn muốn đổi tiến độ, lấy thêm chút nhất phẩm nhị phẩm nông cụ pháp khí, liền có chút không đúng lúc, ít nhất phải thượng tam phẩm pháp khí. Lại trưởng lão đứng dậy, nói câu chân truyền đi theo ta. Chân cảnh cùng sau lưng trưởng lão Đi vào một mảnh rộng lớn sân bãi bên trên, ước chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ, phía trên chất đầy đủ loại đồ vật. Nơi đây dùng để thí nghiệm pháp khí, cho nên có chút lộn xộn. Lại trưởng lão giải thích một câu. "Bình thường." Chân truyền lại nhìn, "Đây là tam phẩm pháp khí, tụ mây hồ lô." Lại trưởng lão lấy ra thứ đồng dạng sự vật. "Đây là chứa nước pháp khí, tên là Xuân Vũ Hồ có thể thu lấy vạn cân chi thủy, dùng nạp tại hồ lô bên trong, để lộ đóng, lấy pháp lực thôi động, liền có thể thi triển tam phẩm pháp thuật Xuân Phong Hóa Vũ." "Ồ." Chân cảnh lập tức hứng thú, nói cách khác, có cái này hồ lô Dù là sẽ không xuân phong hóa vũ chi thuật, cũng có thể thi triển xuân phong hóa vũ. Đúng là như thế. Tốt tốt tốt. Hắn vẫn luôn biết rõ tam phẩm pháp khí tự mang một cái pháp thuật, tỉ như trước đó phi kiếm, tự mang pháp thuật dùng tốt phi thường. Ngược lại là quên, hô phong hoán vũ cái này pháp thuật cũng có thể minh khắc trên đó. Chúng ta cũng còn sẽ không xuân phong hóa vũ đây. Chân cảnh gần nhất còn tại bù lại địa lợi, nhân hỏa hai đại khoa mục đề giai pháp thuật, cũng dự tính hiểu rõ cái khác chủ tu nội dung, là lấy tại thiên thời cái này một khối pháp thuật tiến triển là không. Lại trưởng lão, thuận tiện thử một chút không? Ở đây chính là cho chân truyền tự tay trải nghiệm một phen, đến Lấy pháp lực thôi động là đủ. Chân cảnh tiếp nhận Xuân Vũ Hổ, để lộ nắp Hồ Lô tử, pháp lực tràn vào trong đó, Hồ Lô mặt ngoài bên trong dấu phù văn kích hoạt, lăng không lơ lửng. Một đạo thanh lưu tử Hồ Lô khẩu phun ra ngoài, rõ ràng chỉ là nhỏ như vậy một cái lỗ hổng, nhưng là nước chảy lượng tựa như thác nước treo ngược, trên không trung cấp tốc hình thành mây mưa, không chỉ như vậy, cái này mây mưa bên trong còn ẩn chứa đại lượng một hệ linh lực, càng thích hợp linh thực bảo bảo thể chất. Nhị phẩm tiểu vân vũ thuật, chỉ là tại mây mưa bên trong ẩn chứa linh lực, tam phẩm xuân phong hóa vũ, chính là dung nhập thuộc tính khác nhau linh lực, căn cứ chỗ tới tiêu linh thực tự hành điều chỉnh. Cái hồ lô này, tự mang bảy loại linh lực, có thể tùy ý điều tiết, cũng quá thuận tiện. Nhìn xem trên bầu trời vẩy xuống mưa nhỏ, chân cành hết sức hài lòng. Bất quá cái này hồ lô cũng không phải không có khuyết điểm, đầu tiên được bản thân múc nước, đổ đầy hồ lô, tiếp theo, pháp lực lượng tiêu hao cũng không nhỏ. Hắn đoán chừng, một cái bình linh kỳ tu sĩ, chỉ cần không có cái gì đặc biệt tư chất, như vậy chỉ có thể dùng hồ lô mưa xuống 10 phút. Đương nhiên, vấn đề không lớn chính là, dù sao nhiều người tiếp sức thi đấu là được. Cái này Xuân Vũ hồ ta muốn, bán thế nào? Một vạn công hiến, hoặc là ngàn hai linh thạch. Tới trước 100 cái triệu được dùng. Nghe được cái này nan tạng, Lại trưởng lão chỉ cảm thấy tâm hoa nộ phóng. Luyện khí đường suy nghĩ một mực không nóng không lạnh, rất ít xuất hiện trăm vạn cống hiến tờ danh sách. Còn gì nữa không? Trần Cảnh tiếp tục hỏi. Đương nhiên. Lại trưởng lão trọng trọng gật đầu, lại lấy ra một vật, lại là một cái trống lớn. Đây là kích lôi cổ, đánh cái trống, phối hợp Xuân Vũ Hỗ Lô, tựa như kinh chập sấm vang, vạn vật sinh sôi, có thể dẫn tới đại lượng Tô Sinh chi khí, đối linh thực sinh trưởng có lợi thật lớn. Cái này tốt, cùng Xuân Vũ Hỗ nguyên lý tương tự. Tam phẩm tiên thời pháp thuật có một môn dẫn lôi cái này, dẫn lôi đã có thể đem ra đấu pháp bổ người cũng có thể mô phỏng kinh chập thiên thượng, xúc tiến linh thực này mầm sinh trưởng. Bất quá đây là tứ phẩm pháp khí, có chút đắt đỏ, bỏ ra Trần Cảnh 80 vạn cống hiến cầm xuống. Còn có kim mô đèn, này chiếu sáng ban phía dưới, linh thực có thể như ban ngày lúc như thường lệ sinh trưởng. Vật này tên là thần nông chỉ, đầu nhập cỏ cây, sinh phân, lẫn giấc những vật này, pháp lực tôi động 3 ngày 3 đêm, nhưng phải một dao thần nông tinh hoa, thật to bổ sung ẩm. Chân truyền, cái này cũng đừng thử, không đành lòng bất lờ nghe. Nhìn nhìn lại cơ quan này các, lại trưởng lão chưa hề bỏ công như vậy chào hàng. Đương nhiên Trần Cảnh cũng là 10 phần ra sức. Nhưng phẩm là đối chổng chọ tốc độ có tăng lên, không nói hai lời, chính là một chữ, mua. Lại trưởng lão, nhóm này hàng, tốt nhất trong 1 tháng giao một bộ phận, ta cần dùng gấp, còn lại trong vòng 3 tháng toàn bộ tạo ra đến, có thể làm được sao? Nói đến đây, Lại trưởng lão vui sướng tâm tình lập tức đọc lại. A Lặc, giống như quên đi cái này chuyện quan trọng, trải qua thời gian giải kinh tế đê mê, luyện khí đường đệ tử giống như không có nhiều như vậy a. Nhưng đây là vấn đề sao? Không phải. Chân truyền yên tâm, việc này không khó. Lại trưởng lão ngự khí khí phách, tựa như làm ra quyết định gì đó. Cho dù là vì thế mở ra luyện khí đường đại trận, tự thân xuất mã, cũng muốn sinh đẹp giao phó cái này một bút đơn đặt hàng. Sau đó, càng phải tăng lớn đệ tử bồi dưỡng cường độ, khuyết trương sản lượng. Bởi vì Trần Cảnh nói, cái này chỉ là nhóm đầu tiên, chỉ cần đúng hạn giao phó, không ra vấn đề, đến tiếp sau ta đoán chừng còn sẽ tới chí ít 5 6 nhóm, chỉ nhiều không ít. Dạ này một nhóm xuống tới, tổng giá trị là thẳng đến ngàn vạn linh thạch đi. Chớ nói chi là 5 6 nhóm. Lại trưởng lão phảng phất thấy được tuyệt thiên phong luyện khí đường, ngay tại chính mình trong tay khởi tự hồi sinh, lại sáng tạo huy hoàng. Chương 15, hạt giống cự đầu bước đầu tiên. Một chiêu trở lại trước giải phóng rồi. Chân cảnh tu luyện khí đường ra, trên thân tích xúc bỏ ra cái sạch sẽ. Như thế vẫn chưa đủ, chỉ là ứng ra tiền đặt cọc. Nếu không phải thân phận, tín dự, kiếm tiền năng lực cùng tương lai tiềm lực rất nhiều nhân tố bày ở nơi này, sợ là bị đuổi ra ngoài. Đây cũng là vì cái gì? Tuyệt nội thiên phong luyện khí đường tính so sánh giá cả không phải tối cao, nhưng hắn vẫn như cũ muốn tới bên này mua sắm, ngoại trừ tự mình sản nghiệp khẳng định phải ưu tiên chiếu cố, đối phương sẽ chiếu cố hắn tạm thời không biết kim. Đồng dạng là khảo lượng trọng yếu một vòng. Bối nguyên luôn nữ vương bên kia ích lợi, tạm thời cũng trông cậy vào không lên, chống đỡ phòng phòng đều đủ không được đi đâu kiếm tiền đây, mắt xích tài chính đoạn mất nha. Số dư cũng không thể một mực kéo lấy, không phải kéo không nổi, mà là ảnh hưởng hắn Trần Mỗ người uy tín. Đến tìm Bạo Kim tệ gia hỏa. Chân cảnh trong lúc suy tư, dõng nhiên nghĩ đến chính mình thật lâu chưa có trở về công vị. Suýt nữa quên mất, chính mình còn chấp trưởng lấy linh thú đường đây, đây chính là sư phụ cho hắn máy rút tiền. Tiến lên bước chân ree ngang, hướng phía linh thú đường mà đi, lướt qua kia không có người nào bên ngoài, trực tiếp đi tới đằng sau liên miên trại chân voi. Thứ nhất, liền trông thấy đồ trưởng lão chính mang theo rất nhiều đệ tử, giảng giải như thế nào sử dụng pháp thuật hộ lý hậu sản yêu mẹ. Nhiều như vậy đệ tử mới sao? Xét thực, ta linh thú đường cũng nên mở rộng sản lượng, bút chướng này đi trong đường công sổ sách, không cần ta xuất tiền, ta một mực chia hoa hồng vẫn là rất không tệ. Chân cảnh hạ xuống đi. Ồ. Oh. Chân chân truyền trở về, khách quý ít gặp. Đô trưởng lão mặt phi nộ nổi lên hiện thiếu dung, điều khiển một câu. Chân sư huynh. Đệ tử mới nhóm thì đối với hắn hành lễ. Bên này sư huynh đệ thuyết pháp, không có rất rõ ràng phân chia, ngoại trừ hai chức nhập môn ai sư huynh cái này tương đối xác định, đồng dạng thời gian nhập môn, ai chân truyền ai là sư huynh, tiếp theo là tuổi tác lớn nhỏ nhưng không nhất định, có thời điểm lại dựa theo năng lực cá nhân cùng bối cảnh danh vọng tính. Nhưng vô luận như thế nào, Trần Cảnh làm năm nay nhập tịch tu sĩ, đại đa số thời điểm đều muốn quản người khác gọi sư huynh, chỉ có thể ở ứng hồi âm đưa qua đã nghiền, bây giờ cũng coi là có càng nhiều sư đệ sư muội. Vừa vặn nhìn xem có hay không cơ linh, mang một vùng, làm cái thư ký. Sợ gọi xuất thân thiếu hụt một trong, liền chó chân đều không có, còn phải bắt đầu từ số 0 bồi dưỡng. Trừ phi là không cái đan, giống Vương lão đại cùng điển chính tông, Trần Cảnh cũng lấy ra sai sự, nhưng cái này hai, một cái năng lực có hạn, một cái không đủ căn chính miêu hồng. Lại Điện Chính Tông bên ngoài còn phải duy trì Vân Thượng Tông đệ tử thân phận, có thể làm đồ vật có hạn. Chân cảnh hướng về phía đám người gật đầu mỉm cười đứng không, trong lòng xẹt qua một đống suy nghĩ, sau đó đối Đồ trưởng lão nói: "Có Đồ trưởng lão cái này định hải thần trấn tại, ta tại học cung tu hành pháp thuật cũng an tâm rất nhiều, trưởng lão có thể nói là ta kiên cố nhất chỗ dựa." Một trong: "Ha ha ha, việc học tốt, bất quá, có thể lại làm điểm đạo hương chư dạng này đồ vật thì tốt hơn." Đồ trưởng lão chỉ vào heo heo, ngữ khí càng khái, cũng tiếp tục nói: "Thế đạo này biến đổi quá nhanh, chân tu các lý trưởng lão động thủ đã rất nhanh, nhưng mà ngoại tông phường thị cũng không kém." mới quán rượu như gió xuân bên trong cỏ dại, khắp nơi đều có, không phải sao? Lý trưởng lão có chút gốc, lại tốn một khoản tiền, luôn chúng ta dùng đại trận nhanh giải xác sinh, ta suy nghĩ, chúng ta đã cùng Lý trưởng lão ký một năm độc chiếm hiệp nghị, nàng không dễ chịu, ta cũng không dễ chịu, liền cũng thêm vào một chút đầu nhập, thay nàng chia sẻ áp lực, nhóm đầu. Tiên nhanh giải đạo hương trừ đã bưng lên bàn, tiếng vọng rất không tệ, nhưng là, đừng nhìn ta cái này lại có 2000 đầu heo con nhanh trưởng thành, nhưng không nhất định có thể ứng phó cận. Bây giờ thời giờ như vàng, lãng phí không được, còn tốt có độ trưởng lão ứng đối. Chưa thổi một câu, Trần Cảnh mới dò hỏi, nhanh sinh đạo hương chư cuối cùng chỉ có thể ứng phó nhất thời, cũng không thể một mực nhanh sinh bán, còn phải thu thiệt, hạn chế đạo hương chư số lượng chính là cái gì? Chủ yếu vẫn là đồ ăn, bởi vì bên này đột nhiên tăng tốc, sự hòa đường bên kia không ngờ tới, Trường Sinh Đậu trọng thiếu chút, cùng ứng không lên đây. Trường Sinh Đậu. Trần Cảnh thêm chút hồi ức. Hắn nhớ kỹ, Trường Sinh Đậu mẫu sinh mới 30000 cân. Ừm, đã nhẹ nhàng, hắn cũng dám dùng chỉ để hình dung Trường Sinh Đậu sản lượng. Nhưng bây giờ hắn có vốn liếng này phiêu, bởi vì tạp giao thư đạt được một đợt sự thi thăng cấp, hai lần tạp giao về sau, liền bồi nguyên lúa đều so nguyên bản cao sản trưởng sinh đậu càng cao hơn sinh. Không sao, vấn đề này dễ nói. Chân cảnh bỗng nhiên liền biết rõ, nên đi chỗ nào tìm kiếm chính mình số dư. Càng cao sản hơn là đúng. Sư Hoa Đường, Mộ Không. Tạp giao thư tâm niệm vừa động, tìm tới trường sinh đậu, bắt đầu hai lần tạp giao. Làm tam tinh linh thực, trường sinh đậu tám bảng tên tốn hao là nhất tinh cấp trăm lần, cũng chính là 100 điểm. Chân cảnh chính nhìn xem còn thừa lại 70 vạn đột biến điểm số, cảm thấy không có gì phải sợ. Nhiều lần như vậy đột biến cơ hội, đột biến không gia chỉ là tăng gia sản xuất đến. Mở soát, nhất định phải được bắt đầu soát từ điều. Bản thiết kế mây trắng, trời xanh mây trắng. 10 phút đồng hồ trôi qua, 10 canh giờ đã qua. Chân cảnh hốc mắt tựa hồ đen rất nhiều, từ trong tinh thất đi tới, cả người tản ra một cô Guin Mi người cổ đại tổ trưởng ký tức. Hắn tối đầu lật ra tạm giao thư, trải qua không ngừng cố gắng. 6 chữ số đột biến điểm số làm đến 4 chữ số. Cuối cùng là đạt được một cái coi như ưu tú toàn mới trưởng sinh đậu. Trưởng sinh đậu, Tam tinh trải qua hai lần tập giao về sau trường sinh độc, mặc dù vẫn có kia vỡ rơi răng hàm khoa chương độ cứng, nhưng tin tức tốt là hắn dinh dưỡng chi phong phú cao hơn một bậc, nếu không cân nhắc một cái đừng làm heo ăn, đậu sữa bột giải một cái. Chư cái đó ra, dùng lâu giải, có thể tịnh hóa dung ngắn người thân thể, bài độc, đi tạp, dọn dẹp thân thể tạp chất. Hắn duyên tọa hiệu quả cũng đã nhận được tiến một bước tăng cường, bảo trì mỗi ngày dùng ăn, tuổi thọ kéo dài 1015 năm không giống nhau, cũng thể cố nuôi thâm ngát, tương đối tiếc nối là Trường sinh đậu hạt giống tỷ lệ sống sót đem nhất định giảm xuống, giảm xuống 30%, đồng thời càng dễ dàng sinh bệnh, ngươi cần tỉ mỉ hơn bội dưỡng bọn chúng. Bảng tên 1, cao sản, lam, sản lượng gấp bội. Có xác suất xuất hiện siêu cấp hạt đậu, 3 lần. Sản lượng gấp bội, phẩm chất cũng càng tốt, nhưng là mang theo một chút mặt trái hiệu quả, cũng may có thể vượt qua. Trần Cảnh gật gật đầu. Chỉ có thể trước dạng này, phẩm cấp cao tạp giao linh thực, đột biến bắt đầu tốn hao quá lớn. Mà lại cái này từ điều trong hồ, cái quỷ dị đồ vật đều có, đám gia muốn đồ vật so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Mang theo hoàn toàn mới thành quả, Chân Cảnh lập tức đi tìm Sư Hòa Đường trưởng lão, Thanh Hòa đạo nhân, một phen thí nghiệm về sau, đã được đối phương tán thành. Chỉ là Thanh Hòa đạo nhân có chút bất mãn, bởi vì lúc trước nói, cải tiến bản trường sinh đỗ hạt giống, không bao hàm tại nguyên bản đại diện hiệp nghị ở bên trong, hắn ngay từ đầu còn cảm thấy cải tiến bản khẳng định là giá cao hàng, không mua cũng được. Kết quả cái này cải tiến bản đổi đến sản lượng trên, mua bản thể lại mua phát triển bao, rất bình thường nha. Chân Cảnh trong lòng thầm nghĩ, đương nhiên, giá cả bán không cao, bộ đủ số dư cũng còn trên lệch một phần nhỏ. Bất quá, lần này đến Không chỉ có riêng lão vì bán một cái hạt giống phát triển bao đơn giản như vậy, hắn quyết định bán càng nhiều hạt giống. Thanh Hỏa trưởng lão, ta có thể giúp đổi một chút hạt giống." Trần Cảnh nói như vậy. Chương 16, Thanh Nang Tông không thể có cái thứ hai chí bảo, để Trần Cảnh không nghĩ tới chính là chính mình. Câu nói này vừa nói ra miệng, hắn âm khuê liền vang lên. "Sư phụ Vân Đỉnh đạo nhân thanh âm vang lên. Trần Cảnh, còn có Thanh Hỏa sư đệ, các ngươi cùng nhau tới." "Sư phụ." Không có giải thích cái gì, sau một khắc âm khuê không một tiếng động. Trần Cảnh cùng Thanh Hỏa đạo nhân liếc nhìn nhau, liền phải bước xuống ngay tại giao đổi sự tình. Tiến về phụ Cẩn Vạn Tông phòng, chuẩn bị mượn nhờ đi gặp Vân Đình đạo nhân. Sư phụ có chuyện gì gấp? Nghĩ như vậy, đi theo Thanh Hòa đạo nhân, cùng nhau bước vào Vạn Thông trong phòng. Lập tức Trần Cảnh sử sốt. Trần trước đi vào Thanh Hòa đạo nhân vậy mà biến mất không thấy, xoay người sang chỗ khác, vang một tiếng, phía sau cửa lớn đóng chặt. Trống rỗng Vạn Thông phòng, chỉ để lại Trần Cảnh một mình một người. Hắn thử đánh ra một đạo pháp quyết, Vạn Thông phòng không nhúc nhích tí nào, không có chút nào đáp lại. Trần Cảnh thấy cảnh này, nỗi lòng suy nghĩ hỗn loạn, không biết như thế nào cho phải. Sư phụ đột nhiên đem ta đơn độc cách rời đi, nếu như không phải là bởi vì bên ngoài nguyên nhân, kia chính là ta. Hắn để cho mình tỉnh táo lại, bắt đầu phân tích. Động thiên bên trong xuất hiện nguy cơ khả năng cực nhỏ, qua nhiều năm như vậy, trừ phi là không có đường lui, tàn cốc vô cùng huyết chiến, nếu không thiên nhân cảnh cường giả liền không có chết bất đắc kỳ tự thuyết pháp này, mà động thiên làm động thiên cảnh, thiên nhân cảnh tu sĩ căn cơ chỗ, càng là so động thiên chi chủ bản thân còn an toàn. Đại đa số thời điểm, động thiên chi chủ đổi bảy tám đời tu sĩ, nhưng mở ra tới động thiên vẫn tồn tại như cũ thế gian. Chân cảnh loại bỏ động thiên xuất hiện nguy cơ khả năng, đó chính là ta không nên cùng thanh hòa đạo nhân nói, đổi hạt giống sự tình sao? Trong lòng hắn hơi rét Dội Vàng bản thân tỉnh lại. Không bao lâu, Vạn Thông phòng ẩm ầm ầm rung động, tự động na gì, sau đó cửa chính mở ra, ngoài cửa chính là chủ phong đỉnh núi. Vân Đình đạo nhân đứng tại cửa ra vào, đưa lưng về phía hắn. "Sư phụ." Trần Cảnh lập tức tiến lên. "Mới, vi sư gọi Thanh Hỏa sư đệ, làm hắn chớ có nói liên quan tới ngươi muốn đổi hạt giống sự tình." Thanh Hỏa sư đệ thừa nhỏ tại trong động tiên lớn lên, phẩm tính không cần lo lắng. Vân Đình đạo nhân câu nói đầu tiên, liền khẳng định Trần Cảnh suy đoán. "Sư phụ, Đồ Nhi thân ôn, là vi sư không có cùng ngươi đàm phán, ngươi người mang chỉ bảo, nếu là hỏi ký cảng, khả năng gây nên những kích" Nhưng vị sư cũng chưa từng ở tới, cái này hẳn giống, ngươi là muốn thay đổi liền đổi. Kỳ thật cũng không có đơn giản như vậy. Dựa gốc bảo đảm tê. Vân đỉnh đạo nhân cũng không có đứng như vậy, gật gật đầu, dọc theo dưới mái hiên chậm rãi đi đến, Trần Cảnh đi theo sau hung đầu. Chí Bạo sự tỉnh, ngươi không cần cùng vị sư nói tỉ mỉ, vị sư biết đến nhiều, khó tránh khỏi lo ngại, bất lợi cho đào giá tinh tao, trải nghiệm rừng núi nhà thú. Là, nếu có không hiểu chỗ, căn hệ trọng đại chỗ, có thể đến hỏi tham, ở giữa phân tích, ngươi có thể tự hành năm chắc. Vị sư hôm nay liền cùng ngươi giao cái đấy. Ta thanh nang tông bởi vì thần nông đỉnh mà đặt chân tịch vượng, đồng dạng bởi vì thần nông đỉnh mà chịu đựng nó ngắc, giống như phụng thiên giáo như vậy sự tình, phát sinh cũng không chỉ một hồi. Nói đến đây, Vân Đình đạo nhân cảm khái một câu, đợi vi sư có hào hứng, liền cùng ngươi nói một chút chung nguyên chí bảo chuyện lý thú, chung nguyên thượng có hay không chủ trì bảo hiến thế, dẫn tới một đám người dây vào cơ duyên, đụng một cái liền đụng khắp nơi trên đất thi hải, đụng đầu rơi máu chảy. Sư phụ cũng đi qua. Đi qua, tránh qua, gần nhất một lần, kia phong lôi côn chí bảo đều nắm bắt tới tay trên đầu, kết quả kia bảo bối nhìn không lên vi sư, hóa thành hư vô mà tán, từ đó về sau Vị sư cũng đã tắt tâm tư. A, chí bảo trọng chủ, toàn bằng duyên phận, nhưng đời này người si ngu, nhiều yêu cư cầu, cho dù ngươi thu được bảo bối, nhưng cũng nhiều ra rất nhiều bực mình sự tình tới. Vân Đình đạo nhân lấy xuống một mảnh lá rụng, bấm tay lại bàn bay. Hắn nói bổ sung, Thanh Nang Tông không chịu nổi hai kiện chí bảo, chỉ có thể có một cái, thêm một cái liền có đại họa. Sư phụ, ta sẽ chú ý. Nhưng mà Vân Đình đạo nhân lại là hồi lâu không có trả lời, thật lâu mới khẽ thở dài một cái. Thanh Nang Tông có thể có một cái chí bảo, cũng không phải là nói Thanh Nang Tông mạnh bao nhiêu, vừa vặn có thể bảo vệ tốt chí bảo, tương phản là bởi vì thanh năng tông đầy đủ yếu, yếu đến ngoại trừ chí bảo cơ hộ không có gì cả. Một cái có kinh khủng sát khí tiểu lâu la, người đứng đắn ai dám gây? Cho không có chỗ tốt còn một thân tao, nhưng có hai cái chí bảo, vậy liền không đồng dạng, điều này nói rõ một sự kiện, cái này tiểu lâu la chẳng mấy chốc sẽ bay lên. Làm thanh năng tông trở thành uy hiếp một khắc này, các bạn hàng xóm liền sẽ không lại kiêng kỵ người đại sát khí, cũng nguyện ý vì thế trả giá đắt, đem thanh năng tông ấn chết tại phát đạt đêm trước. Lần này suy nghĩ, tại Vân đỉnh đạo nhân trong đầu lúc qua, hắn cũng không có nói ra tới. Không có ý nghĩa, hắn sẽ không để cho Trần Cảnh Từ bỏ sử dụng chí bảo chính Trần Cảnh cũng không có khả năng không sử dụng chí bảo, mà chỉ cần dùng, sớm muộn có một ngày sẽ nên đón kia một ngày. Ngươi nhớ lấy, mấy linh trùng tạm không thể liên quan đến tứ phẩm linh thực. Dính đến vấn đạo đan cái này, đan dược hoạch tâm tam phẩm linh thực cũng không thể tùy tiện xuất ra, cái khác nhất phẩm, nhị phẩm linh trùng vi sư giúp ngươi chế lốc, bất quá, bồi nguyên luôn nữ vương cái này, ngắn hạn không thể xuất ra quá nhiều. Vân đỉnh đạo nhân đem một vài muốn điểm liền ra. Đồ đệ chỉ cần vui đầu trùng chọn, đầy ra mới linh trùng liền tốt, mà hắn ngồi tại trên núi câu cá, cân nhắc liền có thêm. Sư phụ, đều nhớ kỹ. Gặp chân cảnh gật đầu lưu vào trí nhớ, trong lòng của hắn cũng có chút hứa an anủi. Đi thôi. Chân cảnh cuối cùng vẫn là lấy được đội linh trùng nhiệm vụ. Lần này là trực tiếp sư phụ đối với hắn tuyên bố nhiệm vụ, trả tiền, hắn không cần lại đi cùng Sư Hòa Đường nói nhiệm vụ, dạng bất bại lộ khả năng. Bất quá, cầm tới tay linh trùng tài tiến, đều là chút thông thường nhất phẩm linh thực. Thỏa mãn tăng gia sản xuất, tăng hiệu, hàng bản, một loại trong đó là được, mặc dù hắn lúc đầu cũng không có ý định duy nhất một lần làm ra đặc biệt tốt tới. Nhưng bây giờ khẳng định là càng không thể. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, sư phụ cũng có che không được thời điểm. Từ khi gia nhập Thanh Nam Tông, Trần Cảnh đã cảm thấy khoái hoạt cực kỳ, rốt cuộc không cần lo lắng cái gì mang ngọc có tội, đất này yêu làm sao chồng làm sao chồng. Các loại sinh ý cũng nói rất thuận lợi, hết thảy đều thuận thuận lợi lợi tiến hành. Nhưng mà băng lãnh quy tắc vẫn luôn tại. Chỉ là trước đây có sư phụ cùng tông môn, vì hắn chống ra càng lớn không gian. Một bên lại muốn lấy linh thực, đan dược lối ra, đến đối kháng phá giá, một bên lại không dám làm ra lợi hại linh thực, chơi trái trứng. Trần Cảnh trong lòng một điểm cảm xúc không có, là không thể nào, nhưng mắng đều không biết rõ nên mắng ai. Chỉ cảm thấy thế giới này vẫn là như vậy thao đản. Hắn mở ra tạp giao thư, tú bao nhiêu bà bối, có thể để cho bao nhiêu người ăn được linh mễ, trở thành tu sĩ, có thể tránh khỏi bao nhiêu ác tính tranh chấp. Nhưng là ai? Chân cảnh đè xuống cảm xúc, bắt đầu là chỗ bàn giao nhiệm vụ. Ca chua quả cả Bắc nô các loại tổng năm loại linh sơ, đều là phổ thông rau quả thổ địa mạch linh khí hun lúc mà thành linh sơ, không tốn bao lớn công phu, toàn bộ tạp giao hoàn thành. Những này linh sơ, tại tạp giao quá trình bên trong, đều dùng đến ngũ hương gọi nguyên lửa. Ngũ hương gọi nguyên lửa so với phổ thông gọi nguyên lửa, không có cái mới tăng bất luận cái gì mặt trái hiệu quả, ngược lại nhiều hơn một cái mỹ vị màu xanh lá từ điểu đã có mầu xanh lá bảng tiên quả lớn từng đống tăng gia sản xuất, lại có mỹ vị cảm giác gia trị. Nhóm này mới linh sơ, mặc dù là Trần Cảnh tiện tay làm, nhưng cũng nên đón sản lượng cùng khẩu vị toàn diện thăng cấp. Hoàn thành nhiệm vụ sau, Trần Cảnh liền bắt đầu suy tư chuyện này. Tứ phẩm linh thực không cho ta tạp giao, tam phẩm cũng có rất lớn hạn chế, nói cách khác, kiếm tiền trên cơ bản không thể chạm vào. Nay làm người bị thương, chẳng lẽ lại về sau chỉ có thể bán buổi muối lửa? Bán điểm hoa quả rau quả rỗng. Nhưng những đồ chơi này, tỉ như bồi nguyên lúa nữ vương, đừng nhìn mấy 1 tỷ cân đại lượng bán ra, nhưng là giá bán cũng liền như thế. Toàn bộ nhờ ít lại tiêu thụ mạnh. Nếu không phải bồi nguyên luôn nữ vương là phong phòng hợp tác trong đó một vòng, hắn mới không bán, người nào thích bán ai bán. Sư phụ bản ý không phải là không thể lấy ra, mà là muốn hợp lý, không để cho người chú ý lấy ra, kiếm tiền không nên quá thô bạo. Chân cảnh trở mình. Dứt bỏ một cái nhân tình tự tỉnh táo phân tích. Ngoại tông đến thanh nang tông làm ăn, tự nhiên là chạy chiếm chỗ tốt tới, thật muốn uy hiếp đến bọn hắn tự thân nội bộ sản nghiệp phát triển, vô luận có phải hay không bởi vì chí bảo, đều sẽ trọng quyền xuất kích. Cho nên, cũng không phải là chính hắn bị nhắm vào, mà là lạc hậu liền muốn bị đánh. Đương nhiên, câu cá đều muốn móc mồi, ngoại tông cũng không để ý để thanh nan tông nhìn thấy xoay người hy vọng, thậm chí sẽ cho ra trợ giúp. Tựa như vi nhị thiếu, chủ động cấp ra hai môn phong phòng đạo thuật lục phẩm cùng hạch tâm pháp thuật, giúp thanh nan tông phát triển phong phòng đạo thuật. Lẫn nhau đều tại cho đối phương hạ mồi, lại lẫn nhau đều ăn đến rất hoan. Ngoại tông chiếm cứ ưu thế tuyệt đối địa vị, khẳng định không cảm thấy thanh nan tông có thể xoay người, cho nên ngồi vùng vung rất hào phóng, coi như đánh ổ đây là tin tốt, cũng là lẫn nhau ăn ý mình quả thật không nên làm quá mức, gây nên đối diện cảnh giác, để đoạn này thời kỳ vàng son sớm kết thúc. Được, chỉ trồng nhất phẩm nhị phẩm linh thực thế nào? Ta như thường có thể nhanh chóng hoàn thành tích lũy ban đầu, nhưng chuyện lần này, ngược lại là nhắc nhở ta, ta muốn vốn cũng không phải là trèo núi nhọn đạo thuật, ta muốn là đem tầng dưới chốt độ vật trở nên càng tốt hơn hiện tại, bất quá là về tới ta nhất tam ta hiệu lĩnh vực. Chân cảnh kỳ thật muốn đi trên trèo cũng rất khó. Một cái tam phẩm trưởng sinh đẩu, vi suất ra một cái mẫu làm tăng gia sản xuất từ điểu, suýt nữa đem góp nhặt lâu như vậy đột biến điểm số dùng hết. Cái này nói rõ, hiện tại Desai linh thực phủ cấp bên trên, còn chưa đủ dung trắc. Không có lao đang bạo kiếm tệ, còn có đồng dung nha. Vạn gia phủ, Vân đạo học cung, phù trận điện tinh thạch Ứng hồi âm chỉ mặc một kiện đơn bạc y phục, tay áo cuốn lên, nó no bụng chấm mực đỏ linh bút, tại trong bàn tay linh xảo huy sái. Một tấm đồ chú lặng yên hoàn thành, tinh vi như là thân thể mạch lạc đường cong giao thoa, tại linh phù trên phản xạ ra trắng tiêu đốt chi quang. Phù đạo, trận đạo, mô phòng tiên địa chi hình, mượn tiên địa chi uy. Đã như vậy, lục lại làm sao không thể đây? Từ lần trước là trận cảnh thực chiến, hội chế đại lượng phụ lục, nàng đối cái này lục lý giải cũng càng thêm cắt sâu. Tu sĩ mượn tiên địa linh khí tu hành, mà tiên địa vạn vật đều có linh khí, tự nhiên là muốn lấy trong đó tính so sánh giá cả cao nhất. Giọng cấp lại tiện lợi vận dụng chỉ có tinh thần chi lực địa mạch chi lực hương hỏa nguyên lực. Đây cũng là thiên địa nhân tam đại hệ thống, tu hành giới cơ bản nền tảng, phàm là chất pháp, phù pháp đều là xây dựng ở cái này tam đại hệ thống phía trên, liền xem ai vận dụng khắc sâu hơn. Lấy trời, địa chi lực là phụ. Lấy nhân đạo chi lực là lục. Không sai, thần linh tính tại nhân đạo bên trong, phàm là sinh linh lực lượng đều phân chia tại nhân đạo bên trong, muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì nơi này là thần châu, người định nghĩa hết thảy, hết thảy định nghĩa người. Phu chỉ hướng thiên địa, hướng thiên địa mạt lực, mà lục chỉ hướng thần linh, hướng thần linh mạt lực. Vong giá tiền, không hề nghi ngờ phú quý, dù sao cùng thiên địa giao dịch là công khai đi giá, nhưng thần linh có trí tuệ, có thể vô tức cho vay. Ứng hồi âm lúc này chính là đang nghiên cứu lục. Nàng Vế Lục chỉ hướng thần linh vẫn như cũ là trần cảnh, bất quá, cùng lúc trước đăng lục phụ lục khác biệt, đây là hoàn toàn mới pháp thuật phụ lục. Quấn quanh. Ứng hồi âm kích hoạt chương này lục, không có phản ứng. Nàng xuất ra ân quế, đánh ra pháp quyết, liên thông trần cảnh, kể rõ một phen về sau, lần nữa tay lấy ra giống nhau lục. Quấn quanh. Soát chóng rống xuất hiện một hạt hạt giống, đồng nhiên hóa thành nư cân đồng bị thảo, hướng phía người giả quấn quanh mà đi, vẻ gãy người rơm khớp nối tứ chi. Đam Quê bên trong truyền đến Trần Cảnh Thanh Âm. "Hôi Âm, ngươi làm cái gì đây? Tại sao ta cảm giác thần tượng bên trong lực lượng biến mất một sợi?" "Ta cho ngươi mượn thần lực, làm ra một chương triền nhiễu phù lục." "Phù lục? A." Trần Cảnh tâm niệm vừa động, phân ra một đạo thần niệm trở lại thần quỷ lĩnh vực bên trong. Rất nhanh, hắn hiểu được mới ứng hồi âm hành động. Trong lòng kinh ngạc, "Ngươi thế mà có thể tự sáng tạo phù lục? Mặc dù triền nhiễu phù vốn là có, nhưng họa pháp khác biệt, bởi vì lấy từ hệ thống khác biệt." Dưới mắt sửa lại hệ điều hành, vẫn như cũ có tương đồng hiệu quả, hắn độ khó vẻn vẹn so thuần tự sáng tạo muốn nhẹ nhõm một chút xíu. "Ừm." Ứng hồi âm vẫn là như cũ, bình thản trả lời hết thảy. Nàng nói, nếu như dùng ngươi thần tượng, như vậy rất nhiều phụ lục, chi phí đều sẽ đặc biệt đặc biệt thấp. Nhiều thấp? Một chương phổ thông lá bùa thấp như vậy? Chân chính ra vốn. Dù sao, đại giới bị Trần Cảnh cái này thần linh thanh toán xong, có cái gì hạn chế sao? Không có hạn chế, đều xem ngươi thần tượng, có thể cung ứng dạng gì pháp thuật, ta lại căn cứ ngươi thần thể, vẽ tương ứng phụ lục. Hạn mức cao nhất là chính ta à? Trần Cảnh nghi ngờ nói, cái này có ý nghĩa gì? phụ lục, là duy nhất có thể để cho phàm nhân cũng thi triển pháp thuật đường tắt, ngươi trước mấy thời gian không phải hỏi ta cầm An Minh phủ, Từ huyện trấn danh sách, liền đoán ngươi chuẩn bị để càng nhiều phàm tục nắm giữ tu hành, những ngày lục, ngươi khả năng cần dùng đến. Bên kia, An Minh phủ, Từ huyện. Trần Cảnh nghe hướng hồi âm, nhìn ra xa xa ruộng lúa, lâm vào trầm tư. Những ngày ruộng lúa đều là phổ thông lúa, từ khi dương đen mở ra về sau, rất nhiều gặp tai họa phàm tục, liền quay trở về cố hương. Những cái kia thủ nhân, nhập ma không sâu, cũng bị Vân đỉnh đạo nhân các loại thanh nang tông cao tầm trị liệu, trừ bỏ thể nội bảo tử, khôi phục diện mạo như trước. Là lấy Huyện Thành Hương trấn người còn không ít. Chân cảnh lần này xuống nông thôn, tham viếng rất nhiều Dương Trấn, chính là vì Bạo Đồng Hương Kim tệ làm điều tra nghiên cứu. Đã cao giai linh thực không cho trồng, lão đang không cho bạo, vậy liền linh thực xuống nông thôn. So với kia mấy vạn tu sĩ chút ít thị trường, cái này mấy trăm vạn Đồng Hương, lợi dụng không tầm nhiều, mà lại từ xưa tới nay chưa từng có ai để ý qua những loại phẩm tục, hắn làm sao dạy vào cũng sẽ không khiến cho cái rác. Hồi âm sư muội: "Bự chú của ngươi tới rất kịp thời." Chân cảnh không khỏi càng hái. Cái này nông thôn các loại cơ sở công trình đều rất kém cỏi, nát rối tinh rối mù khai phát độ khó có thể nghĩ, nhưng có lúc liền mang ý nghĩa đại lượng giá rẻ phát thuật, không hề nghi ngờ, có thể thật to dạng bất khai phát độ khó.